Trưng bay đây ế n trưng bầu b trời, đến là trước ờ i Mọi n g đó kế chi hoa từng nói qua lời nói hiện tại hắn chẳng qua là lặp lại một lần mà thôi cái gọi là danh môn chính là xuất từ danh nhân trong miệng nhưng trong thiên hạ đồng dạng có rất nhiều người bình thường cũng nói ra quá rất nhiều có đạo lý sự tình chỉ là bởi vì không phải danh nhân cho nên những lời này không người ghi chép thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa câu nói này cũng rất không tệ từ mặt đất nước đầu nhìn lên thương k h u n g trước hết nhất chú ý tới nhất định là mặt trời cao huyền vũ không tựa như là chân chính chỉ có thể nhìn mặt thèm tiểu hai t ử kiểu gì cũng sẽ nheo mắt lại đưa tay c h ỉ kia v n g mặt trời sau đó hô to lấy về sau nhất định phải đạp lên con đường tu hành cao hơn cao bay đến trên trời đi đem mặt trời h a xuống mỗi người đều nghĩ như vậy qua nhưng khi ngươi chân chính đứng ở trên bầu trời thời điểm lại phát hiện mặt trời hay là treo tại đỉnh đầu của ngươi ngươi hay là đứng tại phía dưới giữa các ngươi mãi mãi cũng cách khoảng cách ngươi vĩnh viễn cũng hay không dưới mặt trời thượng như giờ phút này đứng tại vân thuyền phía trên kế chi hoa xem như người thông minh chỉ là ngày thường bên trong làm việc xưa nay vô kiên kỵ quen người thông minh cùng người thông minh ở giữa nói chuyện thường thường sẽ rất đơn giản hắn biết lý hưu tại nghĩ sự tính khác thế là trầm mặc một hồi về sau còn nói một tiếng đa tạng liền quay người đi đến nơi khác cái này cũng không giống như ngươi vân thuyền rất lớn một đoàn người vẫn chưa đứng chung một chỗ riêng phần mình hành tàu trong đó lương tiểu đao đi tới lý h ư u bên cạnh thân đưa tay nắm lấy trước mắt mây mù mây mù vô hình xúc tu tức tán tựa như trước kia hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ mây đập vào mặt là dạng gì cảm giác nhưng mây vốn cũng không có cảm giác mây đập vào mặt cũng là như thế lý h ư u vì đường quốc nhiều lần sinh tử hắn đem đại đường bỏ vào so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn vị trí loại này lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác là trời sinh người sinh ra sẽ vì quốc gia này làm vài việc cái này không có gì lý do nhưng hắn cùng kế chi hoa dù sao không quen hơn nữa còn có một chút ma sát nhỏ dựa theo lý lưu tính tình hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này thời gian của ta không nhiều nhân gian ngũ cảnh cũng không nhiều lý hưu nghĩ nghĩ giải thích một câu lương tiểu đao nhìn xem hắn chỉ bên trên kia đoạt tiểu hoa không nói thêm gì nữa ba mươi sáu động là nhất lưu thế lực trong môn tổng cộng có ba vị ngũ cảnh tông sư đây coi như là không sai mà lại trưởng giáo cao ngất mài r ế t kỳ ma mấy trăm năm vô luận là ra ngoài trừ gian d i ệ t tác hay là ham lợi ích đều không thể phủ nhận đây là một chuyện tốt vậy liên không đáng chết tựa như lúc trước hắn cứu tiêu bạc như có rất nhiều người vốn không nên chết lý hưu muốn làm chính là khiến cái này người không đáng chết sống sót chỉ thế thôi năm đó ở ba cổ chi địa thời điểm Từ vân ă n từng nói qua muốn hắn tại đại kiếp đến trước đó hoàn thành n Phú kiếp h tại trước đó đại qua gian đồng, không đại quan Lý Hưu thuyền â m n â nhân n gian trang đồng, hắn đến gian lượng trang đường Vân phải đại đại kiếp đến thời điểm nhân gian lực lượng phải đối. chỉ h t để đầy đủ lực ý to lớn chừng mấy ngàn mét đây vẫn chỉ là nhỏ nhất một loại nếu như là năm đại phái những đại nhân vật kia đi tuần một lần ngồi vân thuyền nói ít cũng là mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm lớn nhỏ thứ này tựa như là thân phận tượng trưng tùy tiện không qua lo a được phương lương vẫn chưa đứng ở bên ngoài vân thuyền thứ này lý hưu cùng lương tiểu đao là lần đầu tiên ngồi nhưng hắn đã ngồi không biết bao nhiêu lần sớm đã là tập mãi thành thói quen cũng không có cái gì ngắm cảnh sắc ý nghĩ chỉ là tự g i a m mình ở phòng bên trong liên tiếp mấy ngày đều chưa từng đi tới diệp tu liền đứng tại căn phòng này bên trong ta không nghĩ ra phương lương ngồi tại đầu giường túi đầu nhìn xem t r ư ơ n g này bàn cờ mấy ngày thời gian hắn ánh mắt một mực không có rời qua diệp tu đứng trước mặt của hắn thản như nói nhưng đây chính là sự thật phương lương ánh mắt trên bàn cờ những cái kia đen trắng tử ở giữa không ngừng lưu chuyển nào hải bên trong sớm đã là thôi diễn vô số lần lưu tiên sinh thua mà lại thua không có bất kỳ cái gì có thể khả năng cứu vãn thua rất triệt đề chính là ta cũng chưa chắc có thể làm cho hắn thua như thế lưu loát hắn rất ưu tú diệp tu nghĩ nghĩ cái tiêu đạo thanh sam thân ảnh mở miệng nói ra phương lương đưa tay chạm đến đánh cờ bàn trên mặt tần lần mang theo một chút vẻ hưng phấn mấy ngày không ngủ bất động hắn tại lúc này lại là lộ ra càng thêm thần thái sáng láng bắt đầu thật sự là một bàn tốt cờ hắn cảm khái nói diệp tu nhẹ gật đầu nhớ tới sư tôn thua cờ thời điểm kinh ngạc bộ dáng cười nói đích thật là một bàn tốt cờ phương lương đem bàn cờ bên trên quân cờ từng mai từng mai đem ra sau đó đem hắc tử một lần nữa thả đi lên hắn theo để lên một viên bàn tử đi chính là lý hưu cùng lưu tiên sinh ngày đó bên trong c u ộ bàn nhưng đến thứ một trăm bốn mươi mốt tay thời điểm hắn lại đem bạch kỳ bỏ vào m ắ t khác một chỗ theo sát lấy lại đem hắc kỳ di động vị trí như thế đi hơn mười bước hậu phương mới dừng lại vẫn chưa được vẫn chưa được trong miệng hắn không ngừng địa l ầ m bẩm c ặ p mắt kia lại tại hiện ra tinh quang đồng thời càng ngày càng sáng diệp tu quay người mở cửa phương lương cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng đa tạng tự nhiên là tại cảm ơn diệp tu chịu đem ngày đó phục bàn báo cho cùng hắn diệp tu thì là không nói gì đi ra khỏi phòng xoay tay lại đóng cửa lại trước người một trang rộng lớn không có người lý hưu cùng lương tiểu đao cùng mộ dung tuyết ba người đứng tại vân thuyền bên cạnh rơi đ ba người đồng dạng là đến tự đại đường tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói chỉ là lý hưu không phải nói nhiều người lương tiểu đao không thèm để ý mộ dung tuyết mộ dung tuyết tính tình tiêu ngạo càng sẽ không m ở m i ệ n g cùng nó i nói là ấ n chuyện vậy không bằng nói là trầm mặc muốn càng thêm chuẩn xác một chút chúng ta cứ như vậy l ặ n g lặng đứng không nói lời nào đó cũng là cực tốt sự t ì n h trước kia có người từng nói qua dạng này chuốc â u chỉ là đặt ở cái này bên trong nghĩ đến là không quá thích hợp diệp tu đi tới phương lương một mực tại nhìn n g ư ờ i cùng ta sư tôn phục bàn chưa hề chớp mắt lương tiểu đao hơi kinh ngạc nháy mắt cũng không nháy mắt nháy mắt cũng không nháy mắt vậy hắn con mắt không làm gì diệp tu nhìn hắn một cái không để ý đến hắn có thể được xưng là tiểu cờ thánh kỳ đạo tu vi tự nhiên vô cùng t i n h thâm hắn nhìn ngươi vắng cờ ngươi lại còn không có nhìn qua hắn cái này không công bằng lý hưu không nói gì đánh cờ chuyện này chính là như thế có thể trước đó hiểu rõ một chút đối thủ thói quen luôn có thể vì chính mình tăng thêm mấy điểm phần thắng nhưng hắn không quan tâm đánh cờ chuyện này nói cho cùng s、so、ó hay là tính lực ngươi có thể thắng được sư phụ ta tự nhiên cũng có thể thắng được hắn điểm này ta cũng không hoài nghi ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cùng hắn đảm sự tình gì tại di lăng trong trấn quanh mình kiếm khí vờn quanh ở giữa lý hưu cùng phương lương nói cái gì không ai biết nhưng bọn hắn nhất định đạt thành c h u n g nhận thức đây là mọi người hiếu kỳ địa phương lý hưu hai tay chống tại vân thuyền biên giới nhìn chăm chú lên trước mặt biển mây bước lên giữ im lặng ta chính là hiếu kỳ thời gian dài như vậy không nháy mắt con mắt sẽ không làm chương 57, y ê u cờ lại sợ chết chương 57, y ê u cờ lại sợ chết diệp tu sắc mặt trầm xuống lên tiếng hỏi lý hưu nhẹ gật đầu nói câu tùy ngươi lương tiểu đao rụt cổ một cái chớ não vô luận lúc nào thời gian k i ể gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh nhưng ở đùa dỡn thời điểm thường thường sẽ nhanh hơn một chút mười ngày thời gian thoáng qua liền mất vân thuyền ở trên bầu trời không nội không chậm bay lên bay ra hoang châu lục địa đi tới mảng lớn khoảng không bắt ngát hải vực phía trên mặt trời từ phía trên bên cạnh rơi xuống mang theo xích hồng sắc g á n g chiều nổi bật mặt biển tương hố g i a o hội sắc trời dần dần trở nên tối xuống vân thuyền lại không tại bay về phía trước chỉ mà là treo tại không t r u n g không n ú c ních tại phía trước ngoài mười dặm tòa kia đ ả o hoàng chính là ba mươi sáu động tông phái thực lực chỗ nguyên bản rất tiến tĩnh hoặc là nói hải vực phía trên thế lực đều rất tiến tĩnh biển cả cố nhiên bao la nước biển phía dưới sâu không thấy đáy thần bí khó lường hấp dẫn lấy vô số người phải mạo hiểm. nhưng tóm lại là lục địa càng khiến người ta thích một chút mà lại những cái kia thám hiểm giả thích chính là những cái kia chưa hề có người đi qua địa phương cùng săn giết hải vực phía dưới yêu thú cùng loại với ba mươi sáu động cường đại như vậy thế lực trốn tránh còn đến không kịp lại nơi nào sẽ chủ động đụng lên đến vùng biển vô tận phiêu treo đào hoang vô luận lạ như thế nào miêu tả cùng viết đều sẽ để người cảm thấy cô độc cùng sợ hãi cái này liền như năm đó lý hưu cùng kiểu tam r a đi mười phẩy không không không dặm tuyết trắng m ê n mông thiên địa chỉ này một người kia trừ cô tịch vốn có liền chỉ có thê lương chỉ là dưới mắt có chỗ khác biệt ba mươi sáu động rất náo nhiệt bốn phía nổi lơ lửng gần một trăm chiếc vân thuyền vân thuyền phía trên đứng đầy người từng cái tông phái trưởng lão cùng đệ tử từ cao mà chuyển xuống mắt nhìn đi chính là ba mươi sáu động chỗ hòn đảo bên trên đều là đứng đầy người nói lên một câu người ta tấp nập cũng không chút nào quá đáng chu sát kỳ ma là rất lớn trận thế nhưng trận thế này hay là so ta tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn một chút lý hưu nhìn xem bốn phía tràn diện mở miệng nói ra từng cái tông phái vân thuyền đều không hoàn toàn giống nhau phía trên đều khắc họa lấy riêng phần mình tông phái gia tộc đặc biệt là cấn chỉ là xa xa nhìn lên một cái liền có thể rõ ràng vô cùng nhận ra tới phương lương vân thuyền tự nhiên cũng rất đặc biệt hắn tại hoang châu không có tông phái cũng không có gia tộc có thể tu luyện đến nay đạt được một cái tiểu cờ thánh xưng hào hoàn toàn là bằng vào mình thực lực nạnh sinh sinh xông ra đến quanh mình bạch chiếc vân thuyền nhận ra phương lương nguyên bản tại bốn phía đem ba mươi sáu động hòn đảo quay c h u n g quanh gắt gao bạch chiếc vân thuyền cùng nhau hướng về hai bên đẩy ra né tránh nhường ra chính giữa con đường bọn hắn tới đây là vì g i ế t kỳ ma nhưng tương tự cũng muốn nhìn một chút trận này từ ngàn xưa t u y ệ t kim p h â n khích đối cục đến tột cùng là tiểu cờ thánh danh tiếng t h n g hơn hay là lão kỳ ma đa mưu túc trí vô số người đều đang m tại hôm nay ba mươi sáu động v ậ y mà tụ tập gần trăm cái nhất lưu thế lực đếm không hết nhị lưu thế lực thậm chí d ư ơ n g mắt nhìn lên còn có thể nhìn thấy tam thất nhai giấy trắng cùng vô lượng tự kim liên trong lúc nhất thời nơi đây danh tiếng đúng là ẩn ẩn che lại sau mấy tháng thử kiếm đại hội ở đây cộng lại không sai biệt lắm có mấy vạn người vô luận là bầu trời hay là mặt đất mấy chục ngàn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn bọn hắn đoàn người này như thế có thể nói là muôn người chú ý phương lương từ phòng bên trong đi ra mười ngày thời gian hắn đều chưa từng rời đi gian phòng kia giờ phút này ra trên mặt không chỉ có không có nửa điểm tiểu thụy ngược lại lộ ra thần thái sang láng một thân khí tức so với lần đầu gặp mặt thời điểm đúng là tinh tiến vào một chút hắn đ ôi lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó đứng tại vân thuyền phía trước nhất nên đón những cái kia vốn là thuộc về hắn muôn người chú ý vân thuyền hướng phía trước hành xử số bên trong sau đó chậm rãi ngừng lại ánh nắng dần dần biến mất hoàng hôn bao phủ thiên địa tịch dương cuối cùng một vòng dư huy chiếu vào phương lương trên thân hắn nhưng không có lên tiếng chỉ là túi đầu nhìn xem ba mươi sáu động hòn đảo sau đó cất bước ngồi tại vân thuyền phía trước nhất đưa tay ném ra một mặt b à n cờ lơ lửng ở trước người yên tĩnh ngồi xếp bằng không nói một lời đây chính là tại hạ chiến thư bàn cờ liền bày ở kia bên trong ngươi tới là không đến k ỳ ma sợ chết cho nên bị ba mươi sáu động trưởng giáo cao ngất dùng đại trận m á i r ế t mấy trăm năm nhưng vẫn là treo một hơi gợi c h ố n g lấy không chịu nuốt xuống hắn nếu là không đến phải làm như thế nào xuân thu tuyết nhìn phía dưới hòn đảo bên trên bình tĩnh nhữ n g m ạ y h ỏ i phương lương đã tại vân thuyền phía trước ngồi nửa canh giờ phía dưới nhưng không có nửa điểm động tĩnh xuất hiện ký ma sợ chết có thể hay không bởi vậy sợ chiến diệm tu lắc đầu thản nhiên nói vô luận hắn d ư ớ i không d ư ớ i bản cờ này đều chạy không khỏi thân t ử đạo tiêu vận mệnh phó ước h ắ n tại trước khi chết còn có thể d ư ớ i tổng thể có lẽ còn có thể thắng qua phương lương không phó ước cũng chỉ có thể chờ chết trực tiếp chết cùng d ư ớ i tổng thể lại chết cả hai ở giữa có khác nhau rất lớn ta nghĩ không ai sẽ chọn sai nhất là đối kỳ ma dạng này lại yêu cờ lại sợ chết người mà nói vậy thì càng thêm dễ dàng tuyển vậy hắn vì sao chậm chạp không đến xuân thu tuyết lại hỏi lần này trả lời nàng là lương tiểu đao lão cầu đồng dạng nhân vật luôn muốn, muốn cách cái chết xa một chút tự nhiên liền sẽ nghĩ hết khả năng kéo dài một điểm nhưng hắn lại có thể kéo bao lâu cuối cùng vẫn là m u ộ n chết hắn nghiêng đầu nhìn lên trên trời những cái kia vân chuyển tam thất n g a i giấy trắng đã hiện hiện tầng một một mực vô lượng tự kim liên bắt đầu nhẹ nhàng địa xoay tròn mặt trời như đến vàng r ự c tại cái này đêm tối ở trong như tinh quang đồng dạng áo ánh năm đại phái bên trong vạn hương thành nhất thế tục điện n g ụ c ti nhất quái v ỡ khuynh thiên sách không tranh vô lượng tự ít ham muốn tam thất n g a i làm theo ý mình ký ma là đại ma đầu nếu như nói năm đại trong phái có ai là thật tâm vị vạn dân trừ ma vậy liền chỉ có thể là đám kia không tu kiếp này hòa thượng cùng đám kia quần ngạo tự phụ nho sinh điện n g ụ c ti chú trọng chính là thẩm phán đối hết thể thẩm t h phán cũng không vẹn vẹn bao quát tà ác húng chi kỳ ma vốn là từ trong tay bọn họ chạy đi giờ phút này lại đến trên mặt tóm lại không nhịn được cho nên năm đại phái ở trong chỉ tam thất ngai cùng vô lượng tự mặt đất hòn đ ả o bên trên vô số người sừng sững nguyên điệu n g ầ g đầu nhìn bầu trời ba mươi sáu động trưởng giáo cao ngất cũng là sừng sững tại một cái vân thuyền phía trên ánh mắt cách không cùng kế chi hoa nhìn nhau mắt mang h ỏ i t h ă m nếu như nói giữa sân biệt khuất nhất người là ai khả năng này nói trừ kỳ ma bên ngoài chính là hắn cao ngất sinh mài mấy trăm năm mắt thấy cái này kỳ ma liền muốn d ầ u hết đ è n tắt bây giờ lại ra như thế một việc sự tình cái này ai nhận được rồi kế chi hoa lắc đầu cười khổ một tiếng ra hiệu lúc này không t i ệ n ngày sau hay nói cao ngất nhẹ gật đầu túi đầu nhìn dưới mặt đất ba mươi sáu động hộ đảo đại trận hắn cũng sớm đã giải khai kỳ ma không nhận áp chế đã là khôi phục tự do thân lại qua nửa c a n h giờ hòn đảo phía trên hay là gió em sóng lặng thế tử điện hạ giữa thiên địa đều là yên tĩnh cực đúng vào lúc này một tiếng vang r ộ i trung khí mười phần tiếng la đột ngột vang lên kia là vô lượng tự kim liên vị trí vô số người ghé mắt nhìn lại nhìn thấy một cái tiểu hòa thượng chính mặt mũi tràn đầy h ứ n g phấn hết sức kích động hướng về một phương hướng phát tay vô số người hướng phía tiểu hòa thượng phát tay phương hướng nhìn lại sau đó liền nhìn thấy phương lương sau lưng lý hưu không khỏi cùng nhau xứng sờ một cái trước mắt trong lòng nói câu tốt tuấn tiếu thanh niên lý hưu thì là có chút gật đầu bất đắc dĩ bất giới t r ư ơ n g năm mươi tám làm chó cùng là người t r ư ơ n g năm mươi tám làm chó cùng là người bất giới đi tới lý hưu bên cạnh đứng xuống nụ cười trên mặt sán l ạ n vô cùng đúng là để cái này bóng đêm cũng vì đó sáng lên tha hưng nộ cố chi là một kiện rất để người chuyện vui lý hưu cũng là như thế hắn đưa thay sờ sờ bất giới kia chùi lùi đầu giải thích nói tới làm chuyện làm xong liền đi hay là quen thuộc xúc cảm tiểu hòa thượng hiếp mắt lại cảm thấy dễ chịu cực cũng không có đi hỏi chuyện gì cũng chỉ là bên cạnh hắn yên tình đứng không nói một lời một màn này bị bốn phía các đại môn phái người xem ở mắt bên trong trong lòng kinh ngạc không biết thanh niên kia đến tột cùng là người phương nào dám đối vô lượng tự phật tử làm ra vô lệ như thế cử động vô lượng tự chuyến này chỉ ba người một cái đại hòa thượng hai cái tiểu hòa thượng giờ phút này kia đại hòa thượng ngồi tại kim liên phía trên nhìn xem một màn này thở dài nói câu hồng trần khó gãy liền không tiếp tục để、ý. cái này cuối cùng chỉ là rất nhỏ một trận nhạc đệm mọi người chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua qua đi liền không tiếp tục để ý dù sao hôm nay trọng đầu hí thế nhưng là tiểu cờ thánh cùng kỳ ma ở giữa quyết đấu thời gian lại qua nửa canh giờ phía dưới trên đảo vẫn là không có chút điểm động tĩnh người xung quanh đã sớm dần dần cấp bách bắt đầu nhất là những cái kia vân thuyền phía trên đại nhân vật càng là mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chết sớm chết muộn đều phải chết nếu như thế còn kéo cái gì tam thất n g a i đám kia nho sinh đứng tại trên tờ giấy trắng trong này cầm đầu một vị trưởng sam đại nho đứng tại giấy trắng phía trước túi đầu mắt lạnh nhìn phía dưới hòn đả sau đó nhấc lên một chi ngọt bút trước người nhẹ nhàng điểm một cái trên bầu trời nháy mắt xuất hiện vô số thủy mặc như là giọt mưa đồng dạng lít nha lít nít h phiêu phủ ở ba mươi sáu đ ộ n g hòn đảo phía trên treo mà chưa rơi hắn không nói gì nhưng tất cả mọi người biết vị này tam thất ngai văn thánh đại nho đã không có tính nhẫn lại ý tứ rất rõ ràng hoặc là hiện tại đi ra cờ hoặc là liền chết tại đảo bên trong hòn đảo phía trên còn có rất nhiều người chỉ là xuất thủ dù sao cũng là văn thánh đại nho ai cũng sẽ không lo lắng bị nó ngộ thương cho dù kia đẩy trời thủy mặc hắt vây xuống tới cũng sẽ không có một giọt rơi vào bọn hắn những người đứng xem này trên thân mấy trăm năm không gặp mặt người lão nhi này hay là như thế không có kiên nhẫn đúng lúc này từ phía dưới hòn đảo chỗ sâu nhất đột nhiên vang lên một thanh âm nghe trung khí mười phần hoàn toàn không giống như là bị chấn áp mấy trăm năm bộ dáng ba mươi sáu động chỗ hòn đảo sinh ra vô số hát vụ khiến cho giữa thiên địa bóng đêm trở nên thâm thúy rất nhiều hát vụ xông lên trời không hình thành một t r ư ơ n g tựa như như lỗ đen miệng lớn miệng lớn chi lớn bao quát phương viên một phẩy không không không dặm giống như là muốn đem sừng sức không chung những cái kia vân thuyền toàn bộ nuốt vào trong vụ tam thất nhai tên kia đại nho hừ lạnh một tiếng treo ở đỉnh đầu vô số thủy mặc hướng phía phía dưới kích xả tựa như là từng đạo kiếm quang đồng dạng ngạnh xinh xinh xuyên thủng lỗ đen miệng lớn đem nó đâm ra vô số cái lỗ thủng một phẩy không không không g i ả m hắc vụ ẩm vang t á n đi một người mặc áo xanh lão nhân xuất hiện ở giữa không trúng phía trên sát mặt của hắn hùng luận r á n g người có chút còng lưng một con tóc ngắn thưa thất không chịu đ ổ i hắn quay đầu nhìn tên k i a đại nho lộ ra một cái hồi lâu không gặp hàn huyên tiêu dung trong miệng của hắn thiếu mấy khỏa răng kỳ ma hiện tại chỉ có hơn năm trăm tuổi phóng tới ngũ cảnh tông sư ở trong tính không được cái gì dù là hình dạng lại như thế nào suy yếu cũng không đến nỗi rơi mấy k h ỏ răng cái này liền chứng minh thật sự là hắn bị trấn áp mài g i ế t mấy trăm năm dù là giờ phút này xem ra trung khí mười phần nhưng cũng vô pháp che lấp hắn đã đến sắp mức đèn cạn dầu mệnh của ngươi rất lớn nhưng về sau sẽ không lại như thế lớn tên tia đại nho mắt lạnh nhìn trước mắt vị này chi hồng quang đ ầ y mặt lại sắp chết kỳ ma năm đó hắn thiết kế trôn g i ế t mấy trăm ngàn người trong đó liền có hơn một trăm tên tam thất nhai đại tử đây là đại thù hận không thể không báo kỳ ma đưa tay sờ sờ tóc mình thưa thất đầu cười nói bởi vì cái gọi là thai họa di một năm thiên ý khó g i có lẽ ta hôm nay không chết được cũng khó nói đại nho cầm trong tay bút lông đầu bút lông kinh người xúc mà không phát dưới s o n g bàn cờ này ngươi liền sẽ chết ai biết được hai người tại không trung nhìn nhau kỳ ma lắc đầu sau đó trở về phương lương trước người tại bàn cờ bên kia ngồi xuống phương lương ngồi tại vân thuyền bên trên bàn cờ lơ lửng tại biển mây bên trong mây mù không có hình dạng không thể gắng s ứ c nhưng kỳ ma cứ như vậy q u a n h chân ngồi tại mây mù bên trên dù bận vẫn ung dung đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này đa tạng hắn nói một câu sao là c ả m tạng phương lương trả lời một câu kỳ ma giải thích nói nếu như không có ngươi xuất hiện cùng ta cờ chiến chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm ta liền thật muốn bị cái kia họ thôi cho ngạnh sinh sinh m o à i chết số một mạng đó là đương nhiên muốn cảm tạng ta chỉ là nghĩ đánh cờ sinh tử của ngươi không liên quan gì đến ta húng chi dưới s o n g cờ về sau ngươi hay là sẽ chết chưa nói tới cảm tạng kia là hai chuyện khác nhau về sau sẽ chết kia là chuyện sau đó dưới mắt còn sống t ô i thiểu đi ra cái kia vây chết người lại trận hai người ngồi đối mặt nhau trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại vô cùng bàn cờ hình chiếu đủ để cho bốn phía vân thuyền cùng mặt đất hòn đảo phía trên tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng phương lương đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái lưới che đậy ném tới đỉnh đầu lưới che đậy lơ lửng tại hai người đỉnh đầu tung xuống như là phật môn kim bắt đồng dạng quan g mang bao phủ thân thể của bọn hắn đem hai người từ đây phương thế giới ngăn cách ra ngoài bốn phía vân p h y ề n bên trên những người kia trên mặt cũng không có cái gì phản ứng biết được đây là tiểu cờ thánh phương lương đánh cờ thời điểm dở hơi dùng pháp bảo đem mình cùng đối thủ ngăn cách ra ngoài kể từ đó liền chẳng khác gì là ngăn cách ngoại giới vô luận là thanh âm hay là động tác cũng sẽ không để lộ ra đi ngoại giới người nhìn không thấy bên trong nhưng hai người hành tẩu mỗi một bước trên trời bàn cờ bóng ngược đều sẽ không sai chút nào hiện hiện ta nghe nói quá ngươi kỳ ma nhìn thoáng sau đó đôi phương lương cười nói ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao phương lương đưa tay ra hiệu một chút m ặ t không biểu tình nói đây là lễ trước để kỳ ma đi đầu ý tứ kỳ ma cũng không cự tuyệt đưa tay cầm b ú c lên một viên hát tử bỏ vào trên bàn cờ nói cái này mấy trăm qua tuổi rất không thú vị mỗi ngày muốn làm trừ c h ờ chết bên ngoài chính là tận lực chết muộn không thú vị chi hơn liền nhịn không được hiếu kỳ cái này mấy trăm năm qua đại lục phía trên đều chuyện gì xảy ra cao ngất coi như không tệ biết ta sắp chết cũng không keo kiệt mỗi ngày đều sẽ đến nói với ta chút mới mẻ sự tình cho nên lão phu mặc dù bị vây ở cái này bên trong nhưng tin tức lại được cho linh thông nghe nói hơn ba trăm năm trước lục biển đầu kia hưng khởi một quốc gia tựa như là gọi đường quốc lão phu lớn tuổi nhớ không rõ bất quá rất cao ngất nói cái này đại đường thực lực so năm đại phái còn cường đại hơn chỉ là loạn trong giặc ngoài phía dưới mệt mỏi mặc kệ nó dù sao cách hoang châu rất xa nghe nói ngươi không có sư môn tu hành đến nay toàn bộ nhờ phúc vận của mình liền ngay cả bảo vật như vậy đều có thể có thực tế là không tầm thưởng hắn đưa tay chỉ hai người trên đỉnh đầu lưới che đậy tán dương một tiếng sau đó cười thủng nhìn xem phương lương tiếp tục nói ta nghe nói qua ngươi ngươi cũng hẳn là nghe nói qua ta bản cờ này ngươi thắng ngược lại cũng dễ nói nếu là thua đây chính là sẽ chết người phương lương mở miệng nói ra ta sẽ không chết hai người đánh cờ tốc độ cũng không nhanh bình thường nửa ngày mới có thể rơi lên trên một tử k ỳ ma coi là nghe hiểu hắn ý tứ không khỏi hỏi ngươi cho rằng nhất định có thể thắng được ta phương lương nhẹ gật đầu bản này chính là không thể bình thường hơn được sự tình luận đánh cờ hắn như thế nào lại thua vô luận thắng thua ta cũng sẽ không chết lời này liền có ý tứ nhiều k ỳ ma biết được mình lúc trước hiểu lầm hắn ý tứ vì vậy nói ta muốn giết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến không cần tốn nhiều sức cho nên ngươi muốn làm sao còn sống ta cảm thấy nếu như có thể còn sống vậy liền không ai muốn chết lời này nghe có chút ý vị thâm trưởng t h ư ợ n h ư là có ý riêng k ỳ ma động t á c trên tay chậm hơn một chút hai mắt có chút n h a o lại không nói gì phương lương thản n h i ê nói n ngươi bị vây ở ba mươi sáu động mấy trăm năm không chịu chết đi đây chính là sợ chết nếu như ngươi từ nay về sau còn muốn còn sống vậy sẽ phải đáp ứng ta một sự kiện ngươi có thể để cho ta sống k ỳ ma cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tạm thời không đề cập tới ngoại giới kia gần một trăm chiếc vân thuyền bên trên đứng gần một trăm vị ngũ cảnh thông sư chỉ nói kêu tam thất nhai đại nho cùng vô lượng tự đại hòa thượng hắn đều không có lòng tin có thể còn sống chạy đi bây giờ không phải là mấy trăm năm trước vừa mới khôi phục tự do hắn một thân thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy cái hai ba điểm t r á i phải phương lương lắc đầu không thể nhưng ngay sau đó đưa tay chỉ chỉ phía sau mình nói nhưng hắn có thể kỳ mang ó n tay giữa nhọn quân cờ bỏ vào trên bàn cờ ngầm đầu nhìn về phía ngón tay hắn địa phương lý hưu liền đứng tại kia bên trong phương lương giải thích nói đã ngươi nghe nói qua đường quốc cũng liền tỉnh ta tại nhiều hơn giải thích hắn là đại đường thế tử dưới một người trên v à n người ngươi cùng hắn liền có thể sống đây là rất dễ hiểu ngay thẳng đạo lý kỳ ma trên mặt lại lộ ra một vòng rêu cợt một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cùng hắn làm chó sao phương lương nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh cho dù là đối mặt xú danh chiêu nước cờ một trăm n ă m qua thứ nhất ma đầu cũng là không có nửa điểm sợ hãi ngươi không phải liền làm ộ t đầu lão cầu sao cần gì phải đi làm kỳ ma trên mặt cười lạnh một chút x í u biến mất gương mặt kia trong lúc đó biến vô cùng băng lãnh một đoàn hắc vụ từ bốn phía hiện hiện đỉnh đầu lơ lửng lưới che đậy bắt đầu lắc lư phương lương lại là cũng không thèm để ý thản nhiên nói làm chó đi chết hai cái đáp án bày ở trước mặt của ngươi ta nghị cũng không có kỳ ma sợ chết nếu không sẽ không ở ba mươi sáu động trong đại trận gượng chống mấy trăm năm sợ chết liền không muốn chết không muốn chết vậy cũng chỉ có làm chó đích sắc không có tuyển kỳ ma trên mặt lại xuất hiện t i ể u dung bốn phía lơ lửng hắc vụ cũng theo đó tán đi sau đó nói chỉ là làm chó cũng là muốn có g i ả n g cứu muốn nhìn chủ nhân phương lương cười nhạo một tiếng đưa tay bông xuống b ạ c h tử trên bàn cờ ngưng tụ ra một thanh l o nao phong mang tất lộ chó chính là chó coi như cho ngươi mặc bên trên tại lộng lây quần áo đó cũng là chó ngươi không có tư cách nhìn chủ nhân cũng không có tư cách giải cứu lời này rất cường ngạnh cũng là đang liệu mạng hắn đối mặt thế nhưng là giết người như ngoại kỳ ma chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ bị ấn chết tại cái này bên trong nhưng hắn sẽ không chết bởi vì kỳ m a không muốn chết chỉ có không có lựa chọn khác người mới sẽ đi làm chó nếu như ngươi có thể thay cái thuyết pháp ta nhất định sẽ đáp ứng rất thoải mái kỳ ma nhìn thoáng qua bàn cờ thời gian trôi qua gần hơn một canh giờ hai người vẫn chưa phân ra thắng bại nhưng thiên bình đã dần dần bắt đầu xuất hiện nghiêng làm chó rất khó nghe nếu như có thể đ ổ i thành đi theo hoặc là hỗ trợ cùng chữ vậy liền rất tiêm hay phương lương hỏi chẳng lẽ ngươi bây giờ sẽ tự tuyệt kỳ ma lắc đầu nói ta hiện tại hay là sẽ đáp ứng nhưng đáp ứng không p h ả i mái mà lại rất tức giận ta tùy tiện không tức giận một khi sinh khí hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nghiêm trọng đến mức nào rất nghiêm trọng ánh mắt của hai người nhìn nhau sau đó đồng thời rời ánh mắt đem lực chú ý hoàn toàn bỏ vào trước người trên bàn cờ tiểu cờ thánh danh bất hư truyền so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn một chút trên bàn cờ hắc tử đã bắt đầu tiến vào thủ thế đồng thời tiễn tiễn sắp không chống đỡ được nữa bắt đầu vô luận là hòn đảo hay là vân thuyền phía trên chỉ cần biết người đánh cờ nhìn thấy bây giờ cục diện đều ở trong lòng thợ dài một hơi phương lương muốn thắng tên tia đại nho nhấc tay lên bên trong hút một điểm màu mực ở trước ngực ngưng tụ vô lượng t ự đại hòa thượng xếp bằng ở kim liên phía trên hai con người khép mở gần một trăm chiếc vân thuyền thay đổi phương hướng vân thuyền phía trên có cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động chậm rãi ngưng tụ rất nhiều ngũ cảnh tông sư lực chú ý cũng bắt đầu từ trên bàn cờ rời v ă n cờ không được bao lâu liền sẽ kết thúc khi đó chính là kỳ ma bỏ mình thời điểm bàn cờ trước sau kỳ ma quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía ngao nghe muốn động những cái kia nhất lưu thế lực trên mặt mang một vòng nhạt, nhạt vẻ trầm trọc nói cái gì giúp đỡ chính nghĩa cái này hơn một trăm nhất lưu thế lực ở trong chân chính mu những người này sở dĩ đến giết kỳ ma hoàn toàn là bởi vì kỳ ma nhất định sẽ chết đ ặ t ở năm đó kỳ ma thực lực đỉnh phong thời điểm lại có mấy cái dám đến giết hắn hiện tại đến cái này đi vào trong cái đi ngang qua sân khấu hô lớn một tiếng giúp đỡ chính nghĩa hôn cái thanh danh bàn cờ này cũng nhanh muốn rơi xong ta rất hiếu kỳ hắn dự định như thế nào cứu ta kỳ ma ngẩng đầu nhìn một chút vân thuyền phía trên giữa im lặng lý hưu lên tiếng hỏi hắn như thế nào cứu ngươi không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi tại mạng sống về sau có thể hay không muốn làm người hồi nếu như khôi phục thực lực đến đỉnh phong kỳ ma không muốn làm chó vậy thì có ý、tứ. cái này đích xác là một vấn đề k ỳ ma ánh mắt l ó i ra không có trả lời cũng không biết làm như thế nào trả lời bởi vì loại sự tình này không có ước thúc coi như ngươi đối thiên đạo lập xuống thể độc giống hắn dạng này việc c á c bất tận đại ma đầu như thế nào lại ước hẹn buộc l ự c đâu phương lương t ử trong ngực xuất ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho hắn thản nhiên nói đem thứ này ngậm tại miệng bên trong sau đó ngươi liền có thể ra ngoài nhận lấy cái chết chỉ là hắn nhờ ta mang cho ngươi một câu hy vọng ngươi có thể nhớ rõ ràng lời gì hắn có thể cứu ngươi liền có thể giết ngươi ký ma ánh mắt rơi vào lý hưu trên mặt bình tĩnh nhìn thời gian rất lâu sau đó trầm m ặ t lại đem cái hộp nhỏ mở ra xuất ra bên trong một cái d i ư ờ n hoàn ngậm tại miệng bên trong được thoại âm rơi xuống hắn buông xuống cuối cùng một q u â n cờ sau đó phương lương đi theo buông xuống một q u â n cờ trên bàn cờ bạch sắc quang mang đại phóng đỉnh đầu lưới che đậy xoay tròn lấy bay trở về hắn trong tay hai người thân thể bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong thắng bại đã điểm hai cái vốn hẳn nên không liên hệ chút nào người tại hôm nay dưới tổng thể trong tưởng tượng tối thiểu cũng sẽ có rất lớn độc tính giống thiên địa rúng động phong vân biến đổi lớn l o n g trời lỡ đất một loại cảnh tượng mành trắng nhưng sự thật cũng chỉ là ngươi tới ta đi ném lấy đen trắng tử khác nhau chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm thôi kỳ thật nói cho cùng đánh cờ so là tính lực lại không phải tu vi nơi nào sẽ sinh ra loại kiệu cảnh tượng mành trắng chỉ là bởi vì hai người thân phận quá cao người đứng xem tự nhiên mà vậy sẽ não bổ ra sự thật cùng kỳ vọng kém rất nhiều không khỏi cảm thấy có chút tiến t ố i cho dù là tam thất nhai những cái kia cùng sinh đều là lộ ra một điểm thở dài bỏ đi kỳ ma thân phận không nói bàn cờ này ván dưới rất thông thấu cũng rất đặc sắc ở đây mấy chục ngàn người ở trong tối thiểu có một nửa móc ra quyển vợ nhỏ bản tướng toàn bộ ván cờ từng bước một ghi xuống bàn cờ này ván đã là đ ỉ n h phong trước sau một trăm năm không có người có thể bằng được tam thất n g a i trên tờ giấy trắng một vị trẻ tuổi nho sinh trên mặt thở dài cảm khái nói tiểu cờ thánh cùng kỳ ma hoàn toàn do tư cách đại biểu hoàng châu kỳ đạo tu sĩ đ ỉ n h phong năng lực cái này một bàn đánh cờ cố nhiên không bằng trong tưởng tượng kinh đảo hải lãng nhưng cũng là chuyến đi này không tệ những người còn lại cùng đều là tán đồng nhẹ gật đầu cảm thấy lời ấy không giả phương lương đưa tay trước người nhẹ nhàng nắm tấm k i ê u b à n cờ cùng quân cờ b ẻ gãy băng hóa thành bột mịn lưới che đậy bị hắn thu nhập thể nội bột mịn trải rộng hai người một phía lít nha lít nhít thẳng tắp rơi xuống phương lương cuối cùng n g n g đầu nhìn hắn một chút k ỳ ma xem hiểu hắn ý tứ quay người hóa thành một trận hắc vụ xông lên trời không quyển thổi mạnh vô số bột mịn hướng bốn phía lan tràn bay múa vân t h u y ề n l u i về sau đi rất xa phương lương đứng ở lý hưu bên cạnh thân nói lời đã đưa đến lý hưu nhẹ gật đầu nói đa t ạ không có gì chỉ là đừng quên ngươi thiếu ta tổng thể hôm nay van cờ rất đặc sắc nhưng h ắ n cảm thấy ngày sau giữa hai người đánh cờ sẽ c phương lương vân thuyền thối lui đến ngoài mười dặm kia còn lại một trăm chiếc vân thuyền nhưng như cũng là lơ lửng ở chỗ này không có nhúc ních trong đó chỗ ngưng tụ năng lượng ba động để người cảm thấy đáng sợ cho dù là ngũ cảnh tông sư sợ là cũng vô pháp đón đỡ một trăm chiếc vân thuyền phía trên bước lên mà ra vô số khí cơ xa xa tập trung vào đoàn hát vụ kia hát vụ khuyết tán phương viên một trăm dặm hướng bầu trời ở trong không ngừng lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh chỗ bao quát phạm vi cũng là càng ngày càng rộng kỳ ma thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa giờ phút này đêm dài hát vụ tan tiến vào đêm tôi ở trong càng lộ vẻ thâm thúy trên dưới mấy chục ngàn người chỉ cảm thấy trên lưng chuyển ra trận trận ý lạnh da đầu bắt đầu r u t lên trong thoáng chốc tựa hồ cảm giác có một con cự thủ vươn hương cổ họng của mình khủng bố đến cực điểm cảm giác cuốn sạch lấy mỗi người đây chính là kỳ ma thực lực có người phát ra một tiếng k i n h hô đúng là nghe danh không bằng gặp mặt có chút sự tình rất đáng sợ có ít người càng đáng sợ nhưng ngươi chỉ là nghe qua cũng sẽ chỉ cảm thấy cũng liền như thế nhưng ngươi nếu là thấy tận mắt kia mới có thể chân chính bản thân thực tế cảm nhận được những người kia vì sao đáng sợ thôi trường giáo xem ra cái này mấy trăm năm quý phái trôi qua cũng không dễ dàng có người nhìn thoáng qua cao ngất t h ả n như nói n người này sắc mặt rất bình thản trong mắt lại treo một vòng vẽ t r â m trọng bị đại trận nạnh sinh sinh mài mấy trăm năm còn có thể có thực lực như thế cũng không biết là cái này kỳ ma quá mạnh hay là ngươi ba mươi sáu động đại trận quá yếu có thể vì người trong thiên hạ ra ngoài một cái thái họa liền xem như trôi qua gian nan một chút đó cũng là đáng giá cao ngất nhìn cũng không nhìn nói chuyện người kia ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại kia trải rộng một trăm dặm bao quát phương viên hát vụ phía trên sương mù bên trong khó mà phân rõ kỳ ma chân thân ở đâu bên trong lại hoặc là nói kỳ ma chân thân ở khắp mọi nơi phàm la có một tơ một hào s ư ơ n g mù tiết lộ ra ngoài kỳ ma đều sẽ tùy theo bỏ trốn mất dạng nhưng đây không phải là vấn đề nhất là đặt ở hôm nay nửa cái hoang châu cường giả đỉnh cao đều tụ tập ở chỗ này tình hố dưới những n à y hắc vụ có lẽ coi là bối rối nhưng tuyệt đối không tính là vấn đề vô lượng tự đại hòa thượng từ kim liên phía trên đứng lên trước ngực của hắn treo một c h u ô i phật c h â u cầm trong tay một cái kim bát sau đó cao cao nâng quá mức đỉnh có câu nói gọi là phật quan phổ chiếu lý hưu ngẩng đầu nhìn trước mắt hình ảnh này nghĩ thầm đại khái là như thế h i kim bát giống như là một cái trói mắt mặt trời nhỏ ra bên ngoài bắn ra từng đạo ánh sáng tại cái này đêm khuya ở trong lộ ra rất rõ ràng phật quang t ừ trên cao hướng xuống chiếu vào trên mặt đất tựa như là bầu trời đ ê m vỡ ra một cái khe vô số kim quang che đậy lấy thương không giống như là một chương mềm mại giấy bản đồng dạng bọc vào đến những cái kia hướng về bốn phương tám hướng lan tràn phiêu đã ngắc h vụ tựa như là nhục thể nhận thiêu đốt bị đau lấy bắt đầu nhanh chóng co rút lại kim quang không ngừng tới gần rơi xuống hát vụ c ũ n g t ừ vừa mới phương viên một trăm dặm áp xúc thành vài trăm mét lớn tiểu đồng thời còn tại hướng vào phía trong không ngừng địa co rút lại đại hoa thượng một tay cầm kim bát một cái tay khắc nắm bắt trước ngực phật trâu mở miệng hô to một tiế vài trăm mét lớn nhỏ h ấ t vụ trong nháy mắt hóa thành một cái hình người lớn nhỏ sau đó như là thủy c h ạ c h chi khí đồng dạng chậm rãi bốc hơi lộ ra một đạo thanh sam thân ảnh kỳ ma đứng tại không trung nụ cười trên mặt không còn tồn tại ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tay cầm kim bát đại hòa thượng vô lượng tự cùng tam thất nhai công pháp đối với tà ác chi vật vốn là có lấy trời sinh lực c ác bách t h ú n g chi đại hòa thượng này chính là đời tiếp theo giới luật viện thủ t o ạ n một thân thực lực cho dù là tại cường giả như rừng vô lượng tự ở trong cũng đủ để sắp xếp tiến vào trước mười không thể làm không k h n g bố dù là kỳ ma định phong thời điểm cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn đương nhiên kỳ ma cường đại nhất chỗ không chỉ như vậy có thể bố trí pháp trận kỳ ma đó mới là địch nhân đáng sợ nhất vượt biển mấy trăm năm không gặp thực lực của ngươi ngược lại là so láo phu trong tưởng tượng tiến bộ rất nhiều đại hòa thượng thu hồi k i m bát đ ố i kỳ ma thi lễ một cái nói khẽ nông cạn tu vi nhập không được tiền bối mắt nghe thôi trưởng giáo nói ngươi là đời tiếp theo giới luật viện thủ tọa vẫn còn muốn nói lên một tiếng chúc mừng tiền bối k h á c h khí tại phật nhãn bên trong chúng sinh đều bình các loại giới luật viện thủ tọa cũng chỉ bất quá là làm nhiều một số vậy thôi kỳ ma nhẹ gật đầu hỏi giới luật viện thủ tọa có thể làm nhiều rất nhiều chuyện nhưng không xa một triệu g i ả m đến đây đ ú n g tay chuyện của ta sẽ có hay không có chút quá nhiều chuyện rồi vô lượng tự khoảng cách ba mươi sáu động rất xa có thể lấy ngắn ngủi mười ngày thời gian đổi tới cái này bên trong trừ kim liên chi lực cường hoành bên ngoài cùng vượt biển kia cao thâm mặt chắc tu vi cũng có cực lớn quan hệ trừ ma vệ đạo ta muốn vậy không rộng không rộng vượt biển nhiệm một tiếng a di đà phật dưới chân kim liên bắt đầu xoay tròn phật ra không phải thường nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật sao nếu như ta hôm nay thu tay lại cũng hứa hẹn ngày sau lại không còn làm hại nhân gian ngươi như nguyện độ ta bốn phía một trăm chiếc vân thuyền nhìn chằm chằm chỉ cùng người đầu l ĩ n h ra lệnh một tiếng liền sẽ ẩm vang bắn ra làm năm đại phái vô lượng tự tự nhiên coi là người dẫn đầu này không hổ là sống mấy trăm năm lão yêu quái lời nói này rất có đạo lý mà lại một lời liền bắt lấy phật ra sơ hở lương tiểu đao không khỏi nhìn về phía lý l ư u bên cạnh thân tiểu hòa thượng bất giới hiếu kỳ hỏi bất giới nếu như hắn hỏi cái này lời nói người là ngươi ngươi sẽ như thế nào trả lời bất giới sờ sờ đầu lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tiểu dung nhỏ g i ọ n nói ta pháp hiệu bất giới đương nhiên là vạn sự bất giới vạn pháp bất tuân cái gì lập địa thành phật b làm tiểu tăng trệ gì lương tiểu đao ngây ra một lúc phương lương xem trọng hắn một chút hoa vũ giao cùng sở dương nhìn nhiều hắn một chút diệp tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ thầm nghĩ không hổ là có thể cùng lý hưu người kết giao bằng hưu quả nhiên không có một cái là bình thường kia vượt biển đại sư sẽ như thế nào nói lương tiểu đao lòng hiếu kỳ càng đậm n h ị n không được hỏi bất giới n g h ĩ nghĩ nói sư thúc đương nhiên phải mạnh hơn ta chút đạo lý cũng so ta hiểu nhiều chút mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước trên bầu trời phật quang dư huy còn chưa tiêu tán thời khắc này bầu trời đêm lộ ra càng sáng hơn một chút tối thiểu có thể rõ ràng vô cùng trông thấy bốn phía những người kia mặt vượt biển đối mặt với kỳ ma trong m à y gương mặt kia xem ra rất là xoắn suýt sau một lát mới nói chúng sinh đều bình các loại độ tự nhiên là nguyện ý độ đã thi chủ thành tâm hối cải kia b ẩ n tăng cũng liền đành phải độ ngươi đi phương tây cực lạc trò chuyện tỏ tâm ý kỳ ma sắc mặt trầm xuống vợn quanh quanh thân hắc vụ bắt đầu như là mặt nước đồng dạng phát ra ba động hiển nhiên tâm tình của hắn trong nháy mắt này xuất hiện cực lớn ba động không chỉ là hắn chính là bốn phía trên dưới mấy chục ngàn người tại thời khắc này đều là cùng nhau ngây ra một lúc lương tiểu đao đưa tay chỉ vào đại hòa thượng ngón tay run r à y á khẩu không trả lời được lý hưu nhìn thoáng qua bất giới thầm nghĩ vô lượng tự tự hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm bất giới cúi đầu r ũ cụp lấy đầu cảm thấy có chút xấu hổ không dám mở miệng vượt biển ngươi an dám như thế lấn ta kỳ ma mặt như đen sắt ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ trên thân h ắ c vụ ngưng tụ thành sát khí hóa thành một chương ngập trời miệng lớn n u ố t mất chung quanh còn thừa không nhiều phật quang bầu trời đêm đột nhiên trở nên một lần nữa ảm đạm xuống vượt biển nhắm hai mắt trước ngực phật quang đại phóng d hai nhân khẩu lưới chi tranh thực tế là quá mức rông dài tam thất n g a i tên kia đại nho phát ra hử lạnh một tiếng bút trong tay mực xa xa điểm ra từ không trung liên tiếp viết ra ba cái cự đ ạ i khốn giết tuyệt ba chữ hướng về kỳ ma c h ấ n áp tới văn thánh có được ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nôn g xuất pháp t h ủ y giờ phút này tên đại nho càng là tự mình mất bút ba chữ này vốn có năng lực cần phải so nôn g xuất pháp t h ủ y xa xa cao hơn rất nhiều kỳ ma thân thể giữa không trung ở trong đống nhiên cứng đờ phiêu tán bốn phía hắc vụ cũng theo đó dừng lại đây chính là không chữ ngay sau đó chính là chữ sát vào đầu mà rơi uy nghiêm sát cơ hóa thành muôn vàn đao kiếm như mưa rớt xuống kỳ ma hai tay nâng lên chống tại đỉnh đầu hắc vụ tràn ngập tán đi một nửa sắc cơ đồng thời trong cùng một lúc thân hóa muôn vàn hướng phía tên hướng kia đại nho cùng sau người tam thất ngai đệ tử nào h tới nhưng ngay lúc này sớm đã treo tại bốn phía ngưng thần mà đối đãi một trăm chiếc vân thuyền cơ hồ là tại cùng thời khắc đó bắn ra một trăm đạo tia sáng chỉ là trong chớp mắt liền phá hủy kia thân hóa muôn vàn chi tàn ảnh ngưng làm một điểm hướng phía kỳ ma kích xạ mà đi ở đây hơn một trăm nhất lưu thế lực chỗ trợ đợi chính là người đầu lính động thủ vô lượng tự làm ngũ đại thế lực đủ để xứng với cái này lãnh tụ một từ nhưng tam thất ngai đồng dạng làm ngũ đại thế lực tự nhiên cũng x cho nên tại nhìn thấy đại nho giơ tay lên bên trong bút mực sắt na những người này liền n g ầ m hiệu lẫn nhau cùng thời khắc đó đem vân thuyền phía trên tích xúc đã lâu năng lượng hung hăng nổ bắn ra đi thế là liền phá hủy những cái kia tàn ảnh mà lúc này kỳ ma chân thân vừa mới thoát ly khốn tự quyết đang toàn lực chống cự chữ sát quyết không cách nào khởi hành tham dự vân thuyền chi lực đồng loạt bắn tại hắn trên thân thể cho dù là bị những cái kia hắt vụ mài đi hơn phân nửa lực lượng nhưng vẫn là không cách nào đều lao đi mà lại theo thời gian kéo dài thực lực của hắn cũng biến thành dần dần chống đỡ hết nội bắt đầu mấy trăm năm màiết hắn bây giờ cũng liền chỉ còn lại có ba lượng thành thực lực vân thuyền bắn ra chùm sáng ở trên người hắn lưu lại vô số cái máu ứ động cùng màu đỏ là cấn cũng không có vết thương vỡ ra nhưng máu tơi ư lại từ làn da mặt ngoài ra bên ngoài thầm thấu cái này đến cái khác mảnh tiểu nhân huyết trâu đi xuống rơi kỳ ma quanh thân hắc vụ bắt đầu kịch liệt ba động gương mặt giàn mua kia cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt vô cùng chữ sát quyết tiêu tán theo nhưng theo sát lấy sau cùng tuyệt chữ liền rơi xuống như thế nào tuyệt chữ tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân tuyệt x in tuyệt chiêu đường cái này liền chỉ còn lại có tử lộ cương đại vô cùng lực á p bách càn quét mà xuống Kỳ ma trên thân thanh sam tại trong nháy mắt vỡ nát cả người thân thể từ không trung hướng xuống trọn vẹn hạ xuống một trăm trượng có hơn hắn ngẩng đầu nhìn cái k i a tuyệt chữ ánh mắt tuyệt vọng dâu tóc đều dự hát sát chi khí từ trong thân thể điên cuồng hướng ra ngoài mánh liệt mà ra như là sóng biển đồng dạng bành trướng đậm n ệ n máu tươi từ trong miệng phun ra sau đó từ m ộ ư ơ i ngón tay đầu ngón tay phun ra m ộ ư ơ i đạo máu tươi hình thành cột máu tại không trung lôi ra thật dài vết tích cuối cùng dung hợp thành m ộ t thể hóa thành một cái máu tươi viết cầu nóng hổi máu tanh máu tươi ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn dưới chân hải vừa cầm vang chấn động toàn bộ ba mươi sáu động hòn đ bốn phía gần một trăm chiếc vân thuyền cùng nhau hướng về sau lật tung m à đi vân thuyền bên trên người nhất thời không quan sát bị chấn người ngựa ngựa lật hoán hùng nhảy đến lý hưu đ ì n h đầu r ộ i ra móng đốt nhỏ trước người đầy cường đại vô cùng ba động đến trước người liền tán sạch sẽ phương lương nhịn không được nhìn thoáng qua cái kia nhìn người vật vô hại thậm chí còn có chút mập m ạ p hoán hùng ánh mắt có chút ngưng lại còn đến không kịp nghĩ lại liền nghe tới phía trước vang lên một đạo ầm ầm nổ vang trước người ngoài mười dặm nổ tung một đoá to lớn mây hình ấm bầu trời đêm trở nên rất sáng so trước đó vật quang phổ chiếu thời điểm còn muôn sáng to lớn bạo tạ Bầu tất xa xa. r như như cả mọi như người dạng nở n rộ lấy lại bình tĩnh sau đó sắc mặt kịch biến nếu là hôm nay như thế lớn chiến trận còn có thể bị kì ma chạy việc này truyền ra ngoài bọn hắn những người này ra ngoài hành tàu đều muốn không ngẩng đầu được lên đại nho nhìn về phía bờ biển vượt biển nhắm mắt lại một cỗ huyễn hoặc khó hiểu vô hình ba động từ trong cơ thể của hắn sinh ra vô số người chỉ cảm thấy mình toàn thân trên giới giống như là trong nháy mắt liền bị nhìn tấu đây là vô lượng tự tâm nhãn có được dò xét lòng người năng lực dùng để đuổi bắt địch nhân cũng là vô cùng tốt d ù n g một lát sau vượt biển mở mắt quay người nhìn về phía chỗ xa xa tiếp lấy dưới chân kim liên xoay tròn hắn đã là hóa thành một vệ kim quang cướp ra ngoài đại nho nhắc bút vào thuyền dưới chân giấy trắng lôi ra một đạo thủy mặc đi theo lý hưu nhìn xem phương xa phương lương sắc mặt lại trở nên có chút khó coi không chỉ có là hắn những người còn lại trừ lương tiểu đ sắc mặt đây ề u đầu. Cái hướng kia rất quen thuộc, quen thuộc trở tự bắt rất nhất thể thiên bất nên không nhiên hướng bọn hắn không thể quen thuộc hơn、được. Chương n kia h được được. điệu Cái là 60, n cùng chúng sinh bình cùng. Chương 60, thiên điệu bất nhân cùng chúng sinh bình cùng. điệu bất 60, đ â là đại chú mã nhưng tổng không đến mức liền cái gì cũng không làm đứng tại không c h u n g chờ chết bởi vì như vậy rất không bình thường một cái chịu khổ mấy trăm năm không muốn chết người nhưng đứng ở nguyên địa chờ chết cái này liền rất không bình thường cho nên chờ chết liền sẽ thật chết chỉ cần ngươi còn có một chút điểm còn sót lại khí t ứ c y thiên hạ đều có thể đưa ngươi từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về nhưng cuối cùng còn cần một chút xíu khí t ứ c kỳ ma không phải đang diễn trò Hắn là thật đang liều đem hết đang toàn là liều l đem ự cho đào t á t một t h â nên thực chỉ lực c càng càng tại tránh thoát tuyệt tự quyết về sau hắn liền tùy ý tìm một cái phương hướng đỏ mệnh kia là cái không sai phương hướng tại hải vực chỗ sâu khoảng cách lục địa càng ngày càng xa hoang châu phía trên thế lực lan tràn cũng sẽ càng ngày càng xa vậy liên đại biểu có thành công cơ hội chạy trốn nhưng vượt biển tại cái này bên trong vậy hắn liền chạy không thoát ma đầu hành tàu thiên địa đều sẽ để lại một chút vết tích có không kiêng nể g gì cả có rất nhạt nhưng cho dù là tại như thế nào nhạt nhẹo vết tích cũng vô pháp chạy thoát được tâm nhãn nhìn chăm chú hát vụ như gió phiêu dương giữa thiên địa vô k h ẩ n bất nhập tốc độ cực nhanh chỉ là qua trong giây lát liền nhảy ra mấy ngàn bên trong chi địa ban đêm ở trong màu xanh đậm trên mặt biển lướt qua một tia hát vụ đi theo có kim quang chiếu xuống một tôn kim liên xoay tròn lấy đuổi đi theo sau đó lại có một tờ giấy trắng theo sát phía sau lại sau này còn có một trăm chiếc vân thuyền đi theo. kỳ ma chú định không cách nào đào thoát vượt b i ể n cùng đại nho hai người lòng bàn tay vậy cái này phần đại công lao đương nhiên là người người đều muốn siêu vào về sau chuyển ra ngoài đó cũng là có thể cho mình môn phái trên mặt thiếp vàng chuyện tốt đây là một mảnh c h ố n g trải đến cực điểm hải vực bốn phía không có hòn đảo cũng không có thế lực tồn tại rộng lớn vô biên mặt b i ể n phía dưới ẩn tàng lấy hung hiểm so với đại lục phía trên không biết cao hơn ra bao nhiêu mặt b i ể n phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo l a n g quang xem ra tựa như là hành tẩu tại tầng mây ở trong lôi xả tại cái này vô biên mặt biên cùng đêm tôi ở trong lộ ra rất trói mắt mọi người ngồi tại vân thuyền phía trên liế là một m ả n h lôi vân, m ộ t mảng mực lớn đen như mực lôi vân. Lôi vân vờn lôi Lôi quang h hải v chiếu trên như vách dọi bầu trời cao đêm kim t liên tùy theo á dừng lại vượt ụ đến quang chiếu dọi bầu trời đêm kim liên tùy theo dừng lại vượt biển đứng tại kim liên phía trên đưa tay đem kim bắt ném ra ngoài từ cao mà thấp chiếu dọi xuống đi kim quang thành tròn điểm nhốt chặt phương viên mười dặm hình thành tường đồng vét sát để kỳ ma không cách nào ghé qua đại nho đi theo rừng t h ầ n trong tay ngọn bút giống như đao kiếm sát phạt kinh người sau lưng theo sát mà đến gần một trăm chiếc vân thuyền cùng nhau dừng lại lần này cũng không có tích xúc k h í thế vượt biển kim bắt phong tỏa phương viên đại nho cầm bút tựa như đao kiếm như thế tình huống giới kỳ mà căn bản không thể nào còn sống rời đi bọn hắn cần phải làm chính là một người đứng xem góp số lượng dính cái quang là đủ đây chính là phụ vân đảo lý hưu ánh mắt nhìn chăm chú lên đám lôi vân này mở miệng hỏi trên mặt của hắn hơi kinh ngạc bởi vì cái này bốn phía lôi vân thực tế quá mạnh kia trong đó ẩn ẩn phát ra đáng sợ áp lực cho dù là ngũ cảnh tông sư muốn mình ăn vô sự đi qua đều là một việc khó bọn hắn những n à y ba cảnh tu sĩ như thế nào tiến vào được đây vốn là một cái rất đơn giản vấn đề nhưng là bốn phía phương lương sở dương đám người sắc mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm cái này đích sắc là phù vân ảo nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phù vân ảo phương lương nhìn xem những cái kia giống như tường sắt lôi vân giải thích nói ta cùng trước đó gặp được thời điểm cái này trải rộng bốn phía lôi vân nhiều nhất bất quá chỉ tương đương với bốn cảnh tu sĩ uy lực cùng uy lực của nó yếu bất thời điểm liền có thể tiến、vào. hiện tại lôi vân so với mấy tháng trước đó tăng cường mấy lần không thôi những người còn lại không nói gì hiển nhiên tất cả đều là ý tứ này trong này cảm thấy có chút khó tin bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu nơi đây địa thế chưa nói tới tốt tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì có thể hấp dẫn tăng cường lôi vân năng lượng khí tràng nhưng lôi vân liền bày ở kia bên trong nó sẽ chỉ chậm chạp mà đều đều tiêu tán tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tăng cường hay là tăng cường đến tình trạng như thế chính là kỳ ma h ắ c vụ đều không thể xuyên tấu vượt biện phật quang cũng không thể thẩm tấu đây chính là vấn đề xem ra ngươi ba mươi phần trăm mạnh vỡ phải hủy bỏ lý hưu không nói thêm gì chỉ là nhìn xem những cái kia còn quấn lấp lóe lôi qua n g mây đen nhẹ nói phương lương không nói gì sự tình phát triển đến tình trạng như thế cái này phủ vân đảo bí mật đã là không cách nào che lấp đợi cho kỳ ma bỏ mình về sau phủ cận gần đây một trăm chiếc vân thuyền bên trên người là nhất định phải tiến vào bên trong giò xét một phen không thể trước mặt mây đen tình huống dị thường tất cả mọi người xem ở mắt bên trong nhưng đó là chuyện sau đó hiện tại cần gấp nhất cũng chỉ có một sự kiện giết kỳ ma nói nhảm đã nói quá nhiều vượt biển không muốn nói thêm tam thất ngai tên kia đại nho càng là lôi lệ phong hành tốc độ hắn cùng kỳ ma liếc nhau một cái mở miệng nói một cái rơi chữ giữa thiên điệu bỗng nhiên chầm xuống chính là dưới chân sôi trào mánh liệt mặt biển đều tựa hồ là hướng xuống hạ xuống một chút bốn phía vì đó yên tĩnh phiêu tán bốn phía hát vụ triệt để tiêu tán kỳ ma thân thể đ ố n g nhiên chầm xuống toàn thân trên dưới giống như là bị trói bên trên mười triệu cân trọng lượng quanh thân làn ra mặt ngoài gân xanh mạch màu bắn ra người sống thời gian rất dài cho nên liền xem như giờ phút này chết hẳn là cũng không có gì đại nho nhắc bút nhìn xem kỳ ma đầu bút lông lệ xác ý không chút nào làm che giấu tam thất ngai đều là văn nhân tất cả đều là thư sinh. chỗ đi tuyệt đại bộ điểm đều là văn thánh đạo đường nhưng văn nhân cũng không yếu đ u ố i thư sinh dám lấy bút làm đ à o cho dù trên trời cao lại như thế nào vẫn đủ h n g hiểm bọn hắn cũng là không quan tâm văn nhân tự do khí khái cũng không cổ hủ nên giết người liền muốn giết không có nhiều như vậy lý do cùng g i ả n g cứu ngươi làm nhiều v i ệ c ác, vậy sẽ phải chết đây là đang bình thường cũng tại cực kỳ đơn giản đạo lý đại nho chính là như vậy đi thẳng về thẳng người kỳ ma chính là cái kia nhất định phải chết người mùa thu trận đầu mưa rơi rất để người ấm áp chỉ là trận mưa kia đã sớm tán hơn m ộ ư ơ i ngày luôn không khả năng kiểu gì cũng sẽ trời mưa nhưng ngưng trọng như thế lại kiềm chế tràng diện kiểu gì cũng sẽ tự nhiên mà vậy tụ tập ra rất nhiều mây đen mây đen càng thêm nồng đậm trên mặt biển dâng lên sóng gió bốn phía gió mang theo biển cả đặc biệt hương vị lôi quang tổng mây đen bên trong leo lên dâng lên giống như là muốn cùng bầu trời ở giữa sinh ra liên hệ trong bầu trời đêm l ó e ra một đạo địa quang đi theo có tiếng sấm ầm ầm lột ngạt văng lên kia là báo tố điểm báo kỳ mang ẩm đầu nhìn trên trời kiềm chế mây đen không nói gì một màn này tựa như là đang vì hắn cái này sống tạm mấy trăm năm người thiên đưa trên mặt của hắn đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười trên thân thể không có bất kỳ cái gì động tác mười triệu cân áp lực á p bách lấy hai vai của hắn khiến cho hắn từ không c h u n g một chút xíu rơi xuống dưới chu điểm mặc tự tay g i ế t ta là cảm giác gì kỳ ma nhìn xem tam thất nhai tên kia đại nho nho sam dẫm tại trên tờ g i ấ y trắng tay cầm n g ặ n bút ánh mắt như điện tóc dài phiêu dương xem ra rất có uy thế cùng lực c h ấ n n hiếp đại nho không nói gì trong mắt tinh quang dần dần dày g i im lặng hắn khinh thường cùng dạng này ma đầu tiếc lời như thế có hại thánh nhân ly nghi thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu tựa như phật ra lời nói chúng sinh đều bình các loại thiện và ác lại ở đầu già cao thấp chi phân giống ta dạng này người là g i ế t không hết vĩnh viễn cũng g i ế t không hết kỳ ma cũng không tức giận nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối treo quanh thân hắc vụ tiêu tán hai tay của hắn xuôi ở bên người xem ra tựa hồ cũng không tính phản kháng chu điểm mặc nhìn xem hắn c h ầ m mặc một lát sau mở miệng nói có chút ngạc nhiên tựa hồ có chút ngoại ý muốn đường đường đại nho sẽ nói ra ngây thơ như vậy lời nói ra nhưng cẩn thận nghị nghị cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý không khỏi nhẹ gật đầu Đáng trên i ế c đời i ể m mặc n này luôn có một chút có thể vui vẻ đối mặt từ vòng người tựa như là lúc trước ngồi tại vách đá uống trà kiểu tam gia cô tô thành bên trong đưa tay đụng vào giọt mưa mộ dung anh kiệt còn có trần lưu thành bên trong tính xem mặt trời lặn tấn vương lý quảng nhưng kỳ ma không phải ba người này toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu dạng này người cho nên hắn tại đứng trước tử vong thời điểm sẽ cảm thấy sợ hãi trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ mạnh đỉnh lấy trên thân mười triệu cân áp lực bạt không mà lên liền dự định kế tiếp theo đào tẩu phương lương nhìn xem một màn này trên mặt tâm trầm thoáng tiêu tán một chút lý hưu từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình kỳ ma là một cái sống mấy trăm năm lao quái vật vô luận là xử thế hay là kinh nghiệm đều là đương thời định tiêm dạng này người vô luận làm chuyện gì đều có thể làm được rất tốt vô luận là làm chó hay là giả chết đại nho m ặ t không biểu tình bút lưới k h u y ế t tán như ảnh tùy hành động dạng đi theo phía sau hắn hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua vượt biển vượt biển túi đầu tụng một tiếng phật hiệu đưa tay nhẹ nhàng địa hướng trên trời xa xa vỗ một cái không trung kim bắt phát ra một tiếng q u a n h m ì n h tựa như là chùa miếu bên trong chung sớm đinh thai nhức ó c nhưng lại làm cho tất cả mọi người tinh thần đại trấn kỳ ma thì là vừa vặn tương phản đang nghe cái này âm thanh tiếng chung về sau hai tay hắn bị lấy lỗ h a i lần nữa từ không trung dứt xuống chạy vội mà chạy thân ảnh tùy theo dừng lại tấm kêu bút lưới không có chút nào trần chờ gắn vào kỳ ma quanh thân cắt tán hát vụ tại nó trên thân thể lưu lại từng đạo hình lưới vết tích bút lưới không ngừng co rút lại phật quang cũng tại ngưng tụ kỳ ma trên thân phun ra ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ cả người ngửa mặt lên trời phát ra thê thảm đến cực điểm tiếng la đại nho mặt không biểu tình đưa tay khẽ gật đầu một cái bút lưới có rút lại thành một cái nắm đâm lớn tiểu kỳ ma thân thể bị cắt thành vô số cái mảnh vỡ rơi xuống từ trên không huyết n ụ c cùng bạch cốt như mưa vẩy tiến vào biệt cả không trung vang lên tiếng sấm rền ẩm ẩm rung động mê man kim quang phổ chiếu hải vực vượt biển mở ra tâm nhãn cảm thụ một l chương sáu mươi mốt nhân gian phần lớn là bẩn thiệu sự t ì n h chương sáu mươi mốt nhân gian phần lớn là bẩn thiệu sự t ì n h hắn đến cái này bên trong chính là vì g i ế t kỳ ma hiện tại kỳ ma đã chết rồi vậy liền không tiếp tục kế tiếp theo lưu lại đi tất yếu tam thất ngai các đệ tử cũng không có theo giấy trắng cùng nhau rời đi mà là cùng cao ngất cùng nhau đứng tại ba mươi sáu động vân thuyền phía trên kỳ ma bỏ mình chỗ sinh ra ảnh hưởng sẽ không nhỏ cũng chính là cái gọi là phiền phức giải quyết tốt hậu quả chỉ là giải quyết tốt hậu quả dù sao cũng là sự tình phía sau dưới mắt lại là còn có một chuyện khác phải xử lý kỳ ma bỏ mình huyết nhục bạch c ố t hóa thành mảnh vụn rơi vào bên trong biển sâu trên tay hắn mang theo chiếc nhẫn kia cũng tại trước mắt bao người bị đại nho dùng như chuyên chi bút cắt thành mảnh vỡ nội bộ không gian mất cân bằng phá diệt bên trong cho dù có lại nhiều bảo vật chỉ sợ cũng đã triệt để hư hao kia là có được năm đó mấy trăm ngàn tu sĩ tu hành tài nguyên bảo khố hiện tại cứ như vậy bị hủy nếu là nói không đau lòng kia là giả ở đây đến đây tham dự gần trăm cái nhất lưu thế lực bên trong có một nửa là vì đặt vững danh vọng còn lại một nửa chính là vì kỳ ma bảo vật trong tay hiện tại ngược lại là tốt cả người cả của đều không còn thi thể hài cốt sớm đã bị nước b i ể n không biết cọ rửa đến cái kia bên trong hẳn là đã cho ăn cá một trận vợ kịch như vậy kết thúc có vẻ hơi đầu voi đôi u chuột sống tạm mấy trăm năm trôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ càng là từ câu hồn hai ti trong tay chạy trốn kỳ ma đúng là tại hôm nay cứ như vậy chết tại trụ điểm mặc trong tay mọi người có vẻ hơi lắc thần riêng phần mình đứng tại vân thuyền phía trên chưa từng nói chuyện bất giới vượt biển kim liên nhẹ xoáy nghiêng đầu xa xa nhìn về phía bất giới hòa thượng mở miệng hô một tiếng bất giới cúi đầu không có lên tiếng trả lời vượt biển nhìn xem hắn lại hô một tiếng bất giới bất giới hay là duy trì động tác lúc đầu cũng không nói chuyện vượt biển sắc mặt trầm xuống mở miệng phát ra một tiếng giống to đây là phật môn bí kỹ sư tử hống uy lực có chút không tầm tưởng tiếng giống đem phương lương vân thuyền va chạm k h a chấn động l â y động bất giới thở dài sư thúc đệ tử lỗ thai không dùng được ngại nhưng nhẹ lấy điểm hô vượt biển mặt đen lên trầm mặc một hồi bất đắc d ì nói làm việc nhớ được cẩn t h ậ n chút có cái gì không tốt quyết đoán liền nhiều hơn hỏi thăm thế tử điện hạ nhưng nghe hiểu rồi đi ra ngoài bên ngoài cũng nên nhiều chú ý chút t h ú n g chi bất giới hòa thượng tính tình có chút quá đơn thuần lúc trước vì một cô nương vụn trộm chạy ra vô lượng tự động thân buôn ba đi đường quốc cũng chính bởi vì chuyện này chủ t r ì phát kim cương c h i nộ trừng trị nguyên bản giới luật viện thủ tọa nhưng kia không trọng yếu vô lượng tự trên giới không ai để ý liền ngay cả nguyên bản giới luật viện thủ tọa cũng không thấy phải sinh khí tại tất cả tăng nhân xem ra có thể để cho bất giới vị này phật tử dựa theo mình bản tâm đi tu hành đó mới là chuyện quan trọng nhất đệ tử biết được bất giới nhẹ gật đầu ứng tiếng nói vượt biển trêu chọc một câu ngươi lây ngược lại là nghe rõ ràng bất giới cảm thấy có chút hổ thẹn đầu thấp thấp hơn chút mọi người không biết vượt b i ể n trong miệng nói tới thế tử là ai nhưng mơ hồ có thể đoán được hẳn là vừa mới cái kia đưa tay vớt ve phật tử đỉnh đầu nam nhân trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ hiếu kỳ người kia là ai hiếu kỳ người này vì sao có thể làm cho phật tử thân cận còn có thể nhượng độ b i ể n rộng lớn sư tín nhiệm càng là có thể cùng phương lương đứng chung một chỗ nhưng mọi người chỉ là hiếu kỳ cũng sẽ không truy nguyên bởi vì chuyện nơi đây còn không có kết thúc bởi vì trước mắt p h ủ vân đảo bốn phía lôi vân càng thêm đông đúc bắt đầu trong đó lấp lóe màu xanh tím lôi xà phát ra chấn nhiếp lòng người thanh âm sinh hoạt không chỉ có phương xa sự tỉnh còn có trước mắt sự tỉnh những này lôi vân không có một chỗ nơi hẻo lánh không tại lộ ra q u ỷ dị hiện tại kỳ ma bỏ mình ở đây chừng gần trăm cái nhất lưu thế lực ngũ cảnh tông sư cũng là như thế không có đạo lý rừng ở bên ngoài không vào xem bên trên xem xét chư vị nhưng có người biết được đây là chỗ nào vân thuyền phía trên có người mở miệng phát ra hỏi t h ă m hỏi ra ở đây cơ hồ tất cả mọi người đ ấ y lòng nghi hoặc mọi người nghe vậy đều là lắc đầu biểu thị không biết hải vực phía trên vốn là tài nguyên thiếu thốn trừ một chút trên biển đặc hữu tu hành tài nguyên bên ngoài nó hơn tự nhiên là đại lục phía trên muốn càng được hoang nên thôi trưởng giáo cũng không biết người kia nghiêng đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối một mực yên lặng không lên tiếng cao ngất hỏi tiếp cao ngất nhìn hắn một cái thản như nói kể bên này tuy là ba mươi sáu động hải vực nhưng ta chưa bao giờ thấy qua v ô luận những này lôi vân về sau hẩn giấu đi cái gì cũng đều là một năm này bên trong vừa mới sinh ra thôi trưởng giáo ý tứ chính là không biết rồi cao ngất nhìn xem nói chuyện nam nhân con người hơi h í p người kia tên là hược hưu chính là vân hạc các một vị trưởng lão giữa hai người quen biết không biết bao nhiêu năm thù hận cũng không biết có bao nhiêu năm v ô luận cao ngất chân chính ý nghĩ cùng dự định là cái gì kỳ ma thân tử lạc tiêu ở trong đó ba mươi sáu động công lao thế nhưng là không nhỏ cao ngất càng là có thể mượn lần này cơ hội đại đại dương dành tại hoang châu phía trên địa vị không thể nghi ngờ cũng sẽ cao hơn một chút mà cùng ba mươi sáu động tưởng tượng không hợp nhau vân hạc các đối này đương nhiên là xem ở mắt bên trong khí trong lòng bên trong nếu như hứa trưởng lão thật muốn biết ở trong đó đến tột cùng là cái gì sao không tận mắt đi xem một chút vô luận là đánh nhau hay là mạo hiểm chỉ dùng miệng không thể nghi ngờ là gan tiểu lại vô dụng cử động hứa k h i u không có động tác chỉ là trên mặt biểu lộ lãnh đạm rất nhiều nhưng ánh mắt thảm như nói một số việc có thể tận mắt một số việc không thể tận mắt điểm này ta nghĩ thôi trưởng giáo hẳn là s o ta rõ ràng hơn cao ngất nhìn xem hắn nói ta còn thực sự có chút không rõ lắm bằng không còn xin hứa trưởng lao vui lòng chỉ giáo thế lực không hợp cùng tranh phong đối lập sự t ì n h vô luận là ở đâu bên trong đều tính không được mới m ẻ liền xem như trên danh nghĩa thuộc về một quốc gia đại đường nội bộ hay là miễn không được sẽ lục đục với nhau làm sao hướng là làm theo ý mình hoàng châu rất nhiều thế lực hôm nay tụ tập gần bách gia nhất lưu thế lực gần một trăm vị ngũ cảnh công sư ma sắt cùng c á i l u ậ n là nhất định sẽ phát sinh sự tình nếu không phải vừa mới chết kỳ ma lại thêm vượt b i ể n đại sư tại cái này bên trong không có rời đi nói không chừng hiện tại liền sẽ có người giá vân thuyền đụn g vào nhau phổ thông bách tính ở giữa chắc chắn sẽ có nói không do nói không hết bẩn thiệu sự tình bọn hắn tranh là một hơi cùng t r ợ b ữ a lợi giữa các tu sĩ cũng sẽ có tranh luận đồng dạng là một hơi cùng trên trời lợi bởi vì người này thế gian vốn là tràn ngập bẩn thiệu địa phương vô luận là bách tính lại hoặc là tu sĩ đều thân ở sinh trường ở trong nhân thế vậy liền tránh không được chuyện như vậy tới, tới lui lui cãi lộn cùng tính toán chính là vì chiếm thựa phòng đem đối phương đạp xuống đi đây là chuyện không cách nào tránh khỏi nhưng rất không có ý nghĩa tối thiểu theo lý hưu rất không có ý nghĩa bởi vì hắn không thích chỉ là cái này bên trong không phải đường quốc hắn cũng không thể hướng phía trước đi trên một bước sau đó nói một câu n g ầ m miệng như thế không ai sẽ nghe tranh chấp kiểu gì cũng sẽ kết thúc bởi vì lôi vân liền bày ở kia bên trong ở đây chừng gần một trăm vị ngũ cảnh t ô n g sư nhân số cơ hồ chiếm cứ hoang châu tất cả ngũ cảnh một đây là cực khổng lồ đội hình không có đạo lý sẽ bị chỉ là một mảnh lôi vân che chắn bên ngoài bóng đêm bị làm nổi bật rất sáng lôi quang không g á n đoạn lói ra lương tiểu đao cảm thấy có chút nhàm、chán. n g ắ p một cái xem ra buồn bã hiệu xịu tối nay không sai bốn phía chưa nói tới yên tĩnh nhưng nghe khi có khi không tiếng sóng biển cũng là cực kỳ thích hợp chìm vào giấc ngủ một vị bể khổ cư ngũ cảnh tu sĩ đi tới lôi vân trước đó đưa tay lóe ra đao q u a n g từng tiếng đem lôi vân xé mở một đường vết rách nhưng cũng chỉ là chống đi một cái trước mắt liền lập tức bị một lần nữa lấp đầy đồng thời không biết có phải hay không ảo giác trước mắt lôi vân phảng phất trở nên cường thịnh hơn một chút tên kia ngũ cảnh tu sĩ nhứ mày thân hình cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một khoảng cách có thể tu hành đến người ở cảnh giới này không có mấy cái là kẻ ngu trước mắt một màn này đều tại lộ ra q u ỷ dị hay là đ ể phòng cảnh giác một chút tốt tóm lại không có chỗ xấu bàng bạc vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn tảng ra ngưng tụ tại trên hai tay xa xa d ố i ra một con to lớn vô cùng bàn tay hướng phía đám mây xét này nằm quá khứ xem ra hắn là muốn đem nó ngạnh xinh x é n h x e n h i n h b ố c tán một mạch mà thành miễn cho cái này lôi vân sẽ còn một lần nữa lần nữa tụ tập cái tay này rất lớn ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái tay này bên trên bệ khổ cư cùng vô lượng tự có một ít nguốc tên này bệ khổ cư ngũ cảnh tôn sư thực lực phó to lớn thủ ấn chậm rãi nắm chặt nhưng cũng liền vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến từ cái này lôi vân bên trong đ ố n g nhiên bắn ra một đạo lôi quang tư tư rung động đồng thời càng là kỳ sáng vô cùng chiếu rọi bốn phía bầu trời đêm lôi quang như rắn u ố n lượn lúc trước xem ra rõ ràng rất nhỏ nhưng là nháy mắt liền xuyên thấu bàn tay l ớ n kia đồng thời thế là không ngừng hướng phía bể khổ cư trưởng l a o b ộ tới lôi điện vốn là trên đời này tốc độ nhanh nhất bản nguyên một trong dưới mắt càng là đột nhiên xảy ra d ị biến để người không kịp phản ứng cũng may ngay từ đầu bể khổ cư trưởng lão liền sinh lòng cảnh giác c ơ hộ là l ô i xa kim liên phía trên vượt hắn biện đại sư đột nhiên thở dài một hơi mắt mang buồn sắt thấp rộng tụng lấy phật hiệu hắn chết rồi bất giới ngẩng đầu nhìn tên kia ngũ cảnh tông sư thân ảnh mở miệng nói ra không ít người lông mày khen nhữ một cái nếu không phải nói lời này chính là vô lượng tự phật tử chỉ sợ bọn họ đã sớm mở miệng gian dạy nhưng còn không đợi bọn hắn nói chuyện liền bị một màn trước mắt kinh cái hồn bất phụ thể cho dù là đang ngồi ngũ cảnh tông sư đều là sắc mặt k ỳ biến trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trên biển nhiều nhất chính là sóng biển trừ cái đó ra chính là gió biển gió biển không giờ khắc nào không tạ i thổi biến đổi các loại phương hướng mà lại xưa nay không ngừng dưới mắt liền có một trận gió biển thổi qua thổi lất phất bầu trời từ nam hướng bắc tên tiêu bể khổ cư ngũ cảnh tông sư không n ú c n í c h thân thể hóa thành khét lẹn đen phấn theo gió biển bay là tà tiến vào biển cả bên trong vô số người giống như sét đánh đồng dạng gây người nguy một vị ngũ cảnh tông sư cứ như vậy chết tại trước mắt của tất cả mọi người mà lại cũng chỉ là bởi vì kê lôi vân ở trong một đạo lớn bằng cánh tay tiểu tiểu lôi rắn nơi đây đến tột u cùng là vật gì đây chính là ngũ cảnh tông sư xứng x g ở trong thiên địa tầng chót nhất cường đại tu sĩ vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động chết oan chết h u ồ n g không ai có thể cũng không ai dám tiếp nhận sự thật này bệ khổ cư đi theo mà đến mấy ba cảnh đệ tử quỳ d ạ ả m xuống vân thuyền phía trên n g ẹ n n g á o khóc giống lên Chương 62, Dục vọng cùng 62, đạo lý, Chương 62, dục vọng cùng đạo lý. bởi vì kia bể khổ cư trưởng lao chết quá kỳ quặc cũng quá dứt khoát đường đường ngũ cảnh đỉnh phong tông sư cứ như vậy chết tại một đầu lôi xà trong tay không chỉ giữa sinh tử mới có đại khủng bố trước mắt cũng tương tự có nhất là bởi vì không biết nguyên do phần này đặt ở trước mắt khủng bố liền lộ ra càng lớn một chút bể khổ cư các đệ tử quỳ giảm xuống vân thuyền phía trên bọn hắn thu liêm tiếng khóc quay người hướng về phía vượt biển đại hòa thượng quỳ xuống trên mặt khẩn cầu mắt có i s a c bể khổ cư vốn là cùng vô lượng tự quan hệ gần một chút giờ phút này đột phùng đại biến tự nhiên muốn tìm vượt biển phù hộ ánh mắt ở đây cả đám ở trong danh vọng cao nhất liền làm thuộc vô lượng tự đời tiếp theo giới luật viện thủ t h o vượt biển bởi vì lần này chu sát kỳ mà cơ hồ được sưng ơ tụng là mười phần chắc chín sự tình cho nên đến đây gần trăm cái nhất lưu thế lực ở trong chỗ điều động mà đến ngũ cảnh tông sư cơ hồ toàn bộ đều là vừa mới phá cảnh hoặc là phá cảnh không lâu loại này tư lịch còn thấp tân tân trưởng l a o hy vọng thực lực đều không thua kém gì vượt biển những lao q u á i vật kia đều lưu tại riêng phần mình tông phái trong gia tộc chưa từng xuất hiện vượt biển lại là cười khổ lắc đầu nói thôi nói các vị đạo hữu chưa từng thấy qua như thế tư thế chính là b ẩ n tăng cũng chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy sự tình những này lôi vân tựa như là tầng một màng bảo hộ đang bảo vệ thứ gì không nhận xâm phạm vân thuyền phía trên bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đáy lòng nhưng lại dâng lên một vòng dị dạng trình độ như vậy lôi vân làm màng bảo hộ kia trong đó được bảo hộ đồ vật sẽ như thế nào chân quý có thể nghĩ, nghĩ như g ĩ n h vậy đại bộ phận điểm người con n g ư ờ i đều là có chút lấp l ó e lên nguyên bản tràn ngập trong lòng s ợ hai tiêu tán theo không ít đối với nhân loại đến ó i dục vọng vĩnh viễn là so sợ hai càng muốn khó mà ngăn cản độc dược Cho dù là biết rõ phía trước là trượng thâm nguyên, vậy cũng phía thâm thử nghiệm nhảy dù là là luyên, biết trượng rõ vậy sẽ đây i giờ xuống, như này tựa phút ở đ gần cộng vân thuyền chiếc là ạ i sai biệt không hơn người, lắm có hơn người, dựa vào cái gì chính mình. dân cờ bạc tâm lý đồng dạng cũng là ở đây tuyệt đại bộ phân tâm bên trong suy nghĩ sự t ì n h ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng gì, suy có á c c người hay không nghĩ tới cái này thật dậy tầm một lôi vân nên như thế nào qua đây là ba mươi sáu động chính là phạm vi thế lực cao n g ấ t tự nhiên là không thể nghi ngờ chủ nhà chủ hắn nhìn xem bốn phía mọi người hỏi ra một cái trước mắt còn không có đáp án vấn đề không ít người trầm mặt lại trong mắt vốn vừa mới nổi lên một vòng dị sắc rất nhanh liền nhà xuống dưới đích xác coi như tầng kia lôi vân phía sau đồ vật lại như thế nào m ê người vào không được vậy liền không dùng không có người nói chuyện cứ như vậy rời đi càng là không cam tâm đây chính là tiếng tối lưng nan khó mà quyết đoán điện hạ thấy thế nào t i ê n tĩnh vân t h u y ề n phía trên chỗ xa xa vượt biển đột nhiên đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân lên tiếng hỏi mọi người cùng đủ ngây ra một lúc cho dù là lý hưu đều là ngạc nhiên một cái trước mắt lúc trước vượt b i ể n từng nói với bất giới qua gặp chuyện không q u y ế t có thể hỏi lý hưu tất cả mọi người coi là k i a là lời khách sáo không nghĩ hiện tại hắn đúng là trước tiên mở miệng hỏi thăm thế tử điện hạ đây là bọn hắn lần thứ nhì từ vượt b i ể n trong miệng nghe tới s ư n g hô thế này hoang châu phía trên không có thế tử cho dù là đế tộc ở t r o n g cũng là không có phóng nhãn toàn bộ đại lục như thế s ư n g hô liền chỉ có một chỗ đại đường nghĩ như vậy không ít người sắc mặt đều là hơi đổi cái tia dung mạo có thể s ư n g hòa mỹ cùng phương lương hoa vũ giao đám người cũng vai mãn ứng đồng thời còn được đến vô lượng tự phật tử cùng đợi tiếp theo giới luật viện thủ tọa vậy mà là cái người nhà đường chưa nói tới không thể nào tiếp thu được cùng xem thường k i n h thường ở đây hơn ngàn người chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc đồng thời cũng càng kinh ngạc dạng này một cái đến từ đường quốc thanh niên là như thế nào cùng phương lương diệp tu bọn người nhập bọn với nhau hơn nữa thoạt nhìn còn có phần bị tôn kính bất giới nghiêng đầu nhìn xem lý hưu cặp mắt kia thần rất sáng hắn là một cái tâm tính đơn thuần đến cực điểm người phật ra không tu k i ế p này nhưng bất giới lại chỉ tu k i ế p này t â m mắt mọi người tụ tập tại hắn trên thân mang trên mặt một k i a điều tra giống như là muốn nhìn xem vị này đạt được vượt b i ể n đại sư nhìn với con mắt khác người đến tột cùng có bao nhiêu cái gì khó lường địa phương vô lượng tự nhất vô cầu cho dù là đương kim h o à n g châu thương lan bảng bên trên xếp hạng trước mười những cái kia đ ỉ n h cấp quái vật xuất hiện tại cái này bên trong vượt b i ể n cũng sẽ không đi có cái gì đặc biệt chú ý lương tiểu đao nện trật lưỡi biết được muốn chuyện xấu hoa vũ dao trên mặt biểu lộ lãnh đ ạ m một chút diệp tu lắc đầu cười cười phương lương nhìn chằm chằm lý hưu khi nhìn đến tấm kia không có bất kỳ cái gì ba động khuôn mặt về sau bơm xuống đôi mắt rời ánh mắt chuyện này có thể không nói chỉ là xem ra lý hưu nhất định sẽ, nói. Bọn hắn sẽ không ngăn cản. cũng sẽ không trách cứ bởi vì sự t ì n h phát triển cho tới bây giờ tình trạng này đã chú định không cách nào che giấu được vậy không bằng sớm đi nói ra lý hưu nhìn thoáng qua vượt biển sau đó đưa thay sờ sờ bất giới hòa thượng đầu hắn không quan tâm vượt biển hỏi cái gì nhưng hắn quan tâm bất giới tựa như là năm đó tại tái bắc lần đầu gặp nhau thời điểm cái kia eo bên trong cất giấy họa tiểu hòa thượng nguyện ý thụ năm trăm năm gió tuổi năm trăm năm mưa rơi tiểu hòa thượng cho hắn rung động thật lớn cô nương kia chết rồi đây là t ú xuân phong nói vậy liền không có sai tiểu hòa thượng hôm nay còn tại tịm lý hưu biết chân tướng lại không thể nói đây chính là áy náy một cái lòng mang ấ y náy người là không có tư cách đi nhìn thẳng vào cặp kia tinh khiết vô cùng con người cho nên hắn chỉ là dùng tay m ò sờ bất giới đầu ngẩng đầu đối vượt biển nhẹ nhàng hành lễ một cái nói khẽ tòa đảo này tên là phù vân đảo chính như đại s ư nói ngoại giới chỗ quay trúng quanh tầng này lôi vân chính là hòn đảo này vòng bảo hộ vậy cái này phù vân đảo bên trong có cái gì ngươi lại là như thế nào biết được lý hưu nhìn thoáng qua nói chuyện người kia chính là trước đó cùng cao ngất đối trọi gây gắt vân hạc các trường lao thuộc hưu phù vân đảo bên trong có vạn giới chi linh mạnh vỡ đoạn trước thời gian chỉ có một trăm h ô n h phiến nhưng bây giờ nhìn cái này lôi vân quy mô giờ phút này ứng sẽ không ít hơn vạn mảnh vạn giới chi linh mảnh vỡ nghe tới cái tên này cho dù ở đây từng cái môn phái lanh tụ người đều là ngũ cảnh tông sư nhưng vẫn là tránh không được trong lòng rung động năm đó nhân hoàng xuất lĩnh nhân gian chiến thiền bỏ mình về sau nó trong tay pháp bảo vạn giới chi linh hóa thành mấy triệu mảnh vụn tản mát thiên hạ các nơi những năm gần đây chưa hề hiện thế cũng chưa từng có người gặp được dưới mắt hòn đảo nhỏ này lại có hơn m ư ơ i phẩy đang kinh hỷ chi hơn càng nhiều hay là hoài nghi hứa k h i u c h ắ mày nhìn xuống lý hưu chất vấn hay là lúc trước vấn đề ngươi một cái đường quốc người là như thế nào biết được đây hết thảy đây là đang chất vấn ngữ khí tự nhiên chưa nói tới tốt tựa như là tiền bối đối hậu bối cao cao tại thượng mộ dung t u y ế t giữa lông mày hơi hàn lương tiểu đao hai mắt có chút nhau lại nhìn từ trên xuống dưới cái này gọi là hứa khiêu người ta như thế nào biết được cùng các hạ hẳn là không quan hệ thế nào bốn phía mọi người lần nữa xứng sở có chút khó có thể tin nhìn xem hắn thầm nghĩ cái này còn đây là nghe con mới đẻ không sợ cọp một cái chỉ là ba cảnh tu sĩ dám đối ngũ cảnh tông sư nói như thế khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi cái này bên trong không phải đường quốc hứa khưu bên cạnh thân một tên vân hạc các đệ tử đi lên phía trước một bước đôi l y hưu mở miệng quát ngũ cảnh tông sư tự nhiên không có khả năng kéo xuống ra mặt cùng một tên tiểu bối so đo lúc này muốn ra sân đương nhiên là cùng thế hệ người hứa khưu khuôn mặt hơi chậm có chút thưởng thức nhìn thoáng qua tên đệ tử này cái này bên trong không phải đường quốc lại há lại cho ngươi người nhà đường dương a i cái này nghĩ đến chính là hắn muốn biểu đạt ý tứ thì tính sao lý hưu nhẹ giọng hỏi tên kia vân hạc các đệ tử thần sắc trì trệ lích xác nơi này xác thực không phải đường quốc nhưng thì tính sao hắn ho nhẹ một tiếng nói làm nghe đường quốc có đường luật Đi sự tại ì đương c quốc bàn về địa vị hắn cũng không phải là đang gây hấn lại hoặc là nói năng lô mãng mà là thật lại nói một sự thật tại đương quốc bàn về địa vị hắn cũng không tại ngũ cảnh tông sư phía dưới đối đãi người một nhà còn không cần cử chỉ tôn trọng đối đãi ngoại nhân sao lại cần đa lễ tên kia vân hạc t i các đệ tử lần nữa sửng sốt chật sắc mặt có chút khó coi lại là không biết nên như thế nào ngôn ngữ bốn phía nó hơn thế lực đều không có mở miệng lẳng lặng mà nhìn xem một mặt này trước mắt đảo nhỏ thần bí khó lường nếu như thật như kia đường quốc thế tử lời nói bên trong lận tảng chính là vạn giới chi linh mạnh vỡ kia trước mắt c á i lộn cùng vân hạc cắt kia không ra gì ra vài phủ đầu liền lộ ra đều không trọng yếu có thể đi vào sau đó đạt được vạn giới chi linh m ả n h vỡ đó mới là trọng yếu nhất mà muốn đi vào liền còn muốn nghe cái này đường quốc thế tử nói như thế nào đủ rồi lưu ra hứa k h i u đối tên đệ tử kia phất phất tay nói đệ tử tuân mệnh vân hạc các đệ tử không cam tâm nhìn lý hưu một chút sau đó chậm dai thối lùi đến hậu phương như theo ngươi lời nói nơi đây cất g i ấ u vạn giới chi linh m ả n h vỡ ngươi muốn thế nào chứng minh lý hưu bình tĩnh nói không cách nào chứng minh hứa khưu sắc mặt chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói nơi đây lôi vân nặng nề g h hung hiểm cực sâu điện hạ cũng chỉ là một câu không cách nào chứng minh chỉ sợ khó mà phục chúng lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía mọi người m ặ t không biểu tình nói ta nói nó、no、tại vậy liền nhất định tại các ngươi tin tưởng hay không không có quan hệ gì với ta hứa hưu sắc mặt lạnh hơn lại là không tiếp tục kế tiếp theo mở miệng bức bách người xung quanh đồng dạng là trầm âm vẫn chưa nói chuyện trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết đoán nếu là sự thật sắc thực chính như lý hưu lời nói phụ vân đảo bên trong lẩn giấu đi vạn giới chi linh vậy dĩ nhiên là cực tốt sự tình chính là trước mắt lôi tiếp vạn trọng cũng đáng được mạo hiểm nhưng nếu là hắn lời ấy là giả cái này vạn trọng lôi k i ế p cũng không phải nửa dỡn không nỡ tham nghiệm không bỏ xuống được tính mệnh đây chính là mâu thuẫn lại xung đột mà tràn ngập hy vọng tụ hợp thể cũng chính là cái gọi là xoắn suýt đại sư như thế nào nhìn hớ khưu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vượt biển đại sư cung kính thi lễ một cái lên tiếng hỏi vượt biển không có trả lời ngay hắn mà là tại dò xét lý hưu sau đó nhìn thoáng qua bất giới lý hưu tay còn đặt ở bất giới trên đầu tiểu hòa thượng trên mặt tiếu rung cười rất là vui vẻ vượt biển cũng cười theo không phải liền là tầng một lôi vân bần tăng phá hắn xem xét đến tột cùng là được 63, chẳng on, chương sáu mươi ba tráng ngon chương sáu mươi ba tráng ngon h ắ n có lẽ có thể bảo vệ tự thân xuất nhập không lo lại khó đảm bảo người khác bất quá tuy vô pháp hoàn toàn thanh trừ nhưng cũng chỉ là dùng đại pháp lực ngắn mùi thanh ra chống giông ra nhưng vẫn là không khó làm được vân thuyền phía trên không có cái gì có thể làm cho người phân thần cùng cảm thấy có ý tứ sự tình bởi vì vân thuyền là chiến thuyền trong đó chất đóng rất nhiều tu hành tài nguyên dùng để đối mặt tương lai có thể sẽ xuất hiện rất nhiều n g o ạ i ý muốn tình trạng cái này liền không có ý gì bởi vì không có cách nào giết thời gian tầng này lôi vân rất dày vượt biển đại sư c ư i kim liên đứng tại mây đen trên cùng tâm nhãn không ngừng địa tại lôi vân bên trong giỏ xét chờ mong tìm tới một cái yếu kém mà lại hoàn mỹ p h ư ơ n g vị tại bài trừ rơi đồng thời có thể rõ ràng vô cùng thấy rõ ràng phù vân đảo bên trong cảnh tượng vạn giới chi linh mảnh vỡ rất mê người cho dù là ở đây ngũ cảnh tông sư cũng vô pháp ngăn cản dạng này dụ hoặc bởi vì một khi đạt được vạn giới chi linh mảnh vỡ không chỉ có thể mượn chi tăng cao tu vi càng quan trọng chính là mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa vốn có rõ ràng cảm ứng vậy liền mang ý nghĩa có cơ hội tập hợp đủ tất cả vạn giới chi linh hải cốt cuối cùng chữa trị cái này nhân hoàng năm đó sử dụng bảo vật đây mới là lớn nhất dụ hoặc ũ n g may phương lương văn thuyền cũng không tệ lắm. bên trong trừ cờ vây cùng dế bên ngoài còn có trả mà lại là không sai trả vượt biển cần thời gian nó hơn nhất lưu thế lực ngũ cảnh tông sư đều là ôm ngắm nhìn thái độ dưới mắt mọi người thế lực ngang nhau ai cũng không dám cũng không muốn làm chim đầu đàn vậy cũng chỉ có thể yên tĩnh trở lấy lý hưu không thích b ọ n người điểm này mọi người đều biết lương tiểu đao đem hoán hùng từ trên người hắn sách x u ố n g d ư ớ i có chút n h ả m chán ôm trong ngực bên trong hùng ban ngược lại là không quan trọng dù sao đều là người một nhà ai ôm đều giống nhau mộ dung tuyết trầm mặc một lát đi đến vân thuyền bên trong phòng nhỏ bên trong xuất ra một bao trà đi theo từ trong mây mù cầm ra một đoàn nước bỏ vào ấm trà bên trong bao phủ lá trà nước trà sôi trào phương lương nhìn nàng một cái có chút đau lòng nhịu nhũ mày đây là thượng hạng bích loa xuân xuất từ hoang châu trà trang thánh địa chính là hiếm có t h ư ợ n g phẩm lúc trước hắn thắng qua trà trang chủ nhân phương mới tặng mấy bao ngày thường bên trong chính mình cũng là không bỏ được uống nước trà vô cùng tốt một lát nhưng uống nàng đi đến lý hưu bên cạnh ngược lại tốt một ly trà đưa tới lý hưu đưa tay tiếp nhận nhẹ nhàng địa phẩm một ngụm nói không sai mộ dung tuyết đứng tại bên cạnh thân. không nói thêm gì nữa nàng biết lý hưu chán ghét bọn người vậy liền đành phải đang chờ đợi quá trình bên trong làm một chút những chuyện khác phương lương có chút nhìn không được hơi chào nói đến cùng là chút man nhân không hiểu trả đạo đây là tuyệt hảo thượng phẩm bích loa xuân pha trả trước đó không nói tắm rửa đ ố t hương cái kia cũng nhất định phải rửa tay chuẩn bị một bộ sạch sẽ đ ồ uống trả như ngươi thô tục như vậy cũng xứng thưởng thức trả hắn lời này là nói mộ dung tuyết đồng dạng cũng là đang nói lý hưu mộ dung tuyết cũng không để ý tới hai tay đặt ở trước người bên hông yên tính đứng Từ khi đột khi phương ù n biến về sau, tính tình của nàng trở nên lạnh hơn g đại về sau của trở chút, t lúc r ớ tới. c cái kia không coi chỉ cầm chén, những không biến không không nói Hưu gì gì, kia ai lại lại ra sau đó đưa trà rót Lý là lấy mất ấm một ít. ư đó p lương trên mặt trào phúng thu liễm xuống dưới chầm mặc một lát đưa tay tiếp nhận c h é n trà uống một ngụm trà ngon thưởng thức trà cần nghi thức cảm giác nhưng uống trà cũng chỉ cần từng bước từng bước chén trà là được lá trà rất tốt từ trong mây mù bắt tới nước cũng, cũng không t ệ lắm vậy cái này trà liền uống rất ngon phương lương là yêu trà người có thể vào hắn miệng liền nhất định là trà ngon bây giờ không phải là ban ngày Cũng không phải đ ê mây ngày nháy dương trên biển lên, sáng sừng bay đêm chiêu mắt, mặt dao xa thế từ tại chiêu xôi sức v n t h u ề n trên người, vân nhạt giống như là ảo giác, nhưng phía phía hồ chút, tựa tất một cả giác, ảo mọi dưới lôi là đen â y không đích x á t lại biến mỏng liền ngay cả những cái kia leo lên ở trên lôi xà đều biến nhỏ một chút vô số người ngầm đầu nhìn lại vô lượng tự vượt biển đại sư như cũng ngồi tại kim liên bên trên kim liên lơ lửng tại trên mây đen không cũng n g liền dưới đất k h ở thời điểm này một mực xếp bằng ở kim liên phía trên vượt biển đại sư đột nhiên động hắn giơ tay lên lần này trong tay vẫn chưa cầm kim bát mà là hai tay kết tấn làm ra một viên phật liên chín cánh hoa sen xoay tròn phiêu đãng chậm rãi rơi tiến vào kia lôi vân bên trong ngắn ngủi trầm mặc qua đi hoa sen bỗng nhiên cách ra kỳ quang kim quang xuyên thấu qua đen nhánh tầng mây hướng lên trời địa bát phương bán ra một màn này rất đẹp tháng qua mới lên mặt trời lý hưu n g ầ g đầu nhìn một màn này thầm nghĩ lên từng tại đường q u ố c trên phố lưu truyền một câu giấy không thể gói được lửa đây là hình dung sự tình lời nói nhưng nếu như là dùng để hình dung cảnh sắc kia nghĩ đến chính là trước mắt một màn này hồng bàn leo đến lương tiểu đao trên bờ vai t r ư ờ n g lớn đôi mắt nhỏ nhìn xem một màn này cảm thấy đại hòa thượng này có chút bản sự so vừa mới chết đi người kia mạnh hơn nhiều kim quang này rất lóa mắt nhưng tầm mắt mọi người hay là tụ tập tại kia bên trong chưa từng rời đi sáng ngời lẩn tránh lôi xạ xua tan mây đen lộ ra lít nha lít nhít vô số đạo khe hở cũng lộ ra phủ vân đảo bên trong cảnh tượng lôi xà leo lên mây đen la lộn kim liên rất nhanh liền bị ép thành mảnh vỡ nhưng những khe hở kia lại cũng không là thoáng qua tức tốt xuyên thấu qua mây đen nhìn sang trong đảo phong cảnh rất không tệ đây là tất cả mọi người trong lòng ấn tượng đầu tiên ngay sau đó chính là cảm thấy tòa đảo này không hề tức giận dù là đầy đủ hoa hồng lá lục nhưng lại hay là cho người ta một loại không có sinh khí cảm giác bởi vì tất cả sinh khí đều bị cưỡng ép cướp đoạt đến một chỗ tầm mắt mọi người tùy theo nhìn qua kia là hòn đảo trung ứng nhất kia bên trong có tầng một màu xanh thẳm lồng ánh sáng như là chén d ĩ a đồng dạng chụp tại trên mặt đất lồng ánh sáng ở trong lơ lửng vô số cái đại đại nho nhỏ mạnh vỡ tung bay ở giữa không trùng toàn thân trắng như tuyết trong suốt tản ra hóng ánh sáng long lanh tựa như là tại đêm hè trên cỏ xoay quanh đóm đóm mỹ lệ cực mọi người nhìn chuyên chú ánh mắt dần dần có chút si người tu đạo tự nhiên sẽ không bị phàm trần tục cảnh mà m ê hoặc bọn hắn si cũng không phải những ngày hoa hồng lá lục mà là những cái kia nổi lơ lửng ó n g ánh sáng long lanh đó chính là vạn giới chi linh mạnh vỡ phía trên thậm chí còn lưu động kia độc thuộc về nhân ho vốn chỉ là một lần trừ ma vệ đạo vì chu sát kỳ ma dương cái thanh danh cuối cùng đúng là đem vạn giới chi linh liên lụy ra hơn nữa nhìn đi lên tuyệt không chỉ có hơn một mươi hai mảnh vỡ sợ là chừng hơn một trăm linh hai mảnh vỡ nhiều mây đen lăn lộn một lần nữa khép kín g ư n g tụ che lại phụ vân đ ả o bên trong trắng cảnh nhưng tất cả mọi người đều sớm đã đem trong đ ả o hết t h ể thu hết vào mắt không có người nói chuyện nhưng bầu không khí cũng đã tại trong lúc vô hình nóng bỏng bắt đầu thậm chí một số người hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp rút đây chính là nhân hoàng di bảo nếu là đem nó đạt được ngày sau không chừng có cơ hội cùng năm đại phái sánh vai cùng Chương b ầ n tăng liền muốn chân chấn c h ẳ n g tử chương sáu mươi bốn vẫn tăng liền muốn chân chấn c h ẳ n g tử hơn một trăm linh nghe phản g phất rất nhiều kỳ thực cũng không coi là quá nhiều phải biết lúc trước vạn giới chi linh vỡ vụn thành mấy triệu nhiều hơn một trăm l h k h không không không bất quá cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi nhưng cũng chỉ là cái này một góc của băng sơn liền đủ để cho người trong thiên hạ đổ xô tới khó mà dứt bỏ liền tựa như trước mắt như vậy chỉ là đỏ mắt là một chuyện có thể hay không đạt được lại là một chuyện khác phù vân đảo ngoại giới lôi vân thâm hậu uy năng kinh người chính là ngũ cảnh tông sư đều khó mà bước vào không thể nhập lại muốn như thế nào phải vượt b i ể n đại sư có thể xua tan mây đen nhưng chỉ có thể duy trì một lát thời gian qua một lát không đủ để tiến vào trong đảo bọn hắn bảo không được nhưng có người có lẽ có thể nghĩ như vậy không ít người lại lần nữa đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân cùng lúc trước bình thản khác biệt chính là lần này lại xen lẫn một chút c ủ a nhiệt lý hưu tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn giải thích nói p h ù vân đảo ngoại giới tầng này lôi vân n m ô i cách một đoạn thời gian liền sẽ vỡ ra một cái khe khi đó tu sĩ liền có thể tiến vào bên trong muốn cách bao lâu hứa khưu nhìn chăm chú hắn mở miệng hỏi vân hạc các tại các lớn nhất lưu thế lực ở trong chỉ thuộc về trung Thượng du. không so được thượng thanh cung cùng tử vi núi thậm chí liền ngay cả cùng linh nhi sơn so sánh đều là kém hơn một chút nếu là lần này hắn có thể có được vạn giới chi linh mạnh vỡ thông qua trong minh minh dẫn dắt đạt được càng nhiều tương lai tuyệt đối sẽ nâng cao một bước thậm chí sẽ dẫn đầu vân hạc c ấ p đi đến bây giờ thánh tông cấp độ cũng khó nói lý hưu tại vân thuyền phía trên đứng chắc tay túi đầu nhìn xem lăn lộn như sóng mây đen vẫn chưa nói chuyện hứa khưu sắc mặt trầm xuống sau lưng vân hạc cắt đệ tử sắc mặt cũng là có chút khó coi phương lương hướng phía trước đi một bước nói p h ù vân đảo bên ngoài xung quanh lôi vân nguyên bản cũng không mãnh liệt chỉ có thể ngăn cản bốn cảnh trở xuống tu sĩ hiện tại mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa tương hô dẫn dắt tụ tập hơn một trăm không không không dẫn đến lôi vân tăng nhiều biến đến dày bây giờ p h ù vân đảo chỉ sợ cho dù là ngũ cảnh tu sĩ cũng không thể xung bạo đây là tiểu cơ thánh có thể nói ở đây đến đây tham dự chu sát kỳ ma gần trăm cái nhất lưu thế lực ở trong có hai ba phần mười đối với hắn đều cực kỳ tôn k í n h lời hắn nói tự nhiên là có thể tin chỉ là ở đây tất cả mọi người con ngươi đều là nhỏ không thể thấy lấp lóe một cái trước mắt lúc trước bọn hắn còn tại nghi hoặc vì sao lý hưu một cái người nhà đường sẽ biết được cái này phù vân đảo sự t ì n h hiện tại xem ra cùng tiểu cờ thánh phương lương thoát không được quan hệ cũng không phải là xem thường người nhà đường mà là đại đường ở xa ngoài mười triệu dặm có thể đối hoang châu sự t ì n h rõ như lòng bàn tay đó mới là kỳ quái không chỉ có là phương lương xem ra tòa kia vân thuyền phía trên những người còn lại đối với chuyện này giống như đều có biết một h a i diệp ra diệp tu thượng thanh cung hoa vũ giao mộ dung tuyết linh nhi sơn xuân thu tuyết tử vi núi sở dương ba mươi sáu động kế chi hoa đều là như thế cao ngất tâm thần khẽ nhúc đích cũng không mở miệng hắn hiện tại đã ẩn ẩn đoán được vì sao mình cái này đệ tử đắc ý sẽ cùng phương lương bọn người đứng chung một chỗ thà rằng bại lộ kỳ ma để mấy trăm năm công phu thất bại trong gang tức cũng cam tâm tình nguyện đích xác nếu là có thể đạt được vạn giới chi linh mạnh vỡ tới so sánh kỳ ma kêu mấy trăm ngàn tu sĩ tài nguyên cố nhiên c h â n quý lại đáng là gì hứa khưu nhìn xem phương lương hùng hổ dọa người thái độ vông lòng một chút hỏi khoảng cách lần tiếp theo xuất hiện vết rách cần bao lâu chuyện này chú định không cách nào lại ăn ăn một mình trước mắt bao người cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn man tiên q u á hải vậy liền ăn ngay nói thật thế là phương lương nghĩ nghĩ hồi đáp lúc trước là mỗi tháng một lần hiện tại lời nói thời gian sẽ lâu một chút hứa k h i u nhẹ gật đầu lại hỏi vậy nhưng có phương pháp tính ra thời gian chính xác có chỉ là có chút sự tình muốn nói trước chuyện gì những mảnh vỡ này nên như thế nào điểm hứa k h i u trầm m ặ t lại không nói thêm gì nữa bốn phía gần một trăm vị ngũ cảnh tông sư đều không có mở miệng tựa như là có ăn ý phù vân đảo bên trên tổng cộng có mấy trăm ngàn viên mảnh vỡ nếu như muốn bình điểm lời nói thức tha có hơn nhưng không ai nguyện ý bình điểm ai cũng nghĩ đến muốn bao nhiêu cầm một chút có chút sự tình là chú định không có cách nào tại phát sinh trước đó liền làm ra định luận có chút sự tình tại phát sinh trước đó không cách nào làm ra bất luận cái gì hứa hẹn nhưng chuyện này khác biệt đang ngồi rất nhiều môn phái gia tộc đều có ngũ cảnh tông sư ở bên tùy hành ta phương lương chỉ là lẻ loi một mình không so được chư vị phương lương ngắm nhìn một phía nói đây là lời nói thật nếu như không có lợi ích cam đoan ai sẽ nguyện ý đi bán mạng đặt ở giang hỗ trợ búa ở trong là đạo lý này phóng tới tu sĩ tranh trời ở trong đồng dạng là đạo lý này nếu là ngươi tính ra cụ thể thời gian đồng thời dẫn ta cùng tiến vào vạn giới chi linh mảnh vỡ liền phân người v ạ n mai trầm mặc hồi lâu sau hứa k h i u mở miệng hứa một cái hứa hẹn bốn phía không người mở miệng đó chính là ngầm thừa nhận đây là rất lớn điều kiện cùng nhường lợi nhưng vương lương lại là lắc đầu thản nhiên nói ta nghĩ tiền bối là hiểu lầm ta uy tứ cũng hiểu lầm tòa này phù vân đảo lời này để người sờ vớt không được đầu não hứa k h i u n h ú n mày những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ không hiểu cao ngất nhìn thoáng qua kế chi hoa kế chi hoa sắc mặt bình tĩnh thế là liền thu hồi ánh mắt không định n ú n g tay vượt biện đại hòa thượng cũng không chen vào nói vạn giới chi linh cũng tốt. v ạ nếu giới chi như mảnh vỡ cũng tốt. Phật môn cảm cũng này cũng không Phật thấy h vỡ tốt, đối thế liền thừa dịp không thành giới luật viện thủ tọa trước đó làm nhiều một làm chuyện thú vị thì như chấn một chấn tràng tử liền rất thú vị đảo bên ngoài bốn phía lôi vân cố nhiên sẽ cách mỗi một cái thời gian đoạn liền sẽ tản ra một con đường nhưng con đường này bốn phía như cũ tồn tại khu vực gà m ị n chỉ có tu vi hơi thấp người sau khi đi vào mới có khả năng sống sót trái lại tu vi càng cao thì hẹn họ gây nên lôi vân bài xích cho nên cái này p h ù vân đảo chư vị tiền bối không vào được đặt ở trước kia bốn cảnh tu sĩ có thể tiến vào nhưng phóng tới hiện tại bốn cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng phải gây nên bài xích muốn đi vào lấy được vạn giới chi linh m ả n h vỡ nhất định phải là ba cảnh tu sĩ mới có thể làm được phương lương nhìn xem bốn phía gần một trăm chiếc vân thuyển giải thích nói rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều mang vẻ hoài nghi không mỏ ra đây là lời nói thật hay là phương lương cố ý nói tới phương lương cũng không thèm để ý mà là từ trong ngực xuất ra bàn cờ sau đó để lên đen trắng tử tiến hành thôi diễn sau một lát mở miệng nói tiếp qua bốn mươi bảy ngày thời gian tòa này phụ vân đảo liền sẽ vỡ ra một con đường đến lúc đó chư vị nếu không tin đều có thể thử một lần chỉ là khi đó chết sống có số chẳng trách tại h ạ vân thuyền phía trên vang lên ồn ào tiếng nghị luận không ai có thể ngăn cản vạn giới chi linh mảnh vỡ dụ h o ặ điều kiện tiên quyết là có thể sống sót chuyện này chú định không cách nào thảo luận ra một kết quả tựa như là phương lương nói tới sau 47 n g à y thử một lần liền biết kim liên tung xuống q u a n huy vượt biển đối h ắ n hỏi ngươi muốn cho bọn hắn hứa hẹn chuyện gì đại sư có thể làm chủ lời này có chút bất kính nhưng lại không thể không hỏi vượt biển nhẹ gật đầu nói làm được tốt sau 47 n g à y phủ vân đảo mở ra con đường khi đó tất cả ba cảnh tu sĩ cùng nhau tiến vào bên trong tranh đoạt mạnh vỡ vô luận bao nhiêu ra đảo về sau liền không thể tranh đoạt nhưng có vi phạm người chết hứa khưu con ngươi có chút co r ụ t lại bốn phía ồn ào tiếng nghị luận cũng là đi theo biến mất cứ như vậy chính là thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đoạt ngũ cảnh tông sư cùng bốn cảnh du giã cũng không thể nhúng tay cái này rất công bằng vượt biển nhẹ gật đầu kim sát phật quang chiếu sáng tất cả mọi người chiêu dương lên tới bầu trời biển mây b ố c lên chương sáu mươi lăm trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra thuyền nhỏ chương sáu mươi lăm trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra thuyền nhỏ mà lại cái này đích sắc là biện pháp duy nhất bởi vì phương lương nói là sự thật tầng mây vờn quanh bốn phía tựa như là một cái thiên nhiên vận chuyển đại trận tu vi thấp người tiến vào sẽ không khiến cho chú ý nhưng chỉ cần tu vi tinh thâm cao tuyệt người tới gần đều sẽ gây nên phản ứng cho nên ngũ cảnh tông sư vào không được du g i tu sĩ cũng vào không được Vào k bốn mươi bảy ngày thật lâu trong thời gian này tự nhiên không thể rời đi ăn ở đều muốn tại vân thuyền phía trên yên tĩnh trở tin tức cũng không có phong tỏa nhưng cũng không ai sẽ ngốc đến nói ra mấy trăm ngàn mảnh vỡ không ít nhưng giữa sân t r ư ờ n g hơn ngàn người bỏ đi ngũ cảnh cùng bốn cảnh tu sĩ còn thừa lại hơn tám trăm vị bình quân mỗi người cũng liền mấy trăm hơn tiến h cái này rất ít cho nên đề nghị như vậy rất không tệ đáng giá cân nhắc rất nhiều người nhẹ gật đầu cảm thấy là cái rất tốt điểm nếu như dựa theo lý hưu cùng phương lương hai người thuyết pháp đến xem đoạn thời gian trước cái này bên trong cũng chỉ có một trăm p h y không không không hai mảnh vỡ bây giờ ngắn ngủi mấy tháng thời gian đúng là tụ tập hơn một trăm phẩy không không kia nếu là lại mấy nguyện chẳng phải là càng nhiều nhưng ý nghĩ này chỉ nói là da nháy mắt liền bị phương lương phủ định hắn mở miệng nói phụ vân đảo bốn phía lôi vân độ dày cùng trong đảo vạn giới chi linh mảnh vỡ bao nhiêu có trực tiếp quan hệ mảnh vỡ sẽ không lúc vô khắc gia tăng mây đen cùng lôi xà cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc tăng nhiều tới lúc đó coi như trong đảo có mấy trăm vạn mảnh vỡ cũng vô dụng bởi vì ta cùng căn bản vào không được hiện tại là cái thời cơ tốt số lượng không nhiều không ít còn không có đạt tới giới hạn giá trị đợi đến bốn mươi bảy ngày qua đi chỉ sợ sẽ còn gia tăng mấy chục n g à n m ai khi đó chính là ta cùng ba cảnh tu sĩ có thể hay không t i ế n bảo cũng là không biết so với nam tiên tông tên đệ tử kia đề nghị không hề nghi ngờ phương lương lợi nói muốn càng thêm hiện thực cũng càng thêm chân thực một chút bốn mươi bảy ngày thời gian đối với tại trên đời này tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói đều tính không được dài thậm chí liền xem như bốn mươi bảy năm đối với những n à y ngũ cảnh tông sư đến nói cũng chỉ là chén trà nhỏ thời gian nhưng đối với một tiểu một số người đến nói bốn mươi bảy ngày là thời gian rất dài cái này đầy đủ lý hưu làm rất nhiều chuyện cũng đầy đủ p h ù vân đạo bên trong lại nhiều hấp thu gia tăng mấy vạn vạn giới chi linh m ạ n h vỡ lôi vân sẽ trở nên càng dày vượt biển nếu là còn muốn thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh vậy liền cần nhiều ném một đoá hoa sen ba cảnh tu sĩ、si、đã là thấp nhất hạn chế lôi vân nếu là lại lần nữa biến dậy liền liền lên ba quan đều sẽ nhận bãi x í khi đó có lẽ chỉ có nhận ý cùng sơ cảnh mới có thể tiến vào chỉ là nhận ý cùng sơ cảnh tu vi cuối cùng quá thấp coi như đi vào thì đã có sao chiếm được vạn giới chi linh mảnh vỡ thật đến lúc đó trừ phi là hoang châu chư thiên quấn lên cường giả cùng nhau tới một nửa nếu không tuyệt không phá nổi cái này càng ngày càng dày lôi vân càng ngày càng nhiều nhân ý biết đến chuyện này mấu chốt thế là nguyên bản bình thản tâm thái trở nên cấp bách lên hiện tại rất nhiều người c ả m thấy bốn mươi bảy ngày thời gian có chút dài lâu nếu như ta chở ở phụ vân đảo bên ngoài thiết hạ một tòa đại trận ngăn cách nơi đây khí t ứ c tạm thời chặt đứt những cái kia mảnh vỡ ở giữa liên hệ pháp này có được hay không linh l a n g tần ra một vị bốn cảnh trưởng lão mở miệng hỏi hắn cũng không tinh thông trận pháp một đạo chỉ là đột nhiên nghĩ đến khả năng này liền như thế hỏi lên phương lương nhìn hắn một cái nói có thể nhưng được không bù mất mà lại hiệu quả không được tốt bố trí trận pháp khắc họa hoa văn là một kiện rất khó cũng rất cần cẩn thận từng ly từng tí sự tình mà lại phủ vân đạo rất lớn muốn bố trí ra có thể ngăn cách vạn giới chi linh mảnh vỡ khí tức trận pháp căn bản không tồn tại chỉ có thể trình độ lớn nhất tiến hành suy yếu nhưng dù là như thế cũng cần tại pháp trận một đạo cực kỳ tinh thông đồng thời có được cao thâm tạo nghệ cùng kinh nghiệm nhân chủ trận mà ở đây không có dạng n à y người có lẽ chết mất kỷ mà xem như một cái lý hưu đọc h i ể u thiên hạ hiểu được không ít trận pháp nhưng tuyệt đối chưa nói tới tạo nghệ tinh thâm thú n g chi hắn chỉ là ba cảnh tu vi cho dù là cuối cùng liên thủ đem đại trận thành công bố trí ra chỉ sợ cũng là sau một tháng sự tình còn lại kia hơn mười ngày vận chuyển hoàn toàn không đáng như thế phí hết tâm tư đi làm t h ư ợ n như là gần cả dùng chi vô vị khỏi phải đáng tiếc vậy bây giờ chúng ta muốn làm thế nào gần một trăm chiếc vân thuyền nằm ngang ở giữa không t h ú n g xa xa nhìn lại rất bao la hùng vĩ cũng may cái này hải vượt khoảng cách lục địa cực xa cho dù là thỉnh thoảng sẽ bị người nhìn thấy cũng là kính sợ vi danh không dám tới gần bốn mươi bảy ngày cũng không thể không làm gì phương lương túi đầu nghĩ nghĩ thản nhiên nói các ngươi có thể làm rất nhiều chuyện tu hành đả tọa ăn cơm đọc sách đi ngủ thậm chí lẫn nhau ở giữa đánh một trận đều có thể nhưng ta hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện người kia nhìn xem hắn nghi hoặc hỏi chuyện gì phương lương nhìn xem lý hưu nói cùng hắn dưới tổng thể cùng hắn dưới tổng thể tên kia người nhà đường không ít người nghe vậy về sau đều là hơi s ư ơ n g sở có chút kinh ngạc phải biết tiểu cờ thánh một năm chỉ dưới ba bàn cờ đây là quy củ dù không biết nguyên nhân nhưng quy củ chính là quy củ cũng bởi vậy mỗi tổng thể đều lộ ra rất là trọng yếu năm nay hơi sớm một chút thời điểm hắn cùng dưới người một bàn sau đó đêm qua lại cùng kỳ ma dưới một bàn tất cả mọi người coi là cái này còn lại cuối cùng tổng thể không nói tại cuối năm tối thiểu cũng muốn qua mấy tháng lại nói nhưng bây giờ phương lương vậy mà nói muốn hiện tại liền bắt đầu mà lại dự định đánh cờ người cũng không phải là hoang châu phía trên danh vọng lòng trọng người mà là một cái đến từ đường quốc không có danh tiếng gì cái gọi là thế tử điện hạ phương lương là tiểu cơ thánh thâm cao khí ngạo không coi ai ra gì không coi ai ra gì liền sẽ không nhìn lầm người chẳng lẽ cái này đường quốc thế tử kỳ đạo tu vi so với kỳ ma còn muốn tinh thần nghĩ như vậy không ít người có chút rung động lại bắt đầu lại từ đầu quan sát lý hưu sau đó lắc đầu bật cười phủ định cái suy đoán này người thanh niên kia xem ra so phương lương còn muốn trẻ mấy tuổi liền xem như từ từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu học cờ cũng không đến nỗi mạnh hơn phương lương a hứa h ư u nhìn xem lý hưu trên mặt lãnh đ ạ m nhạt đi một chút vô luận như thế nào có thể để cho tiểu cờ thanh c o i trọng như vậy đó chính là bản sự vượt biện đại sư ngược lại là cũng không kinh ngạc chỉ cảm thấy vốn nên như vậy thế tử lý hưu tại hoang Hư, lẽ châu phía trên thanh danh không so được thương lan bảng tiến lên mời những người kia nhưng cũng vẫn có một ít nhất là năm đó thư viện mở biện sách cung cấp người trong thiên hạ tiến vào bên trong có thủ chú mục thánh tông la phủ huyên nhuế cô nương cùng tiểu võ vương chu nguyên bọn người không công mà lui nhất là tiểu võ vương càng là đoạn mất một đầu cánh tay lúc trước một màn này thế nhưng là chấn kinh không ít người ánh mắt Về sau khuynh trong h sách i tin ê n có tức a cửa thư một đệ tử tên gọi Lý Hưu Thân ngăn ở thư viện trước cửa tuyên t Hưu người viện viện gọi đệ Ngăn có Độc Lý ở r đố thiên hạ vì một một hạ cảnh, hắn vì một cảnh, vì vì lúc ấ tất y đây yêu Huyền, sức sách Sĩ, chiến cả Châu cũng chiến tộc Lạc một mình khiêu chiến tất cả đến đây tham Nam Kiếm bộ Tu toàn thắng, trong đó bao quát yêu tộc dạ Lang Vân, Thánh Tông Trong đến biển Hoang Lăng Vân, Đến ông bọn người. khiêu Phụ gia Di đó bao La dạ l nhất thời thanh danh lan truyền lớn không nói mọi người đều biết tối thiểu đang ngồi những n à y nhất lưu thế lực đối với chuyện này đều hoặc nhiều hoặc ít có ấn tượng trước đó còn không có hướng cái phương hướng này nghĩ giờ phút này đột nhiên nghe tới nam thiên tông tên đệ tử này trong miệng lời nói lại liên tưởng đến phương lương hoa vũ giao sở dương đám người biểu hiện nghĩ đến người này nhất định chính là lý hưu cho dù là hứa k h i u cùng cao ngất những n à y ngũ cảnh tông sư đều là nhịn không được nhìn nhiều một chút trong lòng nhiều một chút so đo năm đó tử phi hoành ép một đời cái này lý hưu được vinh dự là tử phi người nối nghiệp nó trọng yêu trình độ có thể nghĩ nếu là muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng trước muốn cân nhắc một chút thư viện lại hoặc là tử phi nghe nói tử phi đoạn trước thời gian đã nhập ngũ cảnh về sau càng là trạm tiêu bạc như một đạo sáu cảnh lối tiếp bây giờ bị thương không nhẹ chẳng biết lúc nào có thể tốt một số người trên mặt tôn kính một số người thì là nhữ mày t ỷ như tam thất ngai đám kia nho sinh chính là lộ ra lãnh đạm rất nhiều năm ngoái tư nhạc ngôn viễn phó đường quốc muốn khiêu chiến trở lại kết quả ngay cả thanh giác thi đại môn đều không tiến vào liền bị túy xuân phong đánh cho một trận sau đó treo ở cột dọc bên trên mất hết mặt mũi về sau càng làm ấ t mạng bị thư viện giáo tập một tờ giấy trắng chém thành hai nửa chuyện này chú định không cách nào giấu giếm được đại đường cũng không có tính toán giấu giếm ý tứ tư nhạc ngôn muốn giết lý hưu muốn giết trần chi mặc vậy sẽ phải làm tốt chết tại đường quốc chuẩn bị tư nhạc ngôn chủ động xuất thủ dù không biết nguyên nhân như thế nào nhưng lại hóa giải không được s o n g phương thù hận đường quốc không đi tìm tam thất ngai phiền phức đã là v ậ n hạnh tam thất ngai trong lòng cho dù không quá dễ chịu cũng là không tiện phát tác dù sao chuyện này là bọn hắn đ ố i lý chỉ là đ ố i lý sắp xếp thua thiệt không thoải mái chính là không thoải mái thư sinh giảng đạo lý cũng tương tự cổ hủ bốn phía có tiếng nghị luận vang lên cho dù giữa không trung ở trong cũng có vẻ hơi trói thai lý hưu lại cũng không để ý thậm chí không để ý đến những người kia nhìn chăm chú ánh mắt hắn nhìn xem phương lương chân thành nói ta sẽ cùng ngươi đánh cờ nhưng không phải hiện tại phương lương cũng đang nhìn hắn vẫn chưa nói chuyện h ắ n tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này a làm có chút quá cấp bách nhưng còn có bốn mươi bảy ngày thời gian cũng nên làm vài việc đến nỗi húng chi đêm qua cùng kỳ ma dưới k ê u bàn cờ cố nhiên đặc sắc lại cũng không sảng khoái kỳ ma sắp chết lại bị cao ngất dùng hộ đảo đại trận mài rét mấy trăm năm hiện tại kỳ phong quá mức kéo dài cũng quá mức sợ chết vậy liền rất không có ý nghĩa cũng chưa hết hứng đợi đến thời điểm ta tự sẽ cùng ngươi đánh cờ lý hưu nói tiếp đây chính là thiên hạ t h i ệ n ác thường nói không phải không báo thời điểm chưa tới lúc này rất mơ hồ không cách nào dùng lời tuyên bố luận xa gần phương lương nghĩ, nghĩ nói hy vọng lúc này có thể mo một chút Lý hưu nhẹ gật đầu nói sẽ rất nhanh sau đó phương lương cũng đi theo nhẹ gật đầu hai người đứng tại vân thuyền biên giới t h â n ở trên tầng mây nhìn chăm chú lên mặt biển cảnh sắc ánh mắt xuyên t h ấ u qua mây mù cùng chim bù câu trắng nhìn rất đẹp rộng lớn trên mặt biển gió h em sóng lặng nước biển không dậy nổi c à n sóng thái dương vừa mới dâng lên không lâu xa xôi trên mặt biển còn nổi lơ lửng nồng đ ậ m sương mù ánh mắt mọi người đều đang nhìn những cái tia chưa tiêu tán nồng ụ sau đó cùng nhau ngưng lại nơi đó mây mù nổi lên vào sóng một chiếc thuyền gỗ nhỏ từ mây mù ở trong chậm rãi ra hướng về phủ vân đạo đi tới mặt biển dâng lên Tựa nói h hô ứng lẫn nhau, từ Đông Nam cùng Tây Bắc hai cái phương hướng thời hai thuyền hướng ánh nhìn chầm chầm cái này ba phương hướng, ư người là lẫn lại lái này Đông Vô không ứng Nam cùng đồng nơi sân gộ giữa ra ba bầu từ Tây tới. mắt đây đi Bắc cái cái cái về số khí chút l ạ lần nữa trở nên trở quỷ dị. cách h chương ư người, người. ơ n muốn muốn Nói g giết giết 66, 66, c khác phủ vân đảo tồn tại hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài vậy cái này ba phương hướng hành xử mà đến năm con thuyền nhỏ vì sao mà đến cái này bên trong phương viên mấy ngàn bên trong cũng chỉ có một cái phủ vân đảo phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông vô mở rộng lớn mặt biển giờ phút này còn tại nổi bật màu âm ánh nắng cái này năm chiếc thuyền nhỏ hành xử tại xanh thẳm bằng p h ẳ n g trên mặt biển liền lộ ra càng là trói mắt bọn hắn đến cái này bên trong hẳn không phải là vì câu cá năm chiếc thuyền phân biệt xuất hiện tại ba phương hướng cơ hồ là cùng thời khắc đ ó đến theo lý thuyết hẳn là đến từ cùng một cái thế lực tối thiểu cũng hẳn là có quan hệ thế nào đây là ba đợt thế lực lý hưu nhìn xuống trên mặt biển mở miệng nói ra ba cỗ thế lực tự nhiên là đang nói bọn hắn lẫn nhau không có liên hệ nhưng nếu là không có liên hệ như thế nào lại đồng thời xuất hiện chẳng lẽ là trùng hợp không thành kia không khỏi cũng quá khéo một chút phương lương cũng đang nhìn kia năm chiếc chậm rãi lái tới thuyền nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý lý hưu thuyết pháp nói cái này đích sắc là ba cỗ thế lực khác nhau nghe tới hắn cũng nói như vậy không ít tâm tư bên trong vừa mới dâng lên hoài nghi dần dần biến mất đánh cờ mọi người đều biết tiểu cờ thánh thiện tính cũng thiện quan sát lời hắn nói nhất định sẽ không là bắn tên không đích năm chiếc thuyền phân biệt từ ba phương hướng hướng phía phủ vân đảo hành xử mục đích là đồng dạng nhưng tốc độ lại rõ ràng có hạ xuống hiển nhiên cũng là phát hiện lẫn nhau tồn tại hạ xuống mang ý nghĩa cảnh giác cùng không dò rõ, rõ tình trạng cái này liền đại biểu bọn hắn không phải tới từ cùng một cái thế lực người đối mặt khác hai phe đến cũng không rõ ràng nghe tới phương lương giải thích Tất、cả m ọ đây đều là rất bình thường cũng rất đơn giản manh mối cùng dấu hiệu nhưng có thể tại xa xôi vân thuyền phía trên nhìn về phía mặt biển đồng thời chỉ là ngắn ngủi nháy mắt công phu liền quan sát ra đây hết t h lấy đồng thời ra kết luận đây chính là rất đáng gờm sự tỉnh rất nhiều người đều đang nhìn lý hưu trên mặt kinh ngạc dù sao lời này là cái này đường quốc thế t ử nói ra trước đã liền ngay cả phương lương đều hơi chút phía sau những thứ không nói khác vẹn vẹn chính là nhãn lực như thế cùng phán đoán liền rất đáng gờm nhưng ngay sau đó nghĩ đến người trước mắt này thế nhưng là lực gáp lạc dị ông cùng la p h ù huyền tồn tại nghĩ như vậy trong lòng sợ hai thán phục liền thoải mái không ít cái này lý hưu thực lực nếu là phóng tới hoang châu thương lan bảng bên trên tối thiểu hẳn là có thể xếp tới vị trí thứ mười cho dù không so được phương lương hẳn là cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều năm chiếc thuyền nhỏ tốc độ đích xác hạ xuống một chút nhưng cho dù chầm nữa cũng cuối cùng sẽ có đến thời điểm mà dối mắt chính là không bao giờ thiếu thời g t h ú n g chi những cái kia trên biển mây mù cùng p h ù vân đảo khoảng cách cũng không thể coi là quá xa chỉ là để người kỳ quái là kia năm chiếc thuyền nhỏ tại khoảng cách p h ù vân đảo đại khái còn có mười dặm khoảng cách thời điểm vậy mà đồng thời quỷ dị ngừng lại sau đó cùng nhau thay đổi đầu thuyền hướng về một phương hướng đi tới cuối cùng lẫn nhau cách xa nhau số bên trong xã hội tụ lại với nhau cũng không tới gần h i ệ n nhiên là có kiên kỵ đ ế từ ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng cuối cùng lại hội tụ tại cùng một cái phương hướng bất thình lình một màn để vân thuyền bên trên người lại lần nữa xứng sở một cái t r ớ c mắt sau đó nhìn về phía lý hưu lý hưu lời mở miệng liếc qua phương lương phương lương nghĩ, nghĩ. giải thích nói sau 47 n g à y lôi vân tản ra thông đạo vị trí liền tại kia bên trong hắn đưa tay chỉ kia năm chiếc thuyền nhỏ dừng lại phương hướng ánh mắt biến thâm thúy một chút hắn là tiểu cơ thánh kỳ đạo tu vi cao tuyệt thiên phú tự nhiên đồng dạng không tầm thường thiện cơ người thiện tính cho nên hắn có thể thôi diễn xuất cụ thể thời gian cùng lôi vân vỡ ra khe hở vị trí lý hưu tháng qua lưu tiên sinh kỳ đạo tu vi chưa hẳn tại hắn phía dưới có thể tính tới cũng thuộc về bình thường nhưng trong thiên hạ chỉ có một cái phương lương tựa như trong thiên hạ cũng chỉ có một cái lý hưu hiện tại đột nhiên xuất hiện ba bên thế lực không rõ không chỉ có biết được phủ vân đảo bên trong cũng có được vạn giới chi linh mảnh vỡ còn có thể chuẩn xác thôi diễn xuất cụ thể phương vị cái này rất kỳ quái nghe tới hắn về sau vân thuyền phía trên những người khác cũng là sắc mặt hơi đổi trong lòng nhiều một chút cảnh giác đồng thời cũng ý thức được chuyện này không giống bình thường khi năm chiếc thuyền bên trong tu vi cao nhất người bất quá là bốn cảnh tu sĩ cũng không có ngũ cảnh tông sư tồn tại hứa k h i u nhìn xuống phía dưới mặt biển mở miệng nói ra lời tuy như thế trên gương mặt kiêng ư n g trọng nhưng lại chưa tiềm mất việc quan hệ vạn giới chi linh mảnh vỡ vậy liền dung không được nửa điểm q u a loa thúng chi cái này mấy chiếc thuyền đích xác lộ ra quá mức quỷ dị. vân thuyền phiêu treo cùng trên trời cao một trăm chiếc vân thuyền dùng tre khuất bầu trời để hình dung cũng không đủ nhưng cái này vài chiếc thuyền con đúng là nhìn như không thấy hứa trưởng lão không cần quá mức để ý cho dù những người này lai lịch không rõ lại có thể thế nào không có ngũ cảnh tông sư ở bên cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió tốn mà theo hắn đi nam thiên tông ngũ cảnh trưởng lão nhìn lướt qua phía dưới cũng không thèm để ý đích xác đừng nói không có trên thuyền không có ngũ cảnh tông sư liền xem như có lại có thể thế nào dưới mắt thế nhưng là tập hợp đủ hoang trâu một ngũ cảnh tông sư như thế đội hình có thể nói khủng bố cái này không thể được lai lịch không rõ vậy liền hỏi ra hỏi ra tự nhiên chính là lai lịch sáng tỏ hứa khưu nhìn chằm chằm mấy chiếc kia thuyền ánh mắt lạnh lùng chợ đứng dậy hướng phía dưới bay đi lai lịch không rõ liền mang ý nghĩa kẻ đến không thiện kẻ đến không thiện vậy sẽ phải nhiều hơn đề phòng dù sao việc quan hệ vạn giới chi linh dù là có nửa điểm phức tạp đều không phải bọn hắn muốn nhìn thấy sự tình từ cao vãng giới rất dễ dàng chỉ là hô hấp công phu hứa khưu liền xuất hiện tại trên thuyền gỗ không nhìn thấy một màn này không chỉ có là hứa khưu hai mắt có chút nhau lại chính là vân thuyền phía trên hơn ngàn người trên mặt đều là xuất hiện một vòng nghiêm mặt ngũ cảnh trở xuống đều sâu kiến lời này cũng không vẹn vẹn chỉ là nói một chút không có ngũ cảnh tông sư tùy hành lại có thể ngạnh hám tông sư khí tức cái này rất kỳ quái có thể làm đến điểm này hoặc là thân ở trong c h â n pháp hoặc là chính là người mang dị bảo hơn nữa còn là không tầm thường pháp bảo các ngươi là ai đến từ thế lực nào trên thuyền gỗ không người lên tiếng trả lời cũng không có người từ khoang tàu bên trong đi ra xem ra tựa như là năm chiếc không thuyền hứa khưu ánh mắt nhẹ nhàng nói lên Trật、trên ậ t r m ặ thuyền lộ l ra n đ ạ gỗ không người lên tiếng trả lời vẫn là không có nửa điểm phản ứng hứa khưu sắc mặt chầm xuống trong mắt sát ý dần lên linh áp từ trong lòng bàn tay bại xuất trước người ẩm vang nổ tung trên thuyền gỗ treo bụng theo gió biển khẽ đung đưa linh áp nổ tung nhấc lên to lớn sóng gió nhưng vẫn là tại nhẹ nhàng lơ từ khoang tàu bên trong nhô ra một cái tay kia là một con nhìn rất ngẹt tay trắng nón tho non dài cái tay này lòng bàn tay đồng d ạ n g tại xa xa đối lược ê u linh áp tại trên thuyền gỗ không ẩm vang nổ tung ghét bỏ sóng gió cao tới một trăm triệu che đậy thiên địa nước biển tách ra vết rách hướng bốn phía như sóng chiều thối lui nhưng thuyền gỗ lại là không n ú c ních tí nào không biết có phải hay không thị giác sai lầm cái tay kia giống như biến mơ hồ rất nhiều một cỗ bình thản yếu ớt ba động từ trong bàn tay còn lại tảng ra tựa như là cái này mùa thu ở trong một trận gió nhẹ hướng bốn phương tám hướng p h á t qua nước biển lắng lại như gương thủy chiều t ố i lui linh áp đỗng nhiên mà tán trong thiên đ i ệ tất cả đều an tĩnh x u n dưới cái tay kia lại còn tại đối lược ưu nhẹ nhàng một nắm. giữa không trung xuất hiện một cái hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà ra lồng giam trong suốt sắc linh khí xiềng xích đang lay động ở trong dần dần co lại nhỏ đồng thời càng ngày càng tiểu cuối cùng đúng là dính sát hợp tại hứa k h ưu trên thân tự a hồ muốn nóng ạ n h xinh xinh bóp nát mà đi không chỉ có như thế toàn này linh khí lồng giam tự a hồ mang theo một loại nào đó giam cầm năng lực để bị vây ở trong đó người không thể động đậy căn bản không thể nào phản kháng hắn đúng là muốn giết hứa ưu tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho k i n h sợ cảm thấy có chút rung động một lời không hợp liền đại khai sát giới như thế hành vi quả thực đáng sợ mà lại theo lý mà nói mấy trước kia thuyền bên trong h ẳ n là cũng vô ngũ cảnh tông sư mới đúng. trước đó không chỉ là hứa khưu mọi người tại đây đều chưa từng từ đó cảm nhận được ngũ cảnh tông sư khí tức làm càn an d á m như thế nam thiên tông người trưởng lão kia mở miệng hét lớn một tiếng đồng thời thân hình lóe lên liền rời đi vân thuyền xuất hiện tại hứa khưu bên cạnh thân nắm tay đối t ò a kia lồng giam liền đánh tới cùng lúc đó linh l a n g tần ra ngũ cảnh tông sư cũng là bay vọt mà xuống hắn vẫn chưa đi giải cứu hứa khưu mà là tay cầm trường thường khuấy động đầy trời vân long hướng về kia chiếc thuyền gô gào thét mà đi ở đây gần bách tông sư bọn hắn cùng vân h ạ các quan hệ xem như không sai Cũng、chi hiện tại tất cả mọi người tại cùng một trận chiến tuyến bên trên đương nhiên không có khả năng ngồi yên không l ý đến ba vị ngũ cảnh tông sư đồng thời xuất thủ bốn phía nước biển có thể dùng nghiêng trời lệnh đất để hình dung cũng không đủ cái tay kia s ố c lên khoang tàu khoang thuyền màn sau đó một người từ đó đi ra người này toàn thân áo trắng diện mạo phía trên tràn đầy khí khái hào hùng hành tàu cất b ư ớ c ở giữa không vội không chậm đối với kia vào đầu mà dưới trực đảo hoàng long một thương nhìn như không thấy hắn xoay người qua r ộ i ra một ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái tòa kia lồng giang bỗng nhiên nổ tung một cỗ kinh tiên h động địa sóng linh khí từ đó nổ tung hứa khưu thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương quần áo tà tơi vỡ vụn tóc dài đầy đầu dối tung toàn thân máu me đ ồ n g địa thân thể tại không trung không ngừng lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống khỏi đi nam thiên tông tên kia ngũ cảnh đồng dạng nhận thương thế không nhẹ thân thể ở giữa không trung rút lui ra ngoài hơn mười bên trong mới dừng lại khoe miệng chảy máu hai tay x sôi ở bên người không ngừng địa rút run dày tần ra trưởng lão trưởng thương vào đầu mà rơi trong miệm hét lớn một tiếng đầy trời mây trắng hình thành trường long rơi xuống nước biển nổ bắn ra mà lên cái người áo trắng hai chân như cắm d ễ tại trên thuyền gỗ hai tay trước người họa một cái t r ò n t r ị a một đạo n ồ n g hậu dày đặc vô cùng tinh thần lực trước người hai tay ở giữa hình thành một cái lưới lớn lưới lớn hướng không trung tung bay đi lên nốt chặt vô số trường lòng k i a đem trường thương rơi vào lưới lớn phía trên vô cùng sắc bén từ trên mũi thương bắn ra đem nước biển bắn ra một cái không nhìn thấy cuối cửa động khổng lồ lưới lớn cũng theo đó vỡ vụn k i a chiếc thuyền gỗ trên mặt biển trượt vài trăm mét mới dừng lại mà lúc này tại tia tần gia trưởng lão bốn phía đúng là lại lần nữa sinh ra hai cái lồng giam hướng phía hắn lung lạc quá khứ tần gia trưởng lão biến s trường thương bay múa xoay quanh quấn lên c u ồ n g phong hình thành hai đạo bình t r ư ớ n g ngắn ngủi ngăn t r ở kia hai cái lồng g i a m một cái trước mắt hắn thì là thừa dịp thời gian này bước ra nhanh trong tối lui rời khỏi phương viên một nghìn m ở bên trong lồng g i a m vô hình t á n đi mấy người động tác đều là dừng lại bốn phía thiên địa lặng ngắt như tờ vân thuyền phía trên c à n g là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm ánh mắt rung động khó hiểu nhìn chằm chằm cái k i a đứng tại trên thuyền người áo trắng trong lòng kinh hãi vô cùng cho dù là lý hưu lương tiểu đao hoa vũ giao bọn người là mặt lộ vẻ kinh hãi người áo trắng kia lấy sức một mình quyết đấu ba vị ngũ cảnh t ô n g sư đánh lui một vị kích thương một vị càng là kém chút ngạnh xinh xinh chấn sát hứa hưu thực lực như thế chỉ sợ đã là đứng tại ngũ cảnh đỉnh phong phía trên ngũ cảnh thần tu tần gia trưởng lão cầm thương thối lui đến hứa hưu bên cạnh thân đem nó ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng s á t mặt ngưng trọng nhìn xem người áo trắng kia không hổ là linh lăng tần gia so hai phế vật kia mạnh hơn nhiều thuyền gỗ một lần nữa trở lại nguyên địa người áo trắng hai tay chắp sau lưng tán dương một câu ngũ cảnh thần tu nghe tới tần gia trưởng lão lời nói mọi người tại đây đều là hơi xứng sờ c hoang ậ t t kinh hại r n g l châu phía trên ngũ cảnh thần tu không nhiều nhưng cũng là có một ít nhưng những cái kia thần tu mọi người tại đây đều biết tối thiểu nhất cũng có thể hôn cái quần mặt bọn hắn nhưng chưa hề gặp qua cái này người nào trắng nghĩ như vậy không ít người đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân nếu là hoàng châu không có vậy cũng chỉ có thể là đương quốc các người rốt cuộc là ai hứa khưu xanh mặt đi lên phía trước mấy bước ánh mắt nhìn chòng chọc vào người á o trắng kia thanh âm ở t r o n g tràn đầy huy nghiêm kim s á c phật quang giữa trời mà rơi vượt biển cưỡi kim liên xuất hiện ở giữa không trung bên trong nhắm mắt q u a n h chân cũng không mở miệng nhưng thái độ cũng đã nói rõ người á o trắng ngẩng đầu nhìn một chút vượt biển đại sư chật nhìn xem hứa khưu nói bọn hắn là ai ta cũng không rõ ràng hắn đưa tay chỉ mặt khác mấy chiếc t h u y gỗ trên mặt biển tổng cộng có năm chiếc giờ phú hai chiếc một chiếc người áo trắng chỗ thuyền gỗ chính là hai chiếc trận doanh ở trong hắn đưa tay chỉ mình giữa lông mày khí khái hào hùng nồng đậm đến cực điểm cười nói nhưng ta là hoa người đại tế tư tổng phổ nhị đệ tử tất cả mọi người gọi ta nhị tiên sinh trên mặt biển cuốn lên một trận gió canh nào vào miệng m ũ i có chút khó ngửi vượt biển mở mắt hứa k h i u con người co lại thành một điểm tần gia trưởng lão cầm trường thương đốt ngón tay hiện ra thanh mạch vân thuyền phía trên tính mịch không có nửa điểm thanh âm hứa khưu không nói thêm gì nữa lý hưu hướng phía trước đi vài bước túi đầu nhìn chăm chú trên thuyền gỗ người áo trắng k chấn chấn hoa người hề tuyết quốc cùng đại đường quan hệ trong đó không có bất kỳ cái gì có thể hóa giải địa phương đây là mấy trăm năm qua đắp lên mà ra huyết hải thâm cửu thấy chi tắt tất phân sinh tử tựa như lúc trước ba cổ chi địa vỡ vụn lý hưu bị truyền tống vào cánh đ ô n g tuyết gặp phải hoa người thôn xóm người già trẻ em tất cả đều giết chết đây không phải là tàn nhẫn mà là nhất định phải làm như thế bởi vì chết tại hoang người trong tay đường quốc phụ nữ trẻ em càng nhiều quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh cùng cửu hận xa xa sẽ không kết thúc thẳng đến một phương triệt để diệt vong mới có thể kết thúc ngươi đánh mệt mỏi đánh sợ một tiếng không đánh đầu hàng m u ố n đi đường quốc sẽ không thừa nhận điều này bởi vì thịnh thế đường triều không có như thế nhu nhược cũng không phải giả nhân giả nghĩa muốn lấy đức phục người đến sẽ chết đi tới là nhân mạng rời đi nhất định sẽ là thi thể đây là vô số người nhà đường dùng tính mệnh đổi lấy thiết luật lý hưu đồng dạng tôn kính lại tôn sùng nhị tiên sinh trên mặt mang một tia cực kỳ nhạt ý cười cũng không tức giận hắn đồng dạng chưa từng gặp qua lý hưu nhưng lại biết hắn bởi vì hoang nhân bộ tộc từng nhà ở trong đều có quan hệ với vị này lấy sức một mình phá mất mười phẩy không không không k h i ả m tuyết bay đại đường thế tử chân dung kẻ muốn giết ta rất nhiều nhưng có thể làm đến còn không có mấy người người giết được sao hắn nhìn xem lý hưu khẽ cười nói mọi người tại đây ánh mắt tại hai người kia trên thân không ngừng gió xét hoang người nổi tiếng so đại đường còn thấp hơn điểm này không thể nghi ngờ nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ đại tế tư tổng phủ cùng hắn sáu người đệ tử tại hoang châu phía trên danh vọng rất cao tựa như trần lạc túy xuân phong tử phi bọn người ở tại hoàng châu phía trên u y vọng đồng dạng không thấp mỗi cái địa phương đều sẽ có mấy cái như vậy sáng trói từ đó đứng ở chỗ cao bên trên người mà những người này liền sẽ làm cho tất cả mọi người biết được đường quốc cùng hoang nhân chi ở giữa đánh cờ cùng chiến tranh cho dù bọn hắn ở xa hoàng châu cũng là có nghe thấy thư viện người thích nhất đánh cược như vậy nhị tiên sinh không ngại cùng ta đánh cược một keo đánh cược gì nhị tiên sinh một cái tay xuôi ở bên người có chút hăng hái mà hỏi lý hưu nhìn xuống hắn bình thản trong ánh mắt nổi lên hẳn ý cực mệnh của ngươi còn có mệnh của ta lương tiểu đao lùi ra sau dựa vào hùng bàn từ trên người hắn nhảy về lý hưu bà vai thầm nghĩ ngươi thật đúng là có thể cho ta gây chuyện đánh cược là cần thẻ đánh bạc ta rất hiếu kỳ điện hạ lực lượng là cái gì chẳng lẽ liền ĩ vào đầu kia gấu mập nhị tiên sinh đưa tay chỉ ngồi s ồ m ở trên bả vai hắn hoán hùng nói ánh mắt mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang sau đó nhìn thấy lý hưu trên thân hùng bàn trong lòng hơi rét lúc này mới ý thức được cái này xem ra người vật vô hại tiểu hoán hùng vậy mà là một cái ngũ cảnh yêu vương nhưng cũng k ó trách đường đường đường quốc thế tử viễn phó hoang châu lịch luyện bên cạnh lại thế nào khả năng không có tông sư tùy hành hùng bàn gãi gãi cái đôi của、mình. đôi mắt nhỏ uy nghiêm vô cùng nhìn chằm chằm nhị tiên sinh mở miệng nói hùng da giết người như giết gà nương theo lấy thoại âm rơi xuống một cỗ độc thuộc về hung thú thái cổ sát khí từ vân thuyền phía trên hướng phía bốn phương tám hướng quần quận c ủ n tới những nơi đi qua gần một trăm chiếc vân thuyền đồng thời lay động tại lý lưu giới chân chính giữa dưới mặt biển nước biển t r ố n g rông xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thủy động ngay sau đó một cái cự đại vô cùng vòng xoáy từ trong nước biển ương xoay tròn tựa như là một cái động không đáy đồng dạng hấp dẫn lấy phương viên mấy trăm dặm nước biển hướng trong đó điên cuồng tràn vào trên mặt biển năm chiếc thuyền nhỏ lay động kịch liệt b giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thu nạp tiến vào đáy biển vạn kiếp bất phục như thế tràng diện đâu chỉ có thể dùng to lớn để hình dung tất cả mọi người là rung động vô cùng nhìn xem lý hưu trong lòng có chút khó có thể tin con k i a hoán hùng thậm chí liền ngay cả bản thể đều không có hiện lộ ra liền có như thế uy thế thực lực như thế chỉ sợ sớm đã là ngũ cảnh đ ỉ n h phong h n g thú thực lực như thế chỉ sợ đều không tại vượt biển đại sư phía dưới phái ra cấp bậc này cường giả tùy hành hộ vệ cái này lý hưu địa vị chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn một chút nhị tiên sinh nụ cười trên mặt bất phong túng đi một chút hơi kinh ngạc nh nói đích xác cái này còn có chút ý tứ chỉ là còn kém một chút hắn nói kém một chút vậy liền nhất định kém một chút bởi vì hắn là t o à n phổ đệ tử phóng nhãn toàn bộ đại lục vô luận là hoàng châu hay là đường quốc hắn cũng là có thể đứng tại đứng đầu nhất những người kia vậy hắn lời nói liền nhất định là đúng lý hưu vô vô hoán hùng đầu hùng bàn trong mắt ngang ngược chi s ắ c lắng lại xuống dưới bốn phía thay đổi phong vân cùng dưới chân b ư ớ c lên nước biển lần nữa khôi phục bình tĩnh nam tuyết nguyên đến bao nhiêu người lý hưu mở miệng hỏi ba người nhị tiên sinh cũng không tính g i u diếm mà là gọn gàng mà linh hoạt nói ra đáp án lý hưu không tại hỏi thăm mà là đem ánh mắt bỏ vào kia hai chiếc trên thuyền nhị tiên sinh mỉm cười tránh ra bên cạnh thân thể đưa tay x ố p lên k h ắ c một chiếc thuyền khoang thuyền màn hôm nay thời tiết nguyên bản rất tốt ánh nắng tươi sáng được sương tụng là để người thư thái thời gian chỉ là vừa mới hùng bàn khuấy động phong vân cùng nước biển loạn đại đạo thanh thiên bạch nhật biến mất xuống dưới tràn ngập một d ả m thâm trầm mây đen ngưng tụ nước biển thủy khí treo tại tất cả mọi người đình đầu không có tiếng sấm cũng không có địa quang nhưng lại sẽ không ảnh hưởng trời mưa trên mặt biển mưa kiểu gì cũng sẽ mang theo cồn phong cùng nhau rơi xuống chỉ là giờ phút này không có gió nước m từ khoan g thuyền màn bên trong đi ra hai người đồng dạng người mặc áo trắng một thiếu niên đứng tại đằng trước đ ố i lý hưu nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vòng t h i ế u dung xem ra có chút ngượng ngùng một người khác đứng ở sau lưng hắn một chút tay bên trong chống đỡ một cây dù phóng tới hai người trên đỉnh đầu ngăn cản lấy đỉnh đầu rơi xuống mưa gió lý hưu nhìn xem hắn biểu tình bình tĩnh lạnh hơn một chút lương tiểu đao cũng là như thế mộ dung tuyết trong mắt xuất hiện một vòng hận ý xem ra ngươi thua không đủ nhiều lý hưu mở miệng nói nhận được điện hạ mời ta đương nhiên phải đến đi tới một lần chi mạch đ ố i lý hưu chắp tay nói cùng lý hưu giống nhau chính là chi bạch chân dung tại đại đường chưa nói tới nổi tiếng nhưng các đại đ ỉ n h tiêm thế lực đều sẽ có được mộ dung tuyết lúc trước tự nhiên cũng nhìn qua về sau cô tô thành một lần tuy nói mộ dung anh kiệt lấy thân là dẫn mượn chi bạch đao nhất cử đại bại trường lâm cùng lâm phụ được xưng tụng là đại thắng nhưng hắn lại chết rồi đây là rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự tình thì như mộ dung tuyết húng chi thoạt nhìn là đại thắng nhưng sự thật như thế nào chi bạch ở xa nam t u y ế t nguyên không tổn hại mảy may liền để cô tô thành tổn thất mộ dung anh kiệt cùng lao kiếm thần cho dù là trường lâm hủy diệt đối với hắn cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đây coi là được là thua là th Nhị t i sinh, tiên sinh, tứ tiên sinh ê n cùng nhau đến đây, như thứ thế chẳng diện không khỏi quá mức một lục đây, r n thân thẳng nhiên nói. Chương 68, thẩm chính nam, chương 68, thẩm Chương qua, nói. nam, chính Điện hạ tự mình mới, tự nhiên là đáng giá. Chi bạch nhìn xem lý hưu nụ cười trên mặt rất nho nhã thậm chí có thể nói rất văn tĩnh nhưng đôi mắt chỗ sâu chiến ý lại là làm sao cũng không đ ẻ nén được hắn cùng lý hưu dưới số bàn cờ chưa nói tới thua nhưng cũng chưa từng thắng qua đại tế tư tổng cộng có sáu vị đ ạ tử nhưng người trong thiên hạ đều rõ ràng tương lai có thể lãnh tụ nam tuyết nguyên kế thừa đại tế tư vị trí không phải thực lực mạnh nhất tam tiên sinh mà là cái này như một xuân phong lục tiên sinh tri bạch mà tri bạch đồng dạng rõ ràng tương lai có thể lãnh tụ đại đường trừ hoàng cung bên trong hai vị kia người thừa kế bên ngoài chính là lý hưu cho nên hắn nhất định phải trong tương lai đến trước đó vượt trên hắn thậm chí giết hắn như thế mới xem như đáng giá lý hưu nói ta rất hiếu kỳ nếu là ba vị tiên sinh đồng thời chết tại cái này bên trong thỏng phụ có thể hay không khí nhiều bắn ra hai đạo thiên trí mấn ra tri bạch lắc đầu bất đắc dĩ nói điện hạ sao phải nói như vậy Chúng ta ai cũng giết không được không này người giết ta ta ai ai, điểm lý ò n Hắn không cách nào tại đường g giết dạ tại biết chết rõ. cách quốc l hưu Lý Hưu pháp lý Hư cũng vô thản ạ i giết Nam Nguyên Tuyết c ế t hắn. nhiên nói chi bạch cười cười tiếu d u n g lộ ra ở trên mặt thoạt nhìn l ạ i như thế ngại ngùng chưa thử qua như thế nào lại biết đâu hoang người đại tế tư phía dưới ba vị đệ tử cùng làm túc địch đường quốc thế tử lý hưu chạm mặt rằng co một màn này để ở đây hoang châu thế lực đều là sửng sốt một lát vẫn chưa chen vào nói lý hưu đồng dạng không nói gì bởi vì lời kia còn có đoạn dưới quả nhiên chỉ nghe chi bạch tiếp tục nói ta đến cái này bên trong đó chính là muốn cùng ngươi so một chút hay có thể còn sống rời đi phù vấn nào nếu như may mắn đều sống tiếp được vậy liền so một so với ai khác đạt được vạn giới chi linh mảnh vỡ càng nhiều như thế nào hắn không có sách tiền đặt cược bởi vì không có gì có thể lấy dùng để làm tiền đặt cược lý hưu nhẹ gật đầu được chi bạch lại lần nữa đối hắn cười, cười. nói vậy liền lặng chờ điện h ạ hai người xem như người quen chỉ là cũng không có quá nhiều đáng giá ôn chuyện địa phương chi bạch từ nạp d ư ớ i ở trong lấy ra một cây cần câu p h ụ lên mồi câu thời điểm động tắt trên tay đột nhiên dừng một chút giống như là nhớ ra cái gì đó quay đầu nói lúc trước ta định dùng tiêu bạc như đầu người vi sư tôn ăn mừng thọ thần sinh nhật chỉ là bởi vì ngươi nhúng tay làm hại ta vội vàng ở giữa không đến nhớ được chuẩn bị thọ lễ ta là cái tôn sư trọng đạo người mối thủ này cũng không tín h thiểu lúc trước hắn thiết kế để tiêu bạc như cùng lục hải chi ở giữa tiến hành tranh đấu về sau tiêu bạc như trọng thương mà về đức quốc vốn nên bỏ mình về sau bởi vì lý hưu cùng trần lạc đám người nhúng tay cho nên sống tiếp được lý Hư nói, hưu nói âm mưu tính toán rất hữu dụng nhưng l ĩ n h viễn không muốn ý đồ đi khống chế mình không cách nào trưởng không đ ị c h nhân nếu không phải tiêu bạc như lời nhác so đo tại hắn nhập sáu cảnh thời điểm ngươi sư tôn cũng đã chết rồi lần này tri bạch không nói thêm gì nữa đem mỗi câu treo ở lưỡi câu bên trên vung tay ném tiến vào biển bên trong cho dù là thông minh như thế nào đi nữa người cũng chắc chắn sẽ có không tính được tới địa phương tựa như lý hưu không tính được tới tri bạch sẽ đến cái này bên trong tựa như tri bạch không tính được tới tiêu bạc như sẽ phá sáu cảnh sáu cảnh là toàn bộ đại lục chân chính đình phong phượng mao lân rác có thể đếm được trên đầu ngón tay kia là vô địch tồn tại cũng là có thể xưng là tiên tồn tại cái này b i ể n rất lớn nước b i ể n rất sâu lục tiên sinh làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút miễn cho hãm đi vào ra không được chi bạch cầm cần câu cũng không nói chuyện giữa hai người nói chuyện ngừng lại không tại có người mở miệng nói đến rất dài kỳ thật bất quá chỉ là thời gian qua một lát thôi hứa khưu giờ phút này có chút thê thảm toàn thân trên dưới máu me đầm địa liền ngay cả thể nội xương cốt đều là đoạn mất mấy cây sắc mặt của hắn hết sức khó coi nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì hoang người nhị tiên sinh thực lực phóng tới hôm nay giữa sân đều là đ ỉ n h tiêm dạng này người tận lực không muốn đi đắc tội hắn vân hạc các cũng đắc tội không dạy nổi vượt biển từ đầu đến cuối tại yên t ĩ n h nghe đang nghe tiêu bạc như cái tên này về sau trên mặt lộ ra một vòng t ộ n k í n h lồng ngực cũng là thẳng tắp rất nhiều hắn đưa tay thả ra một đạo phật quang kim sát sáng ngợi chiếu vào hứa khựu trên thân khôi phục trị liệu trong cơ thể hắn thương thế vô lượng tự tăng nhân vốn là thích hành y tế thế nắm giữ thủ đoạn như thế cũng không để người kinh ngạc trong sương mù hết thể hành xử mà đến năm chiếc tuyến gỗ hai chiếc đến từ nam tuyết nguyên là hoang người ở trong bà vị tiên sinh k i a nó hơn ba chiếc thuyền tới từ cái kia bên trong h ứ a k hưu ngồi xếp bằng không c h u n g nhắm mắt chữa thương vượt biển trong mắt nhìn xem k i a ba chiếc thuyền gỗ nói khẽ đã đến sao không hiện thân như có như không phản âm vang vọng tại thiên địa bên trong chấn động bốn phía vừa đi vừa về lắc lư nước biển nổi sóng con ca túi đầu lặn càng sâu chi bạch nhũ nhũ mày sau đó thở dài có hai chiếc thuyền dựa chung một chỗ sau đó một người từ trong khoang thuyền đi ra đây là một người mặc áo đen thanh niên gương mặt kia góc cảnh rõ ràng lạnh lùng phi thường rộng lớn tay á o xuôi ở bên g ư ờ mái tóc màu đen dùng đai lưng quấn ở sau đầu trên c h á n thái dương hai bên các hướng phía trước rủ xuống một sợi một cỗ xương lạnh đồng dạng hơi lạnh từ trong cơ thể của hắn tàng ra thuyền gỗ bốn phía nước biển bên trên kết tầng một băng xương hắn đi đến thuyền nơi hẻo lánh đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng ngọn đèn nhỏ treo ở đôi thuyền trước hai chiếc thuyền bên trong đi ra ba vị tiên sinh đưa tay ở giữa suýt nữa bóp nát h ư ớ n y ê u cho nên lần này không ai dám ôm lấy lòng khinh thị nhưng nhìn thấy cái tiêm màu vàng ngọn đèn nhỏ về sau trong lòng mọi người vẫn là không nhịn được hung hăng nhảy lên một cái t r ớ c mắt kia là minh cầu đèn vàng trên đời này chỉ có một chỗ có được vật như vậy nghĩ đến cái chỗ kia cho dù ở đây tất cả đều là nhất lưu thế lực vẫn là không nhịn được sinh lòng h ã i nhiên đồng thời dâng lên mãnh liệt lòng cảnh giác thanh niên mặc áo đen xoay người qua đối vượt biển đại sư thi lễ một cái nói âm phủ tiểu thánh tử thẩm chính nam gặp qua vượt biển đại sư quả nhiên là âm phủ cho dù là vừa mới liền có tâm lý chuẩn bị nhưng ở chính thai nghe tới thân phận của hắn thời điểm ở đây tất cả mọi người vẫn là không nhịn được nhau mắt âm phủ là toàn bộ đại lục âm ú mặt chỉ là trong môn thánh tử liền có ba mươi sáu vị bàn về thực lực đến nói chỉ sợ so với năm đại phái còn muốn càng hơn một bậc âm phủ đối với đại lục ở bên trên tất cả thế lực đến nói tựa như là trường lâm cùng đường quốc quan hệ trong đó chỉ là kém duy nhất khác chính là không có nghiêm trọng như vậy trường lâm yêu nhân nếu là xuất hiện tại đại đường cơ hồ là người người kêu đánh chẳng diện nhưng âm phủ cố nhiên khó xử lại chỉ là bị người chắn ghét càng nhiều hay là sợ hãi hoang châu thế lực sẽ cảnh giác cùng cự tuyệt âm phủ lại sẽ không gặp mặt liền nhất định phải phân sinh tử đây chính là khác biệt rất lớn âm phủ mười hai vị tiểu thánh tử một trong mà lại là xếp hạng tiểu thánh tử đứng đầu ba cảnh định phong tu sĩ thẩm chính nam nghe nói hắn mấy năm trước liền có thể phá cảnh du g ã chỉ là bởi vì nó muốn tại cùng cảnh ở trong tìm được bại một lần cho nên chưa từng phá cảnh hắn dù chưa nhập hoang châu thương lan bảng nhưng bản về thực lực tuyệt đối sẽ phía trước năm ở trong chương sáu mươi chín trên thuyền nhỏ đi ra người cuối cùng chương sáu mươi chín trên thuyền nhỏ đi ra người cuối cùng chỉ có một chiếc thuyền gỗ người trong thuyền hẳn là sẽ không nhiều mà sự thật cũng đúng là như thế âm phủ đến mấy người nhà cũng không hiểu biết bởi vì chỉ xuất hiện một cái thẩm chính nam nhưng không ai dám đi hỏi thăm thúng chi cái kia cũng không quá quan trọng chiếc thuyền này bên trong cũng chỉ có một người một cái như đế vương đồng dạng người hắn cũng chỉ là đứng tại kia bên trong liền tựa hồ tức đoạt trong thiên địa tất cả hà quang để vô số sáng ngời ảm đạm phai mở trên bầu trời mây đen tại đỉnh đầu hắn vỡ ra một cái khe mưa to từ giữa thiên địa mưa như chút nước mà rơi lại duy trì có không dám rơi vào trên đầu của hắn vô số người chỉ cảm thấy trong đầu hầm vang một nổ đúng là sức sở tại kia bên trong vẻ mặt hốt hoảng giữa sân bầu không khí an tĩnh đáng sợ kia là một thanh niên thân mang hoa phục đầu đội kinh quan mà không biểu tình đứng tại kia bên trong từ nó quanh thân một cái như ẩn như hiện chữ vương tại nó thân thể bốn phía xoay quanh bay múa vừa đi vừa về q u a n vòng thậm chính nam nghiêng đi mặt. Chi bạch trong tay hắn cần câu đang không ngừng lắc lư xem ra hẳn là có cá lớn mắc câu nhưng hắn giờ phút này lại là nhìn như không thấy giống như là căn bản không cảm giác được ánh mắt từ đầu đến cối u bỏ vào kia hoa phục thanh niên trên thân trên mặt mang theo ngưng trọng cùng kỳ dị lương tiểu đao cũng không nhận ra người này phương lương cũng chưa từng gặp qua sở dương mộ dung tuyết hoa vũ giao diệp tu bọn người là sắc mặt ngưng trọng không dám kinh thường có ít người không cần sớm biết được thanh danh của hắn nhưng khi hắn chân chính đứng ở trước mặt n g ư ờ i thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ cảm giác được người này không tầm thường cũng tỉ như trước mắt cũng tỉ như giờ này khác này ở đây không ai nhận biết hoặc là nghe nói qua người này lý hưu nhận biết hắn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó mở miệng nói đã lâu không gặp âm vũ nam tuyết nguyên hoang châu phía trên hơn một trăm nhất lưu thế lực còn có năm đại phái một trong vô lượng tự đời tiếp theo giới luật viện thủ tọa đều tại cái này bên trong đây là rất lớn lại cũng đủ lớn chiến trợ nhưng tia hoa phục thanh niên đối đây hết thể lại giống như là người mặt làm ngơ hắn nghe tới lý hưu thanh âm trên mặt tiêu ngạo cùng lạnh lùng tựa hồ tan giã một kia chỉ là thanh âm vẫn là trước sau như một địa lãnh đạo đã lâu không gặp thanh âm này rất nhẹ không cách nào phán đoán có phải là trung khí mười phần nhưng có thể phán đoán hắn là một cái hoàn hảo không chút tổn hại người người khôi phục rất nhanh ta là vương thần vương tộc vương thần những cái kia tổn thương tính không được cái gì lý hưu nhẹ gật đầu xem như đồng ý hắn thuyết pháp đích xác hắn là vương thần cho dù những cái kia bị thương rất nặng lại đáng là gì đâu lúc trước vì bài trừ mạc hồi cốc cấm chế vương thần đan điền v ỡ vụn kinh mạch băng liệt khí hải biến mất tất cả mọi người coi là cái này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nhất định xuất lĩnh vương tộc vượt trên ám duệ người sẽ như vậy xuống dốc nghĩ không ra hắn đúng là một lần nữa đi ra như thế thương thế không ai có thể tốt nhanh như vậy liền xem như lý lưu thể nội không thay đổi xương sinh trưởng hoàn toàn cũng vô pháp tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền khôi phục như lúc ban đầu cho nên hắn rất hiếu kỳ làm sao làm được vương thần không nói gì chỉ là đưa tay chỉ bầu trời sau đó lý lưu lại lần nữa trầm m ặ t lại nửa ngày qua đi nói một tiếng chúc mừng vương thần chính là thiên t u về người lời này cũng không phải là vì cho mình trên mặt t h i ế t vàng mà là sự thật chính là như thế hắn chính là trời lời nói mệnh của hắn chính là thiên mệnh cho nên mới được xưng là thiên mệnh vương thần mặc hồi cốc cấm chế còn có mấy chục năm mới có thể triệt để bài trừ cho dù tu vi hơi thấp người có thể sớm xuất nhập kia ít nhất cũng cần chờ thêm mười năm thời gian nhưng vương thần muốn ra còn xuất lại c ấ m c h ế nhất định ngăn không được n g ư ơ i muốn vạn giới chi linh m ả n h vỡ vương thần gật gật đầu nói đó là của ta đồ vật lý hưu nghĩ nghĩ nói ta sẽ giúp n g ư ơ i đạt được vạn giới chi linh m ả n h vỡ dụ hoặc rất lớn thiên hạ có rất ít người có thể c ự tuyệt dạng này dụ hoặc lý hưu tự nhiên cũng muốn lấy được nếu không cần gì phải đến đi cái này một lần nhưng hắn nhìn thấy vương thần hơn nữa lúc trước bài trừ cầm chê thời điểm thiếu vương thần một cái mạng là sai liền muốn nhất là tình liền muốn còn vương thần nhìn hắn một cái nói chuyện của ta còn chưa tới phiên người đế n quản chặt xoay người qua hướng phía kia thật dày t ầ n g một lôi vân đi tới đây cũng là một cái lý hưu người quen cái này đại đường thế tử thật đúng là giao hữu rộng khắp chẳng biết tại sao chúng nhân trong lòng đột ngột dâng lên câu nói này người kia tựa hồ gọi vương thần chỉ là ba cảnh tu vi hơn nữa nhìn bộ dáng là một thân một mình đến đây nghĩ đến cũng hẳn là người nhà đường đã là người nhà đường xem ra cùng lý hưu quan hệ cũng không tệ lắm cái kia hẳn là bán cái mặt mũi nghĩ như vậy vô luật là tần gia trưởng lão hay là kia nam thiên tông trưởng lão đều là thu hồi ánh mắt không dành để ý một cái ba cảnh tu sĩ còn không lật được trời cho dù là vừa mới mở to mắt hứa k h i u cũng là khó được không có mở miệng nhưng ngay sau đó tất cả mọi người liền đều trông thấy vương thần hướng lôi vân đi đến tự động không khỏi nao nhao ngạc nhiên sau đó nhữ n g mày có chút xem không hiểu hắn ý tứ chẳng lẽ người này dự định mạnh mẽ xông tới lôi vân hắn thật sự coi chính mình có kim cương bất hoại c h i thân không thành hắn vào không được nhất định sẽ vì chính mình vô c h i gánh chịu kết quả mà kết quả chính là hôi phi yên diệt đây là cơ hồ ý nghĩ trong lòng mọi người hắn tiến vào được bởi vì hắn ngôn xuất phát tùy hắn là thiên mệnh đây là lý hưu ý nghĩ trong lòng mặc hồi cốc bên trong chỉ có hắn một người đi ra nếu là tại trước mắt bao người đoạt đi trong đảo vạn giới chi linh m n h vỡ vậy sau này thời gian nhất định sẽ không tốt qua phải biết sớm c ư ớ p đoạt cùng đến thời gian về sau tất cả mọi người đi vào cùng nhau c ư ớ p đoạt đây là hoàn toàn không giống ý tứ có chuyện cho nên lý hưu mở miệng nói ra vương thần bước chân ngừng lại hắn quay đầu hỏi chuyện gì ta cùng hắn đánh cái cược lý hưu đưa tay chỉ chi bạch nói vương thần nhẹ gật đầu nói ta nghe thấy cho nên ngươi muốn cùng ta đi vào chung lý hưu lời này rất giảng cứu hắn vẫn chưa nói cho nên ngươi không thể sớm tiến vào mà là nói muốn theo ta cùng một chỗ tiến vào cái này liền che giấu vương thần có thể sớm đi vào sự thật phương lương nhìn xem lý hưu m à y nhữ lại lấy cảm thấy có chút cổ quái lương tiểu đao cũng là như thế hắn cũng không có gặp qua lý hưu bộ dáng này chi bạch như có điều suy nghĩ vương thần tự nhiên là nghe hiểu hắn ý tứ nhưng cũng không thèm để ý ngươi hẳn phải biết với ta mà nói trước sau thời gian cũng không có liên quan quá nhiều đã không có quan hệ vậy liền cùng ta cùng một chỗ thuyền gỗ trên mặt biển đình chỉ tiến lên sau đó quay đầu trở lại nguyên lai đứng thẳng địa phương、vương、thần đứng tại bong tàu bên trên không nói thêm gì nữa cái này liền đại biểu đồng ý, ý tứ lý hưu gật gật đầu nói một tiếng đa tạng sau đó liền không lên tiếng nữa vượt biển xếp bằng ở kim liên phía trên nhìn xem mọi người tại đây cũng không nói chuyện một lần nữa nhắm mắt lại từ khi vương thần sau khi đi ra thậm chí nam h n ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn trần trụi nhìn thẳng là rất không tôn trọng người biểu hiện cũng là ý khiêu khích thế là vương thần bay đầu nhìn hắn một cái thậm chí nam h n ánh mắt ngưng lại hai tóc mai tiêu đoạn dưới một cây hai con mắt của hắn có chút nhỏ a lại trên thân áo đen không gió mà bay vương thần trên thân hoa phục vỡ ra một đạo cực nhỏ tuyến miệng vương thần rời ánh mắt tiên tính đứng chương bảy mươi lôi vân tản ra chương bảy mươi lôi vân t cố h nhiên những k i trước đ mắt vị này thế tử lý hưu thực lực cao tuyệt có thể nhậm trước mười nhưng cái này hoa phục kim quan thanh niên lại là người nào cần biết đây chính là tại âm phủ mười hai vị tiểu thánh tử ở trong xếp hạng thứ nhất mấy năm không phá cảnh chỉ vì cầu bại một lần thẩm chính nam hai người tuy chỉ là một cái mịt mờ giao phong cố nhiên là cân sức ngang tài cũng vô pháp đại biểu cái gì nhưng đây chính là t h ẩ m chính nam phóng nhãn thiên hạ cùng thế hệ tu sĩ ở trong lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn cân sức ngang tài không chút nào khoa trương ở đây tất cả hoang châu ba cảnh tu sĩ ở trong không có người nào là đối thủ của hắn bao quát thương lan bảng bên trên xếp hạng thứ bảy phương lương phu vân đảo liền sừng sững tại trong b i ể n rộng ương rất lớn bốn phía bao vây lấy nồng hậu dạy đặc màu đen nhánh lôi vân nguyên bản sẽ có vẻ càng lớn chỉ là giờ phút này trên trời rơi xuống mưa to mây đen d à y đã khiến cho bốn phía lôi vân p h á n g phất cùng bầu trời hòa làm một thể nhìn ngược lại là không có trước đó như vậy trói mắt hắn là ai lương tiểu đao liếc qua đứng tại phía dưới vương thần phương viên một phẩy không không không dặm trên trời rơi xuống mưa to lại duy trì có sẽ không rơi vào trên đỉnh đầu của hắn một màn này tràn ngập quái dị cùng không thể tưởng tượng cũng phá lệ làm cho người ánh mắt hắn chưa thấy qua người này vô luận là tiểu nam cầu hay là cô tô thành lại hoặc là tái bắc đều không nên có một người như vậy một cái rất đáng vào người lý hưu quay người hướng phía vân thuyền bên trong phòng nhỏ đi đến hơn bốn mươi ngày thời gian rất dài tổng không đến mức một mực tại cái này bên trong chờ hắn không có trả lời kêu hoa phục thanh niên đến cùng là ai đến từ cái kia bên trong đây không phải không thể nói bởi vì hắn cùng lương tiểu đao quan hệ trong đó có thể nói sinh tử bạn tri kỷ thân như huynh đệ đã không phải là không thể nói đó chính là khó mà nói lương tiểu đao rất thông minh lý hưu mấy năm này đi qua địa phương tâm hắn biết rõ ràng bỏ đi tất cả không có khả năng còn lại đáp án kia vô luận đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đó chính là đáp án người này đến từ mạc hồi cốc lương tiểu đao nhìn xem vương thần đồng tử có chút co g ụ c lại chật quay người vô vô mộ dung tuyết cánh tay đi theo lý hưu cùng nhau trở lại phòng mộ dung tuyết là thượng thanh cung đệ tử nàng không thích lý hưu đối lương tiểu đao cũng là vô cảm giác nhưng tha hương ngậu cố chi là một kiện rất đáng được chuyện vui thế là liền cũng cùng đi theo tiến vào vân thuyền trong phòng bốn phía yên t ĩ n h cực không có người mở miệng nói chuyện cũng không có người đang gây hấn náo sự phù vân đảo đang ở trước mắt bên trong nỗi lơ lửng mấy trăm ngàn viên vạn giới chi linh mảnh vỡ mỗi người vào lúc này nghĩ nhiều nhất chính là làm sao có thể tận khả năng nhiều đến đến một chút hiện tại cần làm chính là chờ đợi còn có đang chờ đợi đồng thời quan sát ở đây gần trăm cái nhất lưu thế lực ở trong tổng cộng có hơn tám trăm vị ba cảnh tu sĩ mọi người thực lực cơ bản đều ở vào sàn sàn với nhau cho dù không địch lại cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều chứ kia đỉnh tiêm một số người vô lượng tự tự nhiên là sẽ không tham dự vào chuyện như vậy bên trong kia còn lại đứng đầu nhất đương nhiên liền muốn thuộc tam thất nhai đám kia nho sinh chu điểm mặc rời đi về sau tam thất nhai còn thừa lại bốn vị ba cảnh tu sĩ chưa từng đi theo rời đi mà là lựa chọn lưu tại vân thuyền phía trên bốn người này thực lực đều rất mạnh trên cơ bản thuộc về khinh thường tuyệt đại đa số người cái chủng loại kia nhưng mạnh nhất hay là bọn hắn người dẫn đầu cũng chính là tam thất nhai thế hệ trẻ tuổi tam sư m u n h phó vân tiêu phó vân tiêu tại trên thương lan bảng xếp hạng thứ sáu còn cao hơn vương lương một vị những người còn lại giống sở dương xuân thu tuyết hoa vũ giao diệp tu kế chi hoa bọn người là khó chơi nhân v ậ t còn có đại đường mấy người kia cùng h o a n g người cùng thẩm chính nam vân vân những người này cơ bản đều là không thể địch lại tồn tại ánh mắt của mọi người trên người bọn hắn lưu truyền một cái c h ư ớ c mắt liền ở trong lòng âm thầm dự định tiến và o phù vân đảo về sau nhất định không thể cùng những người này cứng đôi cứng chờ bọn hắn ở giữa đấu lưỡng bại câu thương về sau mới có thể tại ngư ông đất lợi dưới mắt không một người nói chuyện cũng không có buộc phát xung đột nhưng từ bọn hắn lấp lóe trong ánh mắt liền có thể biết được những người này trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì bốn mươi bảy ngày thời gian không dài cũng không ngắn trong lúc này mọi người sự tình gì đều không có làm vân thuyền như cũ phiêu p h ù ở trên bầu trời không nút đ í t trong thời gian này xuống mấy trận mưa thổi qua mấy lần gió trên mặt biển gió cho dù gào thét lại to lớn đáng tiếc vô luận là thuyền gỗ hay là vân thuyền đều chưa từng lay động nửa điểm hơn bốn mươi ngày kỳ thật trôi qua rất nhanh đơn giản chính là mặt trời mấy lần dâng lên cùng rơi xuống hôm nay thời tiết phá lệ tốt mười phẩy không không không k h ô không lây tinh nhật giữa tr nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển vân thuyền cách bầu trời thêm gần một chút cũng liền muốn càng nóng một chút còn bao lâu hứa k h i u trở lại vân thuyền phía trên ánh mắt tận lực không phóng tới phía dưới trên thuyền gỗ hôm nay vừa vặn chính là ngày thứ tư mười bảy cũng chính là phủ vân đảo bốn phía lôi vân tản ra thời gian giờ phút này giữa trưa trời đã qua nửa tất cả mọi người đều sớm từ vân thuyền phía trên đứng lên mà lại là từ buổi sáng bắt đầu đứng ở hiện tại mong mỏi có câu nói gọi là tốt cơm không sợ muộn giờ khác này đã đợi rất lâu vậy liền không quan tâm lại nhiều chờ một lát chỉ là giờ phút này mọi người đã không nghĩ lại kế tiếp theo chờ đợi. mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn biểu lộ xuất hiện nhưng kia từng đôi trong mắt cấp bách lại là đã muốn tràn ra ngoài đem tất cả vạn giới chi linh mảnh vỡ chiếm làm của riêng lời nói ngày sau liền có cơ hội một lần nữa đem vạn giới chi linh khôi phục như lúc ban đầu nhưng ở trận tất cả mọi người rõ ràng k i a là chuyện không thể nào tối thiểu giới mắt không có khả năng chỉ có thể tạm thời đạt được một chút đối t h u vi tăng tiến vào rất có thì ích mà lại chân chính làm cho tất cả mọi người chạy theo như vị chính là vạn giới chi linh mảnh vỡ mang đến sự không chắc chắn kia dù sao cũng là năm đó nhân hoàng sử dụng chi vật càng là dùng nóng ngạnh sinh hủy đi âm phủ minh cầu nó cường hãn trình độ có thể nghĩ. vạn giới chi linh loại trình độ này trí bảo nếu là có thể đem nó đạt được ai cũng không biết được nó đủ khả năng mang tới công hiệu đến tột cùng là cái gì điểm này chính là không biết đáng ra vô số người đi cược phương lương n g n g đầu nhìn một chút sát trời r ộ i ra ngón tay tại vân thuyền biên giới g õ mấy lần mở miệng nói còn có nửa canh giờ trong lòng mọi người cấp bách hơi tán đi một chút nửa canh giờ không lâu lắm trong n g á y mắt liền qua mặt trời hơi ngã về tây một chút trên mặt biển bóng ngược ánh nắng hay là như vậy kinh o à n g thời tiết như vậy thích hợp nhất nằm tại cỏ bên bờ sông địa ngủ một dấp lại hoặc là đi mai lĩnh dẫm đạp một phen gió thu dưới mắt lại tại nhìn chằm chằm tòa kia phù vân đảo chi bạch thu hồi cần câu đứng lên thậm chí nam h n ngẩng đầu lên lý l ư u hai mắt có chút nhau lại vương thần mặt không biểu tình phù vân đảo bên trên mây đen cùng lôi xà đột nhiên ở giữa kịch liệt sôi trào phương lương nhìn chăm chú trước mắt lôi vân nói khẽ mở chương bảy mươi mốt đạo lý kia nói không thông chương bảy mươi mốt đạo lý kia nói không thông ngược lại là mấy chiếc kia thuyền nhỏ ở vào trung tâm phong bạo cũng không từng chịu đến ảnh hưởng gì nước biển treo ngược thủy chiều cao tới một trăm phẩy không không không trượng mây đen như dao long đồng dạng theo thủy chiều hướng bốn phương tám hướng điên của p h o n trào tất cả mọi người đứng tại vân thuyền phía trên rung động vô cùng nhìn trước mắt một màn này có thể xương diệt thế c h ẳ n g cảnh báo tô tiến đến trước đó kiểu gì cũng sẽ rất bình tĩnh tựa như báo tô qua đi đồng dạng sẽ rất bình tĩnh trước mắt c u ầ n bạo trọn vẹn cầm tiếp theo một khắc đồng hồ thời gian mới một chút xíu bình ổn lại mà trước mắt p h ủ vân đảo cũng là biến một cái cảnh tượng trước đó mây đen tế nhật một mảnh đen kịt đã biến mất thời khắc này bốn phía cố nhiên còn có mây đen bao phủ lại là đã giảm bớt không ít ánh mắt thậm chí có thể mơ hồ xuyên thấu qua mây mù nhìn thấy trong đảo cảnh tượng nhất là giờ phút này trước mặt mọi người nồng hậu dày đặc mây đen lộ ra một cái k cùng nó nói là khe hở không bằng nói là một con đường mặt biển trên đường mây đen vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà là che phủ lấy tầng một thật mỏng mây đen tựa như là sáng sớm tán đi cuối cùng một sợi sương mù con đường có vài chục mét rộng tại trái phải hai bên không ngừng địa lóe ra lôi x à xem ra tựa như là thủ vệ trước cửa hộ vệ muốn đem tất cả xâm nhập người ngăn ở trước cửa khi con đường này không có mở ra trước đó tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông nhưng khi đầu này đại lộ chân chính mở ra thời điểm ngược lại là không có người tranh nhau chen lấn cùng nhau tiến lên con đường kia không ai dám đi cho dù lúc trước nói cho dù tốt lại cuối cùng không có người thử qua hai bên lôi xả nhìn chằm chằm đi ở phía trên sơ ý một chút chính là thân t ử đạo tiêu hạ tràng người d ư ớ i không xuống vương thần nhữ mày quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu mọi người vân thuyền đã sớm bay trở về chỉ là vẫn chưa có hành động lý hưu nhìn thoáng qua phương lương phương lương nhẹ gật đầu dưới chân vân thuyền rơi xuống từ trên k h ô n g mấy người từ vân thuyền bên trên m h xuống hai chân giẫm đạp tại trên mặt biển ba cảnh tu sĩ đều có thể làm được chuồn chuồn l ư ớ c nước nhưng có thể thời gian d à i lưu tại trên mặt nước người lại không nhiều chỉ là diệp tu sở dương bọn người là trong đó nhân tài kết xuất muốn làm được điểm này tự nhiên không khó có dê đầu đàn những người còn lại tự nhiên là nhao nhao đuổi theo cùng ta cùng một chỗ lý hưu hướng phía vương thần đi tới lương tiểu đao an tinh theo sau lưng nhị tiên sinh cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn chi bạch xấu hầu nhẹ gật đầu vương thần thản nhiên nói hy vọng ngươi không muốn chỉ hoan ta thời gian quá dài càng ngày càng nhiều người rơi vào trên mặt biển lít nha lít nhít tại phủ vân đ ả o tiền trạm một mảng lớn thậm chí nam ánh mắt từ vương thần trên mặt rời rơi vào lý hưu trên thân hỏi ngươi là lý hưu lý hưu nhìn hắn một cái biết được đây là mười hai vị tiểu thánh tử ở trong xếp tại thủ vị âm phủ thánh tử thế là nhẹ nhàng gật gật đầu nói vâng thậm chí nam h n nói ta cùng phong vu tu quan hệ không tệ lý hưu cảm thấy có chút t i ế c t đối nói nếu như hắn không có đi b i ể n sách ta nghĩ ta quan hệ với hắn cũng hẳn là không sai phong vu tu còn sống thậm chí nam h n nhẹ nói lý hưu đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt băng lánh lên chính là bên cạnh thân lương tiểu đao đều là t r a o mày nhìn về phía hắn ban đầu ở b i ể n sách lý hưu vạn kiếm huyền không lấy vô song sức công phạt nạnh xinh xinh đâm thủng danh xương bốn cảnh trở xuống không thể phá minh cầu đèn vàng đồng thời dùng cuối cùng một kiếm đối phong vu tu xuyên tim mạ qua ngũ cảnh trở xuống như thế thương thế không ai sống được xuống tới. cho dù là lý hưu có không thay đổi xương tồn tại nếu là bị một kiếm xuyên tim cũng chưa chắc sống được xuống tới thậm chí nam h n cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn nhưng cũng giải thích nguyên nhân trái tim của hắn ở bên phải cho nên nhặt một cái mạng lý hưu trong mắt băng lanh biến mất xuống dưới không nói gì thậm chí nam h n lại là tiếp tục nói ta quan hệ với hắn không sai đây là hắn lần thứ nhì lặp lại câu nói này lý hưu n h ữ n mày nói thì tính sao cho nên ta sẽ giết ngươi thậm chí nam h n nhẹ nói lý hưu ánh mắt từ trên người hắn rời thản nhiên nói ngươi làm không được a tu từng nói qua ngươi bốn cảnh trở xuống vô địch cho nên lần này mới có thể từ ta tự mình đến đã biết được ta bốn cảnh trở xuống vô địch ngươi đến lại có thể thế nào bởi vì ta cũng là bốn cảnh trở xuống vô địch nhưng chân chính vô địch chỉ có thể có một cái cho nên chúng ta ở giữa nhất định sẽ chết một cái lý hưu nhìn trước mắt phụ vân đ ả o thượng tán mở rộng lớn con đường nói khẽ chết người nhất định sẽ không là ta thậm chí nam h n lần này không nói gì trên thân áo đen theo gió m à động lần này là ngươi cùng chi bạch ở giữa sự t ì n h cùng rời đi cái này bên trong chính là ta và ngươi ở giữa sự tỉnh chỉ là ngươi có thể yên tâm ta sẽ không giết ngươi hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu nói tiếp bởi vì ta cùng đại hồng bảo quan hệ trong đó cũng không tệ lúc trước lý hưu hành tẩu cô tô thành dọc đường hai dòng sông tan băng đại hồng bảo muốn giết hắn lại thua ở trần chi mặc trên tay chỉ là cuối cùng lý hưu bọn người nhưng không có giết hắn thậm chí nam ánh mắt ngưng tụ tại lý hưu trên mặt chân thành nói hắn thiếu mệnh của ngươi ta đến trả lý hưu trầm mặc một hồi nói đạo lý kia nói không thông ngươi thiếu người một cái mạng sau đó một ngày nào đó ngươi tới bắt lấy đao đặt ở người kia trên cổ sau đó nói với hắn ta hiện tại không giết ngươi liền xem như hoàn lại ân tình trên đời nào có đạo lý như vậy Ta không quan tâm. thậm a k ô n quan g t chí năm h n nói âm phủ làm việc nghĩ đến không kiên g nghệ gì cả chỉ làm m ì n h thích làm sự t ì n h đi mọi loại sự t ì n h cầu được chính là một cái hài lòng có thể nói hiện tại âm phủ cùng lúc trước âm phủ khác biệt năm đó nhân hoàng xuất lĩnh nhân tộc cường giả chiến thiên thời điểm âm phủ thì là ám thông thượng t i ê n đi cầu thả cũng tự xưng là thần buộc trải qua mấy trăm ngàn năm phát triển đến bây giờ âm phủ hương vị đã dần dần có biến hóa nói không rõ ràng biến thành loại nào bộ dáng cho nên chỉ có thể dùng vừa chính vừa tà để hình dung trong môn ba mươi sáu vị thánh tử cũng có một chút phong bình thượng giai tồn tại chỉ là cái này cũng chỉ giới hạn tại ba mươi sáu vị thánh tử bên trong về phần âm phủ bên trong trường lão cùng chấp sự cùng nhưng vẫn là lấy thần b ộ tự cho mình là cho nên âm phủ như cũ hay là toàn bộ đại lục â m u mặt đồng thời bị tuyệt đại đa số người chán ghét cùng kiêm kỵ ngươi hẳn là may mắn chi bạch sớm cùng điện hạ ước định đánh cược lương tiểu đao liếc qua hắn thản nhiên nói thì tính sao nếu không ngươi ngay cả cái này phủ vân đảo đều đi ra không được cái này không chỉ là lý hưu cùng thẩm chính nam ở giữa sự tỉnh diệp tu cùng sở dương bọn người đứng tại sau l ư n g lý hưu dù chưa từng mở miệng nói chuyện nhưng nó ý lại là không cần nói cũng biết Luận quan hệ bởi vì bọn hắn tại các loại cùng người khác đi vào trước trên đời đạo lý có rất nhiều nói là không thông nhưng trong lòng của mỗi người đều hẳn là có một cây cái cân đi cân nhắc những chuyện này hai người ở giữa nói chuyện vẫn chưa làm bất luận cái gì che lấp rõ ràng vô cùng chuyển tiến vào bốn phía trong thai của mọi người mọi người thế mới biết hiểu nguyên lai vị này đại đường thế tử cùng âm phủ ở giữa đúng là nhiều như vậy quá khứ cùng xoắn suýt chỉ là từ đôi câu vài lời ở trong liền có thể nghe ra âm phủ có hai vị thánh tử đều là suýt nữa chết tại lý hưu trong tay nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đối vị này đường quốc thế tử điện hạ n à y đã đầy đủ xem trọng tâm tình trở nên càng cao hơn nhìn một chút chi bạch từ đầu đến cuối đ a n g cười đối với hai người ở giữa nói chuyện cũng không lẫn v o cũng không có phát đồng hồ ý kiến gì Thẳng đến g i lý hưu Hư nhìn y kết hắn c h một cái hỏi ta rất hiếu kỳ ngươi chuẩn bị là cái gì t h i bạch lộ ra một cái tiểu dung bán một cái cái nút nói ta chỉ chuẩn bị một sự kiện điện hạ đi vào tự nhiên liền biết lý hưu nhẹ gật đầu cất bước dẫm ở trên mặt nước hướng phủ vân đảo bên trong đi tới lương tiểu đao cùng mộ dung tuyết tự nhiên là theo sau lưng phương lương động tác cũng không có cái gì trần trờ địa phương hắn đối với mình tính lực rất tự tin đã đoán ra ba cảnh tu sĩ có thể qua vậy liền nhất định có thể qua phương hinh sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm phương lương tiến lên bước chân dừng một chút đi theo quay đầu nhìn lại lý hưu bước chân nhưng lại chưa đình chỉ đối sau lưng phát sinh sự tình nguyện mặt làm ngơ bốn cái người mặc nho s a m người tới phương lương bên cạnh thân đứng xuống một người cầm đầu đối hắn nhẹ gật đầu nhìn thấy người này phương lương trên mặt kiêu ngạo nhạt một chút đáp lễ lại nói phó h u n h người trước mắt này chính là tam thất ngai thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở trong tam sư hình cũng là thương lan bảng bên trên xếp hạng vị thứ sáu phó vân tiêu bàn cờ này rất đặc sắc chỉ là ta xem ngươi tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn thư sinh trừ đọc sách bên n g o à i thích nhất chính là cầm kỳ thư họa trong đó lại nhất là yêu cờ phó vân tiêu cũng là một cái yêu cờ người đồng thời kỳ đạo tu vi thâm hậu tại thế hệ trẻ tuổi ở trong gần với phương lương được vinh dự kỳ đạo người thứ nhì cho nên nói giữa hai người cũng coi như được là cùng c h u n g trí hướng nhớ tới trước đó kia bàn cờ phương lương thản nhiên nói kỳ ma dần dần ra đi đ ợ tử tri người đã sớm mất đi kỳ đạo sát phạt đánh cờ bố cục quá mức cầu ổn không có quyết đoán lấy rết phá cục chính như như lời ngươi nói b à n cờ này cố nhiên đặc sắc lại chưa hết hứng ngươi nghĩ dưới một b à n chân chính tận hứng cờ rất khó hai người sóng vai hướng phía trong đảo hành tẩu liền đi vừa nói nói kỳ thật không khó chỉ là muốn chờ một đoạn thời gian phương lương trầm mặc một hồi ngầm đầu nhìn lý hưu mở miệng nói ra phó vân tiêu theo hắn ánh mắt nhìn sang trên mặt biểu lộ trở nên lãnh đạm một chút phương lương hỏi ngươi thật giống như đối với hắn có ý kiến tư nhạc n ô n sư thúc chính là chết tại đường quốc chết tại tô thanh vãn tay bên trong gián tiếp đến nói là bởi vì hắn cho nên mới sẽ chết tư nhạc nôn là dơm vàng trên giấy cường giả mà lại xếp hạng không thấp phương lương tự nhiên là biết được thanh danh của hắn chỉ là lại chưa từng nghe nói vị này tại dơm vàng trên giấy cao cư 14 vị cường giả đ ỉ n h cao đúng là mệnh tăng đ ư ờ n g quốc hắn nhữ mày do hỏi sai tại ai phó vân tiêu trầm mặc một cái trước mắt nói sai tại sư thúc phương lương lông mày dán ra đôi hắn nói nếu như thế ngươi làm gì bày ra thái độ như thế phó vân tiêu nghĩ nghĩ nói có chút sự tình muốn nhìn thân sơ chuyện này sai tại sư thúc ta có thể không đi truy cứu nhưng rất khó đem hắn như bằng hưu đối đãi phương lương trầm m ặ t lại không nói chuyện giữa thiên địa rất nhiều chuyện đều là như thế thế lực cùng thế lực ở giữa cũng không có đúng sai chi phân có chỉ là lập trường khác biệt cũng tỉ như chuyện này sai không hề nghi ngờ là tư nhạc n ô n nhưng cùng phó vân tiêu không quan hệ chỉ là tô thanh vãn giết tư nhạc n ô n phó vân tiêu không cách nào tránh khỏi sẽ có chút sinh khí đây cũng chính là cái gọi là nhân c h i thường tình không cách nào tránh khỏi hai người cũng không tính đối với việc này kế tiếp theo thảo luận tiếp phó vân tiêu ngẩng đầu nhìn lý hưu nhẹ giọng hỏi người này có thể để ngư giới tận hứng đây đương nhiên là cái vấn đề nhưng hắn lại không phải đang hoài nghi phương lương ánh mắt không cần hoài nghi hắn chỉ là có chút nghi hoặc phương lương nhẹ gật đầu cặp kia vĩnh viễn l a n h đạm hai mắt ở trong tựa hồ xuất hiện một vòng nhiệt liệt làm cho phó vân tiêu có chút xứng sờ một cái trước mắt hắn chưa bao giờ thấy qua người trước mắt kích động như thế bộ dáng tuy nói phương lương giờ phút này xem ra cùng bình thường không khác nhau chút nào thậm chí liền liền hô hấp đều chưa từng có mảy may gấp rút nhưng hai người làm bằng hữu nhiều năm cùng đối thủ hắn tự nhiên có thể cảm thụ được giờ phút này phương lương nội tâm kích động nào giống như là phát ra từ linh hồn hắn thắng qua lưu tiên sinh phó vân tiêu khẽ to mày bà sơn thành phương lương nhẹ gật đầu phó vân tiêu trong mắt con n g ư ờ i bỗng nhiên co lại thành một điểm trong lòng nhấc lên một phen song gió sau đó ngẩng đầu nhìn xa xôi phía trước lý hưu tại kia bên trong phủ vân đảo vỡ ra khe hở con đường bên trong lý hưu thân ảnh đã biến mất tại mây đen cuối cùng đi tiến vào phủ vân đảo bên trong lúc trước tại vân thuyền phía trên lúc ta còn rất nghi hoặc n g ư ờ i tại sao lại đem cuối cùng tổng thể dùng để cùng hắn đánh cờ thì ra là thế tại lý hưu c h i bạch thẩm chính nam cùng vương thần bọn người thông qua trong đó về sau càng ngày càng nhiều ba cảnh tu sĩ bắt đầu hướng trong đó đi đến phù vân đảo bên trong cảnh sắc rất không tệ hoa hồng lá lục tại cái này mênh mông vô bờ trên mặt biển có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy rất là mê người không so được tấn thành càng không bằng mai lĩnh lương tiểu đao dùng sức ở trên đảo nhảy nhót một chút c ả m thụ được bốn phía gió nhẹ cùng dưới chân an tâm chật do xét một chút bốn phía n ế t miệng có chút khinh thường vạn giới chi linh mảnh vỡ ngay tại phù vân đảo trung ương điện hạ không vội mà tiến đến sau đó cơ hồ là tại cùng thời khắc đó ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo trung ương kia phiến màu xanh thẳng màn sáng tại màn sáng ở trong xoay quanh bay múa mấy trăm ngàn viên trong suốt mảnh vỡ toàn thân tản ra vầng sáng trên dưới tung bay đó chính là vạn giới chi linh mạnh vỡ tại ngắn ngủi trần trờ về sau những người này liền bắt đầu hướng phía kia bên trong phi tốc lao vụt lên chi bạch nhìn thoáng qua thờ ơ lý hưu cười t ủ n g tìm hỏi một câu trên giang hồ có câu nói gọi là tiên hạ thủ vi cường câu nói này dùng đến cùng loại đoạt bảo thời khắc thế này vậy liền lộ ra càng thêm phù hợp không ít vạn giới chi linh liền bày ở kia bên trong đi sớm muộn đi lại có gì khác biệt lý hưu nhẹ nói chi bạch nói đi trước trước được lý hưu hỏi vậy ngươi vì sao không đi chi bạch lộ ra một cái có chút xấu hổ tiểu dung không tại mở miệm lúc này hai người đều là lẻ loi một mình tứ tiên sinh cùng nhị tiên sinh không thể t i ế n đến hùng bàn cũng là đi theo bất giới trên thân lưu tại bên ngoài thời gian dần dần trôi qua giờ phút này tất cả mọi người đã đi vào rồi phương lương cùng phó vân tiêu cũng tại cách đó không xa chậm chạp mà đi sở dương cùng xuân thu tuyết còn có diệp tu bọn người đứng tại lý lưu bên cạnh thân sắc mặt lạnh nhạt Trưng thu gió chỉ là tầng này màn sáng cùng ngoại giới so sánh với đến phải yếu hơn rất nhiều cũng muốn nhạt bên trên rất nhiều lý lưu đối vạn giới chi linh cảm thấy rất hứng thú nhưng vương thần đến cái này bên trong hắn liền biết được cuối cùng thuộc về chi bạch cùng lý hưu sóng vai đi tới hai người khoảng cách cũng không xa đại khái chỉ có hai ba cái thân vị khoảng cách lương tiểu đao tay một mực đặt tại đao đem bên trên mặt máy bên trong s á t ý uy nghiêm nảy lên như có như không gió nhẹ còn c u ố n hắn quanh thân chi bạch là đời tiếp theo đại tế tư nếu là có thể đem nó chém giết ở chỗ này đối với tương lai đường quốc không thể nghi ngờ là có chỗ cực tốt lý hưu nhìn thoáng qua chi bạch người này vẫn là giống như ban đầu ở nam tuyết nguyên bên trên lần đầu gặp mặt thời điểm bộ dáng tự tin lạnh nhạt ngươi tốt nhất cách ta xa một chút nếu không ta sẽ giết ngươi hắn không thích cùng người khác áp sát quá gần nhất là cùng địch nhân áp sát quá gần chi bạch lại là cũng không thèm để ý nếp miệng mỉm cười nhẹ nhàng n ú m bay nói ngươi giết không được ta ta cũng giết không được ngươi điểm này ngươi ta lòng dạ biết rõ cho nên cũng không cần lại nói những lời này không chỉ có nhiều hơn mà lại không dùng chi bạch giết không được lý hưu bởi vì hắn không phải là đối thủ của lý hưu lý hưu giết không được chi bạch bởi vì chi bạch có đại tế tư chỗ đưa bảo mệnh chi vật có kêu bảo mệnh chi vật tồn tại chính là ngũ cảnh tông sư muốn giết hắn cũng rất khó làm được tiếng nói của hắn vừa dứt thậm c h í n a m n i ê n đầu nhìn lại lý hưu không nói thêm gì nữa mà không biểu tình hướng biểu p h í a đao quang đao quang trước tẩu. Một đột tại thành thiên nhật tươi trong, cho cái bạch càn hành nhiên khôn là này sáng lên, sáng bên này đạo đạo lại dù vân ẫ n như như sáng Phù cũ lộ ra như vậy v tỏ. Phù vân đảo bên trên là một mảnh cỏ xanh cùng đất đen hai bên bốn phía còn có vô số đến không hết hoa hồng cùng lòng tây liễu mỗi một loại bình thường mà phổ thông đồ vật kết hợp với nhau liền lộ ra không còn phổ thông bốn phía quét mà đến gió thu rất dễ chịu ánh ngao lướt qua mặt đất hoa cỏ hoa cỏ thành mảnh vụn ở không trung tung bay một màn này nhìn rất đẹp nó cũng có thể càng đẹp mắt bởi vì tại đao quang sáng lên lấp lánh đồng thời một trận gió nhẹ trở xuất hiện đúng là cuốn lên lấy nguyên bản gió thu hòa làm một thể thổi r a quỷ dị vết tích hoa cỏ lá cây vây quanh cái này vết tích tại bốn phía vạch ra một cái hình bầu dục bốn phía người lui tới đều bị một màn này hấp dẫn ánh mắt tuy nói tranh đoạt vạn giới chi linh mảnh vỡ lúc có thể sẽ phát sinh tranh đấu nhưng ai cũng không hề nghĩ tới tại còn chưa từng đến phụ vân đảo trung ương cũng đã có người sớm lên chiến đấu ngoại giới tất cả mọi người tông phái đều có ngũ cảnh tông sư đi theo cho nên như không tất yếu lời nói không ai nguyện ý trước người cố nhiên giữa các tu sĩ tranh đoạt dị bảo động thủ giết người là không thể bình thường hơn được sự tình t h ú n g chi ở đây hơn một trăm nhà luôn có như vậy một chút là nguyên bản lẫn nhau ở giữa liền có ân oán tồn tại người luôn yêu thích xem náo nhiệt vô luận là người bình thường hay là tu sĩ đều là như thế nhất là cái này náo nhiệt song phương hay là vốn là thu hút sự chú ý của người khác hai cái tồn tại đường quốc cùng hoang người hai cái này có thể xưng thủ truyền kiếp không chết không thôi địa phương sớm động thủ cũng liền có thể làm cho nhân lý giải trong con mắt của mọi người đại đường trước chuyến này đến chỉ có bốn người tia hoa phục thanh niên tựa hồ k ê u ngạo đến cực điểm liền liền nhìn đều chưa từng nhìn người bên ngoài một chút càng đừng để cập động thủ lý hưu không n ú p đ í c h mộ dung tuyết l ặ n g lặng cùng tại sau lưng tia động thủ tự nhiên chỉ có thể là lương tiểu đao mọi người cũng là lúc này mới phát hiện cái này một mực đi theo vị tia thế t ử điện hạ bên cạnh thân thanh niên mặc áo đen tu vi lại cũng là như thế cao mình xem tia thân khí tức rõ ràng chỉ là mới vào b á cảnh nhưng nhìn đao quang c tia cùng mệnh hồn nó chiến lược chỉ sợ đủ để tại trên thương lan bảng xếp hạng trước ba mươi thực lực như thế có thể xưng đáng sợ đao quang chính là ánh sáng. ánh sáng liền sẽ mê người mắt nhưng chi bạch con người nhưng lại chưa khép kín thậm chí liền ngay cả rất nhỏ n h e o lại động tác đều chưa từng xuất hiện hắn mắt l ạ n h nhìn đạo này đa o quang trong tay xuất hiện một cây quạt mặt quạt bên trên vết i năm chữ to liền không nói cho ngươi mặt quạt khép mở ở trước mắt che khuất đa o quang đồng thời cũng ngăn t r ở kia vào đầu mà hạ xuống đến loan đao kia là b ắ p đĩa đao chuyến giết tuyết quốc cùng hoa người đao nhưng lại không phá hết cái này cây quạt chỉ là ngay tại loan đao rơi xuống bị che kín n h y mắt bốn phía gió càng lớn một chút đầy trời hoa cỏ mảnh vụn che đậy thiên đĩa cùng ánh mắt lương tiểu đao đột ngột từ chi bạ biến mất bình thường sẽ xuất hiện tại sau lưng bởi vì như vậy công phạt bắt đầu sẽ càng thêm dễ dàng một chút nhưng chi bạch nhưng không có q u e n người hắn m ặ t quạt v u n g khẽ đ ầ y trời hoa cỏ hóa thành m ộ t mịt lương tiểu đao thân thể từ hoa cỏ về sau xuất hiện đao quang lần nữa sáng lên chi bạch trên thân áo trắng góc áo vỡ ra mấy đạo lỗ hổng thượng hạng tuyệt hảo vải vóc vẫn chưa mở ra bất luận cái gì đồ sợi cũng nhìn không ra làm công vết tích quạt xếp tại cổ tay ở trong xoay chuyển mang ra đạo đạo huyền diệu mịt mờ ba động trước người ngưng tụ ra tầng một bình c h ư ớ loan đao rơi vào bình c h ư ớ bên trên t ự như là đưa tay d chỉ là loan đao không phải ngón tay bình chướng cũng không phải ra mặt cho nên cây đao này chạm không đi qua chi bạch mở ra mặt quạt trên thân áo trắng ẩm vàng chấn động một cỗ linh khí thủy triều lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan chẳng hẳn ra bốn phía không ít người đều là biến sắc nhịn không được liên tiếp rút lui hơn mười bước mới tháo bỏ xuống cỗ này tỉnh lực không khỏi từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn trên mặt đất đất đen vỡ ra lộ ra bên trong cắt đá không ngừng l ă n xuống trói hai cục đá vỡ vụn cùng tiếng ma sát không ngừng văng lên t h n g đá cùng mặt đất lăn xuống nghiền nát hoa có dễ cầm có xếp tay phải thành quyền hướng phía lương tiểu đa vô hình ba động ngừng tụ tại q u y ề n trên khuôn mặt lương tiểu đao thân thể hầm vang bay rớt ra ngoài ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem chi bạch m ệ n h hồn từ nó phía sau xuất hiện cả người đúng là ở giữa không trung ngạnh xinh xinh ngừng lại sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú chống giống bay trở về lần này không có sáng lên đao quang bởi vì gió thù che khuất đao quang một đao này đao ý lăng lệ đao thế tại không trung bao phủ khóa chặt lại chi bạch thân thể lần này chi bạch không có nâng lên có xếp bởi vì tia tuyết trắng khắc lấy năm chữ to m ặ quả xuất hiện một vết、nước. hắn lại lần nữa giơ tay lên nắm trưởng thanh quyền một quyền này không có bất kỳ cái gì lớn mạnh c h ẳ n g diện nhưng giữa thiên địa ý lại bị hắn giữ tại lòng bàn tay ở trong loan đao cùng quyền ý đan vào với nhau chi bạch trong mắt lại đột nhiên lướt qua một tia lôi quang mặt đất tẩn có thanh lôi lấp lóe lương tiểu đao sắc mặt hơi đổi muốn rút người ra cũng đã không kịp phía sau mệnh hồn kịch liệt xoay tròn muốn liều mạng chi bạch trên mặt lộ ra một vòng ý cười t h ẩ m chính nam nhìn xem một màn này m ặ t không biểu tình giữa thiên điệu b n g nhiên vang lên một tiếng kiếm minh lương tiểu đao bước ra tối lui chi bạch cầm ý tay phía trên năm chữ to cũng hóa thành hư không chỉ là cái tay kia bên trong lại còn cầm một viên ấn t ỉ hắn nghiêng đầu nhìn xem trước người lý hưu đứng tại kia bên trong ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn chương 7 ả y m ộ t đám sắp chết người chương 7 ả y m ộ t đám sắp chết người lý hưu nhìn xem chi bạch hỏi một cái trâu ngựa không liên quan vấn đề lương tiểu đao từ phía sau đi tới sắp mặt thoáng có chút tái nhuận trong mắt sát ý lại tiêu tán một chút chi bạch thực lực rất mạnh nhưng tính không được đ ỉ n h tiêm đ ặ t ở hoàng châu thương lan bảng phía trên nhưng tiến vào hai vị trí đợ không so được lý hưu thậm chí liền ngay cả phương lương cùng phó vân tiêu trần ngạn ngạn bọn người tương đối đều chỉ hơi không bằng nhưng hắn chân chính mạnh liền mạnh tại bố cục cùng lưu lượng lương tiểu đao bây giờ không phải là đối thủ của hắn nhưng sang năm nhất định có thể thắng được hắn có thể thắng được liền có cơ hội giết người có thể giết người liền không nội tại nhất thời cho nên trong mắt của hắn sát ý t á n chút lúc trước lý hưu một mực không có nhúng tay thứ nhất là bởi vì giết không được chi bạch mà đến cũng là muốn cho lương tiểu đao luyện tay một chút chi bạch đem tay bên trong cầm viên kia ấn tỉ thắt ở trên đai lưng xem ra tựa như là trường ăn người đọc sách tổng yêu mang túi th thời khác này quạt sếp đã vỡ vụn không còn hình dáng hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ dáng liền không nói cho ngươi bốn phía không ít người hơi xứng sở vốn là còn chưa từ trong chiến đấu tỉnh táo lại bộ dáng lại lần nữa trở nên ngốc trệ rất nhiều bọn hắn nhìn xem t r i bạch cảm thấy có chút buồn mực cái này hoang dưới người một nhiệm kỳ đại tế tư nhân tuyển hơi có chút tinh địch lý hưu trong lòng vẫn chưa xuất hiện cái gì c ổ q u á i tâm tư hắn biết đây là kia cây quạt danh tự mà không phải đơn giản mặt chữ ý tứ lương tiểu đao thì không có gì quá lớn phản ứng bởi vì hắn gặp qua kia mặt quạt bên trên năm chữ hắn nhìn xem trí bạch hơi chào nói đường, đường đời tiếp theo đ thủ đoạn thế nhưng là thấp chút chi bạch cũng không tức giận nếp miệng mỉm cười nói cân nhắc thủ đoạn một người có rất nhiều loại phương pháp vũ lực chỉ là trong đó một loại lương tiểu đao không nói gì chỉ là ánh mắt tại bên hông hắn ấn tỉ phía trên nhìn lướt qua biết được có vật kia tồn tại cùng cảnh ở trong căn bản không ai có thể giết được hắn khó trách dám lẻ loi một mình một mình đối mặt bọn hắn quả nhiên có chỗ ý lại ban đầu ở cánh đồng tuyết thời điểm chi bạch từng một kiếm chém v ỡ hắn ấn tỉ bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại nghĩ đến là bị t ỏ n g p h ổ một lần nữa sửa đổi tại tốt lương tiểu tướng quân thăm dò kết thúc rồi lương tiểu đao đưa tay phủi phủi trên bờ vai bắt chữ thản nhiên nói kết thúc đợi tiếp theo đại tế tư không gì hơn cái này chi bạch độ lượng rất tốt hoặc là nói hắn sẽ không bị như thế dễ hiểu phép khích tướng kích đến lương tiểu đao tự nhiên không cho rằng như thế đơn sơ phương pháp biết bơi nhưng tối thiểu có thể qua thoáng qua một cái miệng nghiện n ô mặc bút sau khi chết tiểu nam cầu thiếu một cái cũng không tệ lắm người lương tiểu đao trên mặt biểu lộ lạnh lùng rất nhiều nam tuyết nguyên chết người càng nhiều chi bạch cười nói đáng giá nếu như thủ vệ tiểu nam cầu chính là bắc địa như ngươi cùng những n à y hoa người cũng sớm đã hải cốt không còn tiểu tướng quân lời này có ý tứ là đang nói nam cầu biên quân không được lời này truyền đi chính là ly gián lưỡng địa biên quân nhưng nam cầu biên quân không bằng bắc địa đây là thế nhân đều biết sự tình chính như lương tiểu đao nói nếu là canh giữ ở tiểu nam cầu chính là bắc địa hoang người đã sớm bị diệt tộc chỉ là đồng dạng tuyết quốc cũng sẽ từ bắc địa phá vỡ phòng tuyến xâm nhập đại đường lương tiểu đao thản nhiên nói nam cầu biên quân có thể hủy diệt ngươi hoang người một triệu đại quân ngươi là từ đâu bên trong nhìn ra không được nơi đây tranh chấp đã ngừng càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phía phủ vân đảo trung ương đi tới hiện tại đã có không ít người thành công đến kia bên trong một mép bên trên tranh đấu nhất không có ý nghĩa bởi vì ai cũng vô pháp thuyết phục đối phương đi chết đến cuối cùng vẫn là muốn đ ộ u thủ thậm chí nam vẫn đứng tại một bên không có nhúng tay ý tứ cũng không nóng nảy đi vào tranh đoạt vạn giới chi linh m ả n h vỡ tông môn để hắn tới đây cần phải đến vạn giới chi linh m ả n h vỡ nhưng hắn tới đây cũng chỉ là vì nhìn một chút lý hưu lý hưu mới vào hoang châu nhưng lại chạy không khỏi người hưu tâm ánh mắt thì như chi b ạ c h cùng âm phủ thậm chí liền ngay cả vạn hương thành nhóm thế lực chỉ sợ đều đã đối với hắn có ấn tượng thật sâu vương thần thì là hơi không kiên nhẫn nếu không phải lúc trước đích xác thua ở lý hưu trên tay hắn giờ phút này cũng sẽ không a n tính như vậy chờ ở một bên gió thu vòng quanh vụn cọ từ không mà rơi bốn phía phương viên xem ra có một loại có chút tạp nhạc mỹ cảm ta muốn nhìn một chút ngươi ván lý hưu đối chi b ạ c h nói chi b ạ c h nói ván sở dĩ là ván chính là muốn chờ ngươi đi vào sau đó lại nhìn ngươi có thể hay không phá s ớ m đem bố cục đem ra công khai đây không phải là ván mà là công thức câu nói này để lộ ra một cái tin tức lý hưu nghe hiểu hắn tin tức trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi chật bình tĩnh lại tốt nếu như thế vậy ta ngay tại cùng một chờ phu vân đảo không tính nhỏ nhưng cũng không tính lớn đỉnh đầu bốn phía mây đen che đậy tuyệt đại bộ điểm ánh nắng chỉ là giờ phút này mây đen trở thành nhạt rất nhiều ánh nắng cũng liền nhiều chiếu vào rất nhiều trung ương đảo xanh t h ẳ m màn sáng trở nên càng trong suốt một chút cho dù cách xa nhau rất xa cũng có thể thấy rõ đi thôi lý hưu không đang nhìn hướng chi mạch cất bước hướng phía trước đi đến hoa vũ giao cùng diệp tu bọn người theo sau lưng trung ương đảo đứng rất nhiều người lít nha lít nhít nhìn qua kéo ra ngoài thật dài một mảnh có mấy người thi thể ngã trên mặt đất xem ra hẳn là trước đó lên cái gì xung đột tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền coi như tôi từ xưa đến nay giữa các tu sĩ tranh đấu nào có không chết、người. lý hưu bốn phía bao quát trước chuyến này đến tất cả ba cảnh tu sĩ ở trong đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người bao quát thẩm chính nam chi b ạ c h phó vân tiêu cùng cùng đều tập hợp một chỗ tuy nói chỗ đứng riêng phần mình phân tán nhưng nói cho cùng hay là tụ lại tại một vòng bên trong nhìn thấy bọn hắn đến bốn phía nó hơn tu sĩ đều là đ ỉ n h chỉ đếm thử đàm phán hòa bình luận nhưng đầu hướng phía bọn hắn nhìn lại vân hạc các tên đệ t ử kia nhìn xem lý hưu hỏi điện hạ nhưng có phương pháp tiến vào bên trong ta cùng đếm thử mấy lần đạo ánh sáng này m ả n cố nhiên không mạnh nhưng lại vượt qua ba cảnh tu sĩ pha vi tùy tiện không được đi vào thân ở bảo sơn lại không thể vào tay đây là rất mất hứng cũng rất để người không biết làm sao sự tình lý hưu không có trả lời nghiêng đầu nhìn về phía phương lương muốn đi và o có hai cái phương pháp thứ nhất thì là muốn làm phiền điện hạ cùng thẩm công tử liên thủ lấy vô song sức công phạt ngạnh sinh sinh phá vỡ cái thứ hai là hao phí một chút thời gian tìm tới đạo ánh sáng này mà nhược điểm cùng lỗ thủng hợp chúng nhân chi lực lấy điểm p h á diện đem nó phá vỡ phương lương n g h ĩ nghĩ giải thích nói bốn phía chúng tu sĩ liên nhau vẫn chưa lập tức mở miệng mà là suy nghĩ loại phương pháp thứ nhất không thể nghi ngờ là nhanh nhất một loại phương pháp nhưng cứ như vậy lời nói không nói đến có thể hay không đối bên trong vạn giới chi linh mảnh vỡ sinh ra ảnh hưởng gì cho dù là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng việc này về sau ân tình cũng là không tiểu loại thứ nhỉ cố nhiên lãng phí một chút thời gian lại là mọi người cùng nhau từ bốn phương tám hướng cộng đồng xuất thủ ai cũng không nợ ai kỳ thật các ngươi không cần phí tận tâm suy nghĩ lo chuyện này bởi vì còn có loại thứ ba phương pháp mọi người ở đây do dự không thôi thời điểm chi bạch đột nhiên mở miệng nói ra phương lương quay người nhìn xem hắn n h u m à y ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân sắt trận lấy lên ma diện xuân thu t r ư ơ n g bảy mươi lăm sắt trận lấy lên ma diện xuân thu hắn lời này là có ý gì ngay sau đó tất cả mọi người sắp mặt chính là có chút chầm xuống cặp mắt kêu bên trong lần có nộ khí bốc lên cho dù tòng phủ cùng hắn ngồi xuống sáu vị tiên sinh thanh danh tại hoàng châu phía trên không thấp để mọi người có chút kiếm kỵ nhưng bọn hắn cũng không phải bùn nặn không có nửa điểm hỏa khí chi b ạ c h lời này của ngươi là có ý gì dưới sự phẫn nộ liền ngay cả tôn xưng lục tiên sinh đều không người nói ra miệng hiển nhiên giờ phút này hắn đã là phạm chúng nộ chi mạch trên mặt ngại ngùng đã biến mất t i ế u dung nhưng vẫn là tổn lưu tại trên mặt hắn giải thích nói không có gì đặc thù ý tứ ta muốn giết người là lý hưu về phần các ngươi chỉ là một đám phụ thuộc p h ẩ m thôi bất quá yên tâm có lẽ có vận khí tốt cuối cùng có lẽ có thể còn sống sót mấy cái vận mệnh thứ này chính là chuyện như vậy mọi người chết sống có số là đủ có trong lòng người lựa giận càng hơn có mắt người mang niệm ai mặt lộ vẻ gỗ c ậ n lục tiên sinh chỉ bằng một mình ngươi muốn giết ta các loại sẽ có hay không có chút người xin nói mộng đâu kế chi hoa cười lạnh một tiếng mở miệng niệm ai lúc trước lý hưu ngăn lại phương lương xem như đối với hắn co ân bây giờ lại nhìn thấy cái này chi bạch rong dạng trong lòng của hắn thế nhưng là không thích vô cùng lấy sức một mình đối kháng ở đây hơn tám trăm n g ư ờ i đồng thời tuyên bố d i ệ t sát hắn không phải lý hưu cũng không phải thẩm chính nam tự nhiên làm không được chuyện như vậy đó chính là tiên đ i ê n nhưng chi bạch không phải tiên đ i ê n vậy hắn nói lời liền nhất định có chính mình đạo lý phương lương lông mày từ đầu đến cuối nhữ lại bên cạnh hắn phó vân tiêu cũng là như thế hai người tinh thông kỳ đạo vì thế hệ trẻ tuổi ở trong hai vị trí đầu người tính lực cường đại đối với giữa thiên địa chuyện sắp xảy ra đều ẩn ẩn có nó cảm ứng hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lý hưu lý hưu mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng cái này chi bạch vẫn chưa nói dối thật sự là hắn muốn làm như vậy cũng đích sắc dám làm như thế chỉ là hắn lực lượng là cái gì phương lương lông mày càng nhăn càng sâu trong lòng không khỏi dâng lên một vòng bực bội cái này liền giống như là đáp án liền bày ở trước mắt của ngươi nhưng lại cách một tờ giấy rõ ràng đâm một cái là rách ngươi nhưng căn bản bất lực giơ tay lên loại cảm giác này nhất là để cho người phiền lòng chi bạch không nói gì cũng không có đi nhìn bốn phía những người kia ánh mắt lưu chuyển cuối cùng dừng lại tại lý hưu trên thân nói trận cục này ta bố trí hơn nửa năm tại ngươi còn chưa từng rời đi trường an thời điểm ta cũng đã bày ra này ván hiện tại ngươi là trong cuộc người ta là người ngoài cuộc ngươi muốn thế nào phá lời này nghe có chút không thể tưởng tượng để bốn phía không ít người đều là từ thịnh nộ ở trong thu liễm cảm xúc có chút không nghĩ ra cũng nghe không rõ lắm lý lưu là người thông minh nghe tới hắn câu nói này lại liên tưởng lên trước đó lời nói chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền nghĩ thông tiền căn hậu quả trên mặt của hắn lộ ra một vòng khâm phục nói khẽ không hổ là lục tiên sinh chi b ạ c h lắc đầu hổ thẹn nói lấy lưu tâm tính vô tâm còn vẫn có thể mấy lần bị ngươi phá cục hẳn là để ta tới nói không hổ là thế từ điện hạ hai người đối thoại nghe giống như là mây bên trong x ư ơ n g mù bên trong để người nghe chi không hiểu phương lương lông mày càng nhăn càng sâu trong lòng đ ố n g nhiên nhảy lên kịch liệt thầm k i ê u từ đầu đến cuối cách trở đáp án giấy trắng đ ố n g nhiên tiêu tán hắn giống như là trong lúc đó ý thức được sự tình gì mãi mãi xa bình t h ẳ n g trên mặt xuất hiện sóng to gió lớn s á t mặt k ỳ biến đây là phó vân tiêu lần thứ nhất nhìn thấy phương lương bộ d á n g như thế cũng là nó hơn tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy tựa hồ mãi mãi cũng là năm chắc thắng lợi trong tay tính trước kỹ càng tiểu cờ thành thất thố như vậy cái này xác thực rất thất thố nhưng phương lương lại không lo được những người còn lại ánh mắt ánh mắt rung động nhìn về phía chi bạch. nhưng chi t bạch lại là nhẹ gật đầu nói lúc trước ngươi cùng chỗ truy sát con yêu thú kia chính là ta cố ý bỏ xuống ngồi nhử mục đích đúng là vì dẫn các ngươi phát hiện tòa này giấu kín lấy vạn giới chi linh mảnh vỡ phụ vân ảo thiên hạ không ai có thể ngăn cản vạn giới chi linh dụ hoặc cho nên các ngươi nhất định sẽ lần nữa đến đây nhưng cho dù ta cùng phát hiện phù vân đ ả o ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng chúng ta dẫn đầu đi vào lấy đi vạn giới chi linh m ả n h vỡ lại hoặc là lý hưu căn bản là không có cách biết được tin tức này chi b ạ c h cười nói phù vân đ ả o bốn phía cấm chế chỉ bằng mấy người các ngươi căn bản là không có cách bài trừ mà muốn bài trừ liền c ầ n chờ thêm mấy tháng thời gian n ợ i đến lôi vân tự hành tản g ra cái này mấy tháng thời gian đầy đủ lý hưu từ đại đường đi tới hoang châu về phần hắn phải chăng c ó thể được đến tin tức này đáp án đương nhiên là nhất định ta vốn định tại hắn lịch luyện quá trình bên trong phái người phát ra liên quan tới phù vân đạo tin tức ra ngoài chỉ là hộ thẹn ta tính sai các ngươi lòng dạ cùng tâm cơ đem thời gian này đại đại sớm hai tháng thời gian làm hại ta suýt nữa không kịp chạy tới chi bạch tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ đúng là như thế cho dù ngươi tại như thế nào thông minh làm sao có thể tính toán chuẩn thiên hạ tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ có chút ngoài dự liệu địa phương chỉ là v ă n hạnh vạn giới chi linh mảnh vỡ tương hô hấp dẫn bốn phía lôi vân cũng dày hơn rất nhiều ta gắng sức đuổi theo cuối cùng là đ ế n kịp nghe tới chi bạch lời nói bốn phía trong lòng mọi người đều là run sợ một hồi chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên thẳng bạo xương đỉnh đầu. bởi vì cái này thật sự là có chút quá mức dọa người hơn nửa năm trước liền bắt đầu bố cục đồng thời đem phương lương bọn người đùa bỡn trong lòng bàn tay cố nhiên là hưu tâm tính vô tâm nhưng như thế tính lực cũng có thể xưng ơ c h ủ n g bố phương lương tái nhật lấy khuôn mặt ánh mắt kinh hại không nói gì từ lúc trước yêu thú cho tới bây giờ đột nhiên phát hiện nguyên lai、like、đây hết thể đều là bị nhân thiết tính toán cẩn thận sự tình nhóm người mình chẳng qua là tổng thể bên trên một g ố c q u â n cờ đả kích như vậy quả thực để tâm cao khí ngạo hắn có chút khó mà tiếp nhận chi bạch nhưng không có nhìn hắn một lần nữa nhìn về phía lý hưu nói khẽ một chút tiểu thủ đoạn không thể gạt đ ư ợ Chi ệ n bạch nhìn ạ đ hắn một cái lắc đầu nói ta muốn giết chính là lý hưu về phần ngươi cùng chẳng qua là vừa lúc thân ở trong trận pháp sống hay chết phó thác cho trời liên quan gì đến ta trận pháp đại trận nghe tới trong lời nói chữ này không ít người đồng thời ý thức được cái gì sắc mặt cùng nhau biến đổi ngay sau đó liền nhìn thấy chi b ạ c h xuất ra bên hông viên kia ấn tỷ tại không trung nhẹ nhàng địa gó gõ phù vân đảo bắt đầu chấn động từ cái này màu xanh thẳm màn sáng ở trong vô số mảnh vỡ đ ỉ n h chỉ bay múa lay động từng đợt mãnh liệt vô cùng năng lượng ba động ẩm v a n g ở giữa càn quét bốn phía bốn phía có ánh sáng lên giữa thiên địa ẩm v a n g chấn động một cái cự đại vô cùng hình n ử a vòng tròn đại trận từ chỗ xa xa dâng lên b a phủ phương viên một trăm l i n m đem tất cả mọi người bao quát tại trong đó gió thu điệu bách hoa điêu linh trận pháp phía trên truyền ra từng đợt uy nghiêm sắc ý còn có nồng hậu dạy đặc dáng vẻ g i á n mua chương bảy mươi sáu ban ngày d ư ớ i đấu t h u trưởng chương bảy mươi sáu ban ngày d ư ớ i đấu t h u trưởng về phần những n à y người xem cuối cùng là không còn có thể còn sống hắn không quan tâm bốn phía đã vang lên một mảnh tao loạn thanh n ầ m tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm nhìn xem phiêu phủ ở trên bầu trời áo trắng bay dương chi bạch kia từng đôi đôi mắt chỗ sâu thậm chí cất giấu một vòng sợ hãi bọn hắn đang sợ h ã i ra không được bọn hắn đang sợ hai không chiếm được bọn hắn đang sợ hai tử vong chi bạch lúc trước sớm tiến vào phù vân đảo bên trong không g i ớ i một cái kinh thiên đại trận trận pháp này năng lực không tính quá mạnh dù sao hắn chỉ có ba cảnh tu vi quá mạnh lời nói không cách nào hoàn toàn t r ư ờ n g khống nhưng lại đã đầy đủ bởi vì tòa đại trận này nổi tiếng rất cao đang ngồi thân phận thấp nhất đều là nhất lưu thế lực ở trong thân truyền đệ tử cũng coi như được là kiến thức rộng rãi một chút liền nhận ra đây là trận pháp gì kinh lôi phá giã tên như ý nghĩa này đại trận căn bản chính là dẫn lôi d à n h sắt du d ã tu sĩ đây là đủ để diệt sắt bốn cảnh tu sĩ đại trận mà ở đây hơn tám trăm người toàn bộ đều là ba cảnh tu sĩ vậy phải như thế nào phá không phá hết Vô không số mặt người mang hoàng sợ, sinh giống mặt mang làm điểm tâm thế hệ trẻ tuổi thiên tri tiêu tử tại thời khắc này lại giống như là đợi làm thịt toàn người hoàng đường đường Hoang này như non đồng dạng run hoàn toàn không sinh ra nửa điểm tâm tư lại đợi ra Châu hệ khắc là cửu lấy bẫy, phù ả n kháng. h p vân đảo bên ngoài vân thuyền phía trên gần một trăm vị ngũ cảnh thông sư cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát hiện trong đảo b i ế n hóa từng cái sắc mặt đại biến trong mắt sinh ra nghiêm nghị sắc ý túi đầu nhìn về phía nhị tiên sinh nhị tiên sinh đây là có chuyện gì chất vấn thanh â m vang lên theo nhị tiên sinh ngồi trên thuyền bất động như núi n ư ờ i nhặt nói chính như chư vị bản thân nhìn thấy đồng dạng đây là tiểu sư đệ vì lý hưu bày ván về phần những người khác bất quá là phụ thuộc phần thôi làm càn chỉ là hoa người n g dám đi này ti tiện thủ đoạn lao phu đệ tử nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta nhất định phải dùng các ngươi sư h i n h đệ đầu người để tế điện lời nói này ra ý nghĩ trong lòng mọi người chi bạch bọn người thân ở trong đảo bọn hắn không có cách nào nhưng ngươi nhị tiên sinh cùng giang lâm dù nhưng vẫn là ở bên ngoài mặc cho ngươi lại như thế nào kinh t à i tuyệt diễm cũng tránh không được thân từ đạo tiêu hạ tràng chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết ta nhị tiên sinh từ đầu đến cuối đang nhìn trong đảo thậm chí đều không quay đầu lại hoàn toàn là từ đầu đến đôi coi nhẹ lấy bọn hắn. hắn đưa tay ở đầu thuyền phía trên gõ một cái đồng dạng to lớn vô cùng trận pháp vây quanh cả tòa phụ vân đảo bay lên đem hắn cùng giang lâm dù bao khỏa tại trong đó đem nó hơn tất cả mọi người ngăn cách tại bên ngoài đây là tròn triệu trận rất phổ thông trận pháp chỉ là ta thoáng cải biến một chút dùng mấy chục lần cao tuyệt thượng ra a n ngũ cảnh đ ỉ n h phong vật liệu cùng một triệu khối linh t hạch cố nhiên không có cái gì năng lực đặc thù nhưng ngăn cản ba người các ngươi canh giờ lại là không khó làm được hắn nhìn xem trong đảo trôi nổi tại trời chi bạch trên mặt lộ ra một vòng t i ê u ngạo khuyên n ủ hiện tại các ngươi có thể làm cũng chỉ có hai chuyện hoặc là quay người rời đi hoặc là tại cái này bên trong yên tĩnh nhìn xem không ít người ánh mắt âm trầm nhìn c h ă m chú t ò a kia tròn t r ị a trận có lòng muốn muốn nếm thử một phen lại bị vượt biển ngăn lại hắn nói không sai trận pháp này cho dù chúng ta cùng nhau xuất thủ nhất nhanh cũng cần ba canh giờ mới có thể đem nó đánh tan vượt biển cưỡi kim liên ngồi tại không trùng trên mặt không vui không buồn ngẫu nhiên k h é p m ở con ngươi nhìn về phía nhị tiên sinh thời điểm cũng rất là băng lãnh bây giờ có thể làm chính là nhìn lý hưu như thế nào phá ván chỉ thế thôi như thế nào có thể phá rơi thấy lý hưu nửa ngày không nói gì chi bạch lại hỏi một câu lương tiểu đao có chút hối hận không có đem hùng bàn ôm tiền đến con kia gấu mặc dù béo nhưng vẫn là cực đáng tin cậy nói không chừng có thể hôn qua lôi k i ế p cũng chưa chắc lý hưu nhìn thoáng qua bốn phía kinh lôi phá giá đại trận tuy là dẫn lôi vào trận nhưng là toàn thân kim sắc xem ra càng thêm thần thánh rất nhiều mà lại đại trận này thân ở phủ vân đảo bên trong nhận bốn phía lôi vân ra chỉ lại thêm trong đảo mấy trăm ngàn viên mảnh vỡ làm năng lượng cung cấp có thể nói đây là một cái ra cường phiên bản kinh lôi phá giá cũng không đủ không phải bốn cảnh tu sĩ không thể phá mà lại liền xem như bốn cảnh tu sĩ cũng chưa chắc phá vỡ được nói cách khác đây là ba cảnh tu sĩ tuyệt đối không có cách nào phá mất t r ậ pháp lý hưu nghĩ, nghĩ nói n g ư ơ i hẳn là biết được trận pháp một đạo ta cũng cực kỳ tinh thông n g ư ơ i dùng trận pháp thiết lập ván cục có thể hay không quá dễ dàng chút chi bạch cũng không để ý lại hỏi một lần phá vỡ được sao lý hưu lắc đầu nói cái gọi là phá cục là bởi vì này ván có thể phá cho dù đầy đất sát cợt nhưng cũng có một chỗ như phùng sinh kia mới gọi ra ván kinh lôi phá g i không phải bốn cảnh tu sĩ không thể phá ta tự nhiên cũng không phá hết chi bạch là cái rất tự phụ người hắn muốn đường đường chính chính thắng qua lý hưu vậy liền sẽ không bố trí ra hẳn phải chết ván đều sẽ để lại một chút hy vọng sống ban đầu ở cánh đồng tuyết phía trên lúc bố trí 10.000 dặm tuyết bay chính là như thế trước mắt kinh lôi phá giá cũng giống như thế lúc trước ngươi ta tại cánh đồng tuyết cô tô thành còn có trần lưu thành dưới ba bàn cờ đều là không điểm thắng thua cho nên ta còn muốn cùng ngươi lại xuống một bàn hắn vung tay tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái kinh lôi phá giá ở trong sinh ra một t r ư ơ n g bàn cờ vô cùng to lớn lý l ư u trước mặt có một tòa đài cao trên đài đặt vào b ạ tử đây là ta lúc đầu cùng sư tôn đánh cờ thời điểm sở hạ một bản tàn cuộc ta thua nhưng là sư tôn từng nói tại thứ hai trăm ba mươi mốt tay thời điểm ta nếu có thể có biến hóa liền có thể thắng cho nên ta đem bản cờ này ván tối lui đến thứ hai trăm ba mươi mốt tay điện hạ nhưng có hào hứng hắn nhìn xuống lý hưu m ị m cười mà hỏi đây chính là hắn cho lý hưu lưu lại sinh cơ thắng bản cờ này kinh lôi phá giá đại trận tự sẽ bài trừ thắng không nổi liền sẽ bị thiên lôi rơi xuống doanh sát mà chết lý hưu nhìn xem hắn nói đã mời chi d á m không tử chi bạch nhẹ gật đầu vừa muốn đưa tay làm một cái mời thế lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đôi phía dưới tất cả mọi người nói đúng quên nói tại đánh cờ quá trình bên trong mỗi bị ăn sạch một viên bạch tử liền sẽ có thiên lôi ngẫu nhiên rơi xuống mang đi một người tính mệnh các vị tự cầu phúc lời vừa nói ra không ít người nhao nhao giật mình tuy nói so sánh với ở đây nhân số quân cờ số lượng muốn ít hơn rất nhiều nhưng cũng không ai vào lúc này còn nguyện ý ôm lấy may mắn tâm lý trong lúc nhất thời q u ầ n tình có chút xúc động phẫn nộ mà lúc này chi bạch lại là lên tiếng lần nữa ngăn cản dự định tiến lên lý hưu hán cao huyền vũ không hai tay mở ra đối tất cả mọi người nói nhưng các ngươi còn có một lựa chọn đó chính là rét lý hưu chỉ cần giết hắn ta tự sẽ giải trừ kinh lôi phá giá lại trợn các ngươi cũng không cần lo lắng hắn có thể hay không phá vỡ được bản cờ này ván lời vừa nói ra tất cả mọi người là ngạc nhiên một cái trước mắt chật túi đầu ánh mắt lóe ra vương thần mướn g mày thậm chí nam ngẩng đầu nhìn một chút chi bạch phương lương diệp tu b ọ n người ánh mắt lưu t r u y ề n lương tiểu đao hướng lý hưu bên cạnh thân nhích lại gần rút ra đao lý hưu mà không biểu tình chi bạch nhìn xuống hắn không nói gì vẻ mặt tươi cười đây chính là hắn cục trong cục cái gọi là nhân tính bất quá chỉ là như thế lật tay ở giữa liền có thể thào chơi em làm chương bảy mươi vớt lên nhân tính chi vặn vẹo tuyệt không phải thần thánh chương bảy mươi bảy vớt lên nhân tính chi vặn vẹo tuyệt không phải thần thánh hắn nổi bồng bềnh giữa không trung dù bận b ậ t ung dung nhìn xem trận này cho hay cũng không cho rằng như thế có thể g i ế t lý hưu chỉ là nhìn xem bọn này thân ở tuyệt vọng ở trong người vì sinh tồn mà vùng vây dây chết dạng này vợ kịch nhìn rất đẹp mà lại vĩnh viễn sẽ không kết thúc các người muốn chết phải không nhìn xem chậm chạp mà không ngừng gần qua đến những người kia lương tiểu đao trên thân dâng lên một c ô đao ý ánh mắt lãnh đạm nhìn xem những người kia vị huynh đ à này ta cùng cũng là vì sống sót không có cách nào ngươi cũng nghe đến kêu bản tàn cuộc thế nhưng là hắn cùng tòng phổ sợ h ạ tòng phổ kỳ nghệ cao tuyệt chính là ta cùng cũng có nghe thấy một tháng qua bản cờ này không khác là người xin ó i nhậu đúng đấy húng chi chuyện này rõ ràng chính là do hắn mà ra một cái người nhà đường không ở lại đường quốc lại nhất định phải đem mầm thai vạ dẫn tới hoang châu đến chẳng lẽ hắn không đáng chết sao nói những lời này người càng đến càng nhiều mới đầu thanh â m rất nhỏ cuối cùng càng lúc càng lớn liền nghĩ tại cho mình động viên lương tiểu đao nhẹ gật đầu đao ý ngưng tụ tại loan đao phía trên bất quá là một đám gà đất cho sành chỉ bằng các ngươi giết được chúng ta sao những người này cố nhiên đều là r i ê n g phần mình tông phái gia tộc ở trong thiên tri tiêu tử nhưng xếp tại thương lan bảng tiến lên một trăm tên cũng không có quá nhiều một đôi từ biệt nói lý hưu chính là lương tiểu đao bọn hắn cũng không phải đối thủ không sai chúng ta tự nhiên không phải n g ư ờ i chờ đối thủ nhưng bọn hắn đâu người nói chuyện nghiêng đầu nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng vương lương sở dương thẩm chính nam bọn người nếu là có bọn hắn cùng nhau xuất thủ lý hưu hẳn phải chết cái này kinh lôi phá ra tự nhiên cũng liền phá lương tiểu đao hai mắt có chút nhau lại phía sau mệnh hồn như ẩn như hiện lại là vẫn chưa nói chuyện mọi người chẳng qua là đơn giản ở chung một đoạn thời gian cố nhiên có một ít giao tình lại chưa nói tới bạn tri kỷ tại loại này không phải sinh tức tử thời khắc sẽ làm sao tuyển không ai biết đây là liên quan tới lý hưu một trận đấu tranh nhưng bản thân hắn đối này lại là thờ ơ hay là ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chi bạch tự a hồ là tại trào p h u n g hắn cái này nhận không ra người cho siếc điện hạ tự a hồ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chi bạch đối cái này hai con mắt mở miệng nói ra lý hưu thản nhiên nói đánh cờ chính là đánh cờ không muốn tại đánh cờ trước đó chơi những này nhận không ra người cho siếc người ta đều rõ ràng thủ đoạn như vậy không chỉ có vô dụng mà lại không ra gì chỉ bằng những người này muốn giết hắn đó mới là chuyện cười lớn lương tiểu đao lý hưu nói khẽ lương tiểu đao không nói một lời đứng tại bên người của hắn mắt lạnh nhìn những người còn lại mộ dung t u y ế t một bên mộ dung t u y ế t không có chút gì do dự đi tới diệp tu hoa vũ giao sở dương kế chi hoa phương lương hắn còn nói ra năm cái danh tự diệp tu cái thứ nhất đi tới hoa vũ giao trao mảy cây ở phía sau kế chi hoa thở dài cũng đi tới phương lương cùng sở dương liếc nhau đồng dạng tới p h n g lương cùng sở dương liếc nhau đồng dạng tới p h ư n g lương cùng sở d n g l i ế h a u đồng dạng t i dưới mắt những cái kia người muốn giết hắn đạo lý không thể nào nói nổi bọn này tiêu ngạo nho sinh tự nhiên sẽ không đứng tại những người kia lầu kia h ú n g chi còn có một mối liên hệ đó chính là ngô mặc bút xem như nửa cái tam thất ngai đệ tử lại chết tại hoa người n g trong tay phó vân tiêu trầm mặt một hồi cất bước đi tới thậm chí nam h n vẫn chưa chuyển bước chỉ là quay người đưa lưng về phía lý hưu mà không biểu tình nhìn xem những cái kia chậm chạp mà tới gần những người kia vương thần mắt lạnh nhìn đây hết thảy cảm thấy cái này thật sự là nhân gian nhất không nhìn được ở đây tổng cộng có hơn tám trăm vị tu sĩ có năng lực giết lý hưu cũng chỉ có hắn mở miệng gọi vào những người này mà vừa vặn chính là những người này cũng không có muốn giết hắn ý nghĩ ngược lại là quay chung quanh thành một vòng tròn đem nó bảo hộ tại sau lưng cái này tự nhiên không phải mệnh lệnh càng nhiều hay là tôn kính cùng ân tình bốn phía chậm chạp đến gần những người kia bước chân đồng thời ngừng lại sắc mặt tâm tình bất định nhìn trước mắt một màn này quay chung quanh tại lý hưu bên cạnh thân yếu nhất đều là thương lan bảng tiến lên ba mươi xếp hạng không chút nào khoa trương mình cái này vài trăm người cho dù cùng nhau xuất thủ cũng chưa chắc địch nổi cái này khu khu hơn mười cái người bọn hắn giết lý hưu chính là vì mạng sống dưới mắt nếu là lại kế tiếp theo cưỡng ép động thủ chỉ sợ khỏi phải cùng kia chi bạch khởi động kinh lôi phá giá đại trận bọn hắn liền sẽ chết ở trước mắt mấy người này đ à o kiếm phía dưới nếu muốn kết thúc một trận nhân tính vạn b ẹ o cần thiết tuyệt sẽ không là thần thánh quang huy cứu rồi mà là càng lớn lớn đến đủ để nghiền ép tất cả mọi người sợ hãi thử vong chính là sợ hãi chỉ có lấy sát ngăn sát mới là vớt lên hết t h ể tà ác phương pháp tốt nhất lý hưu ánh mắt như cũ đang nhìn chi bạch chi bạch nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất đối một màn này giống như không có cái gì kinh ngạc địa phương tựa như là sớm có đ ó trước hắn vùi tay tá vô luận đi đến đâu bên trong đều sẽ gặp được một đám c a m nguyện cùng ngươi cùng nhau chịu chết người để ta hào hào á o ước ngươi hôm nay nói nhảm rất nhiều hổ thẹn hổ thẹn ta sợ hãi ngươi sẽ chết về sau trên đời này chỉ còn ta cô đơn một người chắc chắn sẽ có chút cô độc liền nhịn không được nhiều lời đ ố i câu lý hưu không nói thêm gì nữa cất bước hướng phía trước đi đến nhưng chỉ là vừa vặn đi một bước liền bị sau lưng vươn ra một cái tay giữ chặt cánh tay để cho ta tới phương lương nhìn xem hắn mở miệng nói lý hưu n h ú n mày vẫn chưa cự tuyệt hắn vốn là lời nhác độc thủ nếu là phương lương có thể phá cục lời nói vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình nhìn thấy hắn đồng ý phương lương cất bước đi đến phía trước tiểu trên này đưa tay cầm bút lên một viên bạch tử ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên chi bạch nói còn chưa hề có người như thế trêu đùa qua ta chi bạch có chút xấu hổ cười nói mọi thứ luôn có lần thứ nhất quen thuộc liền tốt quen thuộc không được cho nên ta sẽ phá ngươi cái này tàn cuộc tài đánh cờ của ngươi rất không tệ ta xem qua ngươi đối cục cùng ta tương xứng nhưng không bằng sư tôn ta không phá hết phương lương không nói thêm gì nữa cầm bút lên bạch tử bỏ vào trên bàn cờ kinh lôi phá g i đại trận sinh ra dị tượng kim xác lôi quan tại trên trời cao lấp lóe đại trận giống như trời xanh chi bạch sáng m nói một câu không sai sau đó chỉ tay một cái trên bầu trời bản cờ liền xuất hiện một viên hát tử việc này liên quan sinh tử cho nên hai người dưới rất chậm đáng tiếc chi b ạ c h lại để lên một viên hát tử ăn hết ba viên bạch tử trên bầu trời hạ xuống ba đạo kinh lôi trong nháy mắt liền bánh sát ba người tất cả mọi người thần sắc chấn động trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu phù vân đảo bên ngoài h o à n vũ c ử a trưởng lão thân thân một trận trên mặt hiện ra giận giữ c h i sắc mở miệng mắng tiểu nhi l ã o phu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành trò chết không yên lành chương bảy mươi tám xin hỏi thiên địa có dám để ta chết chương bảy mươi tám xin hỏi thiên địa có dám để ta chết đã chết hơn mười người nhưng đây chỉ là bắt đầu trên bàn cờ đánh cờ đã tới kết thúc rồi chi bạch trên mặt mang nụ cười thản nhiên nói như thế nào ngươi muốn làm sao lựa chọn phương lương không nói gì ánh mắt thời gian lập l u ậ giống như là tại làm lấy cái gì cân nhắc hiện tại trên bàn cờ song phương tình huống đã rất rõ ràng chi bạch chiếm cứ lấy lớn ưu thế phương lương ở thế yếu nhưng lại còn có sức đánh một trận có lẽ có thể lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian sau đó lạc tử lựa chọn có hai loại một loại là cá chết lưới rách nhưng như thế làm việc cuối cùng cũng không thể cam đoan thắng lợi ngược lại sẽ để phe mình lại lần nữa chết đến hơn m ộ ư ơ i người một loại khác phương pháp muốn ổn trọng chút tỷ số thắng lại là thấp hơn hắn mý môi trầm m ặ c thời gian rất lâu về sau cầm trong tay bạch tử thả lại c ơ bình hắn lựa chọn loại thứ ba ta nhận h u a kim sắc lôi đình lấp lóe tại trên trời cao tất cả mọi người lại tại cùng thời khắc đó ngây người nguyên địa huyện bị xét đánh tiểu cơ thánh vậy m à t h u a mấy trăm người sắc mặt đồng loạt biến bộ dáng thậm chí trên mặt đúng là hiện ra ưu ám c h i sắc đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng Tiểu thanh thế hệ trẻ tuổi Châu cờ chính Hoàng hệ là không ỳ đạo tu t sĩ người ứ nhất, cho dù phóng tới những lao nhân kia ở trong cũng có thể sắp xếp tiến vào trước người, nhưng chính là dạng này đỉnh đúng trên bàn、cờ. Cùng thời khắc sinh tử thua ở trên bàn cho thể thủ thua thời khắc thua h tới trước một tiêm tử có cái cao cờ. cờ. lao vào đạo dù sắp xếp kia mười, là là kỳ k ở ở ở người nào nguyện ý tin tưởng chuyện này cũng không người nào nguyện ý tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này phương lương thua ai còn có thể thắng không ít người đem ánh mắt bỏ vào phó vân tiêu trên thân ở đây tất cả mọi người ở trong cuộc cờ của hắn đạo tu vì chỉ so phương lương yếu hơn một chút kia tàn cuộc vẫn chưa động đậy nếu là hấp thụ phương lương trước đó giáo hơn nói không chừng có cơ hội có thể thắng xuống tới đối mặt với nhiều người như vậy nhìn chăm chú phó vân tiêu lại là không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong vẫn chưa mở miệng hắn biết lý hưu tài đánh cờ muốn tại phương lương phía trên có n ắ m chắc không hắn bên mặt nhìn xem lý hưu nói ra câu nói đầu tiên lý hưu ánh mắt bình tĩnh nói năm mươi phó vân tiêu trầm mặc một cái trước mắt kính nể nói không tầm thường hắn là hiệu cờ người kia tàn cuộc quá hưng hiểm nếu là mình đi tới nhiều nhất chỉ có hai mươi phần trăm phần thắng mạnh như phương lương bất quá chỉ có khoảng ba mươi cái này lại đường thế tử lại có năm mươi năm chắc tự nhiên là rất đáng gởm phương lương từ nhỏ trước sân khấu đứng dậy trầm mặc đi về sắc mặt của hắn không vui không buồn nhưng tất cả mọi người biết được tâm tình của hắn thật không tốt hắn thua qua cờ lại còn chưa hề chủ động mở miệng nhận thua qua không ít người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ bọn hắn dù không bằng phương lương đối kỳ đạo cũng là hiểu được một chút biết được vừa mới nếu là cá chết lưới rách có lẽ còn có cơ hội chỉ là phương lương không nghĩ trả giá bọn hắn trong đó hơn mười người tính mệnh cho nên mới lựa chọn từ bỏ không hổ là t i ể u cơ thánh không tầm thường chỉ là ta trước đó có chuyện q u y n nói chi bạch thanh â m lại lần nữa từ trên cao ở trong v a n lên ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn sang hắn giơ tay lên cánh tay nhẹ nhàng điệu cơ cơ từ trên trời cao đ ỗ n g nhiên rơi xuống một trăm đạo kinh lôi trong nháy mắt liền đoạt đi một trăm người tính mệnh liền ngay cả cho đều không có còn lại tất cả mọi người chỉ cảm thấy bắp thịt cả người thần kinh c ă n g cứng trên c h á n mồ hôi lạnh không nghe chạy xuống phía sau quần áo nháy mắt liền ở mức cái thấu triệt bọn hắn nhìn xem chi m ạ c h nhìn xem tấm k i a hơi xấu hổ khuôn mặt tươi cười chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thẳng bạo xương đỉnh đầu muốn nổ tung vậy liền giống như là một cái ma trong lúc nói cười liền cướp đi một trăm người tính mệnh hắn liền ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một chút thua cờ nhưng là muốn trả giá đắt. phương lương hành tàu bước chân bỗng nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ hai mắt trong nháy mắt trở lên bàng bạc chi khí thấu thể mà ra chấn động bốn phía mặt đất tầm v a n g chìm xuống người m u ố n chết hắn quay người căm tức nhìn trên bầu trời chi bạch quắp phương lương là cái người vô tình chết đến bao nhiêu người hắn đều không để ý nhưng nếu như là bởi vì chính mình thua cờ nguyên nhân dẫn đến chết nhiều người như vậy vậy hắn ngay tại hồ đối mặt với l ử a giận của hắn chi bạch lại là không thèm để ý chút nào thản nhiên nói đi lên đánh cờ liền muốn trả giá gắt nếu không nếu là mỗi người đều đến dưới tổng thể ta chẳng lẽ còn cùng các ngươi cùng một chỗ mang xuống không thành tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đứng tại kia bên trong dù tức giận ngút trời nhưng căn bản bắt hắn không có cách nào tôn k é p lạnh nhép an tĩnh trong đám người vang lên một thanh âm mọi người lần theo nhìn sang phát hiện là kia về sau trên thuyền gỗ hoa phục thanh niên đầu hắn mang kim quan ngẩng đầu nhìn chi bạch thản nhiên nói thanh âm của hắn rất lạnh cũng không phải là bởi vì sinh khí cùng p h ấ n nộ tựa như là trời sinh chính là như thế lạnh trên bầu trời ánh nắng cùng kim sắc lôi đ ỉ n h còn tại loại ra chi bạch nhìn về phía hắn đây là một cái hắn không mỏ ra cũng nhìn không thấu người nhưng hắn cũng không thèm để ý kinh lôi phá giá trận dưới ai cũng l ạ không nổi bao nhiều só đây là ta ván cũng là ta trò chơi đã đi tới vậy sẽ phải chơi tiếp tục vương thần hư lạnh một tiếng nói n g ư ơ i trò xiết quá đơn sơ ta không hứng thú chơi với n g ư ơ i xuống dưới thân n g ư ơ i chỗ trong cục chơi không đi xuống cũng muốn chơi nhưng ta không nghĩ chơi vậy n g ư ơ i liền sẽ chết ta sẽ không chết vương thần nhìn hắn một cái chợt cất bước hướng phía k i a màu xanh thẳm màn sáng bên trong đi tới lý hưu trầm mặc không có ngăn cản hắn biết được vương thần kiên nhẫn đã bị hao mòn hết chi bạch cũng không ngăn cản cứ như vậy nhìn xem hắn muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng định làm gì vương thần đi đến xanh thẳm màn sáng trước đó sau đó cất bước đi vào làm cho tất cả mọi người đồng thời sửng sốt một chút đến màn ánh sáng kia vậy mà không có ngăn cản cái này hòa phục thanh niên cái này sao có thể chẳng lẽ là mất đi hiệu lực rồi nghĩ như vậy lập tức liền có người học hình dạng của hắn hướng màn sáng bên trong đi xuyên qua đi chỉ là vừa mới đụng vào nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài đã là bản thân bị trọng thương cái này màn sáng tác dụng vẫn chưa biến mất người kia lại là như thế nào làm được chi bạch cũng là con ngươi co r ụ t lại cảm thấy tựa hồ có chút sự tình vượt quá dự liệu của mình người rốt cuộc là ai vương thần không nói gì thậm chí đều không để ý đến hắn vẫn kê tiếp theo hướng phía những cái kia mảnh vỡ đi đến lại tiến lên một bước ngươi sẽ chết chi bạch mắt lạnh nhìn hắn trên trời cao kim s ắ c lôi đỉnh lấp loe không yên một cỗ mánh liệt vô cùng uy áp càn quét mà xuống làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng như gặp phải trọng kích sắc mặt trắng bệnh không thôi vương thần bước chân dừng lại ngẩng đầu nhìn chi bạch thản như nói ta sẽ không chết trên đời này không người có thể giết ta Rõ ràng, c h i bạch trong mắt lướt qua một vòng lanh ý chợt đưa tay nhẹ nhàng hướng hắn chỉ trì một đạo mấy trượng lớn tiểu phẩm chất lôi đỉnh hướng phía đầu của hắn liền bổ xuống tất cả mọi người là ngừng thở không dám có người cùng động tác vương thần lại là tránh đều không tránh ngược lại ngẩ hai tay mở ra giống như là muốn ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận một cách này bằng vào hết u y nục chi khu tiếp nhận lôi đ ỉ n h nguy hiểm trừ hôi phi yên d i ệ t bên ngoài không có cái khác kết quả nguyên lai là người điên kim s ắ c lôi đ ỉ n h hướng hắn rơi đi nhưng lại tại sắp rơi vào đỉnh đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên khuynh hướng chỗ hắn vô số người nao nhao kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ là chi bạch đang cố ý trêu đùa hắn nhưng trợt nhìn thấy chi bạch tấm tia âm chầm xuống khuôn mặt lại phát hiện cũng không phải là như thế mà vương thần đối này lại là không cảm thấy kinh ngạc hắn kê tiếp theo hướng phía trước đi tới một cái tay chắp sau lưng dâu tóc bay dương trên bầu trời vang lên tiếng sấm ấm ấm. sau đó tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú vậy mà đồng thời lại hơn một trăm đạo kim sắc lôi đình hướng phía hắn bổ xuống nhưng lại đều không ngoại lệ toàn bộ không có rơi xuống vương thần trên thân bốn phía đại điệu bừa bộn một mảnh khe danh liên tục xuất hiện sâu không thấy đáy vương thần một thân hoa phục hành t ẩ u trên của hắn vô biểu lộ vô số người n g ẹ n họ nhìn chân c h ố i khó có thể tin chi b ạ c h sắc mặt ngưng trọng vô cùng nâng toàn trận chi lực ngưng tụ ra một cái phương viên một trăm triệu to lớn lôi cầu lại lần nữa hướng về vương thần nghiến ép lên đi lần này lôi quang rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn trên thân một trận giói vương thần vẫn như cũ đứng tại kia bên trong lông tóc không t ổ n hao hắn đưa tay ra trên bầu trời trôi nổi mấy trăm ngàn vạn giới chi linh mảnh vỡ rung hợp hết ngưng tụ trở thành một mảnh sau đó phiêu lạc đến hắn lòng bàn tay ở trong chân hắn đạp đại địa ngầm đầu nhìn trên trời cao k i m quan lộng lẫy bình thản lại bá đạo tuyệt luân thanh â m từ trong miệng truyền ra xin hỏi thiên địa có dám để ta chết vừa dứt lời phú vân đảo bên ngoài thanh thiên bạch nhật bỗng nhiên mây đen ngưng tụ kinh lôi thanh em ẩm vang nổ tung chấn động vương viên mấy ngàn bên trong thiên đều dương thanh em bình thản t ư ợ như nhân gian đế vương xin hỏi thiên địa có dám để ta chết g i a n g g i á chương bảy mươi chín hắn chính là thiên mệnh chương bảy mươi chín hắn chính là thiên mệnh cùng loại với này ngôn ngữ đã sớm không cách nào chuẩn xác miêu tả trước mắt mọi người đã phát sinh c h u y ệ n này đây là vượt qua nhận biết phạm vi một sự kiện ở đây toàn bộ đều là nhất lưu thế lực đệ tử vô luận là thực lực hay là tầm mắt đều muốn so người bình thường cao nhiều nhìn qua sách cùng nghe qua bí văn càng là nhiều vô số kể lại kỳ quái cố sự đều từng nghe nói nhưng lại chưa bao giờ nghe qua trước mắt sự tình cũng chưa từng gặp qua như thế nghe rợn cả người tràng cảnh ba cảnh tri thân bốn cảnh kinh lôi không dám rơi rơi xuống mà không dám đạ thương thiên điệu mây đen dày đặc bàn g bạc uy áp treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu hình ảnh này lại không phải muốn tiêu diệt vương thần càng giống là đang sợ hai vương thần hắn chính là thiên mệnh mà thiên mệnh không thể trái kinh lôi phá giá vỡ ra một cái khe hở đại trận bên trong hết thệ cũng bắt đầu điên c u ồ n g r u n g chuyển cả tòa phù vân đảo tựa như long trời lỡ đất chi bạch treo ở trên trời trong tay ấn tỷ hào quan tỏa sáng đem hết toàn lực đem kinh lôi phá giá đại trận ổn định lại ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem vương thần trong đó thậm chí mang theo một tia sợ hãi bố cục người trong thiên hạ sợ nhất không phải phá mọi người đều biết vạn ư giới chi linh kia là nhân hoàng tri vật thế nhân khó mà trưởng khống nhưng người này lại chỉ là vươn một cái tay liền để mấy trăm ngàn mảnh vỡ tự hành quy về trong lòng bàn tay hắn đến cùng là người phương nào hiện tại hồi tưởng lại vương thần trước đó nói câu nói kia tất cả mọi người là nhịn không được h n h ố t tôn k é p ngãi nhép đích xác cường thế tính toán tất cả mọi người chi bạch tại thời khắc này đối vương thần đến nói s á t thực tựa như là tôn k é p ngãi nhép đồng dạng tồn tại t i ê u nghiền ép vây k h ố n tất cả mọi người kinh lôi phá giá h ắ n tựa hồ trong nháy mắt có thể phá ở đây tất cả mọi người ở trong chỉ có lý hưu mặt không biểu tình đối này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa người rốt cuộc là ai chi bạch trôi nổi tại trời ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương thần chắc chát âm thanh hỏi ba cảnh tu sĩ chỉ bằng một câu liền suýt nữa phá kinh lôi phá g i đại trận phóng nhãn trước sau một triệu năm nhưng từng nghe nói qua chuyện như vậy càng làm cho thiên địa tránh né mũi nhọn không dám giết cái này liền giống như là thần nhân gian thần vương thần nhìn hắn một cái không nói gì hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay trên thân hoa phục bình ngồi lại quay người đối lý hưu hỏi có ý tứ sao lý hưu trầm mặt một lát nói thiên hạ này có ý tứ sự t ì n h rất nhiều ngươi không thể bởi vì chuyện này mà xem nhẹ những chuyện khác vương thần nhẹ gật đầu nói rời đi trong cốc về sau ta xem qua rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi này nhân gian rất đáng được nhưng lại không có ý nghĩa đã đ á n giá như thế nào lại không có ý nghĩa bởi vì không có ý nghĩa quá nhiều người bây giờ không phải là đã từng ngươi bây giờ là vương thần vậy liền không thể lấy đã từng ánh mắt đến đối đại hiện tại sự t ì n h vương thần nghĩ nghĩ nói có đạo lý lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói nhân gian rất dung tục nhưng vãng vãng như thử mới cẳng có ý tứ dùng hỗ trợ sao vương thần đột nhiên hỏi đây là hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng hỏi t h a m phải chăng cần hỗ trợ có thể tính là quan hệ ở giữa một lần tiến bộ hoặc là nói là trả lại một nhân tình ngươi có ngươi sự tình muốn làm ta có chuyện của ta muốn làm đây chính là khỏi phải hỗ trợ ý tứ ta gặp qua từ văn phú giữa hai người trầm mặc một lát đơn giản nói chuyện thanh â m vượt trên tất cả mọi người tại lúc này không gây một người có c a n đ ả m phát ra nửa điểm thanh â m đây là rất đột nhiên xuất hiện một câu để lý hưu ánh mắt có chút ngưng lại sau đó nhớ tới cái kia ba cổ chi địa ngồi tại huyết hải một bên d a như tuyết trắng nam tử á o đen lý hưu không biết nên nói cái gì chỉ là đạo vậy rất tốt vương thần hỏi ngươi có đề nghị gì cái này liên quan đến năm đó sự kiện kia là tối viễn cổ đám người kia lý hưu tự nhiên không cách nào đưa ra cái gì tốt đề nghị nhưng hắn hay là nghĩ rất lâu sau đó mới nói có thể đi gặp một lần vương bất nhị từ văn phú vừa mới thức tỉnh quá mức bá đạo vương bất nhị ở nhân gian sinh sống rất nhiều năm hắn sẽ càng khách quan một chút ngươi so ta tưởng tượng muốn tốt một chút vương thần cúi đầu nhìn thoáng qua lý h ư u chỉ bên trên tiểu hoa không khỏi tán dương một câu sau đó lại hỏi ở đâu cái này tự nhiên là đang hỏi vương bất nhị ở đâu thanh sơn lý h ư u hồi đáp vương thần nhẹ gật đầu quay người hướng phía hướng phía phủ vân đảo bên ngoài đi đến chỉ là một lát liền xuyên qua kinh lôi phá giá xuất hiện tại phủ vân đảo bên ngoài hắn n g ẩ n g đầu nhìn một chút bốn phía mặt mũi tràn đầy kinh hai đám tia ngũ cảnh tu sĩ ánh mắt tại vượt biển trên mặt dừng lại một cái chớp mắt cuối cùng dừng lại tại nhị tiên sinh trên thân. cách cục cuối cùng quá tiểu đây là rất đột ngột cũng rất không khỏi một câu mà lại ánh mắt của hắn quá nhạn lời của hắn quá xem thường vừa mới phủ vân đảo bên trong phát sinh sự tình bị ngoại giới tất cả ngũ cảnh t ô n g sư để ở trong mắt dù sao những cái k i a mây đen hiện tại chỉ là như ẩn như hiện trạng thái tự nhiên là không cách nào ngăn trở tầm mắt của bọn hắn cho dù những người này sống không ít tuế nguyệt nhưng cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình ngươi là người phương nào nhị tiên sinh con ngươi có chút nhau lại nhìn xem vương thần thân ảnh lại là vẫn chưa có hành động một cái thiên địa không thu người vương thần nhìn hắn một cái Cất bước rời đi phủ vân đảo bốn phía, không ai nói chuyện cho dù là vân thuyền phía trên những ngày ngũ cảnh tông sư đều là chưa từng mở miệng bọn hắn lẩn lẩn ý thức được một loại khả năng tính nhưng lại không thể tin được bởi vì đó thật là quá mức dọa người cũng là căn bản chuyện không thể nào rung động cùng kinh hãi cầm tiếp theo thời gian rất lâu về sau mới dần dần biến mất t r ò n triệu trận vẫn như cũ còn không có tiêu tán nói cách khác ba canh giờ thời gian vẫn chưa đi qua kinh lôi phá rã vừa mới vỡ ra một vết nứt nhưng giờ phút này đã sớm bị chi bạch một lần nữa chữa trị phù vân đảo bên trong mấy trăm ngàn viên vạn giới chi linh mảnh vỡ cư như vậy bị người đường đường chính chính lấy đi lại không người dám xuất thủ ngăn cản nói cách khác mọi người không chỉ có tới một chuyến vô ích thậm chí còn có khả năng đem tính mệnh nhét vào cái này bên trong hắn vừa mới hẳn là có năng lực phá mất đại trận lương tiểu đao nghĩ nghĩ trước đó giữa hai người nói chuyện rất xác định nói những người còn lại cũng là đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân cái kia thần bí khó lường hoa phục thanh niên đến cùng là lai lịch gì chỉ sợ cũng chỉ có cái này đại đường thế tử mới biết được có vậy ngươi vì sao không để h ắ n phá lương tiểu đao có chút tức giận lý hưu nói khẽ bởi vì ta phá rơi lời này rất tự tin chương tám mươi tháng tiên con rể chương tám mươi tháng tiên con rể những người còn lại mặc dù không có mở miệng nhưng kia từng đôi trong đôi mắt chỗ để lộ ra đến ý tứ lại là tại rõ ràng rõ ràng bất quá kia là cùng lương tiểu đao đồng dạng ý tứ lý hưu cũng không tức giận hắn chỉ là nhẹ nhàng liếc qua lương tiểu đao rụt cổ một cái vội ho một tiếng ngẩng đầu nhìn kim sắc thư cung cảm thấy những n à y lấp lóe lôi đ ỉ n h thực tế là đẹp mắt cực t h ù n vui này nên kết thúc hắn cất bước đi đến phương kia tiểu trên đ à i ngẩng đầu nhìn chi bạch nhẹ nói chi bạch nụ cười trên mặt biến mất biến mất trải qua chuyện mới vừa rồi hắn giờ phút này đã là không có t r e o tức tâm tư mấy trăm ngàn vạn giới chi linh mảnh vỡ bị lấy đi kinh lôi phá giá đại trận uy năng nhưng lại không có chút nào yếu bớt cái này vẫn như cũng là treo tại tất cả mọi người trên đầu một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mang đi mỗi người tính mệnh lý hưu cự tuyệt vương thần trợ giúp dự định tự mình đ ộ c thủ cho nên vô luận là ra ngoài trách cứ hay là chờ đợi giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân đây coi là được là muôn người chú ý ngươi cho rằng đây là một tù kịch chi bạch nhìn xuống hắn giờ phút này tâm tình của hắn chưa nói tới bình tĩnh dù sao gặp qua vừa mới một màn kiêng người không ai có thể tùy tiện bình tĩnh trở lại nhưng cuộc này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tại ngươi lưu lại cho ta một con đường sống thời điểm nên rõ ràng ngươi thắng không n ổ i ta lý hưu nói đây là một cái rất mâu thuẫn sự tỉnh chi bạch rất kiêu ngạo đã vô tâm tính hưu tâm tình húng dưới cho dù thắng cũng là thắng mà không võ hắn không n g u y ệ n ý như vậy liền muốn trở lại một con đường đến để lý hưu đi tựa như là thao thiên cự lãng ở trong một mảnh bẻ gỗ vô tận b i ể n cả ở trong một mảnh nhỏ có rất ít người có thể tóm được nhưng lý hưu tuyệt đối tóm được chi bạch trầm mặc một hồi nói trước k i a không có cơ hội nhưng bây giờ n g ư ờ i ta đều tại hoang châu có rất nhiều cơ hội tỏ r õ ý đồ nếu có lần sau ta tuyệt đối sẽ không đang vì ngươi lưu lại một con đường sống nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi hôm nay có thể sống rời đi có chút sự tình có chuẩn bị cùng không chuẩn bị là hoàn toàn khác biệt hiện tại ngươi ta đều tại hoang châu ngươi như thế nào bày dưới từ cục lý hưu hỏi ngược lại chi bạch nói Ta biết người kỳ xung lúc thắng quanh c i m có nhưng ngươi phá rơi à chút này n đ ư không dám tin tưởng mình lỗ thai phải biết vừa mới liền ngay cả tiểu cờ thánh phương lương đều rơi vào hạ phòng ở vào tuyệt đối thế yếu hiện tại ngươi vậy mà nói toặc rơi tuy nói biết được lý hưu sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa nhưng tử vong treo lên đỉnh đầu tất cả mọi người vẫn là không nhịn được có chút hoài nghi cùng run như tày s ấ y phá vỡ được cùng không phá hết là hai việc khác nhau mang tới cũng là hoàn toàn khác biệt cùng chính tương phản kết quả sống hoặc chết bày ở tay trái tay phải chi bạch từ trên trời dáng xuống rơi xuống tiểu đài khác một bên khoanh chân ngồi tại lý hưu đối diện đây là tôn trọng của hắn m ờ i hắn đưa tay ra hiệu nói lý hưu cầm lấy một viên bạch t ử cánh tay của hắn nhẹ nhàng treo giữa không trùng ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn cái tay kia bên trên tập trung ở viên kia bạch từ phía trên liên liên hô hấp thanh âm đều vô ý thức đ ệ thấp sợ chuyển ra cái gì dị hưởng từ đó ảnh hưởng phía trước đối cục chi bạch nhìn xem lý hưu tựa như là đang nhìn một vị nhiều năm lão hưu viên kia bạch tử phía trên tản r a tinh mang nhàn nhạ t sáng ngời xuất hiện tại hắn giữa hai ngón tay bạch tử bỏ vào trên bàn cờ phát ra bột một tiếng đây là thứ nhất tử cũng chính là cùng lúc đó cái kia thiên không phía trên treo cao tại đỉnh kim sắc thương k h u n g đi theo phát ra bột một tiếng giòn vang thương k h u n g vỡ ra khẽ hở kinh lôi phá g i đại trận đoạn đi một đạo lỗ hổng vô số người ngu ngốc nhìn xem một màn này chợ t buộc phát ra một mảnh xôn xao thanh â m chỉ là một cái chớp mắt liền cưỡng ép thu về thậm chí còn có người đưa tay che lấy miệng của mình kích động đỏ bừng cả khuôn mặt phó vân tiêu nhìn xem lý hưu phương lương cúi đầu trong mắt chiến y chưa bao giờ có nhảy lên tới cực hạ một tử chỉ là một tử liền để thương không vỡ ra khe hở chi bạch tuy nói sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là nhịn không được kinh hãi một lát sau chỉnh lý tâm tình trên mặt lộ ra một vòng khắc phục thở dài quả nhiên không hổ là ngươi nếu ta không phải hoa người ngươi không phải người nhà đường ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành rất tốt bằng hữu trong nhân thế này có rất nhiều đáng giá đáng tiếc lại tiếp nối sự tình Chỉ là cũng h ỉ là c rất ít sẽ có nên ế h ư Sinh thử ế bằng h ư một chút mới biết được đây là thư viện đệ tử thích nhất nói một câu nói hôm nay lại xuất từ tri bạch miệng lý hưu không nói thêm gì nữa hai người ngươi tới ta đi trưng bày quân cờ hơn hai trăm tiếp tay cũng nhanh đến cuối cùng bàn cờ này càng là cực kỳ phức tạp hai người đánh cờ tốc độ cũng là càng ngày càng chậm trên đỉnh đầu kim sát thương khung vỡ tan ra hơn mười đạo vết rách lại giống như rắn lan tràn xem ra tựa như là băng liệt tấm gương phảng phất chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể hóa thành bột mịn mạnh vỡ lý hưu đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ nhẹ nói bàn cờ này rất không tệ về sau có cơ hội ta chắc chắn đi thiên tri ngấn giới cùng đại tế tư tự mình đánh cờ dưới tổng thể chi mạch cười cười nói chỉ là nam t u y ế t nguyên đường xá xa xôi lại trời đông giá rét ngày sau nếu có cơ hội ta nhất định t u y ế t phục sư tôn cùng điện hạ tại trường an thành bên trong đánh cờ một bản hai người lính nhau đều là ánh mắt bình tĩnh lại đối t r ọ i gây gắt lý hưu đi thiên trí m u ấ n tòng phổ đi trường an hai chuyện này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt hoặc là đường q u ố c gót sắt nghiền nát cánh đồng tuyết hoang người hoặc là hoang người đại thắng binh lâm trường an thành hạ hai người dưới chính là cờ nói lại là ngày sau lương tiểu đao thở dài một hơi cảm thấy thể xác tinh thần thư xương cực ngươi đây là làm cái gì kế chi hoa nhìn thấy động tác của hắn có chút không hiểu hỏi lương tiểu đao liếc mắt nhìn hắn cũng k hắn g vừa muốn nói chuyện lại nghe được bên cạnh thân phương lương đột nhiên mở miệng quay người nhìn lại chỉ thấy được tiểu cờ thành ánh mắt gắt gao nhìn chăm chu trên trời bàn cờ trong mắt dị sắc liên tục nguyên lai cờ còn có thể như thế hạ tốt cờ thực tế là tốt cờ chi n Lương g hô hấp bạch trầm gấp mặc thời gian rất lâu mới mở miệng nói ra bởi vì bản cờ này rất khác biệt bình thường lý hưu tiền kỳ vẫn chưa vội vã phá cục mà là tại không ngừng dây dưa để hắc kỳ không cách nào chiếm cư ưu thế sau đó tại tối hậu quan đầu nhất cử phan siêu đây là rất nguy hiểm cử động nhưng hắn thành công cho nên thắng con rể chương t á ư ơ i m ố đại hải vô lượng chương 81, đại hải vô lượng kim s á c trên trời cao vết rách bắt đầu mở rộng đồng thời làm sâu sắc cuối cùng tất cả vết rách toàn bộ nối liền lại cùng nhau toàn bộ thương không như là mặt kính đồng dạng ẩm vang vỡ vụn tiếng sấm quần quận mà rơi t i ế n lặng như thở kinh lôi phá g i ã đại chật phá đám người yên lặng một cái chớp mắt trợt vang lên kinh thiên tiếng hò hét t a m thất ngai mấy vị nho sinh lộ ra rất là kích động giờ phút này cũng không kịp chúc mừng ngay tại túi đầu đem bàn cờ này ván mỗi một bước đều cho ghi chép lại đồng thời gương mặt kia có một chút nóng lên ngay tại trước đó không lâu bọn hắn còn tại nói phương lương cùng kỳ ma ở giữa kia b à n đối cuộc tương lai một trăm năm không người có thể bị kịp được không nghĩ trước sau bất quá là không đến hai tháng công phu liền xuất hiện một bản càng thêm đặc sắc đánh cờ đối với bọn này thư sinh đến nói xem này ván cờ như uống quỳnh tương như uống cam lộ chi mạch để tay xuống cũng bông xuống trong tay quân cờ trên mặt của hắm không v chỉ là trong mắt mang theo một chút t i ế c nối u cùng may mắn hắn t i ế c nối u lý hưu vẫn chưa chết tại cái này bên trong cũng may mắn lý hưu vẫn chưa chết tại cái này bên trong người sống một đời cũng nên có cái đối thủ nếu không nên sẽ có cỡ nào b u ồ n thẻ hắn là ai hai người đều ngồi tại tiểu đài trước đó không có đứng dậy chi bạch do dự một cái trước mắt vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi hắn hỏi tự nhiên là vương thần không thể nói lý hưu lắc đầu nói chi bạch lộ ra một vòng v ẻ trật h i ể u cười nói cái này liền đủ người thông minh ở giữa nói chuyện vĩnh viễn không cần quá mức ngay thẳng cái gọi là chạm đến là thôi biến là ý tứ này chi bạch trầm mặc một lát lại hỏi ngươi sau đó phải đi cái kia bên trong ngươi hẳn phải biết vạn hương thành bây giờ cách thử kiếm đại hội mở ra cũng chỉ còn lại có mấy tháng thời gian rất ngắn chi bạch lại nói ngươi đi vạn hương thành có lẽ sẽ chết về sau sự tình liệu có ai biết được đây trận này nói chuyện không có kết quả hai người đều muốn đem đối phương giết chết chỉ là đáng tiếc ai cũng không có cách nào giết đối phương vậy cũng chỉ có thể chờ sau này nghe tới lý hưu lời nói chi bạch đột nhiên lại lần nữa nở nụ cười gật đầu đồng ý nói đích xác về sau sự tình lại có ai nói đến chuẩn lúc trước tiểu nam cầu chiến dịch hoang người âm phủ lại thêm thánh tông liên thủ nó phía sau thậm chí mơ hồ có thể thấy được vạn hương thành cái bóng muốn nói chi bạch cùng vạn hương thành ở giữa không có cái gì quan hệ lời này truyền đi không ai sẽ tin tia lý lưu nếu như tiến về vạn hương thành tình cảnh tự nhiên là càng thêm nguy hiểm một chút chỉ là hắn không quan tâm nguyên bản cùng vạn hương thành chính là lấy một trận nhân quả chú định sẽ có lớn ma sát không cách nào thiện nếu như thế cần gì phải để ý mối t h ù này t oán cùng tính toán càng nhiều hơn một chút đi nhìn nhau không nói gì chi bạch từ nhỏ trên đài đứng dậy đưa tay vô vô trên mông cho bụi quay người hướng phía phủ vân đảo bên ngoài đi ra ngoài vạn giới chi linh mảnh vỡ đã bị người khác lấy mất bao phủ tại phủ vân đảo bên ngoài những cái kia lôi vân hắc vụ cũng đã đi theo biến mất không thấy gì nữa trong đảo mới đầu tổng cộng có hơn tám trăm n g ư ờ i hiện tại chỉ còn lại có sáu trăm trái phải nói cách khác chết tại chi bạch trong tay lại có hơn hai trăm n g ư ờ i những này đều là các lớn nhất lưu thế lực ở trong tiên c h i kiêu tử các hạ giết người liền muốn đi khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta đặt ở mắt bên trong đi đám người di động ngăn ở chi bạch trước mặt những nhân thủ này cầm đạo kiếm sắc ý uy nghiêm trước mắt cái này lục tiên sinh không chỉ có đem tất cả mọi người tính toán đến kết thúc bên trong càng là thao trêu người tính để bọn hắn tự giết thủ đoạn như thế quả thực để người cảm thấy tức giận sắc ý dần lên chi bạch lại làm mỉm cười nhìn xem những người này tựa như là đang nhìn một đám tôn tép đại nhép muốn giết ta bằng các ngươi rất khó làm được điểm này rõ ràng trước mắt là một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng nhưng chẳng biết tại sao xem ở trong mắt mọi người lại có vẻ c à n g để cho người lựa dẫn mốt trời bộ kia chẳng hề để ý biểu lộ chính là đối người lớn nhất khiêu khích để hắn đi nói lời này không phải lý hưu cũng không phải phương lương d i ệ p tu phó vân tiêu mọi người mà là thẩm chính nam hắn một thân áo bào đen đứng thẳng người lên từ đầu đến cuối đều không nói gì thẩm công tử người muốn cứu hắn có người n h ư mày cảm thấy có chút khó tin vừa mới chi bạch đại trận bao quát t h i ê n địa, h ắ n thẩm chính n a m cũng là trong đó đợi làm thịt cứu non giờ phút này cũng không có đạo lý muốn cứu c u nhân ta không phải muốn cứu hắn mà là bởi vì các ngươi giết không được hắn nếu như giết không được k i a ban đầu cũng không cần làm như thế không chỉ có lãng phí thời gian mà lại cũng lãng phí thể lực cần gấp nhất chính là sẽ còn ném mặt mũi mấy trăm người giết một người lại không giết chết được trên đời còn có so đây càng thật mất mặt sự t ì n h sao thẩm công tử hôm nay rơi vào cạm bẫy bên trong chẳng lẽ liền không muốn giết cái này kẻ cầm đầu sao thậm chí nam nghiêng đầu nhìn xem kia người nói chuyện thản nhiên nói đó là của ta sự tình còn chưa tới phiên người đế quản g người nói chuyện sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám tại nói thêm cái gì thậm chí nam quay đầu nhìn về phía tri bạch ánh mắt bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ ta không quan tâm hoang người cùng âm phủ đ ạ t thành cái gì hợp tác đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng lại có một lần ta sẽ giết người tri bạch có phương kia tiểu ấn hộ thể có thể nói đứng ở thế bất bại nhưng có thể đánh bại pháp bảo chỉ có pháp bảo thậm chí nam làm âm phủ mười hai vị tiểu thánh tử ở trong đầu tiên n ó trên thân nói không chừng sẽ có thứ gì có thể ức chế phương kia tiểu ấn cũng k ó nói chi bạch trên mặt nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi hắn thẳng như nói âm phủ thánh tử rất nhiều chết đến mấy cái nghĩ đến cũng không có vấn đề gì thậm chí n h n a m trong ánh mắt nổi lên một vòng lanh ý nói thòng phổ đệ tử cũng không ít chết một cái nhỏ nhất cũng không có gì hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau rời ánh mắt âm phủ ở trong tổng cộng có ba mươi sáu vị thánh tử không tính lớn thánh tử nó hơn hai mươi b ố vị ở trong mắt chi bạch cơ hồ toàn bộ đều là tầm thường hàng người hữu dũng b ô n g mưu có mưu không đếm được có thể làm cho hắn coi trọng cũng chỉ có một vị thẩm chính năm thôi tám lý hưu nhìn thoáng qua chen chúc đám người nhẹ nói Hắn hiện tại đối với những húng chi thẩm chính người này đến nói vẫn rất có dùng, húng chi đã thẩm chính nam cùng tại đối với rất đã có lục ý Lưu lại là l được như đều khẩu cuối đi cho Chi Bạch, cần Chỉ cùng hắn không nhiên không thiết thử. khí không rằng trôi. bọn nếm này nối giết tự vậy tiên sinh mong rằng về sau tại hoang châu phía trên hành tàu cánh đồng tuyết hoang nhiều người chú ý một chút miễn cho đi đến đâu bên trong trời tối người liên thời điểm liền mất mạng chi bạch nhàn nhạ t quét người kia một chút không có phản ứng ngoan thoại hắn nghe nhiều nhưng kia không dùng đám người hướng hai bên tàn ra chi bạch chậm chạp mà lười biếng lặng lặng đi tới những người còn lại thì là quay đầu nhìn xem lý hưu phương lương một đ o à n người bây giờ vạn giới chi linh mảnh vỡ đã bị đều lấy đi mọi người chẳng khác gì là bạch bạch lãng phí hơn bốn mươi ngày thời gian cuối cùng không chỉ có không thu hoạch được gì thậm chí còn suýt nữa bị mất mạng lý hưu cùng lương tiểu đao sóng vai đi ở phía trước tâm tình ba động cũng không như trong tưởng tượng lớn tu sĩ thế giới chính là như thế nào có mười thành n ă m chắc nhất định sẽ đạt được cơ duyên đảo bên ngoài tròn triệu trận đã tán đi trên thuyền gỗ nhị tiên sinh cùng giang lâm dù đã biến mất hình bóng đại hải vô lượng không có dấu vết mà tìm kiếm chương tám mươi hai đáng giá là một kiện rất khó khăn sự tỉnh chương tám mươi hai đáng giá là một kiện rất khó khăn sự tỉnh phần một hai tại tam tất h ngai cùng vô lượng tự lãnh đạo dưới gần bạch ngọc nhất lưu thế lực liên thủ chu sát mấy trăm năm trước hành hành thiên hạ trôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ đại ma đầu kỳ ma sau đó lại là gặp trên đời này chân quý nhất vạn giới chi linh mạnh vỡ có thể nói là gần trong gang tấc cũng không đủ nhưng gang tấc thường thường cùng trời nhai lần nhau hoa người lục tiên sinh chi bạch đúng là đã sớm thiết tốt ngập trời đại cục tính mạng của tất cả mọi người đều là nguy cơ sớm tối nhưng nửa đường lại rết ra một cái hoa phục thanh niên đứng chắp tay ở giữa thả ra xin hỏiên địa có thể làm để hắn chết của nôn l vậy sau, sau lý hưu thắng thiên con rể thắng nổi ván cờ phá trận này vợ kịch tất cả mọi người tại thời khắc này phương ý thức được cái này đường quốc thế từ chỗ kinh khủng cũng minh bạch vì sao trước đó phương lương không chút do dự liền đem đã qua một năm còn lại cuối cùng tổng thể phóng tới cái này bên trong bởi vì đáng giá đáng giá là rất đơn giản hai chữ nhưng phóng đại đến cái này không tính quá đẹp người tốt thế gian ở trong liền trở nên rất khó khăn người có thể trôi qua còn tính là dễ chịu nhưng lại rất khó phát hiện một kiện chân chính cái gọi là đáng giá sự tình một đoàn người từ phù vân đảo bên trong đi ra riêng phần mình đứng tại trên mặt biển không nói một lời đối m ắ t đi bảo vật thở dài cùng rơi vào cạm b ấ y phẫn nộ còn có cuối cùng sống sót sau hai nạn may mắn cùng quá trình bên trong mang đến rung động toàn bộ tại đồng thời hội tụ cùng một chỗ sông lên đầu cuối cùng chỗ phơi bày ra hiệu quả chính là chầm mặc chỉ là chầm mặc sẽ bị đánh vỡ những cái tiên lưu tại tâm lý rung động l ạ i mãi mãi cũng sẽ không biến mất đó là cái gì người vân thuyền phía trên tất cả ngũ cảnh tông sư cơ hồ toàn bộ đều dựa vào đi qua đi vào đệ tử chết gần hai trăm người đây không phải một con số nhỏ nhất là hoàn vũ cửa lần này tiến vào phù vân đ ả o người đúng là toàn bộ đều chết tại bên trong đây đều là riêng phần mình thế lực ở trong thiên tri tiêu tử là cực lớn tổn thất hoàn vũ cửa người trưởng lão kia từ vân thuyền bên trên rơi xuống nhìn chăm chú lý hưu trầm giọng hỏi không thể nói lý hưu nhìn hắn một cái thản nhiên nói hay là giống như trước đó thời điểm đáp án nếu như ngươi muốn báo thù hẳn là đi tìm tri bạch mà không phải vân thần đây là lời nói thật bốn phía không ít ngũ cảnh tông sư đã cao mày nhích lại gần những người này có thể còn sống đi ra phủ vân đảo liền chẳng khác gì là thiếu lý lưu một cái đại nhân tình nợ nhân tình thế nhưng là không tốt lắm còn hoàn vũ cửa người trưởng lão kia hít sâu một hơi cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng bực bội nói khẽ là lao phu thất lễ nhìn điện hạ chớ trách lý lưu không nói gì mặt không biểu tình đưa tay tiếp nhận hùng bàn treo ở trên lưng hoang châu năm gần đây cũng không có cái gì đại sự mấy tháng sau vạn hương thành thử kiếm cũng đã là lớn nhất sự tình cho nên tại phủ vân đảo kết thúc về sau ở đây gần một trăm tên nhất lưu thế lực tại trở lại riêng phần mình tông phái gia tộc về sau chỉ là hơi dừng lại liền sẽ hướng vạn hương thành mà đi như thế thịnh sự không có sau khi bắt đầu đến cơ bản đều là sớm một hai nguyện tiền đến người rất không tệ so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn một chút thậm chí nam h n đi trở về trên thuyền gỗ đối lý hưu mở miệng nói ra âm phủ phái hắn tới đây mục đích là vì lấy được vạn giới chi linh mạnh vỡ nhưng hắn chỉ là vì đến xem lý hưu một chút hiện tại cảm thấy cái nhìn này cũng không tệ lắm ta một mực rất không tệ lý hưu thản nhiên nói thậm ngươi sẽ đi sao muốn thắng qua lý hưu ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt thắng qua tự nhiên là lựa chọn tốt nhất ta sẽ để cho vạn hương thành thử kiếm không người tham gia thậm chí nam h n nghe vậy hơi s ứ n g sở nghĩ nghĩ bộ kia chẳng diện chậm nhẹ gật đầu nói cái kia hẳn là rất có ý tứ thoại âm rơi xuống hắn đưa tay gõ gõ trên thuyền tiểu hoàng đèn hai chiếc thuyền gỗ cùng nhau thay đổi đầu thuyền hướng về biển cả chỗ sâu hành xử mà đi khắc một chiếc thuyền bên trong từ đầu đến cuối không người ra nhưng lại không ai dám tiến lên ngăn lại âm phủ khiến người chán ghét đồng thời cũng làm cho vô số thế lực vì đó kiên kỵ giú ta cho phong vu tu mang một câu thuyền thậm chí nam h n cũng chân người nhìn hắn, đã xoay người qua. Lý hưu nhìn xem qua. Hưu Lý thân à n nói, ta sẽ lấy mệnh của hắn, điện ta thư viện đệ tử trên trời có linh thiêng.、Thậm、chính Nam h thư Thầm h có trời ta tế ta tử t của sẽ lấy đệ thể chuyển trở về thuyền gỗ tan biến tại mặt biển mê vụ ở trong phù vân đảo trước lần nữa khôi phục bình tĩnh thật giống như trước đó trong đảo hết thể đều chưa từng phát sinh qua thế tử điện hạ tuổi trẻ tài cao để người khâm phục ngày sau nếu có thời gian đến vô lượng tự một tòa bẩn tăng hoan n g ê n cực kỳ kim liên rơi xuống từ trên không lơ lửng tại lý hưu trước người vượt biển đối hắn nhẹ nói vô luận là nhị tiên sinh hay là âm phủ người tới vượt b i ể n từ đầu đến cuối cũng không từng nhúng tay cũng không phải là không nghĩ quản mà là quản không được bởi vì vô luận là nhị tiên sinh hay là kia đi theo thẩm chính nam cùng nhau đến đây âm phủ tông sư luận thực lực cảnh giới đều không kém hắn húng chi còn có kia tròn triệu trận tồn tại đại sư k h á c h k h í ngày sau nếu có cơ hội định đi q u ấ y g i à y lý hưu đối hắn thi lễ một cái tôn kính nói vô lượng tự đại sư rất để người tôn kính điểm này người trong thiên hạ đều là lòng dạ biết rõ nhẹ nhàng gật gật đầu vượt biện đem ánh mắt bỏ v à bất giới trên thân sau đó đưa tay chỉ tọa hạ kim liên bất giới trốn đến lý hưu sau lưng hơi thấp lấy đầu nửa khép lấy con người đối với hắn chỉ dẫn làm như không thấy lý hưu trong mắt hiện ra một vòng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy vượt biển đại sư trên mặt đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài nếu ngươi không nghĩ trở về chùa bên trong nhớ lấy ở bên ngoài vạn sự muốn nghe thế tử lời nói biết sao bất giới nhẹ gật đầu thập phần vui vẻ nhận lời một câu đệ tử biết được còn muốn phiền phức điện hạ hao tâm tổ trí đại sư k h á c ký hai người hàn huyên mấy câu về sau vượt biển liền dẫn một vị khác tiểu hòa thượng cưỡi kim liên mà đi trong sân thế lực cũng là từng cái rời đi phụ vân đảo việc n ơ i này tự nhiên cũng không có cái gì cần phải lưu lại h ú n g chi còn muốn trở về chuẩn bị thử kiếm đại hội sự t ì n h lưu tại người nơi này càng ngày càng ít phó vân tiêu đi đến trước người trầm mặc một lát hỏi một câu tư nhạc ngôn sư thúc thế nhưng là bởi vì ngươi mà chết lý hưu nhìn xem hắn nhớ tới lúc trước hai dòng sông tan băng trước sự t ì n h nhẹ gật đầu vâng phó vân tiêu lần nữa trầm mặc phía sau hắn kêu ba tên tam thất nhai đệ tử trên mặt thì là cũng không có lộ ra cái gì trách cứ biểu lộ dù sao việc này cũng trách không được lý hưu nô tiên sinh cũng là bởi vì ngươi mà chết hắn mở miệm lần nữa hỏi nô mặc bút là vì thủ hộ tiểu nam cầu má ch tự nhiên không phải là bởi vì lý hưu nhưng lý hưu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói một tiếng là bởi vì trách nhiệm thứ này nói là không rõ vậy ngươi thật đúng là một cái sao trổi phó vân tiêu nhìn xem hắn ngữ khí hơi t r à o nói lương tiểu đao hai mắt n h u lại cảm thấy bọn này thư sinh có thể là đang tìm cái chết gần trăm cái nhất lưu thế lực tại xa xa đối lý hưu chắp tay về sau tất cả đều đã rời đi phủ vân đào trước giờ phút này còn lưu tại nơi đây trừ lý hưu bọn hắn nguyên bản một đoàn người bên ngoài cũng chỉ có tam thất nhai cùng ba mươi sáu động trưởng giáo cao ngất trước ngươi nói muốn để vạn hương thành thử kiếm không người tham gia là có ý gì nhớ tới trước đó lời nói phó vân tiêu đột nhiên hỏi thượng thanh cung bên trong sự tình đã truyền đi rất xa chỉ là tại truyền bá trong lúc đó tam thất ngai đi tới phủ vân đảo bởi vậy đối sự kiện k i a không có nghe thấy ta cùng vạn hương thành có một trận nhất quả lý hưu không muốn nói quá nhiều cho nên liền giải thích một câu hai người ở giữa chưa nói tới giao tình thậm chí hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp mặt ta rất tôn kính n g ô tiên sinh từng đi qua tiểu nam cầu cầu học mấy lần phó vân tiêu thanh em vang lên lần nữa hắn bên mặt nghĩ sau đó tiếp tục nói cho nên lần này thử kiếm đại hội ta tam thất ngai sẽ không tham gia vừa dứt lời n g á y mắt liền hấp dẫn những người còn lại ánh mắt liền ngay cả phía sau hắn kêu ba tên tam thất n h a i đệ tử có chút vì đó kinh ngạc trật lộ ra cấp bách c h i s á c ta tam sư h i n h à, lợi này là tùy tiện nói sao cho dù lần này thiếu cái này lý hưu một cái nhân tình cũng không cần thiết hoàn lại to lớn như thế à đều là ngũ đại thế lực tuy nói tam thất n h a i không sợ vạn hưng ơ thành nhưng cũng không đến mức vì một ngoại nhân làm ra đắc tội sự t ì n h có thể nghĩ hôm nay qua đi khi toàn bộ hoang châu phía trên tất cả thế lực người thu được tam thất n h a i rời khỏi thử kiếm đại hội tin tức về sau trang diện kiên nên sẽ có cỡ nào r u n động nếu như thế ta vô lượng tự cũng liền không lất vào dù sao mỗi lần đều là đi đi cái đi ngang qua sân khấu không hiệu quả gì còn rất mệt mỏi bất giới thở dài vừa cười vừa nói sở dương cùng xuân thu tuyết đám người khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ cái này tiểu phật tử thật đúng là không đáng tin cậy chuyện lớn như thế có thể nói không đến liền không đi lần này tốt đợi ngày sau tam thất ngai cùng vô lượng tự lại thêm bọn hắn cái này hơn bốn mươi nhất lưu thế lực cùng nhau tuyên bố rời khỏi thử kiếm đại hội có thể n g h ĩ kia vạn hương thành mặt nên sẽ khí đến nhiều đen việc này h u n g hiểm điện hạ hay là cẩn thận là hơn do dự một lát kế chi hoa tiến lên đồi lý hưu giạt g bọn hắn những người này rời khỏi cũng liền rời、khỏi. không bằng lý hưu đánh cược thất bại cho dù chuyền ra ngoài nhiều lắm là sẽ nem chút mặt mũi sẽ không bị vạn hương thành liên lụy trách tội nhưng làm mọi chuyện phát triển đâu g ở n lý hưu sẽ một thân một mình đối mặt nổi giận vạn hương thành đây cũng không phải là đồ ù dỡn ta biết lý hưu đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu ra hiệu biết được nhìn thấy trong lòng của hắn n ắ m chắc kế chi hoa cũng là không cần phải nhiều lời nữa phương lương nghĩ nghĩ nói ta một năm này bên trong cuối cùng tổng thể đã rơi xong cùng ngươi ở giữa ước định chỉ có thể đợi đến s a n năm bất quá cái này cũng vừa vặn lưu lại cho ta thời gian một năm hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi đáng giá là một kiện rất khó khăn sự tỉnh phần hai hai chương tám mươi hai đáng giá là một kiện rất khó khăn sự tỉnh phần hai hai lý hưu do dự một cái trước mắt m ở miệng nói ra về sau ngươi cũng không phải ta đối thủ bốn phía mọi người cùng nhau s ừ n g sốt một chút phương lương mí mắt có chút nhảy một cái nết nết miệng nói tuyết vô dạ là cái tâm ngoan thủ là người ngươi muốn bao nhiêu chú ý hắn qua một thời gian ngắn ta sẽ đi vạn hương thành cùng ngươi tụ hợp bọn hắn cố nhiên sẽ không đi tham gia thử kiếm đại hội nhưng là đi vạn hương thành nhìn một chút náo nhiệt nhưng vẫn là có thể thoại âm rơi xuống phương lương cùng phó vân tiêu bọn người liền cùng nhau quay người đi trở về vân thuyền phía trên hoa vũ giao sở dương cùng xuân thu tuyết mấy người cũng là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu nói k h ẽ đừng về sau cùng nhau trở lại vân thuyền phía trên sau đó phá không mà đi diệp tu cũng không có đi mộ dung tuyết cũng chưa từng đi theo hoa vũ giao cùng nhau trở lại thượng thành cung lương tiểu đao sờ sờ hùng bàn cái đôi hoán hùng không kiên nhận lắc lắc ngày mai chưa đến nhưng hôm nay đã kết thúc thời gian còn lại liền rất không có ý nghĩa cao ngất rơi xuống từ trên không đi đến trước mặt mọi người thời khắc này trên bầu trời không còn có một chiếc vân thuyền kế chi hoa bịch một tiếng quỳ gối hắn trước mặt hồ thẹn nói đệ tử vô năng không chỉ có, không có thu hoạch được vạn giới chi linh mãnh vỡ còn bại lộ kỳ ma mời trưởng giáo trách phạt cao ngất có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cái này đệ tử phải biết cái gọi là biết con không khác ngoài cha hắn đối với mình tên đồ đệ này thế nhưng là lại hiểu rõ bất quá ngày thường bên trong ngang ngược không coi ai ra gì sự t ì n h cũng không có bất làm làm sao hiện tại giống như biến thành người khác đừng ngươi dạng này ta không thích ứng cao ngất nhẹ nhàng địa về sau nhảy lên sau đó vung tay lên đem nó từ trên mặt đất đỡ lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn kế chi hoa khỏe miệng giật một cái ngài làm gì nhìn ta như vậy cao ngất thì là không để ý tới hắn chỉ là vây quanh hắn không ngừng xoay quanh trên ánh mắt r ư i đánh giá đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ thay đổi thật sự là thay đổi nhìn không ra tiểu hoa tử tâm cảnh của ngươi tiến bộ không ít mà có thể hiện tại đã có vi sư ba điểm phong phạm tiểu tử ngươi quả nhiên có tiền đồ lý hưu kinh ngạc nhìn hắn một cái bất giới tiểu hoa thượng nháy nháy mắt mộ dung tuyết nhìn nhiều một chút lương tiểu đao thì là s ờ lên cầm hai mắt tỏa ánh sáng làm sao cảm giác cái này ba mươi sáu động t r ư ờ n g giáo có chút không quá đứng đắn cảm giác thấy thế nào cũng không giống là ngũ cảnh tông sư sư tôn ở trước mặt người n g o à i ngài phải chú ý một chút hình tượng kế chi hoa đi lên phía trước hai bước đi tới cao ngất trước người nhỏ giọng nói vốn là h ả o ý nhắc nhở ai ngờ cao ngất lại là vung tay lên có chút hào khí nói ngoại nhân ở đâu ra ngoại nhân cái này còn lại đều là người một nhà đi hôm nay lão phu cao hứng mang các ngươi về ba mươi sáu động ăn ngon uống say điện hạ đừng nói lao thôi ta không có suy nghĩ ta ba mươi sáu động hải ngư đây chính là phương viên mười phẩy không không không g i ả m phần độc nhất hương vị kia mới gọi một cái hương một hồi đừng cho ta lưu mặt mũi rộng mở cái bụng ăn bao no nhi hắn đưa tay vô vô lý hưu bà vai cười ha ha một tiếng nói một màn này nhìn lương tiểu đao mộ dung t u y ế t mấy người s ư ớ n g sốt một chút hoàn toàn không nghĩ ra chỉ có diệp tu đứng ở một bên thần sắc bình tĩnh cùng là hoàng châu tu sĩ đối với ba mươi sáu động trưởng giáo cao ngất là một cái dạng gì người hắn tự nhiên là nghe nói qua kia là một cái ân rất không đứng đắn người tốt đà tạ thôi trưởng giáo ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lý hưu không người thi lễ một cái sau đó nói ai ngươi cùng ta khách khí cái gì nhớ ngày đó ta cùng trần tiên sinh cũng coi là có chút giao tình bây giờ ngươi đã đi tới hoàng châu ta tự nhiên là muốn tiết tiến q u ả n đãi miễn cho chuyển ra ngoài này lao đầu tự nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nói hắn giơ cánh tay lên cơ cơ tay áo đưa tay từ đỉnh đầu lấy xuống một tháng mây đưa tay ở giữa mây trắng ngưng vì tàu cao tốc đem mọi người nạp tại trong đó hướng phía ba mươi sáu động chỗ mau chóng đuổi theo có ngũ cảnh tông sư ra chỉ cho dù chỉ là một đám mây cũng có thể bay cực nhanh trước sau bất quá là nửa ngày công phu liền một lần nữa trở lại ba mươi sáu động chỗ hòn đảo chỗ chỉ là giờ phút này hòn đảo phía trên đã không gặp được như là trước đó vậy liền đám đông phóng tầm mắt nhìn tới trừ lui tới buôn bán trên biển bên ngoài cũng chỉ có ba mươi sáu động đệ tử trừ cái đó ra không còn ai khác cùng loại với mây trắng theo n do tắn g h đi một đoàn người thân thể trọng tân hạ xuống mặt đất cao ngất đứng tại trước nhếch đầu đưa tay chỉ bốn phía ba mươi sáu động kiến trúc bài trí trên mặt mang theo vẻ t i ê u ngạo mở miệng giới thiệu nói lý hưu nhẹ gật đầu ánh mắt bốn phía nhìn xem v ẫ lý hưu có chút không quá thích ứng nhận tình thứ này rất phiền phức bởi vì hắn xuất từ hào ý nếu là hào ý nhất là đức cao vọng trọng người đuôi liền không có thích hay không kia đều muốn kiên trì tiếp theo sắc trời đã tối mọi ặ mặt t trời từ mặt biển bên trên biến mất, toàn bộ 36 động hòn đảo phía trên nhiệt độ cũng đi theo ít. trong rất biển biến đi nhiều. Muốn m bên bộ ban bên động hòn cũng xuống không ít. Muốn、so、ban ngày bên trong lạnh hơn đảo so độ phía hạ người tại một gian viện lạc ở trong ngừng lại trong sân ương trưng bày một t r ư ơ n g lớn cái bản phía trên bảy biện hai mươi mấy cái đĩa đây đều là cao ngất sai người tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn toàn bộ đều là cá mà lại toàn bộ đều là đồng d ạ n g cá chỉ là cách làm khác biệt nam khác biệt mang đến hương vị tự nhiên cũng liền có điều khác biệt cái này nghĩ đến chính là trước đó trong miệng hắn kia cực kỳ kiêu ngạo hải ngư lý hưu đứng tại trước bàn trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhớ tới từ doanh t ú lúc này đã nhanh đến mùa đông thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh cũng không biết vương chi duy có thể hay không cùng nàng gặp mặt nếu là không gặp liền không gặp có cái gì lớn không được dù sao cũng là ta lý hưu tỷ tỷ còn sợ không gả ra được không thành tuy xuân phong tại hư cảnh ở trong đợi nửa năm bây giờ hẳn là thu hoạch tương đối khá tử phi không biết thương thế như thế nào lấy ngũ cảnh chi thân chạm sáu cảnh lối k i ế p đây cũng không phải là đùa dỡn hậu quả như vậy rất nghiêm trọng còn có trần chi mặc trước kia cũng đã đến hoang châu cũng không biết bây giờ ở đâu quốc sư chết chỉ còn lại có lý huyền một một người tại kinh đô g i a n quốc dương phi hồng cố nhiên không tồi thực lực so với quốc sư lại là kém không ít cũng may có trần ngạn ngạn phụ tá nghĩ đến ra không là cái gì đại sự người sợ nhất hồi ức cùng nhớ tình bạn cũ kia không chỉ có sẽ thất thần đồng dạng sẽ tâm tình xa suốt cũng may nơi này cá đích sắc rất không tệ dù là giống lý hưu như vậy không thích ă n cá người cũng cảm thấy hương vị đặc biệt lại thượng dai bữa cơm này ăn thời gian rất lâu trong lúc đó rượu tự nhiên cũng uống không ít tu sĩ uống rượu rất khó uống say nhưng tương tự cũng không ít người áp chế thể nội linh khí chóng mặt cảm giác thì như ba mươi sáu động trưởng giáo cao nhất giờ phút này hắn chính ôm một cái vỏ rượu tại kế chi hoa ầm chầm xanh xám ánh mắt ở trong lung la lung lay hướng lý hưu đi tới Cao n g ấ thôi đứng bên n tại ạ Lý Lưu c thân, ở một tay hơi rượu nhi ở rượu đưa sau đó v hắn, trưởng say ca ta huynh lờ lung đờ mông năm, hôm nói, nói ngươi nói này ngẹn nhiều với lời lời thật, thật câu không a hòa không thoải h Bất t mái. giới ợ n lòng muốn cười nhưng lại không dám, cũng chỉ có thể túi đầu, kìm nén đến g túi thể túi cười lại Thôi đầu, đầu, chịu có chỉ có cực. khó dám, kìm ư r giáo mời nói từ xưa đến nay khó chơi nhất chính là tự quỷ bởi vì bọn hắn có mình đặc biệt mạch suy nghĩ mà lại nghe không được người khác nói chuyện v i huynh cùng ngươi nói ta đã sớm nhìn kia vạn hương thành không vừa mắt từ ngày tốn cùng hai năm tám mươi p h y không không không giống như ngươi không phải muốn để tất cả nhất lưu thế lực đều không thể tham gia thử kiếm đại hội sao nói cho ngươi chuyện này ca ca ta giúp định ngày mai ta liền phóng ra lời nói đi nói ta ba mươi sáu động rời khỏi thử kiếm đại hội để bọn hắn bản thân chơi bóng đi lý hưu có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng sắc mặt đen như đáy nổi kế chi hoa kế chi hoa vội vàng đi lên phía trước đưa tay đỡ lấy cao ngất nói khẽ sư phụ ngươi uống say đồ nhi đã thua chúng ta ba mươi sáu động đều sớm đã rời khỏi ai ngờ cao ngất nghe lời này về sau đưa tay liền hướng hắn cái hót vỗ một cái mắng danh、con. này thiên đại chuyện tốt toàn đ ể ngươi một người cho chiếm không được ngươi ngày mai liền đi vạn hương thành nói chúng ta ba mươi sáu động như thường tham gia chờ ngươi sau khi nói xong vì sư lại tuyên bố rời khỏi ta và ngươi nói cái này đem nghiện nhưng ta nhất định phải qua thoáng qua một cái kế chi hoa sắc mặt đã bắt đầu trở nên màu đỏ tím cái này nếu là thật vừa đến một lần làm như thế một tay muốn không được ngày thứ nhì vạn hương thành liền sẽ người tới đem ba mươi sáu động diệt đi đến uống rượu ngày mai ta liền đi vạn hương thành giết hắn cái thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang cao ngất bỗng nhiên vô bàn một cái thần tình kích động quát lớn diệp tu che lấy cái chán bất giới ăn một miếng cá. Mộ Dung Tuyết t giới miếng ăn Dung Mộ cảm cá. hai ấ y không h n g có ý ĩ đứng dậy trở l ạ p h ò ngày bên b trong. Lương tiểu đao đông dưng đứng dậy đi theo dùng Tiểu theo một mặt Đao đi cái dậy sức vỗ n lớn, tốt, thống n hô khoái, tốt, từ a về sau nữa g bằng ngươi, không hương ư ơ i liền phải liền là chỉ là một cái vạn hương thành sao. Hai là là vạn thành ngày theo một chỉ bảo sao. ca, ca ta liền về bắc địa đem đại quân đ i ề u tới mẹ nhà hắn dùng không được ba ngày ta liền san bằng hắn Bởi vì cái gọi vì là rượu p h ù nghe c i kỷ ngàn n g chất h ít, nghe nói như thế cao ngất sáng mắt lên quay người nhìn xem lương tiểu đao vỗ bộ n nói ca không phải lão đệ cùng ngươi thổi chuyện này đều không cần đến phiền phức bắc địa các tướng quân ta một người liền cho bọn hắn thu thập rõ ràng ta hiện tại liền đi ngươi cùng đệ đệ tin tức tốt hắn ôm bình rượu thân thể không ngừng lung lay hai gỏ má đỏ bừng cặp mắt kia sớm đã là thấy không rõ đồ vật lương tiểu đao cũng giống như thế thậm chí so hắn uống đến còn muốn say nghe nói như thế lập tức liền không vui lòng nói ngươi có phải hay không xem thường ta hôm nay việc này thật đúng là không dùng đến ngươi ta khi mâm đồ ăn liền cho hắn trộn lẫn ghế chi hoa mắt lạnh nhìn lương tiểu đao trong mắt thậm chí dần dần lên xác ý lý hưu mà không biểu tình nhìn thoáng qua diệt tu diệp tu ngầm hiểu đứng dậy nâng lên lương tiểu đao đem hắn con vào phòng kế minh xá đệ uống nhiều mong được tha thứ hắn hướng về phía kế chi hoa thi lễ một cái bồi tội nói cùng ngũ cảnh tông sư xưng minh gọi đệ người không nhiều nhưng cũng có một ít nhưng chỉ vào ngũ cảnh tông sư cái m ù i hô đệ đệ người cũng chỉ có lương tiểu đao một người cái này rất mất mặt kế chi hoa mạnh gạt ra một cái tiếu dung k h o á t tay nào nói điện hạ k h á c h khí dù sao cũng là sư phụ ta mở đầu ngươi trước trầm dùng ta đưa sư tôn trở về phòng nghỉ n ơ i nói hắn đối lý hưu đáp l ấ lại sau đó cương ép dựng lên cao ngất cánh tay đem nó ngạnh sinh sinh kéo trở về người kéo ta làm gì không phải là cảm thấy ta không phải kia vạn hương thành đối thủ cao ngất nửa tựa tại kế chi hoa trên thân đôi hắn tức miệng mắng to Kế chi hoa thở dài c h ậ n chỉ nghe trong hát cám vang lên rên lên một tiếng chửi ầm lên thanh â m liền biến mất không gặp chỉ còn lại có lý hưu cùng bất giới hai người ngồi tại viện lạc bên trong riêng phần mình ngẩng đầu nhìn trên trời tinh thần cảm thấy đẹp mắt cực t h ư ợ n h ư phương xa giai nhân say mê làm cho lòng người nát Trưng tưởng thực biệt. Tr cùng hiện thực luôn có khác biệt. Chương 83, lý tưởng cùng hiện thực luôn có khác Ngủ ngon giấc, ngày mai lý i rời đi cái ề n này bên trong. l hưu đ ứ nhìn g dậy trở lại kế c i hoa v h ắ chuẩn khách cũng có chỉ chân cuối cười. có cái cũng chỉ có một nữ nhân, đó chính là mộ Dung tuyết. Có việc, phòng thời hòa thượng nhẹ không theo Phòng nhìn nhân, nhân, Hưu nhìn Tiểu đầu, rung, đầu rung tuyết. bên trong, đồng nói. đứng trong trên đến mang bên trong người, nữ trong nữ bị bất bây đẹp giới gật giờ tay mặt từ một một rất một ra đối đây đó lại dậy, là là là Lý mở mộ ở ở ý xem nàng cũng không có đóng cửa lại trong bầu trời đêm ánh trăng xuyên thấu qua môn hộ chiếu xạ tại kia một thân n h ạ t trên váy nhìn rất đẹp chỉ là thiên hạ này đẹp mắt nữ nhân không ít mà lại nữ nhân trước mắt đẹp hơn nữa cũng cùng hắn không có quan hệ cho nên ánh mắt của hắn rất bình tĩnh không có việc gì mộ dung tuyết không quay đầu lại nàng ngồi quỳ chân trước người một t r ư ơ n g bàn gỗ nhỏ bên trên trên bàn bậy biện bốn cái chén t r à cùng một bình t r à ba mươi sáu động đích sắc rất ít người sẽ uống t r à cho nên cái này tự nhiên chưa nói tới cái gì tốt t r à chỉ là có thể dùng để tiếp đãi khách nhân tóm lại còn tính là không có trở ngại không có việc gì liền sẽ không tại hơn nửa đem đi đến người khát phòng bên trong vậy liền hay là có việc lý l ư u mặc dù đôi nam nữ ở giữa tỉnh cảm hiểu được không nhiều nhưng cũng biết được nhiều khi nữ nhân nói không muốn kỳ thật chính là mớn kia không có việc gì chính là có việc nhưng hắn không nghĩ để ý tới vì vậy nói nếu không còn chuyện gì vậy liền ra ngoài mộ dung tuyết không có đứng dậy nàng cúi đầu nhìn trước mắt chen t r à trầm mặc sau một lát nói ta muốn giết hắn cũng không có nói giết hay nhưng lý l ư u tự nhiên biết nàng ý tứ là cái gì đây là ta cùng ngươi huynh trưởng sự tỉnh mộ dung tuyết quay đầu nhìn xem hắn gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy nghiêm túc cự nhân giết cha như thế nào không liên quan gì đến ta vì cha báo thù đích thật là làm cho không người nào có thể lý do cự t u y ệ t tựa như lúc trước lý hưu trở về kinh đô giết một chút người đồng dạng chi bạch rất khó giết trên người hắn có t ò n g phổ lưu lại bảo vật chính là bình thường ngũ cảnh cũng chưa chắc giết được hắn không có cách nào trừ phi ta hồi thư viện lấy một kiện bảo vật trở về nếu không không có cách nào kiếm của hắn rất không tệ là kiểu tam già khi còn sống lưu lại duy nhất đồ vật nhưng thanh kiếm này lại chỉ là thế tục sắp bén đối mặt kia đủ để tách rời không gian tinh cả hư vô ấn tỷ lại là không có bất kỳ biện pháp nào húng chi nếu như ngươi muốn báo thù phải làm nhất chính là t r ư ớ c tăng lên mình thực lực ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn chi bạch không bằng lý hưu cũng so ra kém thẩm chính nam cùng vương thần b ọ n người nhưng thắng qua m ộ dung tuyết lại là lại nhẹ nhõm b ấ t quá lý tưởng luôn luôn sẽ bị hiện thực đánh tựa như ngươi vô cùng khát vọng đi làm một việc đến cuối cùng lại phát hiện căn bản bất lực chỉ có thể cố gắng hướng phía cái mục tiêu này một chút xíu bỏ qua đi tranh thủ bên trong càng ngày càng gần nhưng khi ngươi chân chính khoảng cách rất gần thời điểm lại phát hiện lúc này ngươi đã lao ra sắc chết rồi còn trẻ như vậy thời điểm lý tưởng lại có ý gì đâu thậm chí cũng không bằng ngồi tại cây rong nhìn xuống xem xét mặt trời lặn đến muốn dễ chịu một chút mộ dung tuyết nhớ tới lúc trước sau đó lâm vào yên tĩnh bên trong người luôn luôn thích hoài cựu thời gian cũng là tại dạng này thời khắc trôi qua càng lúc càng nhanh muốn nghe đàn sao nàng uống một m ụ c trà rất đột ngột hỏi lời này rất không đúng lúc mà lại rất đột nhiên h u n g hồ nàng cầm nghệ vốn là so già kém lý hưu lý hưu n h í u n h ữ n mày vốn muốn tự tuyệt nhưng giống như là đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì hắn đi đến trong phòng trên giường gỗ nằm xuống nhẹ nhàng địa khép lại hai mắt ban đầu ở thượng thanh cung thời điểm nàng đạn một bài từ khúc hiện tại đi tới ba mươi sáu đồng dạng đạn một bài từ khúc chỉ là khác nhau chỗ ở chỗ lần này cũng không phải là bách chiến áo mà là chỉ lên trời h u y ế t tiếng đàn m ở mịt như là tiên cảnh lộng lẫy cung khuyết tẩn lộ trước mắt trăng tròn giữa trời tiên tử tháo trắng tay tháo dài như nhạt như nồng không vui không buồn như rơi tiên cảnh như xem tiên cung đây chính là chỉ lên trời khuyết lý hưu ngủ rất ngon bất giới hòa thượng ngồi ở ngoài cửa bàn dài trước chiếc ghế bên trên đem bộ kêu họa thiếp thân thu tại ngực ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng nô lên cao sau đó lộ ra một cái vui vẻ đến cực hạn tiểu dung thật là dễ nhìn tiểu hòa thượng hít mắt lại tại tầm mắt của hắn có một nữ tử đứng thẳng người lên ngoái nhìn vận chuyện chống dứt đẹ mắt lý hưu trải qua rất nhiều đêm không ngủ nhưng tối nay là cái để người rất thoải mái ban đêm lúc trước thiện ý chưa hẳn có thể một mực lưu đến về sau nhưng hôm qua xấu hổ cùng đặc thù lại là có thể lưu đến hôm nay ngày hôm qua cá ăn thật ngon đêm khuya bầu không khí cũng đầy đủ khiến người lưu l ê n đến nay mà lại hôm nay sắc trời rất không tệ lửa nóng mặt trời treo lên đỉnh đầu thiêu nướng đại địa ba mươi sáu động chỗ hải vực phía trên thiếu khuyết sơn lâm che chắn vốn là sẽ càng nóng một chút giờ phút này lý hưu bọn người đứng tại bờ miệng trước đó mắt thấy thuyền vừa đi vừa về hành tàu ba mươi sáu động vẫn chưa từng huy động nhân lực đến quá nhiều người cũng chỉ là đến kê chi hoa một người mà thôi trưởng giáo cao ngất cũng không có tới nghe nói là đêm qua uống đến quá say giờ phút này còn không có tỉnh lời này tự nhiên là lý do ngày hôm qua lương tiểu đa o uống đến càng say hiện tại còn không phải rất thanh tỉnh túi đầu đứng tại lý hưu bên cạnh thân cảm thấy có chút mất mặt chuyện ngày hôm qua rất chật vật tràn đầy bối rối hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút xấu hổ không nói đến thân là ngũ cảnh tông sư cao ngất chắc hẳn tại hắn hôm nay tỉnh ngủ mở mắt thời điểm rất không đến độ muốn tìm một cái l ỗ chui vào hôm nay tiễn biệt thời điểm có thể đến liền trách cùng điện hạ tin tức tốt đưa mắt nhìn lý hưu mấy người đi đến thuyền kế chi hoa đứng tại bờ miệng trước đó đối mấy người bọn họ xa xa c h ắ p tay la lớn bờ miệng sóng biển thanh âm rất lớn thanh âm nếu là nhẹ rất dễ dàng liền sẽ bị che lại thuyền lớn thoát ly bờ miệng hướng về trung tâm vùng biển phi nhanh đi xa từ ba mươi sáu động trước khi đi hướng vạn hương thành trên đường cần thiết tốn hao không ít thời gian một tới hai đi liền càng thêm không thể bị dở dang thuyền lớn dần dần trở thành một cái điểm nhỏ biến mất tại giữa tầm mắt kế chi hoa nụ cười trên mặt thu liễm trường giáo cao ngất quỷ dị xuất hiện tại hắn bằng hữu ta giao bằng hữu từ trước đến nay đều rất không tệ kế c hai i h o nhẹ n ó Cao người ấ t mỉm c cũng không phủ nhận, chỉ không nhận, phủ hỏi, là đứng ư hương ngươi Sư người ờ n cùng vạn thành, đến cùng con. tôn nào? nói. g quốc sau cảm cái cảm thế tử thành, cảm thấy một thấy thế、nào? Khó mà nói. Hai là mà đi kia đ sẽ sóng bay mắt thấy t r ư ớ c người kia mênh mông vô bờ hải vượt phía trên ai cũng không nói gì thêm có câu nói nói rất hay gọi là cường long không ép địa đầu x à như thế xem ra lý hưu kết cục tựa hồ chú định dù sao cái này bên trong là hoàng châu không phải đường quốc chương t á ư b n á n h quế cùng quế dương hí chương t á b á n h quế cùng quế dương hí chiếc thuyền này chính là kế chi hoa đặc biệt vì đám người bọn họ an bài phía trên c h ử mấy người bọn họ bên ngoài cũng chỉ có mấy cái lái thuyền người c h è o thuyền lại vô những người còn lại q u ấ y dày từ ba mươi sáu động trở lại lục địa phía trên gần nhất địa phương chính là quế dương thành quế dương thành dựa vào núi bằng biển vị trí địa lý tuyệt hảo vô luận là phong cảnh hay là phong tục đều phong cách riêng để không ít lui tới người giang hồ đều thích ở đây dừng lại dần ra cũng liền tạo nên quế dương thành phồn mình cùng náo nhiệt nghe nhiều gió biển mùi lạ trở lại mặt đất về sau cảm giác muốn thoải mái nhiều mấy người dưới thuyền làm sau đi một đoạn thời gian, lương tiểu đao ngáp một cái có chút hoài niềm nói trước t i ế nhưng chưa h ề nghĩ tới liền ngay cả bình thường nhất bình thường bất quá không khí cũng sẽ có một ngày bị dùng để hoài niệm tiểu tăng ngược lại là cảm thấy mỗi người mỗi vẻ biển cả rộng lớn như đồng tâm ngực nhìn đến mức quá nhiều lòng dạ cũng liền rộng lớn nhiều bất giới mở miệng nói ra lương tiểu đao hay hắn một cái cảm thấy vô luận là đại đường hay là hoàng châu phật ra đều là một cái đức hạnh đó chính là thích tranh cãi thế là hắn hỏi biển cả nhìn nhiều có phải là cũng sẽ một phẩy không không không k h n g giảm tương tự tư rồi bất g i i nghĩ nghĩ sau đó nhớ tới tối hôm qua thời điểm tâm tình không khỏi nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy tán nói lương công tử tuệ căn sâu nặng cùng ta phật hữu duyên mặt trăng nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên sẽ sinh ra mấy điểm tương tự tư ra cái này tiểu hòa thượng có chút nghe không ra tốt xấu lời nói a lương tiểu đao vớt vớt cái cảm cảm thấy giống như là tại đàn gậy t hai châu dứt khoát quay m ặ t không để ý tới một đoàn người đi tiến vào quế dương trong thành quế dương thành bên trong nổi danh nhất có hai dạng đồ vật diệp tu dẫn mọi người đi ở phía trước vừa đi vừa mở miệng giải thích cái kế hai dạng đồ vật lương tiểu đao hiếu kỳ hỏi mỗi cái địa phương đều sẽ có mỗi cái địa phương đặc sắc cùng tập t ụ nhất là quế dương thành dạng này phong tục cực nặng thành trì đối với ngoại lai người đến nói mong muốn nhất nh diệp tu từ mang bên trong rút ra một chương tuyết trắng khăn tay sau đó tỉ mỉ lau sạch lấy hai tay của mình khuôn mặt bình thản trên thân cầm ý xem ra lộng lây phi thường trong thành hành tẩu trong chốc l á t liền hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú thậm chí còn có một ít cô nương liên tiếp ghé mắt sau đó che miệng cười khẽ có ý riêng b á n h quế còn có quế dương hí hoàng châu cũng thích nghe hí lương tiểu đao cảm thấy có chút ngạc nhiên đồng thời hỏi diệp tu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói thiên hạ có rất nhiều người đều thích đánh cờ đây đều là đồng dạng đạo lý lương tiểu đao nhung a y ra hiệu hắn nói tiếp diệp tu dẫn mấy người đi tiến vào một lối đi đi đến giữa t r ư ờ n g sau đó lần nữa gãy hướng một bên nhìn ra được hắn hẳn là không chỉ một lần tới qua cái này quế dương thành đ ố i tình huống nơi này rất là quen thuộc nhưng hoa quế trong thành người địa phương thích nhất làm cũng chỉ có một sự kiện chuyện gì ăn bánh quế nhìn quế dương hí bọn hắn xưng đây là nhân gian nhất tuyệt nghe nói như thế lương tiểu đao ngây ra một lúc chậm nhịn không được hỏi bánh quế ăn ngon không ăn ngon quế dương hí xem được không đẹp mắt đã bánh quế ăn ngon quế dương hí đẹp mắt vậy ngươi vì sao còn không mang chúng ta đi nhịn đây là phát ra từ linh hồn nghi vấn lương tiểu đao rất nhàm chán dọc theo con đường này đều rất n h à g chán cho nên hắn một mực tại nói chuyện tranh thủ tìm tới một kiện có thể g i ế t thời gian sự tình chuyện này nghe liền cũng không tệ lắm diệp tu trầm mặc một lát giải thích nói trên đường bán bánh quế rất nhiều người khí viên cùng sách lâu hát quế dương hí người cũng rất nhiều nhưng nếu như n g ư ờ i nghĩ đang ăn tốt nhất bánh quế đồng thời nghe nhất nghe tốt nhìn đẹp mắt nhất quế dương hí vậy hay theo ta chỉ thế thôi đây không phải hắn lần thứ nhất bị người ghét bỏ lương tiểu đao cười cười cũng không thèm để ý an t ĩ n h đi theo phía sau xuyên qua mấy cái phố dài đi qua một đạo cầu cuốn thành nam kia phiến hoa quế biển diệp tu bước chân cuối cùng rừng ở một mảnh cổ trạch bấy trước đó. mảnh này cổ trạch bốn phía cũng không có la hét tầm ý đến cực điểm tiểu thương hành tẩu liền ngay cả trà lâu tựu i quán đều là ít đến thương cảm bốn phía rất tiến tính mà lại lui tới người đi đường cũng rất ít sẽ từ nơi này trải qua cái này bên trong chính là toàn bộ quế dương thành làm bánh quế món ngon nhất hát quế dương hy nhất nghe tốt địa phương diệp tu ngẩng đầu nhìn trước mắt mảnh này cổ trạch bảy mở miệng nói ra lý hưu vẫn nhìn bốn phía sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trước người đỉnh đầu bộ kia bảng hiệu hoàng phủ đây là một t r ư ơ n g thượng hạng hoài nam một chế tác mà thành bảng hiệu nếu như bàn về chân quy trình độ thậm chí không so chân hắn bên trên xuyên cái này xong dậy mây dày đến tiếng y. hoàng phủ là một cái dòng họ xem ra đây cũng là một cái gia tộc diệp tu chỉnh lý một chút y quan sau đó tiến lên hai bước đưa tay gõ cửa một cái hắn gõ cửa tiết tấu rất đặc biệt kia là đồng dạng thân là nhất lưu thế lực ở giữa đặc biệt cho thấy thân phận phương thức chỗ tốt chính là có thể chú ý tránh một chút phiền thoái không cần thiết cùng xung đột gọn gàng dứt khoát nói do ý đồ đến cơ mở một người mặc áo bảo màu vàng thanh niên đứng ở bên trong cửa giương mắt vẫn nhìn mọi người ánh mắt tại lý hưu trên thân dừng lại một cái t r ớ c mắt trận đối diệp tu chắp tay nói từ biệt mấy năm diệp h u n h hôm nay đến thăm ta hoàng phủ gia hoàng phụ cực không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. diệp tu không người đáp lễ lại nói hoàng phủ huynh k h á c h khí hôm nay đến nhà mạo mội quái dày nhìn hoàng phủ huynh đừng nên trách mới là chư vị mời tiến bảo hoàng phủ cực đo mở thân thể giơ lên một cánh tay làm một cái mời thế nói hoàng phủ gia chính là quế dương thành nội chủ gia cũng là phương viên mấy chục ngàn dặm bên trong nhất lưu thế lực chỉ là người nhà họ hoàng phủ đ ì n h không nhiều đối với chuyện ngoại giới từ trước đến nay nhúng tay không nhiều bởi vậy vẫn chưa tiến về ba mươi sáu động cùng bọn hắn cùng nhau vây rết kỳ ma từ biệt m ấ y năm lao gia tử thân thể được chứ làm phiên diệp h u n h q ả n n i ệ m gia gia thân thể của hắn cứng rắn còn có thể lại sống chút năm diệp tu nhẹ gật đầu nói câu như thế tốt lắm hoàng phủ gia sở dĩ nói nhân khẩu không nhiều là bởi vì thật không nhiều to lớn hoàng phủ gia bây giờ liền chỉ còn lại có bốn người lão gia chủ hoàng phủ kính liêu sống thời gian rất lâu không ai biết được cụ thể thời gian nhưng theo một vị sống hai nghìn năm ngũ cảnh tông sư đề cập tới tại hắn hay là nhỏ đồng thời điểm hoàng phủ kính liêu cũng đã thành tựu tông sư c h i vị thẳng lại đến bây giờ hai nghìn năm quá khứ có thể nghĩ vị này lão gia chủ đến cùng sống bao lâu trừ cái đó ra còn có hắn hai cái cháu trai cùng một cái tôn nữ lớn cháu trai hoàng phủ lý chính là lớn từ sở sinh bây giờ bất quá khoảng ba mươi tuổi năm nhân kỷ tiểu u v lại là vinh tuổi thiên tri kiêu đã được đứng đầu nhập ngũ cảnh, nhất thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên chi tử, cũng chính cũng dự trẻ tôn ớ i Tiểu từ đó tránh thế t đó nó hơn ngấp ngẽ. lực tiểu tôn tử thì là trước mắt vị này hoàng p h ủ cực chính là nhị tử s ở sinh năm nay vừa mới hai mươi b ố tuổi còn lại một cái tiểu tôn nữ cũng là nhị tử s ở sinh cùng hoàng p h ủ cực là long phượng thay đồng dạng hai mươi b ố tuổi chỉ là đáng tiếc hoàng p h ủ kính yêu hai cái nhị tử toàn bộ đều đã chết rồi bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn ông trao bốn người bốn người chống lên một cái nhất lưu thế lực cái này rất khó làm được cũng rất khó quản lý cũng chính ô n hứng Cũng g thú. vì vậy bình thường nhất lưu thế lực động một tí mấy chục ngàn dặm phương viên đến bọn hắn hoàng phụ ra cái này bên trong trên danh nghĩa mặc dù không thay đổi nhưng kỳ thực nhưng cũng, cũng chỉ có như thế một cái quế dương thành thôi bốn người cũng không có giã tâm gì chỉ nghĩ có thể tại cái này lý an tâm sinh hoạt liền cũng đầy đủ tuyển nhi có đó không đi tiến vào trong phủ nghe chỗ xa xa mơ hồ chuyển đến hí khúc thanh âm diệp tu chợt nhớ tới năm đó tiểu nhà đầu kia không khỏi hỏi một câu hoang phủ cực cười khổ một tiếng đẩy ra trong nội viện hành lang cửa sau đó đưa tay chỉ bích hồ một bên trường đ ỉ n h phía trên tòa kia đài vông chỉ vào phía trên làm đơn độc nữ t ử kia nói sám hội thích hát h í khúc giờ phút này ngay tại kia bên trong đùa lao ra từ vui vẻ mọi người nhìn lại chỉ thấy được tại đài vông trước đó ngồi hai người một già một trẻ lão nhân dựa vào ghế không ngừng gật đầu nhìn cực kỳ hài lòng dáng vẻ một cái khác thiếu niên chỉ là không ngừng đệm nói gì đó đồng thời đem trên b à n trưng bảy quả hạch lột ra phóng tới trước mở cờ tờ của lão nhân trên đài nữ từ còn tại hát một màn này nhìn rất đẹp giống như là gia đình bình thường ấm áp thời khắc lý hưu rất ít gặp qua cảnh tượng như vậy hắn không quen biểu đạt tình cảm cảm thấy như thế như vậy không chỉ có phiền p h ứ c mà lại rất là ngượng ngịu mặt mũi tựa như ban đầu ở thính tuyết lâu hắn cũng không có đối lão lâu chủ tỏ vẻ ra là tình cảm gì tự n h i có khách nghe tới sau l ư n g thanh âm lão nhân quay đầu lại nhìn mọi người một cái khô héo trên mặt lộ ra một cái xem ra rất nụ cười hiền lành nguyên lai là diệp ra t h i ể u tử thật đúng là hồi lâu không gặp ta còn tưởng rằng ngươi quên ta lão bất tử này diệp tu nghe vậy vội vàng tiến lên mấy bước trong miệm càng là thắng liên tiếp nói không dám không dám h o à n phủ lý là cái không nói nhiều người cho nên chỉ là đối lý l ư u bọn người nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị hữu hảo liền không nói thêm gì nữa lý l ư u cùng lương tiểu đao cùng mộ dung tuyết còn có bất giới hòa thượng cùng nhau đáp lễ lại vô luận như thế nào người trước mắt này cũng là chính cống ngũ cảnh công sư mà lại bây giờ bất quá chỉ là tuổi xây dựng sự nghiệp thiên phú như vậy cơ hồ không tại túy xuân phong tô thanh vãn bọn người phía dưới cái này tự nhiên đáng giá tôn trọng làm sao hôm nay có lịch sự tao nhã đến ta cái này bên trong hoàng phủ kính liêu cười tủm nhìn xem diệp tu hỏi diệp tu không g i m thất lễ cung kính nói liên quan tới kỳ ma sự tỉnh chắc hẳn ngài cũng nghe qua lần này ta cùng từ ba mươi sáu động trở về dọc đường quế dương thành liền nghĩ lấy tới đây cho ngài tỉnh h an lão gia tử cười ha ha một tiếng đưa tay chỉ hắn nói đừng làm bộ dạng này ta nhìn ngươi là muốn nghe huyện nhi hát h í khúc có phải thế không diệp tu trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung cũng không phủ nhận đích xác hoàng phủ huyện nhi t u ổ i tắc mặc dù không lớn nhưng là phóng nhãn toàn bộ quế dương thành nàng quế dương h í hát tuyệt đối là tốt nhất không có người nào có thể so ra mà vượt nàng mấy vị này là đơn giản hàn huyên một câu hoàng phủ kính liêu quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu mọi người hỏi diệp tu giới thiệu nói vị này là đường quốc thế tử lý hưu bắc địa tiểu tướng quân lương tiểu đao cô tô thành mộ dung tuyết cùng vô lượng tự phật tử bất giới hoàng phủ lý nhìn nhiều một chút hoàng phủ cực ánh mắt bình tĩnh trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc nói thực ra tại hắn mở ra cửa phủ trông thấy lý hưu lần đầu tiên thời điểm liền đã biết được đây là người nào hoàng phủ ra sự tình không nhiều cũng không có cái gì quá lớn chuyện phiền toái phải xử lý v ư ợ n bực trong nhà là một kiện rất buồn khổ chuyện nhàm chán cho nên hắn ngày thường bên trong làm nhiều nhất sự tình chính là nhìn khuynh thiên sách tin tức vô luận là t r à trước ghi chép hay là cái khác đều là không sót một chữ nhìn một lần trong đó thậm chí bao gồm đường quốc một số việc tự nhiên cũng liền biết được khuynh thiên sách đối với vị này đại đường thế tử đánh giá trong đó nhất trói mắt một câu chính là tấm kia hoàn mỹ đến cực điểm mặt thiên hạ rốt cuộc tìm không ra tờ thứ nhỉ húng chi trước đó không lâu lý hưu đại náo thượng thành cung tầm mai đến sự tỉnh cũng đã bị k h u y ê n thiên sách truyền ra đến nghe nói cây kia mai cây cho đến hôm nay hay là nở rộ phô thiên cái địa không có một chút điệu hữu dấu hiệu xuất hiện quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên xem ra ta quả nhiên là lão không chịu nhận mình g i ả không được à mộ cho kính yêu thở dài một hơi có chút mất hết cả hứng nói ra ra nhìn thấy hắn bộ dáng này mộ cho vô cùng có chút ghét bỏ nói dạng này ghét bỏ tự nhiên không phải thật ghét bỏ mà là tại ghét bỏ lão gian à y tử luôn luôn giả trang ra một bộ cảm thán năm xưa bộ dáng kỳ thật bánh quế ăn so với ai khác đều nhiều xem kịch đã các ngươi đến vậy cũng không có thể bỏ lỡ ta hoàng phụ ra bánh quế là quế dương thành món ngon nhất bánh quế h u y ể n nhi hát kịch cũng là quế dương thành bên trong nhất nghe tốt quế dương hi các ngươi hôm nay không chỉ có có l u c ăn còn có sướng thay nhìn thấy mình điểm này trò v ậ t bị cháu thứ hai vạch trần hoàng phủ kính niêu hừ hừ một tiếng chỉnh lý dáng vẻ đối trên đài nữ tử dương dương cái cảm nói chư vị không cần k h á c h khí nhưng ngồi không sao ta lệnh người đi làm chút ăn uống đợi cho sá mội hát thôi về sau liền đi ăn vài thứ chư vị cũng không ngại hiện tại quế dương thành bên trong nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiến đến vạn hương thành cũng là không muộn một mực ngồi ở một bên chưa từng mở miệng hoàng p h ủ lý đột nhiên đối mấy người nhẹ nói làm phiên lý công tử lý hưu đối hắn thi lễ một cái nói không cần k h á c h khí cùng ăn cơm thời điểm ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi lý hưu có chút ngạc nhiên c h ậ t bất động thanh sắc nhẹ gật đầu ngồi xuống cái ghế một bên bên trên mọi người theo thứ tự mà ngồi bánh quế liền bày ở riêng phần mình trong tay trên mặt bàn hình chữ nhật toàn thân trắng như tuyết xem ra mềm mềm lại cũng không dính răng có chút phấn trạng cảm giác an tại miệm bên trong lại là cực kỳ thơ ngọt mà lại có khác v ậ vị bất g i i len lén giấu một khối bỏ vào tay áo bên trong mộ dung biết lướt qua liền ngừng lại lương tiểu đao nghiêng người ăn như do c u ố n lý hưu nhìn chằm chằm trước người bánh quế cảm thấy nếu như có thể để cho tiểu tiểu cũng ăn được mấy khối đó nhất định là tốt lắm cái gọi là quế dương hí kỳ thật không phải một loại hí khúc danh tự mà là một cái phái gọi chung tại hoang châu phía trên quế dương hí nổi tiếng và khen ngợi trình độ có thể xếp vào ba vị trí đầu hoàng phụ huyền nhi càng là trong đó nhân tài k ế t xuất như thế nào diệp tu nhìn thoáng qua lý hưu b ọ n người mở miệng hỏi lương tiểu đao nhẹ gật đầu khen không sai êm hai cực thật sự là chuyến đi này không tệ chỉ là cùng vợ ta so ra còn muốn kém hơn một chút h chương tám h mươi lăm trước bàn cơm hai cái giá sách chương tám mươi lăm trước, trước bàn cơm hai cái giá sách hoàng phủ ra tiểu tôn nữ hoàng phủ huyện nhi năm nay chỉ bất quá hai mươi bốn tuổi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông lại mỗi một đạo đều là mọi người nhưng chân chính để nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng vẫn là nàng hí khúc vô luận là quế dương hí hay là thuyên hoàng luận điệu cũ dích lại hoặc là kịch hoa cổ cùng liễu kịch nàng đều cực kỳ am hiểu cái gọi là một khúc quy tắc chung một trăm khúc thông hoàng phụ huyền nhi tại hí khúc một đạo đạt thành tựu cao không chỉ có là tên dương quế dương thành càng là tại hoàng châu phía trên đều có không nhỏ danh khí tại hí vòng nhi bên trong tức thì bị người coi là đ ỉ n h tiêm cao giác nhi bốn đại giọng hát bốn công năm pháp bóc đàn tử mánh khóe thân pháp bước nội tâm độc thoại cùng cùng yếu tố nàng đều đã nắm giữ cực kỳ thuần thục t h á n g qua rất nhiều lao nhân mà lại càng đem hí khúc cùng tu hành kết hợp với nhau một mình sáng tạo một môn hoàng phủ ra một môn chỉ còn lại có bốn người nhưng lão gia từ hai cái này cháu trai một cái tôn nữ lại là cái đỉnh cái thiên tri tiêu tử nhân thượng c h i nhân cũng chính bởi vì vậy mới có thể để không ít người xa xa k í n ngưỡng t r o n g coi quế dương thành dạng này phong thủy bảo địa lại không một người dám đến này ngấp nghẽ rình mò trình độ nào đó đến nói hoàng phủ gia tinh chất muốn cùng tiểu ngọc sơn không kém quá nhiều đi đều là tinh anh lộ tuyến đệ tử trong môn phái không nhiều lại từng cái đều có thể một mình đ ả m đ ư ơ n g một phía khác nhau chỉ ở tại tiểu ngọc sơn là cố ý như thế mỗi lần tuyển nhận đệ tử có thể đếm được trên đầu n g ó tay mà hoàng phủ gia là bị ép như thế nhân khẩu không vượn vô luận là sinh hoạt vẫn là tu hành hoàng p h ủ h u y ề n nhi đều làm được một cái đại gia khuê tú phải làm được hết thệ tiêu chuẩn thậm chí vượt qua tiêu chuẩn một m ả n g lớn tại hí cúc đ ạ t thành cựu cao càng làm ộ t mình sáng tạo một cái cân nhắc xích hiện tại lương tiểu đao lại nói thê tử của hắn so hoàng p h ủ h u y ề n nhi hắt còn tốt hơn tương lai có thể tiếp quản bắc địa người sẽ không nói ra như thế không thông qua đại nào nói láo vậy cái này chính là thật hoàng p h ủ h u y ề n nhi dừng tay lại bên trên động tác đem tay áo dài hướng dưới thân khẽ vẫy nói khẽ ngày sau nếu có cơ hội còn muốn cùng tàu phu nhân thỉnh giáo một phen lương tiểu đao khoát tay áo có chút xấu hổ nói huyện nhi cô nương khắc khí ta đ ố i h i khúc h i ể u được cũng không nhiều ngày sau nếu là đi đường quốc các ngươi có thể tự mình thảo luận nhẹ nhàng thi cái lễ hoàng phủ huyện nhi từ đại vương bên trên đi xuống tuần vui này nay đã đến cuối cùng chỉ là đúng lúc gặp lương tiểu đao mở miệng thôi ra ra đi đến hoàng phủ kính liêu trước mặt thi lễ một cái nhẹ nói không sai so với lần trước tiến bộ không ít xem ra không được bao lâu ngươi liền có thể phá bốn cảnh hoàng phủ kính liêu hài lòng nhẹ gật đầu tán dương ngắn ngủi hai mươi b ố tuổi liền có thể phá bốn cảnh nhập du d ã vô luận phóng tới cái kêu bên trong đây đều là một kiện phi thường chuyện không tầm thường khen tôn nữ một câu lão gia tử lại quay đầu nhìn thoáng qua một mực ngồi ở một bên ăn bánh quế hoàng phụ cực từ lỗ mũi bên trong phát ra h ừ lạnh một tiếng các ca của mình bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp liền trở thành ngũ cảnh tông sư mỗi m ộ i cũng muốn phá b ố n cảnh cũng chỉ có ngươi là phế v ậ t bây giờ còn tại ba cảnh c ẹ p lấy không lên không dưới mất hết ta hoàng phụ ra mặt mũi hoàng phụ cực sắc mặt đỏ lên giải thích nói đại ca thiên phú dị bẩm chính là năm đó hoành ép một đời tử phi cũng đối đại ca nhìn với con mắt khác tiểu m ộ i cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông hoàng phụ ra một môn cũng không thể từng cái đều là thiên tiêu cũng nên ra một cái phế vận ngài nói đúng không đúng cái thí. hoàng phủ kính liêu vụt một tiếng đứng lên khỏi ghế đưa tay tại đầu của hắn bên trên gõ một cái trên mặt giày lộ ra một vòng v ẻ giận dữ đương đương hoàng phủ ra cả nhà thiên tiêu làm sao liền ra như thế một vật hoàng phủ cực ôm đầu triệt thoái phía sau hai bước trong ánh mắt mang theo một chút ủ ị khuất sau đó đưa tay chỉ một bên cởi trên nôi đau của người khác diệp tu nói giống đại ca cùng m ọ i m ọ i dạng này người chúng quy là số ít ngươi nhìn liền ngay cả cầm y diệp tu bây giờ không phải cũng là ba cảnh tu sĩ hơn nữa còn cùng đế tộc có thủ hắn đều không có đột phá tôn nhi gấp cái gì ngươi còn dám giả m u ộ cùng sang năm diệp tiệu từ đi điện mục ty tu hành thế tất sẽ đ ộ t bay manh tiến vào một đường hát vang đến lúc đó chỉ sợ so mội mội của n g ư ơ i đều muốn trước nhập bốn cảnh ngươi nhìn nhìn lại ngươi hoàng phủ cực rụt cổ một cái không dám nói lời nào diệp tu nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy m i ế n ngấm chỉ là trong mắt mang theo một vòng sầu lo rất nhạt nhạt đến cơ hội nhìn không thấy thốt ra ra ngay trước khách nhân trước mặt không nên á o hoàng phủ lý đi đến hai người ở giữa cười ngăn cản nói sau đó đưa tay vỗ một cái hoàng phủ cực cái hót quay người đối lý l ư u bọn người làm một cái mời thế trong phủ hạ nhân cũng đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn điện hạ cùng lương công tử từ đại đường đường xa mà đến đối với hoang châu bên trong hết thể hẳn là còn không có triệt để quen thuộc hôm nay cũng chỉ là đơn giản dừng lại ra hiến mọi người tận hứng là đủ hoàng phủ lý g i a hiệu hoàng phủ cực dẫn ở phía trước mình thì là theo lý hưu bọn người đi cùng một chỗ trong lúc nói cười để người như một xuân phong rất cảm thấy thân thiết nhưng lý hưu lại là từ đầu đến cuối trầm mặc một mực đang nghĩ hoàng phủ cực trước đó nhắc lên câu nói kia cùng tử phi cùng thời đại hoành ép một đời về sau lại nhìn với con mắt khác có thể để cho tử phi nhìn với con mắt khác người không nhiều ở trên đời này cũng không có mấy cái, cái này liền rất đáng ẩm mộ dung cô nương đến từ cô tô thành Hoàng Phủ hỏi, hắn hỏi không nhiều, coi là dung nói xuống người Lý lời lại đối đối đây đều trái tới mỗi mộ mấy tuyết qua câu, ở vâng ừ a đúng, để không người vắng sẽ cho thấy cảm vẻ. v mộ dung tuyết nhẹ gật đầu hồi đáp hoàng phủ lý nghe nói qua cô tô thành bên trong phát sinh sự tình hắn không thích nhìn những chuyện này nhưng bởi vì tử phi nguyên nhân cũng thường xuyên chú ý đường quốc cảnh nội b i ế n hóa lại thêm hoàng phủ cực đều ở hắn bên thai lạnh đại bởi vậy có chút sự tình nghị không biết đều rất khó khăn lệnh tôn là một cái rất đáng người ta không bằng hắn hắn khâm phục nói mộ dung tuyết nhìn hắn một cái cặp mắt kia rất chân thành trên gương mặt kia không có chút nào làm ra vẻ cùng khách sáo nhìn ra được đây chính là hoàng phủ lý ở sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ có thể được đến lý công tử khích lệ phụ thân giới xôi vàng có biết chắc chắn mừng rỡ không thôi hoàng phủ lý cười cười sáu cảnh là một đại môn hạng toàn bộ đại lục một phẩy không không không n g k h ô n không n g ư ờ i bước vào trong đó liền ngay cả năm đại phái hoặc là thanh sơn kiếm tông cũng là không người vượt qua thẳng đến đoạn trước thời gian lệnh tôn rõ ràng có được phá vỡ mà vào sáu cảnh năng lực lại bởi vì lòng mang áy náy mà không muốn nhập cái này đương nhiên không tầm thường có thể nhập sáu cảnh mà không muốn nhập có thể sống lại nhất định phải chết câu nói này chính là lúc t r ư ớ c huynh tiên sách dùng để hình dung mộ dung anh kiệt lời nói rất chuẩn xác cũng không có gì thích hợp bằng mộ dung tuyết không nói thêm gì nữa có thể để cho trong thiên hạ mỗi người đều thừa nhận phụ thân của mình là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tỉnh nhưng tương tự đây cũng là nàng không muốn nhắc tới lên sự tỉnh cô tô thành nội loạn tại ngày đó cũng thăng hoa tại ngày đó hoàng phủ ra cổ trạch rất nhiều nhưng chỗ ăn cơm cũng không có nửa điểm cổ ý ngược lại giống như là thư hương bàn ăn một bên có một hồ tiểu đường đường bên trong trưng bày cũng không cao già sơn lá xanh tung bay ở trên mặt nước màu xanh cổ pháp địa gạch đằng trước đặt vào hai cái giá sách phía trên chất đống giấy sách cùng chất gỗ hồ sơ c h ư n g tám mươi sáu làm sao cũng không muốn thua lần thứ nhì c h ư n g tám mươi sáu làm sao cũng không muốn thua lần thứ nhì mà lại là p h ó n g tới bàn ăn trước đó vị lao ra tử ngồi tại phía trên nhất hoàng phủ lý đưa tay là một m cái mời thế liền phối hợp ngồi tại tay trái trên thủ vị hoàng phủ cực cùng hoàng phủ huyện nhi đ ố i mấy người nhẹ gật đầu nhao nhao ngồi xuống riêng phần mình cầm b á t đua đựng đầy cơm chính như bọn hắn trong miệng lời nói không cần câu thúc cũng không cần đảm một chút hình thức bên trên đồ vật cái này liền chỉ là một trận g i a hiến vô luận là không khí hay là đồ ăn đều là như thế đơn giản chín cái đồ ăn không có cái gì giảng cứu b ú n ăn mặn b ú n làm còn có một bát phỉ thủy trứng t u n canh g i a hiến hương vị tự nhiên chưa nói tới xa hoa vô luận là hương vị hay là bảy bàn đều rất giản dị nhưng ăn thật ngon lý hưu ăn một miếng rau xanh cảm thấy mười phần không tệ chỗ ăn cơm bình thường không có cái gì quá lớn giảng cứu nhưng trước bàn đặt vào hai cái giá sách đích sắc rất ít gặp nhưng có nguyên do bất g i i tiểu hòa thượng kẹp một miếng thị tát miệm đầy chảy mỡ kia phiên bộ dáng đem hoàng phủ huynh mội nhìn s ư ớ n g sốt một chút cái kia gặp qua h ỏ a thượng ăn thịt không hổ là pháp hiệu bất giới quả nhiên cái gì đều bất giới hoàng phủ cực mở miệng giải thích không có gì đặc thù nguyên l do chỉ là bởi vì ta cùng tiểu mội thích xem sách nhưng lại l ư ờ i nhác động đậy thế là liền trực tiếp đem giá sách chuyển qua cái này bên trong sau bữa ăn có thể ngồi dưới tảng cây trực tiếp nhìn dùng ít sức vô cùng hoàng phủ huyện nhi sắc mặt hơi đ ỏ lên túi đầu ăn mì trước đĩa bên trong rau xanh cũng không nói chuyện cũng có trách hoàng phủ cực lời này giống như đưa nàng nói thành một cái hết ăn lại làm người hoàng phủ h u y n nhi rất xinh đẹp mà t h ư ư h ơ n g thì ế là ngẩng đầu nhìn hoàng phủ lý hỏi rất nhiều nơi đều có thực bất ngôn tầm bất ngữ giảng cứu nhưng là hoàng phủ gia cũng không tại những chuyện này thú chi cũng đích sắc không có gì đạo lý hoàng phủ lý một cái tay bưng bắt cơm trầm ngâm trong chốc lắc hỏi tử phi thương thế tốt lên chút sao tử phi nhập ngũ cảnh thời gian so hán muộn nhưng vừa nhập ngũ cảnh liền tại chư thiên quấn lên cao xếp thứ bảy m ộ trong kiếm chém a、so. miệng hắn nâng lên thương thế tự nhiên là đang nói từ phi chạm sáu cảnh lôi k i ế p thời điểm lưu lại dưới thương thế như thế bị thương rất nặng mưu toan khiêu khích thiên địa phát tắc nếu không phải tiêu bạc như quá cường ngạnh xinh xinh xé nát kiếp vân chỉ sợ cuối cùng t ử phi lại nhận không nhỏ liên lụy lương tiểu đao thịnh tốt cơm đưa tới lý hưu đưa tay tiếp nhận hồi đáp ta đi sớm cũng không hiểu biết t r ạ m hứng của hắn như thế nào nhưng có cỏ thánh tại cho dù lại nặng cũng không thể coi là cái gì lời này ngược lại là không sai hoàng phủ lý nhẹ gật đầu trong lòng tán đồng cỏ thánh tại ý đạo phía trên thủ đoạn cho dù là phóng tới h o a n g châu đó cũng là ở vào tuyệt đối đỉnh tiêm hàng ngũ húng chi còn có ý thiên hạ dạng này thánh dược tồn tại chỉ là đáng tiếc từ khi năm đó mai sẽ về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn hoàng phủ lý thở dài m ộ t hơi trong ánh mắt tràn đầy tiếc mới hoàng châu cùng đại đường rất xa nhưng ta nghĩ đối với người mà nói cũng không tính xa lý hưu nhìn xem hắn nói đối với một cái ba mươi tuổi cũng đã là ngũ cảnh tông sư người mà nói nhất là hoàng phủ lý tại nhập ngũ cảnh thời điểm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi đối với dạng này một cái tuyệt đối thiên chi tiêu tử đến nói muốn đi một lần đường quốc tính không được cái gì hoàng phủ lý trầm mặc một cái trước mắt giải thích nói năm đó thư viện mai sẽ tụ tập toàn bộ đại lục phía trên thế hệ trẻ tuổi tất cả cái gọi là thiên tiêu cho dù là thanh sơn kiếm tông cùng yêu tộc đều có người tham gia nhưng cuối cùng lại đều không ngoại lệ đều thua ở tử phi trên tay cũng chính là từ ngày đó về sau khuyên t i ê n sách bên trên liên quan tới tử phi ghi chép ở trong viết lên một cái hoành ép một đời từ n ữ lời này đích xác không giả hành o ép một đời chính là hành o ép một đời cùng thế hệ ở trong không có người nào có thể so ra mà vượt hắn trên bàn cơm không người nói chuyện lộ ra rất là yên tĩnh quá khứ cũng chỉ có gió thổi qua lá cây thổi qua ao nước thanh âm hay là kia tủ giấy sách theo gió mà lật qua lật lại nhẹ nhàng k h o a n khoái thanh âm này rất t i ê m hay lý hưu đám người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mặt hiển nhiên hay là trước đó vấn đề kia hoang châu cùng đại đường cố nhiên khoảng cách xa xôi nhưng là đối với ngũ cảnh tu sĩ đến nói nhưng cũng tính không được cái gì nếu quả thật muốn đi trực tiếp đi thuận tiện cái kia bên trong còn cần đến tại lúc này không ngừng địa tiếp với nhìn ra mấy người bọn họ ý nghĩ trong lòng hoàng phủ lý nợ nụ cười trong mắt cũng xuất hiện một vòng không chịu thua nói khẽ ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền bại bởi hắn không có lý do lần thứ nhì gặp mặt còn muốn thua bởi hắn lời nói này cũng không trực tiếp nhưng lý hưu lại nghe hiểu hắn ý tứ bởi vì hắn hiện tại không có t h ắ n g qua t ử phi năm chắc cho nên dù là lại nghĩ như thế nào gặp đó cũng là không bằng không gặp ta rất hiếu kỳ năm đó mai sẽ phát sinh cái gì lý hưu mở miệng hỏi liên quan tới năm đó mai sẽ ghi chép có rất nhiều vô luận là khuyên tiên sách hay là thư viện thậm chí liền ngay cả thính viết lâu cùng trên giang hồ đều có không ít liên quan tới quá trình kia nghe đồn cùng ghi chép hắn mỗi một chốt đều nhìn qua nhưng luôn cảm thấy kém ở đâu bên trong tựa như là có chỗ chỗ sơ xuất ở giữa cái gì quá trình hữu ý vô ý bị người lựa chọn xem nhẹ một trận ẩ m ẩ m sóng dậy thị n h i ế n lại thiếu khuyết trọng yếu nhất đồ vật kia vô luận là đọc lấy tới vẫn là nghe đều sẽ kém hơn rất nhiều ý tứ hắn đã từng hỏi từ phi thử phi nhưng lại chưa bao giờ nói qua cho nên chuyện này cũng liền lại chưa nói lên qua hoàng phủ lý trầm m ặ t một lát trong mắt lóe lên cực kỳ thần t ì n h phức tạp mang theo hồi ức cùng hoài niệm còn có tôn trọng cùng tín ngưỡng trọng yếu nhất chính là đôi chòng mắt kia chỗ sâu khâm phục cùng kinh diễm đủ loại phức tạp không một ánh mắt đúng là tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại trong mắt có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ nhất định liền như là cái này hai mắt đồng dạng phức tạp lại khó hiểu năm đó mai sẽ phát sinh rất nhiều chuyện k h u y ê n thiên sách ghi chép cũng chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ xuất chỉ là chuyện kia rất khó dùng văn tự cùng ngôn ngữ cùng tự thuật hoàng phủ lý ánh mắt không ngừng lưu chuyển tựa như là tại trầm ngâm tìm tử thẳng đến hồi lâu sau hắn mới nói trong lời nói mang theo từ đáy lòng tính nghề cùng bái phục cũng có một tia hướng tới nói tử phi là kinh diễm thời đại người vô luận là trước một trăm không n ă m vẫn là về sau một trăm không n g k trong thiên hạ cũng không thể lại xuất hiện như hắn ưu tú như vậy người có bao nhiêu ưu tú lương tiểu đao nhịn không được chen vào nói hỏi trên mặt của hắn mang theo một vòng vẽ tiêu ngạo từ phi chính là đại đường mặt mũi trong thiên hạ bất luận kẻ nào nhấc lên đối với hắn kính ngưỡng đều sẽ để người nhà đường lộ ra vẽ tiêu ngạo cùng có v i n h yên n ô n ngữ không cách nào hình dung hoàng phủ lý nghĩ nghĩ nói nếu như nhất định phải hình dung chỉ có thể nói vô luận là hoàng châu hay là đ ư n g quốc lại hoặc là phương đông thanh sơn kiếm tông tất cả cùng hắn cùng thời đại người đứng chung một chỗ cũng không bằng hắn một cánh tay từ phi sinh ở đương đại địch nhân của hắn nhưng đứng ở lúc trước lương tiểu đao cho dù là mộ dung tuyết cùng lý hưu cũng là không nói gì bởi vì đánh giá như vậy thực tế quá cao cao đến mức độ không còn gì hơn địch nhân của hắn chỉ ở lúc trước ý tứ của những lời này không khó lý giải người cùng thế hệ bên trong không người là t ử phi đối thủ hậu đại tự nhiên cũng không có người bị k ị c h được như vậy địch nhân của hắn cũng chỉ có thể là người ở trước những cái kia cũng sớm đã phá ngũ cảnh đồng thời tại chư thiên c u ố n lên thành danh mấy trăm năm thậm chí một phẩy không không không năm đại nhân vật những cái kia chân chính lao yêu quái lao bất tử lời này xuất từ hoàng phủ lý trong miệng cũng là chân thật nhất đánh giá hắn vẫn là không có nói lúc trước mai sẽ phía trên đến cùng có cảnh tượng như thế nào lý hưu cũng liền không hỏi nữa chỉ là ở sâu trong nội tâm hiếu kỳ lại là càng thêm nồng đậm cũng không còn cách nào làm nhạt xuống tới trên b à n cơm nói chuyện phiếm là một kiện rất để người t h ô n g k h o á i sự tình trong lúc vô hình ngươi sẽ phát hiện một bữa cơm xuống tới lẫn nhau ở giữa đều là thân thiện không ít cho dù là lời nói cũng không nhiều hàng o phủ huyền nhi ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào vài câu hôm nay gió không lớn cũng không nhỏ trời thu mát mẹ ngày thổi vào người có vẻ hơi lạnh chỉ là mọi người tại đây yếu nhất đều là ba cảnh tu sĩ đối với những ngày rét lạnh tự nhiên là trực tiếp xem nhẹ chỉ là cùng gió cùng đi còn có quế dương thành hương hoa hoa quế không chỉ có đẹp mắt mà lại rất thơm tiểu kiệu một bên trên sinh trưởng một đoàn cầm đám mỗi một cái đoá hoa phía trên đều sinh trưởng ba năm mảnh màu trắng vàng cánh hoa hoa quế hương khí rất đặc biệt nhất là tập hợp một chỗ về sau mùi thơm liền càng lộ vẻ đ n g đ ậ m quế dương thành bên trong sinh trưởng rất nhiều hoa quế mà lại liên quan tới quế dương thành cái tên này tồn tại có rất nhiều loại thuyết pháp trong đó nhất có sức thuyết phục chính là bởi vì hoa quế cùng quế dương hí nguyên nhân thành nội khắp nơi có thể thấy được giờ phút này đ ầ y trời hương hoa theo gió mà đến thổi tiến vào hoàng phụ ra tiểu viện mùi vị kia rất dễ chịu cái này rất không tệ nhàn nhạt hương hoa sẽ để cho người cảm thấy vui vẻ tựa hồ liền liên nhập mắt có thể thấy được hết thảy đều tại đột nhiên ở giữa trở nên sáng tỏ không ít. t i ế n nữa, đã qua t ớ nước nước giới i hồi cuối. Diệp tu dựa vào ghế nghiêng đuôi tại đại nuôi gần ghế trong động đường Hoàng những trong đầu nhìn xanh luận này nhân sân nhất hồ hạ chép, hay Châu hộ hồ thích cá quốc cá tu du rửa ra vào vô là là xem mấy lá thanh em đặc thù rất có tiết tấu tựa như là trước kia diệp tu lúc đến tiếng đập cửa không khác nhau chút nào cái này liền chứng minh người tới đồng dạng xuất từ nhất lưu thế lực mấy người ở giữa đàm tiếu âm thanh có chút dừng lại diệp tu hồi t h ầ n lại lý hưu kẹp một ngụm đồ ăn cũng không để ý tới hoàng phủ lý vương xuống bắt đuối nhìn thoáng qua hoàng phủ cực hoàng phủ cực túi đầu lay lấy đồ ăn cũng không để ý hoàng phủ lý hò khan một tiếng hoàng phủ cực n í t miệng thở dài đứng người lên đi ra ngoài nhà bên trong dòng chính cũng chỉ có bốn người lão ra từ tự nhiên sẽ không động người đại ca này ý thế những người tiểu n g i cũng không bỏ được để nàng đi t i ế p đại nhất lưu thế lực để hạ nhân mở cửa quá không có cấp bậc lễ nghĩa kia cuối cùng cũng chỉ có mình đậu từ bàn ăn đ ì n h viện đi tới cửa cũng không cần thời gian quá dài chỉ là mấy người có chút hiếu kỳ lúc này ai sẽ đến hoàng phụ ra bãi phòng nhất là đến hay là nhất lưu thế lực ở trong người phải biết ngày thường bên trong quế dương thành bên trong cố nhiên lui tới không ít thế lực lớn đệ tử nhưng những người này đều biết hoàng phụ gia tính tình bãi cửa không thích kết giao ngoại nhân trừ một chút quan hệ tốt bên ngoài người bên ngoài cũng không nguyện ý tới cửa đến dùng nhiệt tình mà bị hờ hữu thời gian qua một lát hoàng phụ cực mang theo ba người đi tới hắn dẫn đường đi ở đằng trước đầu nụ cơi trên mặt hoàn toàn thu、liễm. ánh mắt cùng mấy người đối mặt thời điểm cố ý tại lý lưu trước mặt dừng lại một cái trước mắt sau đó nhịu nhũ m ả y lý lưu để chén xuống đũa long có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía phía sau hắn ba người kia một người trung niên nam nhân một thiếu nữ còn có một cái lao phụ nhân đây là rất kỳ quái phối hợp hơn nữa nhìn ba người này đi đường thời điểm bộ dáng h i ệ n nhiên lão phụ nhân kia cùng thiếu nữ kia quan hệ muốn càng thêm mật thiết một chút lao phụ nhân đi đường ở giữa đều là ẩn ẩn đem thiếu nữ kia lấy vô hình chi khí bảo hộ ở trong đó nhìn ra được đây cũng là cái thân phận rất trọng yếu nữ tử trên bàn cơm vừa vặn còn có ba cái chống chỗ vị trí Hoàng Phủ họ dẫn ba người bọn cực ba tới đây vô ề s a luận i miệng giới n mở t h nói, v là, là, là, là vũ hóa môn đại trưởng lão hay là vạn hương thành khương bách quy cùng tuyết lương vân không hề nghi ngờ hoàng phụ ra cùng diệp tu nếu biết cho dù lẫn nhau không tính là quen thuộc nhưng là nhận cái quen mặt nhưng vẫn là không thành vấn đề như vậy giờ phút này chút lời nói tự nhiên là đang hỏi lý hưu bọn người giới thiệu đồng thời cũng đang nhắc nhở hiện nhiên liên quan tới lý hưu muốn quấy nhiều thử kiếm đại hội sự t ì n h hiện nay chỉ sợ sớm đã là huyên náo mọi người đều biết ba người lần này đến đây hoàng phụ ra dĩ nhiên không phải vì cho hoàng phụ kính liêu lao ra t ử tỉnh h an mà là đến hỏi tội đến còn lại ba chỗ ngồi lão phụ nhân kia khương bách quy hai tay chắp sau lưng hướng phía chỗ ngồi đi tới sao mà yên tĩnh được tại cùng tuyết lương vân đi theo phía sau không khí trong sân có vẻ hơi kiềm chế dần dần bắt đầu biến hương vị h ù n g ban ngồi xổm ở lý hưu trên đùi cái đuôi ở giữa không chúng tới lui lắc lư hoàng phụ lý giơ tay lên một cái ba đem ghế đồng thời trượt vào đến đáy bàn ba người đi đi động t á c đồng thời ngồi xuống xuống lao phụ nhân càng là hai mắt khẽ hít một cái hướng phía hắn nhìn sang hoàng phủ lý đem trước người bắt đua sửa sang lại rất c h ì n h tệ sau đó ngẩng đầu nhìn nàng thản nhiên nói đây là hoàng phụ gia gia hiến nếu là gia hiến nơi nào có ngoại nhân nửa đường ngồi xuống đạo lý hoàng phủ cực nhìn xem h u n h trưởng của mình lại nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần lao gia tử cũng không ngắt lời an tính đứng tại một bên lý ý của công tử là bọn hắn cũng là n g ư ờ i người của hoàng phụ gia t ư ơ n g bách quy đưa tay chỉ chỉ lý hưu cùng lương tiểu đao hỏi thanh âm của nàng có một ít lanh lạnh nghe tóm lại là không lớn dễ chịu đây là trong lời nói có hàm ý cũng là đang nhắc nhở hoàng phụ lý đây là vạn hương thành cùng lý lưu ở giữa sự tình hắn hoàng phụ gia tốt nhất đừng nhúng tay dù sao năm đại phái phẫn nộ không phải ai đều có thể tiếp nhận lên gia y ế n cũng có thể là bằng hữu hoàng phủ lý nghi nghĩ nói lúc này lão phụ nhân sau lưng tên kia cô gái trẻ tuổi đột nhiên đi lên phía trước một bước n g ư ỡ khí băng lãnh chất vấn ý của ngươi là chúng ta vạn hương thành không xứng làm ngư ơ i hoàng phụ ra bằng hữu hoàng phụ cực sắc mặt trầm xuống hoàng phụ u y ệ n nhi khe cho mày hoàng phủ lý ngồi trên ghế hai tay trống ở trên bàn mười ngón tay giao nhau hắn ngẩu nhìn một chút tuyết lương、Vân. sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lao phụ nhân khương bách quy thản nhiên nói nếu như ngươi quản không tốt miệng của nàng ta có thể thay ngươi quản Chương Quốc cùng Cụ, Chương Quốc cùng Cụ, Châu thiên hạ 5 điểm, nhưng kỳ thật chân chính làm chủ Cho đắc lực cấp bậc lực có Cho Hương Thành phần Hương Thành phần Hoàng thiên hạ nhưng thật hay Hương Thành. không ai nguyện ý đắc tội Vạn Hương Thành, nhất lưu thế lực rất mạnh, nhưng đối với 5 đại phái loại cấp bậc này, thế nháy thể Đường Đường lưu Vạn Vạn Vạn nên nguyện Vạn này đến nói trong nháy mắt có thể diệt. Cho nên 87, 87, điểm, đối đại Quy Quy với vô loại tội rất mắt diệt. làm là ai kỳ ý vạn hương thành thế hệ trẻ tuổi ở trong danh vọng cao nhất tự nhiên chính là thiếu thành chủ tuyết vô dạng mà tuyết lương vân chính là tuyết vô dạ thân muộn muội có thể nghĩ nó địa vị thân phận sẽ là quan trọng cỡ nào nhưng bây giờ hoàng phủ lý vậy mà nhìn thẳng khương bách quy ánh mắt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngay cả âm thanh đều lộ ra rất là băng lãnh đây là đang cảnh cáo là đang nhắc nhở cái này bên trong là hoàng p h ủ gia không phải vạn hương thành tuyết lương vân ánh mắt có chút chấm xuống trong mắt có l a n ý hiện hiện n à n g nhìn xem hoàng phủ lý lạnh giọng hỏi ngươi nói cái gì hoàng phủ lý không để ý đến bình tĩnh ánh mắt từ đầu đến cối rơi vào khương bách quy trên thân tuyết lương vân gặp hắn cũng không trả lời đi lên phía trước một bước trên mặt ngạo nghệ chi ý ta để ngươi nói lại lần nữa kỳ thật nữ nhân xinh đẹp phải chăng đều sẽ gạt người điểm này còn còn chờ thương thảo nhưng nữ từ trước mắt này nhất định là không coi ai ra gì mà lại rất rõ ràng là kiểu sinh quán dưỡng quen thuộc hành t ẩ u thiên hạ nhiều năm như vậy thủy trung là cao cao tại tượng h cũng dám đối ngũ cảnh tông sư nói như vậy ngũ cảnh sở dĩ được xưng là tông sư cũng là bởi vì nó được người tôn trọng vô luận là cảnh giới hay là thực lực ngũ cảnh đều mang ý nghĩa không giống bình thường cho dù là vạn hương thành thực lực rất mạnh nhưng như thế của ngôn đích sắc rơi tầm thường đây là một cái rất ngu ngốc nữ nhân lý hưu nâng c h u n g trà lên uống một ngụm cảm thấy hương vị thanh đạm sau bữa ăn uống một ngụm thích hợp nhất hoàng phủ lý như cũng không có nhìn nàng chỉ là nhìn chăm chú khương bách quy con người ở trong thời gian dần qua nổi lên một vòng lệnh ý cũng chỉ là như thế bình thản đến thực điểm chỉ là hiện ra một k i a lệnh ý lại làm cho khương bách quy trên mặt dày thần s ắ c thông s u ố t biến đổi tia từ đầu đến cuối đứng ở một bên chưa từng nói chuyện vũ hóa môn đại trưởng lão sao mà yên tĩnh được tại càng là thân thể r u lên cái chán thai dương phía trên đều là có mồ hôi lạnh chạy sôi mà hạ Hắn là vũ hóa môn đại trưởng mà vũ hóa môn thì là tất cả nhất lưu thế lực ở trong đứng đầu nhất cấp độ kia cơ hồ có thể cùng thượng thành cung cùng t ử vi núi cùng đánh đồng tu vi của hắn càng là tại mấy trăm năm trước liền đã đạt đến hóa cảnh đạt tới ngũ cảnh đ ỉ n h phong càng là tại hoàng châu chư thiên quấn lên xếp tại vị thứ sáu mươi mốt hoàng châu ngũ cảnh so sánh với đại đường muốn bao nhiêu ra không ít bởi vậy ở phía sau đến thương định so đo ở trong đem hoàng châu chư thiên quyển mở rộng đến bảy mươi vị sao mà yên tĩnh được tại có thể tại trên đó có được thanh danh nó bản thân tại hoàng châu từng cái tông phái ở giữa lực ảnh hưởng đều là cực sâu cho dù chỉ là tới gần cuối cùng nhưng cần biết đây chính là chư thiên quyển chỉ cần có thể ở phía trên có chỗ thanh danh liền đều là cực kỳ chuyện không tầm thường chỉ có như vậy một người tại đối mặt hoàng phủ lý trong đôi mắt dâng lên hơi hào l ã n h ý thời điểm lại là toàn thân nổi lên mồ hôi lạnh tuyết lương vân còn muốn mở miệng đã thấy đến khương bách quy bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt ở trong tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh cáo còn có nghiêm túc cùng băng lãnh khương bách quy là nàng huynh trưởng tuyết vô dạ chuyên môn vì nàng an bài thiếp thân theo hộ cố nhiên không vào chư thiên quyển nhưng cũng là thực lực bất phảm ngày thường bên trong đối nàng dù không gọi được nói gì nghe nấy lại là c h e chở có thửa nhưng bây giờ trợt lộ ra bộ dáng này nàng cho dù lại xuẩn nhưng cũng nhìn ra được cái này phía sau là có ý gì thế là sắc mặt khó coi ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa hoàng phủ lý trong mắt lanh ý dần dần tiêu tán một cỗ vô hình khí thế từ hoàng phủ ra cổ trạch bày phía trên ầ m vang tàn ra mọi người chỉ cảm thấy bả vai trợt nhẹ liền khôi phục nguyên dạng khương bách quy trong mắt ngưng trọng rốt c ụ c chậm rãi tiêu tán một chút lý công tử chúng ta tới này q u ấ y dày mục đích ngươi hẳn là cũng rõ ràng cho nên lão thân cũng liền không vòng mẹo tử nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngồi tại vị từ bên trên yên tịnh uống trà lý h l ệ n h giọng nói thế tử điện hạ chẳng lẽ không có ý định giải thích cái gì sao trước mặt người trong thiên hạ trước tuyên bố muốn để vạn hương thành còn một trận nhân quả đồng thời cản trở thượng thanh cung phương viên bốn mươi mấy nhà nhất lưu thế lực tham dự thử kiếm đại hội chuyện như vậy đã không chỉ là vô cùng đơn giản đắc tội với người mà thôi mà là đã cơ hồ đến không chết không thôi tình trạng cũng khó trách vạn hương thành sẽ không xa mười phẩy không không dặm điều động một vị ngũ cảnh tông sư cùng nhà mình đại tiểu thư cùng nhau đến đây nghị hòa mặt ngoài nhìn là họ tội nhưng trên thực tế là nghị hòa họ tội mang lên một tên chư thiên quyển cường giả rất bình thường nhưng không ai họ tội sẽ mang lên một cái không coi ai ra gì tiểu cô đương đã không phải hỏi tội đó chính là tới nói điều kiện nghị hòa nhưng lý hưu sẽ không cùng vạn hương thành nói điều kiện hắn cũng không cùng nó hòa giải dục vọng thiếu nhân quả liền muốn trả vô luận phóng tới cái kia bên trong đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa cho nên hắn hay là bưng c h é n trả liền liền nhìn đều không quay đầu nhìn một chút cái này so tuyết lương vân còn muốn không coi ai ra gì cơ hồ là nháy mắt hương bách quy sắc mặt liền âm trầm xuống chỉ là kiêng kỵ hoàng phủ lý ngay tại trên bàn ngồi không dám đậu thủ thế là liền kế tục khai miệng nói lý hưu ta vạn hương thành cùng ngươi đường quốc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông hiện nay điện hạ tới hướng hoang châu lịch luyện ta vạn hương thành tự nhiên là hoan n g h ê n cực kỳ nhưng ngươi mới đến liền làm ra chuyện như vậy có phải là có chút không giảng đạo nghĩa hay là điện hạ khi ta vạn hương thành là quả hường làm ai cũng muốn bóp một chút lý hưu như c ũ không nói gì d ư ơ n g mắt ra hiệu diệp tu đem vừa pha t r à ngon ấm lấy tới phối hợp lại đổ đầy một chén sau đó đưa tay nâng lên phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi gió t r ợ t nổi lên thổi nhăn nước trà khương bách q u ý lao mắt cũng không mở ngược lại dần dần lên sắt ý một bên cây kia láo h u thụ lung lay dẫn động tới cảnh cây láo hệ thụ lung lay dẫn động tới cảnh cây láoai có c h ú thương n g a nàng ớ c t i bách i ế n g người ám thông quy sắc mặt hơi đổi chính là kêu một mực nhắm mắt dưỡng thần lao thái ra hoàng phủ kính yêu đều làm mở ra một cái khe hở vạn hương thành cùng thánh tông liên thủ ám thông ám phủ chuyện này nếu như là thật nó phía sau ẩn t n g nước sợ rằng sẽ sâu không thấy đáy vị công tử này hẳn phải biết cơn có thể ăn bậy mà lời nói là không thể nói lung tung có phải là nói lung tung chỉ sợ khương trưởng lão lòng dạo biết rõ a lương tiểu đao nhịu nhũ mày đối trọi gây gắt không hề nhượng bộ chút nào hôm nay là lý hưu cùng vạn hương thành lần thứ nhất giao p h ò n g vậy liền không thể lui nửa bước đã các hạ nói ta vạn hương thành cùng thánh tông còn có hoa người cùng có cấu kết nhưng có chứng cứ khương bách quy nhìn chăm chú hắn trong đôi mắt l ó e ra cực nguy hiểm t h ầ n sắc thanh âm của nàng có chút băng lãnh ngự tốc lại lá chậm dai ra như là êm thai nói đồng dạng đường q u ố c làm việc nhìn chứng cứ giảng đạo lý nếu như muốn dẫm lên ta vạn hương thành dương danh nói thẳng là được làm gì lập cái này có lẽ có tội danh ra ngược lại để người bên ngoài chê cười lương tiểu đao đông n h i ê n cười h ắ n tử trên ghế đứng lên vừa muốn mở miệng lại đột nhiên bị một cái tay giữ chặt cánh tay lý hưu xoay người qua mắt thấy k ư ơ n g bách quy chân thành nói lời ta nói chính là đường luận lương tiểu đao tiếu dung càng nồng nặc rất nhiều trên bàn hoàng phủ lý có chút thưởng thức nhẹ gật đầu cảm thấy tử phi ánh mắt rất là không tệ hoàng phủ huyện nhi ngẩng đầu nhìn lý hưu một chút trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tựa hầu nghị không ra cái này xem ra nho nhã lễ độ thiếu niên công tử cũng sẽ nói lời như vậy trật kế tiếp theo miệng nhỏ uống t r à bầu không khí trong lúc đó biến yên lặng lên nếu là phóng tới thường ngày thời điểm tuyết lương vân nhất định sẽ mở miệng nói mấy câu sau đó dùng mình vạn hương thành thân phận đẹ tới trước kia vô luận là ai lúc này cũng nên nói hai câu mềm lời nói mới có thể nhưng hiển nhiên thời nay không giống ngày xưa cái này dáng dấp dị thường đẹp mắt người đối vạn hương thành cũng không kiên kỵ thậm chí liền ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng đều không có lại thêm trước đó hoàng phủ lý thái độ khiến cho nàng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào mở miệng chỉ có thể nhìn trước người lao phụ nhân thương bách quy thần sắc c âm trầm như có như không sát y cuốn sạch lấy b ố n phía thật sâu nói cái này bên trong không phải đường quốc điện hạ hẳn là thật coi là lao thân không dám giết người có rất ít người có thể đối mặt vạn hương thành bên trong ngũ cảnh tông sư mở miệng dùng tính mệnh uy hiếp bởi vì không ai dám cam đoan mình trốn được vạn hương thành truy sát nhưng lý hưu trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động Cặp mắt kiết như là một vũng đầm nước thanh tĩnh thậm chí liền ngay cả sát na gợn sóng cũng không từng dâng lên ta cũng không cho rằng ngươi không dám ta chỉ là cho rằng ngươi làm không được hắn nhìn xem khương bách quy thản nhiên nói khương bách quy sắc mặt rốt cục triệt để âm châm xuống nàng hôm nay tới đây tìm tới c ử a đích thật là tồn nghị hòa tâm tư lại thêm nhà mình đại tiểu thư tuyết lương vân tư sắc thượng giai nếu là có thể cùng đại đường thế tử trở thành đạo lữ đó cũng là cực kỳ hoàn mỹ sự tỉnh chỉ là vạn hương thành phải có năm đại phái tôn nghiêm cho nên hắn xem nhẹ mình trước đó làm qua những chuyện ngu xuân kia sau đó mang theo cao cao tại thượng thái độ đến đây chất vấn cùng chè đây chính là năm đại phái tác phong làm việc chỉ là hôm nay đụng phải một cái càng muốn cao cao tại thượng càng muốn không coi ai ra gì người cho nên đây hết thể muốn ép một con tác phong liền thành thấp một đầu vậy cái này sự kiện liền rốt cuộc không có nghị hòa không gian bởi vì vạn hương thành chưa từng sẽ cầu người làm việc khương bách quy ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên đùi hắn hùng bàn trên thân ánh mắt lưu chuyển một cái c h ư ớ c mắt vẫn chưa nói chuyện mà là nghiêng đầu nhìn về phía một bên s a u mà yên tĩnh được tại sao mà yên tĩnh được tại chỉnh lý hô hấp ánh mắt rơi vào lý hưu trên thân hai mắt lạnh lùng vũ hóa muôn vốn là vạn hương thành phụ thuộc cũng chính bởi vì vạn hương thành nâng đỡ mới có thể trở thành không kém hơn thượng thanh cung tồn tại cái này đại nhân mời đương nhiên phải còn hoàng phủ lý để chén trà xuống sứ trắng làm thành cái chén rơi vào trên mặt bàn phát ra bột một tiếng sao mà yên tĩnh được mang theo t ử chấn động con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm phóng ra một b ư ớ c kia đúng là ngạnh sinh sinh lại lần nữa rút trở về hương bách quy sắc mặt đột ngột ở giữa trở nên hết sức khó coi lý công tử dự định nhúng tay vạn hương thành sự tỉnh nàng nhìn xem hoàng phủ lý chầm rãi hỏi hoàng phủ lý nhẹ nhàng địa lất đầu thản như nói ta chỉ là đang dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng địa gõ gõ trước người mặt b à n nói tiếp đây là gia hiến lý hưu là khách nhân của ta ngươi xông tiến vào nhà của ta chất vấn khách nhân của ta hiện tại còn muốn giết khách nhân của ta khương bách quy ngươi nói này sẽ không có chút không giảng đạo lý thanh â m của hắn rất n h ạ t tựa như là tại khe nói nhưng chính là như thế bình thản thanh â m lại làm cho vị này đến từ vạn hương thành ngũ cảnh tông sư không lời nào để nói lại không dám phản bác hoang châu phía trên nhất lưu thế lực rất nhiều chừng ba trăm hơn trong đó cũng có cường hành đủ để cho năm đại phái không dám sơ xuất tồn tại tỉ như thánh tông tỉ như tiểu ngọc sơn tỉ như thượng thanh cung chương 87, đường quốc cùng vạn hương thành quy củ phần 22, i m ư chương 87, đường quốc cùng vạn hương thành quy củ phần 22. còn có chính là trước mắt từ trên xuống dưới chỉ có bốn người đinh hoàng phủ ra bởi vì hoàng phủ lý rất mạnh 12 tu sửa hàng năm đi 22 h à n g năm sơ cảnh 22 h à n g năm hai cảnh 22 h à n g năm bên trên ba quan yên lặng mười năm một khi phá ba cảnh kinh diễm người trong thiên hạ sau đó lại lần lầm vào yên lặng kỳ lần này dài đến sáu năm sáu năm bên trong chưa phá một cảnh chỉ là có vết xe đổ về sau hoàng phủ kính liêu cùng hoang châu phía trên người của thế lực khác đối này đều là cũng không đội lấy tỏ thái độ đều duy trì quan sát thái độ dù sao năm đó mai sẽ thời điểm hoàng phủ lý là ít có bị tử phi nhìn với con mắt khác người quả nhiên thời gian sáu năm quá khứ hoàng phủ lý buổi sáng ở bên hồ ăn bữa cơm sau bữa ăn hiếm thấy từ giá sách bên trên rút ra một quyển hồ sơ lật xe một lần sau đó tại quế dương thành đi vào trong một vòng khi đó hắn trô đến thành nội tất cả hoa quế toàn bộ đều nở rộ cực kỳ xán lạ giữa chưa đi đến cửa thành tu vi đã phá du rã đến bối cảnh trạng vạn g tối từ cửa thành đi trở về hoàng phủ gia đã là nâng cao một bước thành t i ể u ngũ cảnh tông sư chi vị trong vòng một ngày thành t i ể u người bên ngoài cả một đời đều không thể làm được sự t ì n h cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu hoàng phủ gia danh vọng như mặt trời ban trưa cho dù là từ trên xuống dưới chỉ còn lại có bốn người nhưng cũng không một người có can đảm coi thường về sau khuynh thiên sách trưởng giáo đến một chuyến hoàng phủ gia cùng hoàng phủ lý kể đầu gối nói chuyện lâu ba ngày ba đêm rời đi về sau không lâu liền đổi mới chư thiên quyển hoàng phủ lý cao xếp thứ mười hai vị cho tới bây giờ đã qua thời gian hai năm hai năm rất ngắn nhưng đối với cái này sớm triệu phá hai cảnh người mà nói ai cũng không biết hắn thực lực hôm nay đã mạnh đến cái tình trạng gì cũng chỉ có chư thiên quấn lên cao cư m ộ ư ơ i hai vị quyết định cường giả mới có thể để mạnh như năm đại phái vì đó kiêm kỵ ngươi không có khả năng một mực bảo đảm hắn trầm mặc thật lâu khương bách quy mở miệng nói ra lý hưu cũng nên rời đi hoàng phụ ra mà lại hoàng phụ lý tuy mạnh nhưng lại không cần thiết bởi vì đại đường thế tử cùng vạn hương thành ăn thua đủ húng chi chư thiên quyển m ộ ư ơ i hai vị tuy mạnh lại còn không sánh bằng vạn hương thành ta không có ý định một mực bảo đảm hắn nhưng ngươi cùng chuyện của hắn muốn tại quế dương thành bên ngoài giải quyết ta n g h ĩ khương trưởng lao hẳn là sẽ không quên quế dương trong thành quy củ ngũ cảnh tông sư không cho phép trong thành động thủ nếu không dù chỉ là hư hao một mảnh cánh hoa hắn hoàng phủ lý đều sẽ truy cứu tới cùng mỗi cái địa phương đều có quy củ chỉ là cũng không phải là mỗi cái địa phương quy củ đều có thể để người tuân thủ nhưng hoàng phủ lý rất mạnh thiên phú của hắn rất cao cho nên tại quế dương trong thành mỗi cái ngũ cảnh tông sư đều muốn thủ quy củ nàng khương bách quy tự nhiên cũng giống vậy hít vào một hơi thật dài khương bách quy trong lòng phiền một lại là vẫn chưa có chút giảm bớt ngược lại là đồng đậm không ít nàng tới đây tự đây nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu gian ngua nhưng cũng không vận đục ánh mắt lương thực trên mặt của hắn trầm giãi nói quế dương thành là chỗ tốt chim hót hoa nợ địa linh nhân kiện nhưng điện hạ luôn không khả năng vĩnh viễn lưu tại quế dương thành đây coi như là tại nói dọa mà lại cũng không phải là không có ý nghĩa ngon thoại bởi vì lời này rất có đạo lý lý hưu đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn lưu tại quế dương thành hắn kiểu gì cũng sẽ rời đi cái này bên trong đến lúc đó không có hoàng phủ lý phù hộ lại nên như thế nào tuyết lương vân trên mặt thần thái khôi phục một chút trong mắt vẻ ngạo nhiên lại lần nữa nồng đậm không ít bất quá là đường quốc chỉ là một thế t ử tôi h còn tưởng rằng mình là thái tử không thành đã đến hoang châu vậy sẽ phải thủ hoang châu quy củ mà hoang châu quy củ rất đơn giản kia chính là ta vạn hương thành quy củ đây là một cái nữ nhân ngu xuẩn cho dù trước đó sớm đã có cái này nhận biết giờ phút này lòng của mọi người ngọn nguồn vẫn là không nhịn được hiện hiện câu nói này tuy nói năm đại phái quản lý thế tục nhiều nhất chính là vạn hương thành nhưng chuyện này nói cho cùng có cái mơ hồ mang người có thể làm như thế nhưng ngươi không thể nói như vậy phóng nhãn to lớn hoang châu ngươi vạn hương thành còn làm không được một tay che trời vạn hương thành quy củ lý hưu túi đầu nghĩ nghĩ sau đó quay đầu nhìn nàng một cái đi theo từ trên ghế đứng lên từ trên cổ tay gỡ xuống một cái dây cò đem đầu tóc buộc ở sau đầu đối hoàng phủ lý cùng hoàng phủ kính liêu thi lễ một cái nói lý hưu mới đến nhận được hai vị tiền bối lấy ra hiến chi lễ o ả n đãi cảm kích k h ô n c cùng đợi ngày sau thử kiếm kết thúc tự nhiên trở về q á i giày lời này là có ý gì hoàng phủ h u y n nhi rốt cục ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn khương bách quy ý thức được cái gì trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc tuyết lương vân thì là cảm thấy cử động lần này rất đột ngột chẳng lẽ là dự định bằng bệnh lương tiểu đao chỉ là nhìn một chút liền biết cái này nữ nhân ngu xuẩn trong lòng đang suy nghĩ gì ánh mắt hơi có chút n g ệ n g mai nhìn xem nàng thầm nghĩ quả nhiên là cái nữ nhân ngu xuẩn xem ra là từ nhỏ k i ể u sinh quán dưỡng quen thuộc ngày sau cũng nên ăn đau khổ lớn mới có thể có chỗ thu liễm tựa như lúc trước làm việc vô kiên kỵ mộ dung tuyết tại bị t i ể u t a m gia c h ạ m chim phượng về sau lại tại mai sẽ phía trên thua với trọng thương lý hưu từ đó về sau vị này cô tô thành thiên kim đại tiểu thư liền thu liễm rất nhiều cho đến hôm nay trải qua trải qua gặp chắc trở càng là đã đem trước đó thói hư tật xấu từ bỏ không đã khương trưởng lão đàm quy củ vốn thế tử hôm nay hưng khởi cho nên nghĩ l a n h giáo một chút vạn hương thành quy củ đến tột cùng là như thế nào hắn đ ố i hoàng phụ ra mấy người nói vài câu nhận được chiêu đ á i vô cùng cảm kích ngôn ngữ về sau liền đứng dậy hướng về bên ngoài cửa phủ đi ra ngoài hoàng phủ lý khẽ mỉm cười trong mắt thưởng thức tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đ ậ m hoàng phủ kính l i ê u mở mắt nghiêng đầu nhìn thoáng qua hoàng phủ cực hoàng phủ cực ngầm h i ể u đứng dậy đi đến lý hưu phía trước vì đó dẫn đường hắn không có mở miệm thuyết phục tuy chỉ là gặp qua vị này thế tử điện hạ một lần nhưng cũng biết được vị này điện hạ là một cái người rất thông minh. một cái người rất thông minh là sẽ không vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà đem mình lâm vào tuyệt cảnh nếu như thế vậy hắn làm chuyện này cũng không phải là hờn d ố i càng thêm sẽ không là chịu chết điện hạ có chắc chắn hay không chỉ là biết được về biết được lại khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng thế là do dự một lát sau hoàng phủ cực hay là mở miệng hỏi đối phương chính là vạn hương thành ngũ cảnh trưởng lão bất kỳ cái gì một vị ngũ cảnh tông sư thực lực đều rất mạnh chớ nói chi là có thể trở thành vạn hương thành trưởng lão người không nói đến một bên còn có theo hộ đi theo vũ hóa môn đại trưởng lão sao mà yên tính được tại vị này chính là chính cống chư thiên quyển cường giả nếu là lý hưu đi ra hoàng phụ gia đi ra quế dương thành phải chăng có thể chịu nổi chỉ bằng con k i a g ấu hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua xem ra người vật vô hại hùng bàn luôn cảm thấy có chút không đáng tin lắm trong lòng liền bắt đầu nhịn không được lầm bầm trong mắt do dự càng sâu liên lụy dưới chân bộ pháp đều là không tự kìm hãm được chậm chạm không ít đ i ệ n hạ bằng không hay là tại nhà ta lưu thêm một chút thời gian có anh ta tại cho bọn hắn mượn hai cái lá gan cũng không dám đối ngươi như thế nào một người hoài nghi đối với mình luôn luôn chậm rãi sinh ra đồng thời ý nghĩ thế này sẽ theo thời gian trôi qua cùng không nhìn thấy hy vọng mà ngữ pháp tăng nặng cũng tỉ như trước mắt hoàng phụ cực mới đầu đối lý hưu rất có lòng tin nhưng là mỗi khi hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một mặt lười biếng hoán hùng thời điểm phần này lòng tin đều sẽ suy yếu một chút đáy lòng lo lắng cũng sẽ càng mạnh một chút dưới chân động tác tự nhiên cũng liền trở nên càng ngày càng chậm mà lý hưu nhưng thủy trung không có trả lời hắn lúc này diệp tu đ ỗ n g nhiên bước nhanh đi và i bước đi tới hoàng phụ cực trước mặt đưa tay tú một m chút tay áo của hắn sau đó quay đầu chỉ chỉ lý hưu hoàng phụ cực ngẩng đầu nhìn lại sau đó bỗng nhiên sững sờ trong mắt lo lắng dần dần bình thản trở lại cuối cùng triệt để tiêu tán bởi vì tại trên gương mặt kia nhìn không thấy bất kỳ lo lắng cùng sợ hãi mà lý l ư u sở d ĩ không có trả lời hắn vấn đề cũng không phải bởi vì lười n h á t trả lời mà là tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì nghĩ mê mẩn giờ phút này đã thất thần cố làm ra vẻ tuyết lương vân bọn người đi theo phía sau nhìn thấy lần này bộ dáng h ừ lạnh một tiếng hơi chào nói sắp chết đến nơi lại còn muốn giả ra bộ kia không để ý bộ dáng tại cho ai nhìn lòng của mỗi người cảnh tại vào thời khắc này đều có không giống nhau biến hóa hoàng phủ cực chỉ cảm thấy dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng không ít một lát cũng đã đi ra hoàng phủ ra nhưng hắn nhưng cũng không có quay đầu lại mà là kế tiếp theo đổi lý hưu bọn người cùng nhau đi ở trong thành hoàng phủ gia cổ trạch cũng không phải là tại quế dương thành chính trung tâm mà là lệnh thành nam một đ i ể m phương hướng khoảng cách nam thành miệng tự nhiên thêm gần chỉ là hắn lĩnh đường lại cũng không là đi về phía nam mà là hoàn toàn tư n g phản ngay tại hướng bắc đi cái này tự nhiên không phải vì kéo dài một chút không có chút ý nghĩa nào thời gian mà là bởi vì vạn hương thành phương hướng ngay tại quế dương thành hướng bắc đã thế từ điện hạ đã t i n h chức có thể bình an vô sự sau đó từ bắc đi tự nhiên là nhanh nhất lộ tuyến quế dương người trong thành người tới hướng có người nhàn tản có người vội vàng nhưng vô luận là cỡ nào bận b i ể u người nhìn thấy hoàng phủ cực thời điểm đều sẽ dừng lại cách xa xa xa nhìn lên một cái cách gần đó thì là gật gật đầu kêu lên một tiếng cực ít ra hoàng phủ ra tại quế dương trong thành danh vọng khá cao hoàng phủ cực càng là bên ngoài trên giới chuẩn bị người dẫn đầu bởi vậy thành nội người đối với hắn đều rất là tôn trọng xuyên qua muôn vàn hoa quế hoàng phủ cực bước chân ngừng lại mọi người bước chân cũng đi theo ngừng lại lý hưu m ặ t không biểu tình tuyết lương v â n mắt mang khinh thường tiểu nam cầu cửa thành khắc họa lấy cực mạnh phù lục có thể cung cấp phòng hộ chi dụng nhưng quế dương thành cửa thành cũng chỉ là tại bình thường bất quá cửa thành đơn giản đến nói chính là một cánh cửa mà thôi chỉ là trong môn cùng ngoài cửa chỗ đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt chứ cửa chẳng khác nào là đi ra quế dương thành ngũ cảnh tông sư ở ngoài thành phát sinh tranh đấu hoàng phụ ra cũng sẽ không quản làm sao sắp chết đến nơi do do dự dự trước đó không phải là một bộ không tầm thường dáng vẻ sao tuyết lương vân nhìn xem lý hưu dừng ở trước cửa động tác khe khe hừ một tiếng cười khẩy nói nếu là bình thường nàng cũng là không đến mức luôn luôn nói ra như thế ngu xuẩn lợi nói chỉ là lần này cùng dĩ vãng khác biệt lý hưu đối vạn hương thành lại hoặc là thái độ đối với nàng đều là hờ hững thậm chí liền ngay cả nhìn nhiều đều là không có cái này khiến vị này thiên kim đại tiểu thư cảm nhận được miệt thị cùng vũ n h ụ tự nhiên mà vậy liền sẽ luôn muốn tại ngoài miệng chiếm một chút thư phòng từ đó đem trên tâm lý ưu thế dần dần lật về đi ngâm miệng lý hưu quay đầu nhìn nàng một cái k h ẽ c h o mày nói ngươi làm càn tuyết lương vân trên mặt lộ ra vẻ tức giận đây là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất có người dám như thế gọn gàng dứt khoác mở miệ quát lớn nàng không thèm để ý nữ nhân này lý hưu đem ánh mắt bỏ vào sao mà yên t ĩ n h được tại cùng khương bách quy trên thân thản n h â n nói hai vị cần phải hiểu rõ nếu là ra cánh cửa này sinh tử liền sẽ đặt tới trên mặt bà n tới sinh cùng tử chỉ có hai kết quả hoặc là sinh hoặc là chết khác nhau chỉ ở tại chết người là ai lý hưu ánh mắt rất bình tĩnh bởi vì hắn biết chết người nhất định sẽ không là hắn hoán hùng chỉ là một vị ngũ cảnh mà vạn hương thành giờ phút này người tới có hai vị càng là có một người leo lên chư thiên quyển bất luận nhìn thế nào đều là bọn hắn cái này một con phần thắng lớn hơn một chút nhưng nên tiếp cặp kia không có chút nào gợn sóng cùng tình cảm con người khương bách quy trên mặt dày nếp nhăn lại là không khỏi nhẹ nhàng run lên trước mặt phảng phất sừng sững cũng không phải một cánh cửa mà là một cây cầu một cái thông hướng hoàng t u y ề n minh cầu đây là rất không khỏi cũng rất không có đạo lý báo hiệu tựa như là đột ngột ở giữa xuất hiện dưới đáy l ò n g lý trí nói cho nàng đây là chuyện không thể nào nhưng khi nàng muốn đi lên phía trước động thời điểm một cỗ cảng cường liệt cảm giác nguy cơ lại là nháy mắt tăng vọt bao vây thân thể của nàng khương bách quy nghiêng đầu nhìn về phía ngồi sổm ở lý hưu trên bờ vai hoán hùng chỉ thấy hùng bàn ngay tại lẳng lặng nhìn chằm chằm chẳng hắ nhưng là cái nhìn này lại làm cho trong đầu của nàng ở trong xuất hiện một cái ảo giác đó chính là trước người đứng vững vàng chính là một cái chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ thái cổ cự hung tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem mình n ạ n h xinh xinh xé nát đây là ảo giác lại có lẽ không phải là ảo giác nàng không cách nào phán đoán nhưng cũng không dám mạo hiểm lúc này mới phát hiện nguyên lai vạn hương thành từ đầu đến cuối đều là xem nhẹ vị này đường quốc thế tử cũng xem nhẹ đi theo hắn bên cạnh thân theo hộ mà đi con kia gấu linh còn có thời gian bốn tháng chính là thử kiếm đại hội mở ra thời gian từ quế dương thành khoảng cách vạn hương thành còn muốn đi đến nguyện hơn thời gian c h ú n g chi ta, ta bàn từ số trên vai của hắn nhảy đến mặt đất hai chân nhẹ nhàng chạm đất hạt đậu lớn nhỏ một đôi mắt lóe ra một vòng tinh hồng mênh mông như hải dương đồng dạng sát khí giống như thủy chiều bao vây lấy bún phía hắn thân thể nho nhỏ như cũ đứng tại kia bên trong hoặc là nói là nửa ngồi tại lý l ư u trước người không có bất kỳ cái gì động tác cách đó không xa lui tới người đi đường nhìn thấy cũng chỉ là cảm thấy này tấm người vật vô hại bộ dáng rất làm người ta yêu thích làm sao cũng không nghĩ ra thời khắc này cửa thành ngay tại phát sinh một trận kinh thiên đánh cờ cỗ này độc thuộc về hung thú ngang ngược chi k h í rất quen thuộc muốn vượt xa nhân tộc cũng làm cho k hương bách quy xác nhận trước đó đó cũng không phải là ảo giác mà là thật như thế thế là sắc mặt không khỏi xanh x á m khó coi xuống dưới ngũ cảnh ở giữa thực lực cảm thụ tuy nói không có tuyệt đối trực quan nhưng nếu là lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn còn có thể dễ như chờ bàn tay liền cảm thụ được cái này gấu rất nhỏ người vật vô hại nhưng hắn rất mạnh khương bách quy không phải là đối thủ coi như lại thêm một cái sao mà yên t ĩ n h được tại cũng là thắng bại khó nói thắng không được cũng không cần động thủ bởi vì vạn hương thành thanh danh rất trọng yếu mười phẩy không không không giảm xa xôi mệnh ngũ cảnh cường giả tới đối phó một cái ba cảnh hậu bối nay đã đầy đủ rơi nhân khẩu lưỡi nếu là không giết chết được nếu là còn đại bại mà về nếu là ngay cả nhà mình thiên kim đại tiểu thư cũng chết tại kia bên trong cái này truyền đi mới là nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận sự t ì n h đây là đại đường cùng vũ pháp t i ế nhận sự tỉnh hà trưởng lão cảm thấy vũ hóa m ô n r ư ợ vào cái gì nhúng tay lý lưu đem ánh mắt bỏ vào sao mà yên tĩnh được ở trên thân mở miệng hỏi nói bóng gió rất rõ ràng đó chính là người vũ hóa môn không có tư cách d í tứ sao mà yên tĩnh được tại không có nói chuyện chỉ là hơi thấp lấy đầu biểu đạt kinh ý trong mắt cũng không có cái gì s ắ c ý hắn muốn làm chuyện này chỉ là bởi vì vạn hương thành muốn làm chuyện này húng chi lúc trước tiêu bạc như phá sáu cảnh chém vỡ thiên đạo giàn g buộc vì khắp thiên hạ ngũ cảnh tông sư đánh vỡ tờ kia giấy vì tất cả người giảm xuống phá vỡ mà vào sáu cảnh độ khó có thể nói đây là một cái đại nhân tình thử kiếm đại hội là thiên hạ chú mục sự tỉnh càng liên quan đến lấy thương sơn thua tuyết danh lệch vạn hương thành không hy vọng trong thời gian này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn trầm mặc thật lâu h ư ơ n g bách quy rốt cục mềm ý trầm giai nói lý hưu nói thì tính sao đại đường có hai cái châu nguy hiểm nhất theo thứ tự là bắc địa cùng tiểu nam cầu hai địa phương này đều không dùng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn trình độ trọng yếu nhưng là muốn so ngươi chỉ là một trận thử kiếm cao hơn nhiều nếu là điện hạ đến đây dừng tay liền có thể trở thành ta vạn hương thành thượng khách về sau tại hoàng châu phía trên liền sẽ nhận vạn hương thành phù hộ không người dám tùy tiện mạo phạm điện hạ có thể có được năm đại phái một trong vạn hương thành hữu nghị cái này không hề nghi ngờ đối với mỗi người đến nói đều là lực hấp dẫn cực lớn nhưng lý hưu vẫn như c ũ là thợ ơ t h ẳ n g nhiên nói hai tháng sau ta sẽ đến vạn hương thành đi tất cả nhất lưu thế lực ở trong bái sơn nếu ta thua song việc đều hoan nếu ta thắng thì vạn sự đều yên điện hạ là quyết tâm muốn cùng ta vạn hương thành đối nghịch đến cùng không thành khương bách quy mặt tâm trầm lạnh giọng nói lý hưu nghĩ nghĩ nói nếu như toàn bộ hoang châu thế hệ trẻ tuổi không một người là ta đối thủ như vậy cái này cái gọi là thử kiếm lại có cái gì tổ chức tất yếu đâu lời này rất chu tâm đây cũng là không có nói ý tứ cho nên khương bách u y trầm mặt lại sao mà yên t ĩ n h được đang lẳng lặng địa đứng tại một bên bất giới cùng diệp tu bọn người ngẩng đầu nhìn trời cửa thành bắt mọi người ở đây trước người mười bước bên ngoài lý hưu thu hồi ánh mắt một cái tay chắp sau lưng cất bước đi ra ngoài lương tiểu đao bọn người theo sau lưng Chư tòa thành này liền cho rằng cùng hoàng phủ ra quy củ không quan hệ có thể tự nhiên mà vậy động thủ phân ra một cái người chết ta sống nhưng k hương bách quy lại d ừ n g ở cửa thành bên trong không hề rời đi t h ẳ n g đến lý hưu đám người thân ảnh biến mất rất lâu sau đó mới mở miệng nói chuyến này phiền phức hà trưởng lão sao mà yên tính được đang nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nói người kia khó đối phó hoặc la hóa giải th hoặc là liền tìm một cơ hội một lần vất v à suốt đời n h ả nhã đây là hai cái có thể giải quyết vấn đề phải làm pháp hắn cùng lý hưu chỉ gặp qua một mặt nhưng là liền cái này một mặt liền có thể cảm thụ được người thanh niên này đối với đại thế điều khiển cùng điều tạm kia là cái rất khó đối phó người ý thức được điểm này không chỉ có là hắn thương bách quy đồng dạng biết được thế là nàng nhẹ gật đầu nói đa tạ hà t r ư ở n g lão mở miệng nhắc nhở chỉ là cuối cùng như thế nào quyết định vẫn là phải để thiếu thành chủ quyết đoán thiếu thành chủ tự nhiên chính là tuyết vô dạng bây giờ lãnh đạo toàn bộ vạn hương thành chính là cái này bước vào bối cảnh nhiều năm thiếu thành chủ sao mà yên tĩnh được tại nhẹ gật đầu c h ầ đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau thương bách quy đôi tuyết lương vân nói vân tiểu thư lao thân hy vọng ngươi lần sau lúc nói chuyện có thể động não tuyết lương vân sắc mặt có chút chấm xuống lại là không có lên tiếng phản bác tại bất luận cái gì thế lực ngũ cảnh tông sư địa vị đều không tại thánh tử thánh nữ phía dưới chuyện này ta sẽ cùng thiếu thành chủ nói nàng nhẹ nhàng địa cơ cơ ống tay áo kéo theo lấy hai người thân thể trôi giặt đến trên bầu trời sau đó hướng phía vạn hương thành phương hướng bay lượn mà đi rất nhanh liền vượt qua trên mặt đất hành tẩu lý hưu bọn người tuyết lương vân trong mắt lóe lên một vòng cấp bách nói khương trưởng lão ta lần sau nhất định nghe ngươi chuyện này tuyệt đối không thể nói cho huynh trưởng ta khương bách quy trên mặt lanh ý tiêu tán một chút lại là không nói gì chỉ là tại không trung hành tẩu tốc độ càng nhanh chút từ quế dương thành đến vạn hương thành nếu là từ lục địa phía trên hành tẩu lợi nói cần khoảng một tháng r ư i thời gian nhưng nếu là ngũ cảnh tông sư đạp không mà đi nhất nhanh chỉ cần năm ngày công phu đưa mắt nhìn lý hưu bọn người phân biệt rời đi về sau hoàng phủ cực bước nhanh về đến nhà lúc này ra hiến đã sớm kết thúc chỉ là hoàng phủ kính liêu đám người cũng chưa rời đi vẫn như cũng là ngồi trên đế khác nhau chỉ ở tại trên mặt bản đồ ăn đã bị lui xuống mà là thay đổi một chút sau bữa ăn điểm tâm ngọt loại hình vật nhỏ hiếm thấy lại đầy đủ tinh xảo hương vị cũng là còn tốt cố nhiên so ra kem bánh quế nhưng là ăn quen đồ vật ngẫu n h i ê n thay đổi khẩu vị cũng chưa hẳn không tốt t ư n đi rồi nhìn thấy hoàng phủ cực trở về hoàng phủ lý nhữ, nhữ mày lên tiếng hỏi đi hoàng phủ lý nhẹ gật đầu hướng về phía trên b à n điểm tâm nhỏ dương dương cái cảm nói hôm nay điểm tâm mùi vị không tệ nếm thử hoàng phủ cực đưa tay cầm một khối phát hiện thật là không tệ sau đó nghĩ nghĩ hỏi nhà ta bây giờ cũng chỉ có bốn người nếu là bởi vì việc này trở mặt vạn hương thành có phải là có chút được không bù mất hoàng phủ lý không có trả lời ngay mà là hướng về phía hoàng phủ huyện nhi hỏi tiểu muội ngươi cảm thấy k i a lý hưu thế nào hoàng phủ huyện nhi nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n là cái cũng không tệ lắm người hoàng phủ lý nói tại đường quốc hắn được vinh dự là kế tiếp từ phi có thể có được như thế đánh giá người tự nhiên là người rất được nếu là người rất được như vậy vì hắn mà nho nhỏ đắc tội một chút vạn hương thành lại có quan hệ gì đâu hoàng phủ cực có chút cái h i ể u cái không c a o mày nói đại đường đích thật là cái cường quốc đơn thuần thực lực đến nói muốn so bất kỳ một cái nào n a m đại phái cũng mạnh hơn không ít nhưng dù sao ngoài tầm tay với xa cuối chân trời có câu nói gọi là cường long không ép địa đầu x à chính là giờ phút này cái đạo lý hoàng phủ lý từ trên ghế đứng dậy đi đến tiểu đường một bên ánh mắt nhìn chăm chú theo gió mà hơi nhữ lên mặt hồ nói khẽ trên thế giới này không có tuyệt đối tốt và không tốt làm việc cũng không cần đi nhìn quá nhiều lợi ích đối với nó hơn nhất lưu thế lực đến nói ôm đắc tội vạn hương thành phong hiểm đi giao h ả o đại đường tự nhiên là một chuyện rất ngu xuẩn nhưng đối với chúng ta hoàng phụ ra đến nói lại tính không được cái gì chúng ta không cần đi giao h ả o đ ư ờ n g quốc vạn hương thành cũng sẽ không bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ mà đắc tội ta chờ ta là hoàng phụ lý ta không đi trách tội người khác cũng đã là người khác may mắn ai lại dám trách tội ta ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên mặt hồ rời cuối cùng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời mây triển mấy thư ánh mắt ngu hòa mà bình tĩnh hoàng phụ cực không nói chuyện hắn cũng nghe hiểu mình vị huynh trưởng này ý tứ hắn huynh trưởng vốn là đương thời nhất khó lường nhân chi một làm việc tùy tính m à t h ô i sao lại cần đi để ý người khác ánh mắt suy nghĩ những cái kia có không có hắn sở di giúp lý hưu một mặt là bởi vì cùng diệp tu giao tình thật không tệ một phương diện khác thì là hoàn toàn bởi vì tử phi nguyên nhân có thể nói cùng đại đường ở giữa cũng không có cái gì quan hệ tiểu nội thật cảm thấy người này không sai trông mặc một hồi hoàng phủ cực con mắt tại trong hốc mắt xoay xoay đ ỗ n g nhiên hướng phía trước đ ụ n g đụng nhỏ giọng hỏi hoàng phủ huyền nhiên hắn một cái nhãn thủ lễ n h ẹ nhàng cắn một cái điểm tâm nhỏ nói ta đã từng nhìn qua khuynh tiên sách liên quan tới đường quốc điểm quyền ghi chép biết được hắn vì tiểu n a m cầu cùng thư viện làm qua sự tình tổng cảm giác vị này thế tử điện hạ phản g phát sinh ra tới liền muốn gánh vác lớn lao sứ mệnh cùng trách nhiệm cố nhiên xem ra rất p h o n g quang lại là gian khổ phi thường liền như là đại ca vậy ngươi cảm thấy hắn có phải hay không cũng không tệ lắm nghe tới hoàng phủ cực lại lần nữa lặp lại một lần vấn đề này hoàng phủ huyền nhi nhẹ nhàng địa nhịu nhữ mày thân thể yếu đôi yếu về sau rụt rụt nói thế tử điện hạ là cái không sai người nhị ca ngươi hỏi như thế là ý gì hoàng phủ cực cười hắc hắc trà sát tay cũng không có gì đặc thù ý tứ tiểu mội ngươi nhìn cái này lý hưu không chỉ có là đại đường thế tử hay là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ càng thích hợp lý nhất nam là sinh tử chi giao thủ hạ còn có bắc địa biên quân như thế đại sắc khí nghe nói còn có tiêu bạc như ân tình n ó bản thân thiên phú cũng là thượng giai tại kỳ đạo bên trên càng làm cho phương lương cam bái hạ p h ò n g tu vi võ đạo cũng là cực kỳ không tầm t h ư ờ n g để thẩm chính nam đ ề u con mắt nhìn nhau tiểu mội nếu là cảm thấy không tệ nhị ca ta cái này liền đi vạn hương thành tìm hắn sau đó cho ngươi cầu hôn như thế nào mặt mũi tràn đầy hưng phấn ổ dơm đệm một đầm lớn cuối cùng lại nói ra một câu lời như、vậy. hoàng phủ h u y ề n nhi n gây ra một lúc giống như là có chút không có kịp phản ứng t r ợ t sắc mặt hơi đỏ lên ánh mắt lộ ra vẻ tức giận đứng dậy liền đem mình điểm tâm nhỏ ném tới hoàng phủ cực trên mặt sau đó chạy đến hoàng phủ lý sau lưng nói đại ca ngươi cũng mặc kệ q u ả n hắn nào có người cả ngày nghĩ đến đem mội mội mình gà đi thanh âm này biểu lộ đều có chút hồn nhiên chọc cho hoàng phủ lý cũng làn nợ nụ cười hắn đưa tay vua vô u hoàng phủ h u y ề n nhi đầu bộ dáng chân thành nói tiểu mội không ngại suy tính một chút nếu là có thể gà cho lý hưu cũng vẫn có thể xem là một cái tốt kết cục làm sao ngay cả ngươi cũng dặng này hoàng phủ huyện nhi khí quay người chạy đến hoàng p h ủ kính liêu lão ra từ trước người một thanh bổ nhạo lão đầu nhi mang bên trong cũng không ngẩng đầu lên nha đầu lớn biết xấu hổ xem ra ngươi tựa hồ cũng không phản đối lão ra t ử vỗ vỗ phía sau lưng nàng vừa cười vừa nói Gia ra ra thử không để ý tới các ngươi hoàng p h ủ huyện nhi t ử lao ra t ử ngực chạy đi sau đó hung hăng chừng mắt liếc mấy người bọn hắn đi đến giá sách bên trên rút ra hai quyển lợi bạt quay người liền chạy đi cái này bên trong còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau đều là cười ha ha một tiếng mấy người bình thường vốn là nhàm chán mà huyện nhi tính tình quá mức không màng danh lợi hôm nay thế nhưng là ít có lộ bộ dáng như thế ra lý nhi tựa hồ rất xem t r ọ n g hắn hoàng phủ kính liêu đi đến lao huệ thụ dưới một khắc trên ghế xích đu chậm rãi nằm xuống thân thể trước sau lung lay chậm rãi nói hoàng phủ lý đứng tại bên hồ nhìn xem kia đến bơi về đáng màu đỏ cam cá chép khoe miệng rơ lên một vòng ý cười nói ra ra không phải cũng là như thế sao lao ra tử nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói chuyện chỉ còn lại có hoàng phủ cực còn tại kia bên trong ăn điểm tâm đối với hai người nói chuyện mắt điếp tai n ơ dù sao có huynh trưởng đứng tại đằng trước vạn sự không cần hao tâm tổn trí vạn hương thành là toàn bộ hoang châu phía trên lớn nhất thành chỉ bất kỳ cái gì địa phương tới so sánh đều muốn kém hơn không ít ngày thường bên trong lui tới b á i phỏng sẽ là đến đây thỉnh giáo tu sĩ nhiều vô số kể to lớn vạn hương thành có thể nói là náo nhiệt không thôi như mặt trời ban trưa nhất là gần nhất bởi vì tới gần thử kiếm đại hội duyên cớ dẫn đến thành nội hết thể trở nên liền càng thêm náo nhiệt lên lại thêm trước đó không lâu mọi người từ trà trước ghi chép bên trên nhìn thấy một kiếm rất có ý tứ sự t ì n h đó chính là một vị đường quốc tế h tử xuyên qua lục biển vượt ngang gần mười triệu bên trong chính là vì đến vạn hương thành q u ấ nhiêu trận này thử kiếm đại hội mới đầu tất cả mọi người coi là đây là một cái cũng không biết tốt xấu buồn cười t i ể u tử thẳng đến bọn hắn nhìn thấy đoạn sau ở trong lấy thượng thanh cung cùng tử vi núi linh nhi sơn bốn mươi hơn cái nhất lưu thế lực liên danh tuyên bố rời khỏi lần này thử kiếm đại hội tham dự để không ít người có thể nói là t r ấ n kinh ánh mắt hướng xuống đi nhìn nguyên nhân mới biết được nguyên lai là bị lý lưu tại tầm mai yến sẽ lên cực thắng đánh cực bốn mươi dư gia nhất lưu thế lực bức bách tại mặt mũi cùng hứa hẹn bị bất đắc di phía dưới mới rời khỏi lần này thử kiếm phải biết nhất lưu thế lực ân tình cùng hứa hẹn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu húng chi là đánh cược loại chuyện này ho vậy sẽ phải g á nhưng chịu thất bại hậu h quả. bại n dù cho Châu như thế những này, Hoàng、Châu、phía này, trên lại ớ n nhỏ hay là cho rằng vị này đến đường chẳng vận trùng thắng trận đánh húng nở tính không được bản thế từ thế tử tốt một thôi, thật sự, thử hay cho Hưu khí hợp chi chỉ hoa lĩnh kiếm lực là Lý là là cực quốc được qua mai mà rộ, vị vì để đ bởi sự, hội nhưng là muốn là so tại à i xem hư thực. Nhưng l tại hôm nay sáng sớm khuynh thiên sách trà trước ghi chép vậy mà là lại lần nữa đổi mới liên quan tới vị này thế tử điện hạ tin tức thứ hai âm phủ thẩm chính nam xem lý hưu vì sinh tử đối thủ cái trước đang tính lực mưu trí bên trên cho g a cực lớn khẳng định cái sau tại tu vi võ đạo bên trên cho g a cao hơn khẳng định cả hai kết hợp vì một không ít thế lực người dẫn đầu sắc mặt đã ẩn ẩn có chút khó coi nhất là trước đó tham dự phù vân đảo một chuyện những cái k i a thế lực mấy ngày nay càng là trằn trọc trong lòng biệt khuất vô cùng phải biết bọn hắn thế nhưng là tại phù vân đảo t r ư ớ c tiếp nhận lý hưu một cái đại nhân tình mặc kệ bọn hắn suýt nữa bỏ mình có phải là hay không bởi vì nhận lý hưu liên lụy nhưng k i a không có quan hệ gì với lý hưu chỉ là tri bạch có quan hệ ngược lại là về sau lý hưu thắng thiên con rể phá v á n cờ đem bọn hắn cứu ra đây chính là đại nhân tình. nếu là ngày sau lý hưu tìm tới cửa bọn hắn là tham gia không tham gia nhân tình này là hay là không trả không ít người đều cực kỳ đau đầu về sau cho dù là rời đi tông phái cưới vân thuyền tiến về vạn hương thành trên đường hay là đang không ngừng đau đầu nhất là nghe nói vạn hương thành phái khương bách quy cùng tuyết lương vân đi hòa đàm kết quả không có đàm thành một cái nho nhỏ ân tình làm sao cũng không sánh được năm đại phái tới càng có l ự c uy hiếp không ít người ánh mắt lóe ra trong lòng bên trong âm thầm đánh lấy mình tính toán ngay tại tất cả mọi người âm thầm chuẩn bị thời điểm một tháng sau trả trước ghi chép bên trên lại là chuyển ra hai cái tình bạo đến cực điểm tin tức cùng là năm đại phái tam thất nhai cùng vô lượng tự trước sau tuyên bố rời khỏi lần này thử kiếm đại hội hai cái này tin tức một khi truyền ra để không ít người đều là tê cả ra đầu mỹ mắt đều là hung hăng nhảy một cái rốt cục tại lúc này triệt để ý thức được chuyện này phía sau không giống bình thường đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là một vị đường quốc thế tử cùng vạn hương thành ở giữa xung đột tam thất nhai cùng vô lượng tự rời khỏi có phải là tại ẩn ẩn biểu đạt có ý tứ gì có phải là tại đối vạn hương thành trải qua thời gian dài bá đạo mà làm ra cảnh cáo mà lại trọng yếu giống vậy còn có khuynh thiên sách thái độ nghe nói cái này gọi là lý hưu thế tử cùng khuynh thiên sách thiếu chủ lý nhất nam chính là hảo h ư u trí i a o lại thêm khoảng thời gian này trà trước ghi chép đều ở h ư u ý vô ý mở rộng lấy chuyện này ảnh hưởng để không ít người cũng đang âm thầm phỏng đoán lên cái này đồng d ạ n g thân là quái vật khổng lồ tâm tư chỉ là rất nhiều chuyện tại không có nổi lên mặt nước trước đó liền tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì c h â n tướng đối với những này nửa thật nửa giả phỏng đoán làm trong đó nhân vật chính vạn hương thành từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng tiến hành thử kiếm đ đồng thời nhiệt tình chiêu đãi lui tới tham dự thử kiếm các đại tông phái thế gia thủ đoạn như thế để không ít người sáng suốt âm thầm vỗ tay bảo hay cũng không phải bọn hắn hướng về vạn hương thành chỉ là chiêu này lấy bất biến ứng vạn biến quả thực không tầm thường không chỉ có hiện lộ rõ ràng thân là năm đại phái lòng dạ cùng khí quyển càng là tại trong lúc lơ đãng biểu lộ đối với vị kia đại đường thế tử khinh thường kể từ đó ngược lại là để những cái kia lúc đầu có chút lo sợ thế lực an lòng ổn rất nhiều thời gian cho tới bây giờ đều không chầm chậm nó mãi mãi cũng là vội vã hướng phía trước trôi qua toàn bộ hoang châu tu sĩ tại dạng này nghị luận cùng suy đoán ở trong lại lần nữa qu Đào mắt k h o ả n g cách tám h ử k mươi chín dùng miệng nói đạo lý cùng h ù n g năm đấm bắt giảng đạo lý phần mười hai bản chương ậ n đ tám h nào mươi chín dùng miệng nói đạo lý cùng dùng năm đấm giảng đạo lý phần c mười đ hai bởi vì tuyết gia hiện đang ở cung điện cũng không tại mặt đất mà là phiêu phủ ở mây mù ở giữa nếu là có người không biết chuyện ngẩng đầu nhìn lại có lẽ sẽ còn tưởng rằng thiên thượng cung quyết thiên thần chỗ cư trú nhưng vạn hương thành bất kính thiên thần ngược lại muốn bao trùm trên đó vì vậy gọi tên lăng tiêu điện bây giờ thành nội rất náo nhiệt phốn hoa tựa như tiên cảnh thành trì chen c h ú c lấy rộn ràng trước sau đám người thành nội t i ể u lâu khách sạn cũng sớm đã trụ đấy to lớn cái hoang châu tất cả tông phái gia tộc đều không muốn bỏ qua trận này t h ị n h sự một là vì dương danh thứ nhì thì là vì cơ duyên thử kiếm trên đại hội cơ duyên không chỉ, chỉ có thương sơn thua tuyết mà thôi trọng yếu nhất chính là cái này đại hội cung cấp tất cả rất nhiều thế lực tập hợp một chỗ cơ hội kết giao tính toán ân tình đây đều là không ai muốn bỏ qua cơ duyên húng chi lại thêm khoảng thời gian này nghe đồn nổi lên bốn phía sự kiện kia để lúc đầu một chút hoang trâu bên trên nhàn tảng người cũng ôm xem náo nhiệt tâm thái đi tới vạn hương thành có thể nói lần này thử kiếm đại hội có chưa từng có rầm rộ hôm nay sáng sớm có một đám người trẻ tuổi đi tiến vào vạn hương thành bên trong liền như là đã chìm đáy biển đồng dạng vẫn chưa gây nên quá nhiều người nhìn chăm chú thành nội khách sạn cùng t i ể u lâu đã sớm trụ đầy chỉ có nhất lưu thế lực mới có thể đạt được vạn hương thành tiếp đãi nỗ nó hơn thế lực cũng chỉ có thể mình tìm địa phương ở lại đại đa số đều ở tại thành nội dân cư bên trong cũng có một chút tính tình không màng danh lợi tông phái trưởng giáo dẫn nhà mình đệ tử xa xa ở tại ngoài thành sông núi đất bằng ở trong dù sao cũng sẽ không bỏ lỡ thử kiếm làm gì vào bên trong bị kia phân tội một chuyến này người trẻ tuổi tự nhiên chính là lý hưu cùng lương tiểu đao bọn người bọn hắn cũng không có đi hướng l ă n g tiêu điện cũng không có đi những cái kia đã đều đã chật cứng người khách sạn hỏi thăm phải chăng còn có dành hơn gian phòng lúc nào đọc thủ lương tiểu đao nhìn xem lý hưu mặt may phía trên tràn đầy vẻ hưng phấn muốn để những cái kia nhất lưu thế lực không cách nào tham dự thử kiếm đại hội cũng chỉ có một phương pháp có thể làm được. đánh lên đi cùng bọn hắn riêng phần mình tông phái thế ra ở trong thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi phân thắng bại đánh cược lần này thử kiếm tư cách chỉ có như thế mới có thể làm được nếu là muốn đi lên chỉ dựa vào há miệng giảng đạo lý đi thuyết phục người ta đó mới là nhất không giảng đạo lý sự t ì n h hành đ ầ u thiên hạ cần nhất tự hiểu rõ chính là cái gì thời điểm nên dùng miệng giảng đạo lý lúc nào nên dùng nắm đấm giảng đạo lý lại vân vân lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói lương tiểu đao trong mắt hương phấn làm nhạt một chút thở dài tại còn không có tiến vào vạn hương thành trước đó Thành tàu trên đường thời một tham hắn liền không chỉ một lần hỏi đường liền lần liên quan qua Lưu điểm tới Lý sự a u khi vào thành kế thành hoạch vào cùng d định. Mỗi lần đạt được trả lời đều lần này, vân vân. chữ Mỗi lời lại là trả ba Sự kiên nhẫn của ta cũng không tốt muốn đ ợ i bao lâu lương tiểu đao hơi không kiên nhẫn có thể cùng hoang châu phía trên nhất lưu thế lực ở trong thánh tử thánh nữ giao thủ đây là một kiện rất đáng được mong đợi sự tỉnh nhất là hắn tại nhập ba cảnh sinh mệnh hồn về sau lại cùng các loại ở trước đó còn có một việc muốn làm lý lưu nghi nghĩ sau đó nói hắn là lần đầu tiên đi tới vạn hương thành nhưng lại cũng không có để diệp tu hoặc là bất giới hòa thượng đang đằng trước dẫn đường mà là phối hợp đi ở đằng trước đầu bảy q u ẹ o tám rẽ vừa đi vừa về vòng quanh xem ra tựa như là tại chẳng có mục đích hành tẩu thằng đến trước mặt hắn xuất hiện một cái tiểu trà bầy cùng bốn phía san sát đường hoàng lớn trà lâu so ra trước mắt cái này tiểu trà bầy có vẻ hơi dở dở ương ương. hơn nữa còn hơi có chút keo kiệt nhưng dù vậy trà bầy trong ngoài mười mấy tấm cái b à n hay là ngồi đầy không chỉ cái này đ i ệ n toàn bộ phố dài xem ra đều có một loại người đầy là mối hòa cảm giác điếm tiểu nhị trên vai dựng lấy một đầu khăn lông trắng vừa đi vừa về không ngừng địa chạy cho dù là tại sắp tiếp cận mùa đông lạnh ngày ở trong trên mặt của hắn hay là dày đặc tầng một tinh tế mồ hôi hiển nhiên rất là bận rộn mười mấy tấm cái bàn ngồi rất vẹt toàn chỉ có nhất nơi hẻo lánh trên một cái b à n chỉ ngồi một người kia là một cái xem r a phổ phổ thông thông trung nhân nhân lý hưu ánh mắt liền dừng lại tại hắn trên thân sau đó cất bước đi tới ngồi tại hắn đối diện đưa tay rót cho mình một chân trà trà này mặc dù không tệ nhưng điện hạ uống luôn có chút không xứng với thân phận của ngài trung n h ê n nhân nhìn xem nước trà từ trong ấm trà chạy xuôi đến chén trà bên trong nghe kia hơi có chút thấp kém nước trà hương vị hơi xúc động nói trà chính là trà trà ngon có trà ngon u ố n g pháp trà lạnh có trà lạnh u ố n g pháp lý hưu nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch cái gọi là trà lạnh trừ giải nóng bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là tinh tâm có thể để cho tâm thanh lương xuống tới trà chính là trà ngon như thế quan điểm cũng coi như chính xác chỉ là đã uống trà vẫn là phải g i ả n g cứu một chút mới tốt trung nhiên nhân nhẹ gật đầu xem như đồng ý lý hưu câu nói kia ý tứ lý hưu nhìn xem hắn nói ta cái này hai mươi mấy năm giảng cứu qua rất nhiều thứ nhất là yêu giảng đạo lý yêu gánh trách nhiệm nhưng lần này ta muốn vì chính mình sự t ì n h tùy hứng một lần cho nên liền không thể giảng cứu quá nhiều lương tiểu đao đám người cũng chưa tiến vào quán trà bên trong chỉ là đứng tại trên đường dài yên tĩnh đứng lặng rất nhiều người đều không biết người trung niên này là ai nhưng lương tiểu đao nhận biết cho nên hắn hiểu được lý hưu trong miệng lại cùng cùng đến tột cùng chỉ là cái gì trung niên nhân dương mắt nhìn chăm chú lên lý hưu tấm t i a rất phổ thông mang trên mặt rất phổ thông t h ầ n sắc điện hạ sự tỉnh chính là đường quốc sự tỉnh tự nhiên hay là giảng cứu một chút tốt lời này không phải đang khuyên hắn dừng tay mà là tại nói cho hắn thế tử sự t ì n h chính là đường quốc sự t ì n h đại đường mãi mãi cũng là kiên cố nhất hậu thuẫn lý hưu nghe hiểu hắn y tứ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung lại là không có tiếp cái này tốn lời nói gốc dạng bởi vì hiện tại đại đường cũng không phải là hoàn chỉnh đại đường quốc sư vừa mới qua đời nội bộ còn có hoàng hậu cùng thái úy cả tay ngoài có tuyết quốc kiểm chế lấy đường quốc mạnh nhất bắc địa biên quân vô địch khắp thiên hạ đỏ đao nhuộm đỏ áo tiết hồng y y sứ mệnh mang theo bảo hộ lấy lăng yên các tùy tiện không được ra ngoài đường hoàng thái độ không thể phỏng đoán cho nên nói đại đường cố nhiên vô đị lại là phân thân thiếu phương pháp trên triều đình những cái kia lạn sự không cần ta nhiều lời huống chi hiện tại ở xa hoang châu cho nên chuyện của ta vẫn là phải ta tự mình tới giải quyết nghe nói như thế trung nhiên nhân trong mắt lóe lên một vòng c h ắ n g ghét cái này tự nhiên không phải đối lý hưu c h ắ n g ghét mà là đối miếu đường bên trên quyền lợi trung tâm những người kia c h ắ n g ghét hai người nhìn nhau không nói gì đồng thời trầm m ặ t một lát về sau lý hưu từ trong ngực lấy ra một phong thư bỏ vào trên mặt bàn đẩy lên trung nhiên nhân trước mặt phong thư phía trên không có cái gì thân khải cùng chữ ố vàng phong thư bên trên cũng chỉ viết một cái không lớn không nhỏ lý chữ trung n i ê n nhân nhịu nhữ mày hỏi thính biết lâu lý hưu t r ầ m mặc một lát lắc đầu nói thanh g i á c t ì trung n i ê n nhân hơi kinh hãi không hiểu hỏi vạn hương thành sự t ì n h rất khó giải quyết nếu là lao lâu chủ hoặc là vệ nhị gia đến có lẽ còn có thể hỗ trợ nhưng ngươi muốn ta đưa tin đi thanh g i á c t ì cho dù trần lạc thiền tư chi lại như thế nào yêu nghiệt bây giờ cũng chỉ bất quá là bốn cảnh c h i thân muốn thế nào giúp ngươi lý hưu giải thích nói nếu như ta không có tính sai thời gian hắn hiện tại cũng đã phá ngũ cảnh trung n i ê n nhân lông mày vẫn chưa dán ra có chút lo l ắ n g nói cho dù là trần lạc đã nhập ngũ cảnh nhưng dù sao chỉ là vừa mới phá cảnh thực lực so sánh với vệ nhị gia hẳn là muốn kém một chút lý hưu cười cười cầm lấy ấm t r à vì đối phương rất đầy nói năm đó tử phi vừa mới phá cảnh liền leo lên chư thiên quyển thứ bảy cao vị trần lạc như là đã phá cảnh như thế nào lại kém quá nhiều đâu lần này trung niên nhân không nói gì n h ữ n chặt lông mày cũng theo đó ra ra ban đầu ở dơm vàng trên giấy tử phi sắp xếp thứ nhì trần lạc sắp xếp thứ nhất tại đại đường không tính tiêu bạc như cùng tiết hồng y g ì hề một đời kiêng người tổng cộng có tám vị thiên tư tuyệt đỉnh kinh thế c h i tài trần lạc vương c h i duy tô thanh vãn túy xuân phòng trần tri mặc lý hưu tử phi lương tiểu lao cái khác như là trần tư linh Mộ cho bọn người cuối cùng phải yếu hơn mảy may không so được tám người này trung n h ê n nhân đưa tay đem lá thư này thăm dò tiến vào mang bên trong hỏi bao lâu lý hưu nghĩ nghĩ bây giờ cách vạn hương thành thử kiếm đại hội mở ra thời gian còn có hai tháng ngũ cảnh tông sư từ đại đường đổi tới hoang châu đoán chừng cũng không kém quá nhiều thế là liền hỏi nhất nhanh bao lâu trung n h ê n nhân cũng không có trả lời ngay do dự một cái chớp mắt rồi nói ra nếu như đi chính chúng ta lộ tuyến nhất nhanh cần năm ngày thời gian nhưng nếu như có thể đạt được huynh thiên sách trợ giút chỉ cần hai ngày liền có thể đem phong thư này đưa đến thanh g i t h năm ngày cùng hai ngày chỉ kém ba ngày nhưng loại thời điểm này ba ngày thời gian liền lộ ra trọng yếu vô cùng không có vấn đề lý hưu nhẹ nói sau đó đứng dậy đi ra trà bày kế tiếp theo tại trên đường dài tới lui lân lư trung niên nhân túi đầu nhìn xem l ý tiên lần nữa rót đ ầ y nhưng lại chưa uống một ngụm c h é n t r à thầm nghĩ quả nhiên vẫn là phải để ý một chút hắn có thể tìm tới trung niên nhân là bởi vì đường quốc quan viên cùng hắn trên thân mang theo có trần lưu vương đại ấn có thể sinh ra mơ hồ cậu mình cố này có thể từ xa xôi khoảng cách cảm nhận được lẫn nhau đến cùng xa gần nhưng hắn cùng k h u y ê thiên sách ở giữa cũng không có dạng này cậu minh chỉ là k h u y ê thiên sách người rất dễ tìm toàn thân áo đen lại thêm kia một mình đến đặc hữu khí chất có thể nói ở trong đám người một chút liền có thể chuẩn xác vô cùng nhận ra chỉ là trên đường dài quá nhiều người mà khuynh thiên sách người thì quá ít dẫn đường sau một lát lý h ư u dừng bước quay đầu nhìn về phía ở một bên mặt không biểu tình hành tàu diệp tu tại đi tiến vào vạn hương thành về sau diệp tu vô luận là hành tàu hay là lời nói đều trở nên cực thua q u ý khí t i ế n mặc áo gấm tại biển người bên trong ghé qua mà qua lại không nhiễm mảy may tuấn giật khuôn mặt để không ít người vì thế mà c h o n g váng sợ hay thạc p h ụ giờ khác này lương t i ể u đao mới hiểu được hắn vì sao lại đạt được cầm ý diệp tu cái danh xưng này quả nhiên chỉ có khởi t h á c danh tự không có gọi sai ngoại hiệu đi đâu đột ngột ở giữa nghe tới lý hưu mở miệng diệp tu sưng sờ một cái chớp mắt chợt hỏi khuyên t h i ê n sách chương tám mươi chín dùng miệng nói đạo lý cùng dùng năm đấm giảng đạo lý phần hai hai chương tám mươi chín dùng miệng nói đạo lý cùng dùng năm đấm giảng đạo lý phần hai hai làm đồng dạng thân là năm đại phái một trong khuyên thiên sách tự nhiên là nhận vạn hương thành cực lớn lễ ngộ vô luận là ăn ở hay là phương diện khác đều chiếm được cao nhất á y ngộ khuyên thiên sách lần này tới người cũng là chỉ cần có thể giải quyết đều đáp ứng xuống chỉ là khuynh thiên sách người yêu cầu từ trước đến nay không nhiều thanh đạm vô cùng tốt nhất tiết đãi lăng tiêu điện là một chỗ rất đáng gờm địa phương cái này không tầm thường không tiến thủ quyết tại tuyết ra địa vị cùng thực lực đồng dạng quyết định bởi tại kiến tạo tòa cung điện này cần thiết dùng đến vật liệu cùng phụ lục c h ậ t pháp mỗi một dạng tại trên phiến đại lục này đều là cực kỳ chân quý đồng thời hội tụ đến cùng một chỗ vậy liền lộ ra càng thêm chân quý nghe nói lúc trước kiến tạo thời điểm còn cố ý mời đến trời công đạo nhân tự mình thiết hạ ấn ký mới có thể khiến cho cả tòa kéo dài mấy trăm dặm cung điện khổng lồ trôi nổi tại m phóng nhãn cả tòa hoang châu cũng chỉ có vạn hương thành mới có như thế tài đại khí thô thủ bút có thể kiến tạo ra hùng vị như vậy cung điện cái này bên trong tiếp đại khách lạ nhưng lại chỉ tiếp đại thân phận đầy đủ cao khách lạ thì như diệp tu thì như bất giới tiểu hòa thượng mọi người hành tàu đi tới lăng tiêu điện phía dưới trước người đi lên hướng phía mây trắng ở giữa kéo dài một đầu thật dài bậc thang bạch ngọc đầu này cầu thang chính là thông hướng cung điện duy nhất một cái thông đạo diệp tu đi qua một lần giờ phút này tại đi tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen bất giới dù chưa từng tới nhưng hắn chính là vô lượng tự phật tử chùa chiến bên trong xá lợi thắp không so cái này phải kém hơn bao nhiêu tự nhiên cũng sẽ không bị một màn này rung động đến trước mắt cũng không ai sẽ bị một màn này rung động đến bậc thang bạch ngọc trái phải riêng p h â n mình đứng một người dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang đây chính là vạn hương thành đệ tử có thể c h ấ n thủ bạch ngọc bậc thang trái phải toàn bộ đều là bốn cảnh tu sĩ cũng chính là du giã cường giả bọn hắn nhận biết rất nhiều người tự nhiên cũng có thể nhận biết diệp tu dạng này đến từ nhất lưu thế lực thánh tử Chúng chi ngục chỗ hắn hay là điện ngục ti trưởng giáo ti là điểm diệp a sang n nhìn chúng thân truyền nhất sang năm h chậm tử, đệ l ề về n tiến sẽ i đ n ngục ti tu hành, thân ti tu、so、với hiện công tử gặp bọn họ đến chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nói hai vị sư huynh diệp tu đối bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó hỏi ta có chuyện muốn đi bái phòng k h u n h tiến sách muốn hỏi một chút bọn hắn chỗ ở chỗ nào bên trái người kia d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua lăng tiêu điện bên trái chỗ kia lộng lấy cung điện nói khẽ khuynh thiên sách lần này hết thể đến ba người là lý nhất nam cùng hai tên ngũ cảnh t r ư ở n g lao theo hộ chỉ là ta nghe nói đoạn này thời gian khuynh thiên sách không tiếp khách diệp công tử nếu là đi còn muốn làm tốt không cách nào gặp mặt chuẩn bị đa tạ sư h i n h diệp tu đối hắn thi lễ một cái cất bước leo lên bậc thang bạch ngọc từng bước một đi tới lý hưu bọn người theo sau lưng hai người kia ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trước sau đi lên mọi người khi nhìn đến bất giới hòa thượng thời điểm nhìn nhiều một chút đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết rơi vào lý hưu trên thân. sau đó bất động thanh sắc liếc nhau một cái đại đường thế tử muốn đảo loạn thử kiếm đại hội sự t ì n h khoảng thời gian này có thể nói là chuyển sôi trào dương dương bọn hắn thân là vạn hương thành đệ tử tự nhiên là gấp đôi chú ý thú chi hai tháng trước đó khương trưởng lão cùng l ệ n h vân tiểu thư lúc trở lại đã từng mang tin tức cùng lý lưu cùng nhau hành tẩu ở giữa đoàn người liền có diệp tu cùng bất giới hai người này giờ phút này nhìn thấy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm xem ra khuynh thiên sách thiếu chủ lý nhất nam quả nhiên cùng lý lưu ở giữa tương giao tâm đầu ý hợp đúng là tại vạn hương thành g i i mỹ mắt thương lượng như thế nào đối phó vạn hương thành đợi cho lý hưu đám người thân ảnh biến mất tại đám mây thời điểm c a n h dự ở bậc thang bạch ngọc trái phải hai người đã chỉ còn lại có một người h i ệ n nhiên một người khác là đi bẩm báo tin tức đi nghĩ đến hiện tại tuyết vô d ạ n nhất định thu được chúng ta tới này tin tức lương tiểu đao cười cười sau đó nói diệp tu đồng dạng lộ ra một vòng thiếu dung nói từ chúng ta đặt chân vạn hương thành một khắc này bắt đầu hắn cũng đã biết chúng ta tới trước kia loại này ở trước mặt cùng năm đại phái đối nghịch sự t ì n h cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ngấm lại thôi hiện nay không chỉ có làm ra mà lại cảm giác rất thư sướng hắn thở phào một cái cảm thấy toàn thân suy nghĩ trước nay chưa từng có thông suốt lăng tiêu điện bên trên ở lại thế lực không chỉ chỉ có năm đại phái ba trăm hơn nhất lưu thế lực tự nhiên cũng ở trong đó chỉ là lấy thượng thành cung cùng tử vi núi cầm đầu bốn mươi hơn nhất lưu thế lực vẫn chưa đi tới lăng tiêu điện chỉ là tại vạn hương thành bên trong tùy ý tìm chỗ ở h ạ dù sao bọn hắn đã rời khỏi thử kiếm cũng không có như vậy ra mặt dày ở đến lăng tiêu điện đi lên đi qua bạch ngọc bậc thang một đoàn người leo lên lăng tiêu điện cho dù là giữa không trung mây tiêu bên trong h à n h tàu bắt đầu lại bằng p h ẳ n g giống như đất bằng mấy trăm dặm cung điện không chỉ có rộng lớn mà lại đầy đủ rung động lòng người lăng tiêu điện bên trong có rất nhiều người có rất nhiều người quen không chỉ chỉ là vạn hương thành đệ tử, còn có còn lại nhất lưu thế lực đều tụ tập ở trên đây trong đó một lý hưu đều gặp bởi vì cái này một đều là tiến về tham gia đi săn kỳ m à cùng p h ù vân đ ả o một chuyện những người kia những đệ tử này xa xa nhìn thấy lý hưu về sau đầu tiên là s ứ c sở c h ậ t có chút không dám tin tưởng tựa h ồ tại kinh ngạc cái này rõ ràng cùng vạn hương thành là t ử đối đầu đại đường thế tử lại như thế công khai đi tại lăng tiêu điện ở trong trước mắt một màn thực tế là có chút hoang đường nhưng khi hắn nhóm dùng sức rủi rủi con mắt phát hiện đây không phải ảo giác về sau cùng nhau lộ ra một cái có chút lúng túng tiêu dung đối hắn xa xa thi lễ một cái về sau liền đi ra những cái kia cách gần đó không có cách nào rời đi liền lộ ra một cái hết sức khó xử tiểu dung sau đó nói đôi câu điện hạ tới loại hình lời khách sáo liền vội vội vã rời đi đây coi là không nên là dối trá khách sáo chỉ có thể nói có kiên kỵ dù sao đây là vạn hương thành sân nhà nếu là vào lúc này quang minh chính đại cùng lý hưu ông chuyện cho dù không cân nhắc mình cũng muốn cân nhắc sau người thế lực mạng lưới quan hệ cho nên nói cái này cũng không thể đi trách cứ cái gì chỉ có lương tiểu đao phát ra cười lạnh một tiếng trong mắt lúc đầu ẩn tàng cực sâu k i n h thường trở nên rõ ràng đầm đẫm rất nhiều hắn vốn là có chút xem thường đường quốc bên ngoài những người kia giờ phút này thấy trong lòng cái này ấn tượng trở nên càng sâu rất nhiều bên cạnh không nói nếu là t h ụ ân huệ nhận ân tình chính là thư viện đệ tử bọn hắn cũng sẽ không quan tâm những vật này đi thôi lý hưu vô vô cánh tay của hắn nhẹ nói lương tiểu đao nhẹ gật đầu đi theo sau diệp tu chậm rãi đi tới dọc theo con đường này mộ dung tuyết lộ ra rất là yên tĩnh tính tình của nàng chính là như thế lãnh đạm lại kiêu ngạo lãnh đạm tiếng người cũng không nhiều húng chi đoàn người này cơ bản đều là tương đối lãnh đạm chứ bất giới bên ngoài chỉ là cái này tiểu hòa thượng luôn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây nhiều một chút trong lòng cảm khái nhiều một chút trên mặt lời nói tự nhiên đối lập liền muốn ít một chút khuynh thiên sách chỗ cư c h ú muốn xa một chút chỉ là mấy trăm dặm cung điện đối với bọn hắn đến nói không tính là dài xa đại khái qua một khắc đồng hồ về sau đi ở phía trước diệp tu liền tại một chỗ cung điện trước đó ngừng lại sau đó có chút những người đem chính giữa con đường ngừng lại lý hưu đi tới dương mắt dò xét một chút lần này cung điện lộng lẫy giống như tiên cung thượng thanh cung cung điện là dẫn nạp mây mù rơi xuống mây mù lượn lở giống như tiên cung lang tiêu điện thì đưa tay nhẹ nhàng ở trước cửa gó gõ đặc thù vật liệu chế tắc mà thành cửa cũng không có kim loại ngột ngạt chói hai tiếng vang ngược lại là lộ ra rất thanh thúy tựa như là có bạch hạc dương cánh ghé qua tại đám mây ở giữa sau đó dương cái cổ phát ra một tiếng to rõ thanh â m đây chính là l a n g tiêu điện tiếng đập cửa nghe thậm chí có thể làm cho người tinh thần vì đó rung một cái tựa hồ liền ngay cả linh hồn đều chiếm được cầu rửa bốn phía có người hành tẩu thấy một màn này đều là k h ẽ cho mày mấy ngày này muốn đi bãi phòng khuyên tiên sách cùng lý nhất nam đáp lên quan hệ người không có một phẩy không không không cũng có tám trăm lại không một người có thể đi vào thậm chí có không ít người ở ngoài cửa đứng đầy mấy canh giờ cũng không chiếm được một cái hồi phục cái này lý nhất nam tựa hồ là quyết tâm không muốn gặp người nhưng lần này cửa lại rất nhanh mở bởi vì lý hưu tiếng gõ cửa rất đặc thù kia là ban đầu ở thư viện đặc biệt gõ cửa thanh âm lý nhất nam cũng nghe qua mà lại nghe qua không chỉ một lần cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt huynh đệ gặp mặt đồng dạng đỏ trong mắt ngay tại đại môn mở ra vừa mới một người rộng thời điểm lương tiểu đao liền tung người một cái này vào sau đó lập tức cơi đến lý nhất nam trên cổ hai cánh tay nắm lấy tóc của hắm ngựa đầu cười lên ha hạ một màn này rất một người cũng có vẻ hơi dùng sức quá mạnh cho dù tại như thế nào lâu dài không gặp lòng có vui sướng cũng không cần thiết như thế hình thái lý hưu lại chỉ là khe mỉm cười cũng không ngăn cản lương tiểu đao cử động lần này đích xác có chút dùng sức quá mạnh bởi vì ba người đều là không quen biểu đạt người sẽ rất ít dùng kịch liệt như thế tứ chi động tác đi biểu đạt gặp nhau vui vẻ hoặc là ly biệt vẻ ưu sầu chỉ là khoảng thời gian này k h u y ê n thiên sách nội bộ xảy ra vấn đề có người muốn cùng lý nhất nam tranh cái kia vị trí lương tiểu đao làm như thế chỉ là nghĩ biểu đạt một sự kiện lao tử cũng bắt đầu c ư i n g ơ i cổ ngươi chẳng lẽ vẫn chờ ta kế tiếp theo tại ngươi trên c lý nhất nam không nghĩ để người khác tại trên cổ của hắn đi thế là đưa tay cầm lương tiểu đao ống tay áo vung tay đem nón nện xuống đất lộng lấy sàn nhà phát ra một tiếng tư tư thanh vang lương tiểu đao kêu lên một tiếng trong miệng mắng người cái không có lương tâm đồ vật n ă m đó ở thư viện còn mang ta đi nhìn mặt trăng để người ta tiểu điểm ngọt lý hưu sắc mặt tối s ầ m diệp tu cùng mộ dung tuyết cùng nhau trừng mắt nhìn bất giới tiểu hòa thượng thấp dọn g tụng một câu phật hiệu không ngừng đệm nói chớ trách chớ trách trong nội viện bàn trà ngồi trái phải hai vị h u y ê n t i ê n sách ngũ cảnh trường lao giờ phút này nghe nói như thế đều là sắc mặt xuống, mắt cảm thấy có chút bị đè làm sao thiếu chủ bằng hữu này xem ra một cái so một cái không đứng đắn hít một hơi thật sâu lý nhất nam đi đến lương tiểu đao thân trước mặt nhất chân dùng sức đạp mấy lần sau đó đưa tay vô vũ quần áo của mình thanh lý một chút cho bụi đi đến lý hưu tới trước mặt một cái to lớn ôm cười nói ta cho là ngươi sẽ đến càng nhanh một chút lý hưu trên mặt cũng lộ ra cực hiếm thấy tiểu dung có chút tấm áp nguyên bản có thể tới mo một chút về sau gặp phải một số chuyện có chuyện cùng một chỗ giải quyết không tính phiền phức lý nhất nam nói hai người nhìn nhau lý hưu nhìn xem cặp mắt của hắn chân thành nói có chuyện hẳn là cùng một chỗ giải quyết không chỉ là chuyện của ta ngươi cũng giống vậy